chương ba trăm sáu mươi bảy thiên phú thần thông người còn chưa đến tên trước chuyển thiên thần tộc thiên thương chương ba trăm sáu mươi bảy thiên phú thần thông người còn chưa đến tên trước chuyển thiên thần tộc thiên thương mà lúc này lý lao sư ngươi vừa nói tiến vào tinh h ả i thần cung tư cách là chuyện gì xảy ra cùng thí luyện cầm tới tiến về tinh h ả i đạo trường tư cách cái này là hai chuyện khác nhau sao đúng cái này là hai chuyện khác nhau lý dương võ dứt khoan nói tiến về tinh h ả i đạo trường tư cách là chúng ta nhân tộc chính mình an bài thí luyện có thể thông qua là được nhưng là tiến nhập tinh hại đạo trường cũng không có nghĩa là thì có tư cách tiến vào tinh h ả i thần cung lý dương võ trầm giọng nói trước đó nói tinh h ả i đạo trường là một phương thống ngự trư thiên đại thế lực vì tuổi trẻ hậu bối chuẩn bị lịch luyện chỗ tại tinh h ả i đạo trường trung ương đứng vững vàng một đạo bia đá cổ khi các ngươi lần thứ nhất tiến vào tinh h ả i đạo trường lúc hắn bên trong thiên địa sẽ ghi lại ngươi bản nguyên khí tức đồng thời tất cả mọi người chủng tộc cùng tên đều sẽ xuất hiện tại bia đá cổ phía trên cũng có thể lý giải thành hàng tên bảng cái này một điểm có chút thần dị liền tên đều sẽ xuất hiện mà lại chưa bao giờ có sai lầm trước mắt thụ nhất người công nhận một loại thuyết pháp nói đúng là cái này tinh hải đạo trường là tồn tại một chủng loại giống như tại thiên điệu ý chí giống như đồ vật tại tinh hải đạo trường bên trong người đánh chết bất luận cái gì một tên địch nhân đều sẽ bị thiên điệu ý chí ghi chép đồng thời căn cứ giết chết đối thủ thực lực mạnh yếu sẽ tự động tại thạch bia nâng lên thăng người xếp hạng thử nghĩ một hồi đi trong vạn tộc thiên tài đều là hội tụ ở tinh hải đạo trường nhân số nhiều có thể nghĩ nhưng là thiên tài đồng dạng phân đủ loại khác biệt tại tinh hải thần cung mở ra trước chỉ có tại xếp hạng bia đá phía trên ở vào trước một vạn tên thiên tài võ giả mới có tư cách tiến vào tinh hải thần c nghe vậy sở hữu người đều là trầm mặc cái này sang chọn cơ chế có thể nói là cực kỳ tàn khốc trước một vạn tên nhìn qua rất nhiều nhưng tinh h ả i đạo trường nhưng là sẽ hội tụ trong vạn tộc thiên tài không nói những cái khác vẹn vẹn nhân tộc bên trong thiên tài tông sư phía dưới đều có thể đi các đại tiềm long bảng cùng nhau kết hợp với hải ngoại các quốc gia thiên tài võ giả số người này có thể thiếu đi nơi nào mà cái này vẫn chỉ là nhân tộc mà thôi muốn là lại tính cả chư thiên mấy vạn chủng tộc bên trong thiên tài số người này được nhiều tới trình độ nào như thế xem xét một vạn tên hạn chế đã hà khắc đến khó có thể hình dung tốc độ hoàn toàn cũng là ngàn dặm chọn một thậm chí ngàn dặm mới tìm được một lý dương vo cũng không n ộ i cho mọi người nhất định g i á m sốc thời gian về sau hắn mới lên tiếng tốt các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức thân là ma v õ thiên tài cho dù phóng nhãn vận tộc các ngươi thiên phú cũng là cực mạnh lý dương vo khích lệ một câu sau đó hắn nhìn hướng tô hồng còn có ngươi t i ể u tử ngươi còn chưa có đi qua t r ư thiên chiến trường tinh hải đạo trưởng bên kia liền đã có người thả lời muốn giết ngươi nghe vậy ngọc thanh tuyền một đám người đều xưng sờ ào ào nhìn hướng tô hồng người nào tô hồng cũng là không hiểu ra sao t h i lý dương võ gật gật đầu cái này thiên thương thế nhưng là nghe tiếng đã lâu thực lực tại tinh hải đạo trưởng vạn tộc thiên tài bên trong đều thuộc về đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp lần này bưng lợi muốn giết người thế nhưng là dẫn tới không ít vạn tộc thiên tài đều đối ngươi hết sức tò mò cái này thiên thương cảnh giới gì tô hồng cau mày hỏi đột phá lục giai có mấy tháng dạng này a tô hồng mi đầu dãn ra nhìn tới lý dương võ lông mày níu lại làm sao người không hoảng hốt ta lúc đầu có thể thắng hắn đến lúc đó một dạng có thể tô hồng n é t miệng cười một tiếng cũng không có quá nhiều lo lắng ha ha nói hay lắm lý dương võ vui vẻ liền nên như thế cái này tạp b a o điệu nhất tộc ngang đã quen đến lúc đó đi qua trực tiếp đem hắn xé thành hai nửa lao sư tốt tô hồng cười cười mặc dù bây giờ mới ngủ dai sơ đoạn nhưng nếu như chỉ là đơn thuần tăng lên khí huyết với hắn mà nói đây là đơn giản đến không thể lại sự tình bất giản so với những thứ này tô hồng quan tâm hơn lý dương võ trong miệng thiên phú thần thông là chuyện gì xảy ra rất nhanh tại lý dương võ giải thích xuống tô hồng liền minh bạch thiên phú thần thông là một loại cực kỳ hiếm thấy năng lực đồng thời tùy từng người mà khác nhau cho dù là cùng chủng tộc giất tỉnh năng lực cũng không giống nhau vẹn vẹn thiên thần tộc bên trong liên quan tới thiên phú thần tàng h chính là một cái trong số đó thần tàng có thể tại hư không bên trong diện hóa xuất vô số binh khí mỗi một chiếc binh khí đều có thể ra cực kỳ kinh người đi lực mà trọng yếu nhất chính là loại này thiên phú thần thông đi lực là có thể theo võ giả cảnh giới tăng lên mà tăng lên trừ cái đó ra thiên phú thần thông có mạnh có yếu mạnh cùng loại với thần tàng yếu thì cùng không có một dạng mà khi tô hồng hỏi nhân tộc bên trong có cái gì thiên phú thần thông lúc vô luận là lý dương võ vẫn là lý thừa đạo trần lão b ọ n người đều là trầm m ặ t một hồi căn cứ cổ di tích sách ghi chép ta nhân tộc thiên phú thần thông là chư thiên vạn tộc bên trong nhiều nhất mà lại phần lớn đều thập phần cường đại vô dụng thiên phú thần thông cơ hồ không có nói đến đây lý thừa đạo thở dài nhưng tự võ đạo khôi phục đến nay cách nay đến tuy nhiên cái này không có chứng cứ xác thực nhưng chỉ những thứ này nằm vạn tộc một mực nhằm vào ta dân tộc cùng không một người giáp tỉnh thiên phú thần thông tình huống đến xem khả năng này là lớn nhất lý thừa đạo ngữ khi đã có phẫn nộ lại có hay không lại cũng chính là ta n h â n tộc cơ số đầy đủ to lớn Những năm này cường giả tầng tầng giả lý ớ lớp, sớm p là l vàng vạn không, nhân Ngay Hồng bọn người đều là mặt, không hẹn mà cùng nắm chặt nắm hủy chặt Tô tộc tộc diệt. trầm mặt, đã đều đấm. mà bị vậy, Tốt.、Lý、thừa đạo rất mau đem tâm tính điều chỉnh xong bình tĩnh nói nên biết đ ề u biết lúc này các ngươi trọng yếu nhất chính là vì ngày mai năm thứ hai đại học trận đấu chuẩn bị sẵn sàng nghỉ ngơi dưỡng sức không nên bị những chuyện này ảnh hưởng trời sập tự có người cao đỉnh lấy thừa dịp còn có thời gian mau chóng trưởng thành đi Vâ tuy r V.S. Lâm nhiên ngoài miệng nói có thể đánh bại thiên thương lần thứ hai nhưng tô hồng trong lòng lại không chút nào khinh thường thiên thương đã có thể tại tinh hải đạo trường cái kia vạn tộc thiên tài bên trong chỗ hết tài năng chí ít cũng là lục giai cất b ư ớ c đã hắn chiến lược mạnh hơn đại tranh lệch về cảnh giới cũng không phải có thể tùy tiện bù đắp đi tinh hải chiến trường trước ít nhất phải đạt tới ngũ giai cao đoạn mới được tô hồng trong lòng âm thẩm định ra mục tiêu đối với tinh hải đạo trường hắn trong lòng tràn ngập chờ mong cho dù không đề cập tới cái kia có lấy thất thần đỉnh p h i phiến c ư ơ n g giả truyền thừa tinh hải thần cung chỉ là cái này hội tụ vạn tộc thiên tài tinh hải đạo trường hắn thì tất nhiên sẽ đi dù sao đánh bại thiên tài lấy được võ đạo giá trị nhiều nhất hắn hiện tại tu luyện tốc độ đã cực nhanh đặt đến để thiên tài đều theo không kịp cấp độ nhưng là cái này tăng lên lại làm sao có thể có thừa điểm tới cũng nhanh đi tinh hải đạo trường trước còn phải thông qua nhân tộc thí luyện dám tham dự cái này thí luyện võ giả thực lực yếu hơn nữa đều chẳng yếu đi đâu tô hồng trong lòng ngẫm nghĩ một hồi quyết định chờ võ đại giải đấu sau khi kết thúc thì mau chóng đi tham dự lần này thí luyện Có điều lúc điều năm à là ngày y yếu trọng nhất vẫn n mai năm thứ hai đại học t r ậ nhất đấu. Cùng năm t ứ n h đại học tranh ậ n đấu so r ă m t ứ đại học tài r ậ n đấu mới l màn quan trọng, kịch đ ố với cái mới này Hồng phần mong Tô đối ợ i đại tài Năm nhất tranh thứ học đ thủ thực lực trung quy kém chút ý tứ lấy được võ đạo giá trị có hạ mà dám tham dự năm thứ hai đại học tranh tài tuyển thủ có thời gian một năm tu luyện huyền công thực lực rõ ràng lại so với năm thứ nhất đại học tuyển thủ mạnh hơn rất nhiều trừ một chút xếp hạng hạ du võ đại học sinh thực lực mới tứ giai cao đoạn phàm là xếp hạng tại bình thường bắt đầu võ đại năm thứ hai đại học học sinh thực lực cơ bản đều đã là ngũ đoạn cắt bước thậm chí mười vị trí đầu võ đại bên trong cùng lâm thiên ngọc ngọc thanh tuyển giống nhau ngũ giai trung đoạn võ giả đều có mấy cái rất nhanh tô hồng không nghĩ nhiều nữa bắt đầu nhắm mắt tu luyện đến tận buổi tối tám điểm hắn theo đội ngũ lần nữa đã tới đã không còn chỗ ngồi nam thiên trung tâm thể dục ngày mai sẽ là trận đấu hôm nay muốn tiến hành năm thứ hai đại học rút thăm nghi thức tại toàn trường tiến g hoan hô bên trong rất nhanh rút thăm kết thúc ma võ vẫn là một tổ đế võ thì là hai tổ duy nhất cùng năm thứ nhất đại học trận đấu khác biệt chính là lần này trước tiến hành một mình thi đấu sau đó mới là đoàn thể thi đấu rất nhanh chúng võ đại tuyển thủ d ư i sân nam thiên q u a n phương rất mau đem lần này kết quả rút thăm truyền lên mạng nhất thời kích thích ngàn cơn sóng rốt cuộc đã đến cuối cùng tới ba ngày này ta chỉ cảm thấy toàn thân có con kiến đang bỏ a chật chật ma võ lại là một tổ đế võ vẫn là hai tổ a quan này mới thực sẽ lười biếng ha ha ha đây cũng là truyền thống dù sao nói là hoàn toàn tùy cơ nhưng làm sao có thể sẽ như thế vẫn còn có chút quy tắc ngầm vương không thấy vương tựa như là năm thứ nhất đại học tranh tài tô hồng cùng lâm thiên vận hai người này hoàn toàn có khả năng tại trận chung kết trước thì đ ú phải có thể kết quả đây sau cùng mới đ ú tới những năm qua cơ bản đều là như thế rất bình thường à cái này rõ ràng là trận đấu quan phương tận lực mà vì đó tối cường giả tự nhiên muốn tại trận chung kết gặp mặt rồi dạng này trận đấu mới có thể càng ngày càng đặc sắc c h ờ một chút ta phát hiện cái điểm mù à, năm thứ hai đại học tranh tài tối cường giả hẳn là lâm thiên ngọc cùng ngọc thanh t u y ể n hai người này à. nói nhảm vậy theo vương không thấy vương quy tắc n g ẩm tô hồng chẳng phải là có khả năng chẳng mấy chốc sẽ đụng tới lâm thiên ngọc chật chật cái này có trò hay để nhìn ngoạ tao thật đúng là tô hồng chân trước đem lâm thiên vận hai chân đều đánh gãy làm tỷ tỷ lâm thiên ngọc đụng tới cái này tô hồng nhưng muốn tao tội ha ha, ha. những cái kia chống đỡ m à võ nhìn kỹ chờ tô hồng bị lâm thiên ngọc treo ngược lên ngược thời điểm các ngươi thì minh bạch cái gì gọi là thực lực chân chính tháng năm thứ nhất đại học trận đấu chẳng có gì ghê gớm tại phát hiện tô hồng sát xuất lớn sẽ sớm đâm vào lâm thiên ngọc về sau tất cả dân mạng đều kích động bất quá tại nhiều nhiều dân mạng trong mắt tô hồng hiển nhiên không thể lại là lâm thiên ngọc đối thủ dù sao cái sau bản thân thì so tô hồng lớn hơn một khóa hơn nữa còn là năm ngoái a quân đối lên ngọc thanh t u y n cũng chỉ là kỳ kém một chiều bị thua mà thôi tô hồng tuy nhiên chiến lược mạnh đáng sợ nhưng nói cho cùng vẫn là sinh viên năm nhất có thể tham gia năm thứ hai đại học trận đấu cũng đã là một kiện cực kỳ khó lường sự tình rất nhiều dân mạng đều cảm thấy tại năm thứ hai đại học trong trận đấu tô hồng nhiệm vụ cũng là đem lâm thiên vận lần nữa đánh bại đây chính là hắn có thể vì đoàn đội làm ra lớn nhất đại công hiến cùng lúc đó nam thiên khách sạn đế võ trong phòng lâm thiên vận ngồi trên ghế ngón tay không ngừng trên điện thoại di động hoạt động nhìn lấy cái k i a từng cái từng cái dân mạng bình luận sắc mặt của hắn càng ngày càng đen người đoàn thể thi đấu bên trong nhiệm vụ cũng là đem tô hồng quân lấy là đủ lúc này hai tay vòng ngực đứng ở một bên lâm thiên ngọc bình tĩnh nói ra c u ố n lấy liền có thể lâm thiên vận mặt đen lại nói muốn không phải tô hồng đột nhiên b ộ c phát ra giọt kia linh huyết để cho ta bất ngờ không kịp đề phòng ta chưa chắc sẽ thua hắn là thật cảm thấy lúc đó nếu như mình không tuyển chọn lấy thương đội t h ư ơ n g không nói có thể thắng nhưng ít ra tô hồng tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế thắng hắn đối với cái này lâm thiên ngọc gâm thầm những n ô i hai cái đùi đều bị người đánh gãy còn không biết xấu hổ nói những thứ này lời này trực tiếp cho lâm thiên vận làm phá phỏng hắn thẹn quá thành giận đứng lên nói ta không theo ngươi nói、nhảm. dù sao ngày mai một mình thi đấu ta cũng sẽ t h a m g i a nếu như ta lần nữa đụng tới tô hồng ngươi thì cho ta xem trọng nhìn cái gì lâm thiên ngọc khỏe miệng hơi hơi câu lên nhẹ nhàng nói lại nhìn ngươi bị đánh gãy hai cái đùi lâm thiên vẫn tức g i ậ n đến nghiến răng n g h i ế n lợi một lần bại trận đến bị nữ nhân này làm nhảm cả một đời một mình thi đấu tùy tiện ngươi tham gia hay không tham gia dù sao hết thể có ta lâm thiên ngọc hai tay ô ngực lạnh lùng nói tô hồng ra hòa này nếu như bị ta đụng tới có hắn quả ngon để ăn nàng có thể chưa quên trước đó tô hồng đem mặt nàng tiến sương sự tình nhớ lại một màn k i ế màn lâm thiên ngọc sắc mặt càng lạnh lẽo tuy nhiên tô hồng thiên phú s á c thực yêu nghiệt đáng sợ nhưng ít ra hiện tại nàng vẫn là có một trăm phần trăm nắm chắc chiến thắng tương lai sẽ hay không bị tô hồng cái sau vượt cái trước lâm thiên ngọc không biết nhưng tối thiểu nhất ngay sau đó nàng muốn ngoan quất tô hồng một trận hai ngày sau thời gian năm thứ hai đại học một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu hai trận đấu vòng loại trôi qua rất nhanh m a võ cùng đế võ không chút huyền n i ệ m tiến nhập sáu mươi tư cường hôm sau chính thức một mình thi đấu rốt cuộc đến theo người chủ trì tuyên bố trận đấu bắt đầu toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên cùng lúc đó chờ trong phòng một đám võ đại tuyển thủ đều hai mặt nhìn nhau thở mạnh cũng không dám tại phía trước trước người ma võ cùng đế võ hai chi năm thứ hai đại học đội ngũ chính đang đối đầu nhất là hai chi đội ngũ cầm đầu ngọc thanh tuyển cùng lâm thiên ngọc hai người mặt không biểu tình cũng không nói chuyện nhưng toàn thân lộ ra cảm giác gáp bách khiến người ta hô hấp đều muốn ngưng kết lâm thiên ngọc trên người tán phát ra hàn khí càng nồng đậm ngọc thanh tuyển thì tới ngược lại toàn thân lộ ra hơi thở nóng bỏng hai người một người là huyền băng thể một người là chu tức thể băng cùng hỏa quả thực cũng là trời sinh đối thủ một mất một còn năm nay ngươi sẽ không còn có năm ngoái vận khí tốt như vậy lâm thiên ngọc lạnh lùng nói ra đối với cái này dẫn theo phương thiên họa kích ngọc thanh tuyền chỉ là suy cười một tiếng không nói gì thêm a lâm thiên ngọc giật giật khoe miệng chợt hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác băng lanh ánh mắt quét về phía tô hồng cái sau bình tĩnh tới đối mặt đưa mắt nhìn tô hồng mấy giây lâm thiên ngọc mới chậm rãi thu tầm mắt lại nàng không hề nói gì mang theo đội ngũ đi đến một bên c h u ngồi ngồi xuống nhưng là tất cả mọi người có thể cảm thụ ra nàng đối với tô hồng có cực mạnh địch ý cái này khiến ngọc thanh t u y n cổ kình bọn người không hiểu ra sao hảo hào nhỏ giọng hỏi thăm về tô hồng là làm sao trêu chọc đến lâm thiên ngọc. Không có việc gì. k h ô ngọc có nói n tỉ、mỉ. Thế thế, mỉ. g thanh tuyền b ọ nhỏ người càng c tò mò. ỉ bất quá Tô quá h ồ giọng nói vạn nhất thật lên lâm thiên ngọc cái này điên nữ nhân tuyệt đối sẽ đối với ngươi hạ nặng tay đến lúc đó không địch lại thì lập tức đầu hàng bại bởi năm thứ hai đại học tuyển thủ không mất mặt ngay vậy tô hồng khẽ gật đầu viết đúng lúc này theo trường phía trên mấy chục cái to lớn trên lôi lại trọng tài nhóm ảo á o bắt đầu kêu gọi lên đối chiến tuyển thủ tên nguyên bản đây hết thạy đều rất bình thường nhưng là theo đến đón lấy số một lôi đài trọng tài âm thanh văng lên toàn trường nhất thời không bình tĩnh tô hồng vs lâm thiên ngọc số một lôi đài chương ba trăm sáu mươi chín bắt đầu thi đấu thì đụng tới tối cường giả một trong này làm sao đánh chương ba trăm sáu mươi chín bắt đầu thi đấu thì đụng tới tối cường giả một trong này làm sao đánh tô hồng vs lâm thiên ngọc số một lôi đài trọng tài t h a nhâm rơi xuống toàn trường đều là một tịch tất cả người xem không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn hào hào hoài nghi lên lỗ thai của mình t h ằ n g đến trọng tài lập lại lần nữa một lần toàn trường người xem cái này mới phản ứng được sau một khắc toàn trường xôn xao một mảnh ngoa tạo thật không phải ta nghe lầm không phải đâu sáu mươi tư cường vừa mới bắt đầu tô hồng liền trực tiếp đụng phải lâm thiên ngọc cái này cái quỷ gì các ngươi đây chính là trận đấu như nhĩ vương không thấy vương tô hồng tại năm thứ nhất đại học trong trận đấu thuộc về là vương nhưng ở năm thứ hai đại học trong trận đấu h i ệ n nhiên phe tổ chức cảm thấy tô hồng chiến lực còn chưa đủ tư cách ta là thật không nghĩ tới a hôm nay trận đấu mở màn cũng là vương tạc có sao nói vậy phe tổ chức danh sách này là thật làm à tô hồng vừa đoạt giải q u a n quân tới thì cho an b à i cái đế võ tối cường lâm tiên h ngọc cái này thuần thuần gây sự à. chỉ có thể nói trận đấu quan phương là hiệu l ư u lượng hôm nay trận đấu kết thúc trên internet tuyệt đối phải nổ hậu trường nghe những nghị luận này âm thanh phụ trách tổ chức võ đại giải đấu trần chủ quản đã cười không ngậm mồm vào được đừng hiểu lầm võ đại giải đấu tầm quan trọng cho dù là thân là người phụ trách trần chủ quản đều không có quyền hạn tiến hành âm thầm thao tác hãn duy nhất có thể làm cũng là để năm thứ hai đại học trận đấu tối cường hai người ngọc thanh tuyển cùng lâm thiên ngọc tại trận chung kết lúc lại gặp gỡ đến mức còn lại tuyển thủ người nào đối lên người nào hắn là không có tư cách đúng tay nói cách khác tô hồng đối lên lâm thiên ngọc hoàn toàn là hiện trường tùy cơ lựa chọn kết quả đến mức trần chủ quản vì cái gì vui vẻ như vậy nguyên nhân rất đơn giản trước mấy ngày tô hồng tại năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu bên trong ngăn cửa hình ảnh làm đến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ có thể hiện trường lâm thời g i a tăng quy tắc mới khiến cho tiếp tục tranh tài đi xuống cũng bởi vì cái này hắn ba ngày này cũng không tốt qua bị nam thiên thành chủ phun tâm thái đều muốn sập Mà lại sau c ù ngủ ngủ nhưng g Nam t i là n h h c dù vậy và hôm nay trông thấy tô hồng thời điểm trần chủ quản trong lòng vẫn là vẫn lẩm bẩm sợ tô hồng lại d à y vò ra cái gì để cho mình tại chỗ rời trước sự tỉnh mà bây giờ tô hồng tới thì đụng phải lâm thiên ngọc cái này tốt hắn chí ít hôm nay không cần lo lắng đề phòng tô hồng làm ạ n h nhưng lâm thiên ngọc rõ ràng muốn càng mạnh ồn ổ n trần chủ quản thở một hơi dài nhẹ nhõm v u vải nằm tại trên ghế nằm chuẩn bị chuyên tâm hưởng thụ trận đấu chờ trong phòng biết được tô hồng trận đầu thì đối lên lâm thiên ngọc lúc tất cả võ đại tuyển thủ đều mặt lộ vẻ ra cổ quái ngay sau đó trong lòng đại t h ở dài một hơi chớ nhìn bọn họ là năm thứ hai đại học tuyển thủ nhưng bọn hắn cũng không phải ma vo đế võ chỉ là tô hồng năm thứ nhất đại học trận đấu lúc biểu hiện ra c h i lực liền đã để không ít người trong lòng kiên k � nhưng bây giờ tốt tô hồng tới thì bị đào thải xem như để bọn hắn giảm bớt một tên mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh vận khí này ngọc thanh tuyển cổ kình một đám người cũng không biết nên nói cái gì cho phải tô hồng vận khí này cũng quá kém mà lúc này đế võ bên kia có động tính xem ra không có cơ hội báo thù a lâm thiên vẫn có chút bất đắc dĩ mà lúc này lâm thiên ngọc dẫn theo trường đao đứng dậy hướng chở phòng đi ra ngoài khi nàng tại sắp bước ra cửa lớn cái kia một cái chớp mắt lúc bước chân dừng lại tô hồng ngươi còn đang chờ cái gì lâm thiên ngọc xoay người k h ỏ môi hơi hơi câu lên một vệ đường cong lên đài thu n g ư đáy nói xong nàng quay người đi ra c h ờ phòng hướng về số một lôi đài đi đến cái này nữ nhân đ i ê n ngọc thanh tuyền trong mày gặp tô hồng bình tĩnh nâng thương đứng dậy nàng nhỏ giọng nói nhớ k ỹ học tỷ đánh không lại thì lập tức nhận thua đánh không thắng lâm thiên ngọc không mất mặt nói ngọc thanh tuyền cơ cơ quả đấm nhận thua về sau học tỷ giúp ngươi báo thủ cổ kinh trầm trạch một đám người cũng là hào hào mở miệng để tô hồng cẩn thận là hơn tranh nhất thời khí phách mà bị thương nặng không đáng yên tâm đi tô hồng hướng về phía mọi người cười một tiếng dẫn theo tinh trúc t ư ơ n g hướng số một lôi đài đi đến theo hắn theo chờ phòng đi ra thân ảnh xuất hiện tại thao trường phía trên nháy mắt toàn trường người xem ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở tô hồng trên thân trong miệng nghị luận không ngừng ta dựa vào ta hôm qua còn cùng bằng hữu nói chuyện phiếm muốn nhìn tô hồng có thể tại năm thứ hai đại học trong trận đấu đi đến mức nào đâu nhưng mà ai biết tới thì đụng tới lâm thiên ngọc không có cách nào khác chỉ có thể lại ngày mai đoàn thể thi đấu phía trên lại nhìn thấy tô hồng đối thủ của hắn thế nhưng là năm thứ hai đại học tối cường hai người một trong a các ngươi vì cái gì bị quan như thế chiến đấu còn chưa bắt đầu thì giả định tô hồng vững vàng t h a hắn nếu là tháng đâu lời này của ngươi thì khôi hải biết võ đại giải đấu tại sao muốn chia làm năm thứ nhất đại học trận đấu cùng năm thứ hai đại học trận đấu à cũng là bởi vì thực lực sai biệt quá đại tài sẽ tách ra đỏ à không tệ những thiên tài này đều ở vào hoàng kim tu luyện t u i tác một năm c h i n h lệnh thật là không phải thiên phú có thể bù đắp cho dù là chống đơ mà võ người xem lúc này đều mặt lộ vẻ v ẻ thiết v ố i cái này muốn là thay cái đế võ những tuyển thủ khác có lẽ tô hồng còn có hy vọng nhưng là đụng tới lâm thiên ngọc cho dù là bọn hắn đều không cảm thấy tô hồng có chút hy vọng chiến thắng giờ khác này đã không có người quan tâm cái khác trên lôi đài chiến đấu toàn trường ánh mắt đều tập trung ở số một lôi đài cái tiêu hai đạo chính rằng có thân ảnh phía trên chương ba trăm bảy mươi một đ a o thu được thắng lợi như là hung thu giống như khủng bố thể phách chương ba trăm bảy mươi một đ a o thu được thắng lợi như là hung thu giống như khủng bố thể phách số một lôi đài vạn chúng t r ú m ụ trên lôi đài nhìn qua tô hồng lâm thiên ngọc cười lạnh nắm chặt trường đao trong tay có thể tuyên bố bắt đầu sao lâm thiên ngọc nhìn hướng trọng tài ngữ khí tràn đầy không kịp chờ đợi thấy thế trọng tài đồng tình mắt nhìn tô hồng dù là hắn là người đứng xem đều đã rõ ràng nhìn ra lâm thiên ngọc cường liệt bao nhiêu vị trí dự bị bắt đầu bắt đầu hai chữ mới từ trọng tài trong cổ họng truyền ra chết đi vây một tiếng lâm thiên ngọc trong chớp mắt đi vào tô hồng trước người một đ a o đột nhiên đánh xuống thấy thế tô hồng ánh mắt ngưng tụ toàn lực vung thương ngang nhiên nên thiết sau một khắc đ a o cùng thương va chạm tại một khối b ộ c phát ra một tiếng vang thật lớn Ừm. cảm nhận được truyền đến mãnh liệt lực lượng lâm thiên ngọc biểu lộ hơi đổi ba ngày trước lâm thiên vận bị tô hồng đánh bại về sau thì đề cập với nàng tô hồng lực lượng so với hắn còn phải mạnh hơn một chút đoán chừng tại một trăm hai mươi vạn cân tả h ư u cổ này lực lượng cho dù là lâm thiên ngọc cũng không dám khinh thường hôm nay đệ nhất đao vốn là chạy thăm dò mà đến nhưng là đối với anh giờ khác này nàng cũng cảm giác được rõ ràng không thích hợp tô hồng lực lượng xa so với một trăm hai mươi vạn cân mạnh hơn nhiều hắn cùng tiểu vận nhất chiến lại còn không có suất toàn lực lúc này trường thương đệ qua trường đao lâm thiên ngọc thân ảnh bị bức phải hướng về sau liên tục lùi lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên nhìn hướng tô hồng ánh mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng một trăm năm mươi vạn cân lực lượng là chuyên môn giữ lấy đối phó ta sao lâm thiên ngọc n h a o mắt lại cười lạnh nói giấu đủ sâu nhưng hữu dụng không vừa dứt lời ông lâm thiên ngọc toàn thân huyết khí sôi trào một c ô mang theo nồng đậm hàn ý băng linh khí bao phủ toàn trường lôi đài mặt đất trong chớp mắt bị đông cứng cấp tốc hướng phía ngoài kéo dài thẳng đến tô hồng hai chân mà đi cùng lúc đó trường đao trong tay của nàng cũng bị một cỗ băng linh khí bao phủ không ngừng tản ra một cỗ bạch vụ ừng tô hồng trong mắt hơi h í p nhìn qua dưới chân mánh liệt mà đến tầm băng hắn nhấc vung tay lên hỏa linh khí mánh liệt mà ra sau đó sau một khắc hỏa linh khí cơ hồ trong nháy mắt thì bị đông cứng ở đây chính là huyền băng thể hạ linh khí chất lượng xa so với tầm thường linh khí cao hơn tô hồng nhứ mày nhìn qua đã lan tràn đến dưới chân tầm băng nhấc chân hung hăng dẫn một cái vay một tiếng tầm băng pha thoái lôi đài đều rõ ràng chấn động một chút đúng lúc này phốc phốc mang theo bạch vụ trường đao đã ngang nhiên bộ tới lần này lâm thiên ngọc sẽ không tiếp tục cùng tô hồng tương đối cứng đao pháp biến đến quỷ quyệt hay thay đổi linh động vô cùng cùng đao pháp của nàng độ thuần thục so ra lâm thiên vẫn rõ ràng kém quá nhiều thương thương thương binh khí giao thoa tô hồng rất nhanh nhứ mày lâm thiên ngọc đao pháp so thương pháp của hắn cũng cao hơn phía trên rất nhiều chống cự lên có chút cố hết sức lại thêm trên mặt đất cái kia không ngừng lan tràn mà đến t ầ n g băng tô hồng không dứt ra được lần nữa đánh nát trong lúc nhất thời trên lôi đài tô hồng bị lâm thiên ngọc bước đến liên tiếp lui về phía sau đã rơi vào tuyệt đối hạ phong chật chật lâm thiên ngọc vẫn là mánh liệt a đúng vậy à tô hồng thương pháp cần phải vừa đột phá ngũ đoạn không bao lâu nhưng ở lâm thiên ngọc đao pháp trước mặt rõ ràng muốn yếu rất nhiều nếu không phải h ắ n có cái kia thân kinh khủng lực lượng trèo trống có thể nói là hoàn toàn không có sức hoàn thủ huyền băng thể là vô lại à cái kia cố băng linh khí cùng giòi bám trong sương liền hỏa linh khí đều bị trong nháy mắt đ cái này nếu như bị chạm đến thân thể lập tức đến bị đông thành tựa băng bình thường đi dù sao cũng không có cảm thấy tô hồng có thể t h ắ n g à hắn có thể chống đỡ đến bây giờ k ỹ thật rất tốt khán giả nghị luận ở mỹ đối với trên trận cục thế không chút nào ngoài ý muốn tô hồng làm mạnh nhưng lâm tiên h ngọc rõ ràng muốn cảm mạnh ha ha t h ắ n g đế võ bên này lâm tiên h tề sở lấy trồng dâu hài lòng nhẹ gật đầu hiệu trưởng chưa hẳn đi tô hồng có thể tại ma võ dạy linh khí dung hợp hắn tạo nghệ tuyệt đối không thấp một tên đệ tử thấp giọng nói thì tính sao lâm thiên tể chẳng hề để ý tô hồng tại ma võ dạy linh khí dung hợp dạy bất quá xong linh khí dung hợp mà thôi cho dù hắn thiên phú lại yêu nghiệt có thể nắm giữ ba linh khí dung hợp đã gây v ớ m thế nhưng là ba linh khí dung hợp thì sao lâm thiên ngọc đồng dạng nắm giữ lấy ba linh khí dung hợp phải biết lâm thiên ngọc nắm giữ còn không phải bình thường ba linh khí dung hợp nàng ở trong đó dung nhập băng linh khí uy lực so với bình thường ba linh khí dung hợp đều mạnh hơn không ít mà lại đối lên lâm thiên ngọc tô hồng trước đó hiện học hiện mại yêu nghiệt thiên phú cũng mất đất dùng võ dù sao lâm thiên ngọc sử dụng võ kỹ đều là lấy băng linh khí làm cụ động người tô hồng thiên phú mạnh hơn nhưng cũng không phải huyền băng thể không có băng linh khí không có khả năng có thể thi triển đi ra bất luận nhìn thế nào lâm thiên tề đều cảm thấy năm thứ hai đại học trận đấu ổn một bên khác nhìn qua trên lôi đài chiến đấu đường cô vân bọn người nhìn đến đều tê cả ra đầu cho dù ngăn cách khoảng cách xa như vậy bọn hắn đều mơ hồ cảm thấy toàn thân có chút lạnh bớt muốn là ta đối mặt lâm thiên ngọc hiện tại đã thua bao s ô n g đời tô hồng cần phải phải thua đường cô vân cổ kình mấy người nói thầm lấy lý dương vo cao mày không nói gì chỉ là yên tĩnh nhìn qua trên lôi đài tô hồng thân sắc bình tĩnh dù là bị không ngừng bước lui ở vào lúc nào cũng có thể sẽ bị thua tình h n g dưới tô hồng sắc mặt vẫn mười phần bình tĩnh tiểu tư này tuyệt đối cất giấu đại sát chiêu gì lý dương võ trong lòng thầm đủ làm lao sư hắn xem như đối tô hồng hiểu khá rõ thì cái sau tính tình thật muốn đánh b ấ t quá tuyệt đối sẽ dứt khoát nhận thua không có khả năng trên đài thụ ngược đãi hiện đang khổ cực trẹo trống rõ ràng cất giấu át chủ bài không dùng vấn đề là hắn cất giấu cái gì át chủ bài đâu luôn không khả năng là đã chuyển hóa ra linh h ế t đi lại hoặc là nắm giữ tứ linh khí dung hợp lý dương võ sở lên cầm nghĩ ngợi lúc này người xem phía trên đột nhiên buộc phát ra từng tiếng k i n h hô ngoa tạo tô hồng làm sao trong nháy mắt đ ổ i phong cách chiến đấu rồi đây là biết rõ thất bại muốn mở mang sao lý dương võ s ư ơ n g sở cũng không suy nghĩ đ ổ i bận bịu ngẩng đầu nhìn lại trên lôi đài đã bị áp chế đến bên bờ lôi đài tô hồng nhướng mày đột nhiên buộc phát ra một tiếng gầm thét sau một khắc hắn nguyên bản kín không kẽ hở phòng ngự thương thế đột nhiên biến đổi biến đến cương mạnh bá đạo từ bỏ hết thệ phòng thủ bắt đầu điên cùng tiến công lên hết biện pháp muốn theo ta lấy thương đội thương lâm tiên ngọc khẽ cười một tiếng dường như hết t h ể đều tại nàng trong tính toán đối mặt tô hồng điên cuồng tiến công nàng bắt đầu không nhanh không chậm bắt đầu phòng thủ hoàn toàn là một bộ thành thạo tư thế nhưng lại tại đột nhiên lâm thiên ngọc ánh mắt ngưng tụ một đao bất thình lình bổ về phía tô hồng b ả vai một đao kia quá nhanh lại thêm tô hồng lại không có phòng ngự chút nào tư thái tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trường đao sắp rơi xuống vị trí ngưng thần khải hậu thổ chiến giáp trở võ kỹ trong chớp mắt ngưng tụ mà thành ta liền biết lâm thiên ngọc suy cười một tiếng lâm thiên vẫn ăn cái này thua thiệt nàng làm sao có thể sẽ còn mắc lửa bất quá nàng lại không có thay đổi trường đao điểm rơi. Không chỉ có như thế. Cái c kia vốn n là ư ơ ừm không cần thổ linh huyết lâm thiên ngọc kinh ngạc một cái trước mắt ngay sau đó không quan tâm một đao bổ vào tô hồng trên bờ vai sau một khắc một tiếng vang giòn vang lên để lâm thiên ngọc sắc mặt đột biến trường đao bên trên truyền đến xúc cảm để cho nàng sinh ra một loại bổ vào không thể phá vỡ thuẫn bài phía trên nào rác xoẹt xẹt lưới đ a o cùng da thịt kịch liệt ma sát vắn tung tóe ra vô số tia lửa sau một khắc lưới đ a o rốt cục vỡ da ra da thịt nhưng lại nhận được cường hãn hơn lực cản đao thế rất s ắ p hoàn toàn d i ệ t hết dường như bổ vào vũng bùn bên trong thông qua tô hồng bị bổ ra vết thương nàng có thể rõ ràng trông thấy cái tiết như ẩn như hiện trắng bạc cốt cách nhưng ở cái này cốt cách phía trên trải rộng cái kia lít nha l n h ư là sợi hợp kim tuyến giống như sợi cơ nhục ứ n g cõi tới cực điểm cứ thế mà đem nàng một đao kia cho ngăn lại cái này lâm thiên ngọc đồng tử bỗng nhi chương ba trăm bảy mươi mốt huyền băng thể mở ra văn g nữ chung kết trận đấu chương ba trăm bảy mươi mốt huyền băng thể mở ra văn g nữ chung kết trận đấu cái này người thật không phải h u n g thú lâm thiên ngọc không dám tin thì thảo một tiếng cho dù là nàng đời này đã lớn như vậy đừng phải phòng ngự lực tối cường h u n g thú đều không thể cùng tô hồng so sánh toàn lực của nàng một đau tuy nhiên có thể đem tô hồng triệt để p h á phòng sẽ mở ra thịt nhưng lại vậy mà chỉ khảm vào như thế một chút xíu liền cốt cách đều không bổ tới tuy nhiên cái kiêng ngưng thần khải trở phòng ngự thủ đoạn suy yếu nàng không ít đau thế nhưng là chuyện này cũng quá bất hợp lý đi cái này thể phách so am h i ể u phòng ngự hung thú đều muốn tới khoa trương mà nhất làm cho lâm thiên ngọc kinh hại chính là đây là tô hồng không vận dụng dọn kia thổ linh huyết tình hồ dưới cái này muốn là vận dụng nàng toàn lực một đau có lẽ chỉ có xé mở tô hồng bắp thịt mấy tấc liền cốt cách đều không nhìn thấy mà lúc này tô hồng lại không quan tâm lâm thiên ngọc trấn kinh hắn thể phách còn là lần đầu tiên bị xé mở và vai truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn ánh mắt bên trong hiện ra một luồng lệ khí thừa dịp lâm thiên ngọc kinh ngạc trong nháy mắt toàn lực huy động trường thường ngang nhiên hướng hắn phần e o q u é tới t kịch liệt tiếng xe gió để lâm thiên ngọc lấy lại tinh thần nàng cưỡng chế trong lòng rung động vội vàng đón đỡ một thương này lực đạo quá lớn lâm thiên ngọc tuy nhiên đã bảo vệ tốt nhưng cả người vẫn là không bị khống chế lăng không hướng về sau bay đi ở giữa không t r ú n g nàng ổn định t r o n g tâm một cái xoay tròn tiêu sái rơi tại mặt đất nhìn qua bả vai vết thương đang chảy máu nhưng lại vẫn một mặt bình tĩnh tô hồng ánh mắt của nàng hiện ra nồng đậm kiến kỵ cùng lúc đó thấy cảnh này khán giả toàn thể đều ngốc trệ ngo tạo cái này cái quỷ gì phòng ngự lực ta đều coi là vừa mới một đao kia muốn phân thắng bại nữa nha thậm chí khả năng đem tô hồng bả vai đều chém xuống đến có thể kết quả mẹ của ta ơi thể phách so h u n g thú còn mạnh hơn a đề nghị dùng khoa học kỹ thuật quét hình một chút tô hồng tiểu tử này sẽ không phải là h u n g thú biến hoa a có sao nói vậy lâm thiên ngọc thực lực s á c thực mạnh a phải biết trước đó lâm thiên vận một đao thế nhưng là bị triệt để cản lại liền sẽ rách tô hồng ra thịt đều làm không được trước đó năm thứ nhất đại học trận đấu tô hồng đối chiến lâm thiên vận nhất làm cho người nói chuyện say sưa cũng là tô hồng phòng ngự thủ đoạn thậm chí có không ít người đều vì lâm thiên vận cảm thấy tiếc、đối. nếu là tô hồng phòng ngự thủ đoạn lại ít một chút một đao kia nói không chừng bổ tới tô hồng thì khẳng định cầm x u ố n g so tài nhưng cho tới bây giờ nhìn đến trước mắt tình cảnh này tất cả khán giả mới hiểu được bọn hắn thật nghĩ sai tô hồng những cái kia phòng ngự thủ đoạn là mạnh thế nhưng là cùng hắn thể phách s o ra cậu thí không phải nguyên lai、like、cái này mạnh đến không giảng đạo lý nhục thân mới là tô hồng lựa chọn chỉ công không phòng lớn nhất lực lượng thứ độ gì đế võ bên này vốn là cười h í p mắt vuốt tròm dâu lâm thiên tể một cái giật mình tại chỗ đem tròm dâu đều kéo xuống đến mấy cái xoa cái này thể phách làm sao lại mạnh thành dạng này đây là không vận dụng giọt kia thổ linh huyết tình hồ dưới lâm thiên tể cũng nhìn không được mở to hai mắt nhìn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng ma võ bên này đường cô vân cổ kình một đám người đều nhìn ngây người không chỉ có là bọn hắn thậm chí ngay cả lý dương võ lý thừa đạo còn có trần lao chờ một đám ma võ tông sư đều nhìn sửng sốt u một hồi lâu không phải trần lão đều lời nói không mạch lạc ngón tay run rẩy chỉ tô hồng tiểu tử này thể phách mạnh thành dạng này các ngươi hai cái làm sao đều không để qua ngay vậy lý thừa đạo cùng lý dương võ hai mặt nhìn nhau cuối cùng đều lộ ra im lặng biểu lộ n g ư ơ i hỏi ta ta hỏi ai trên lôi đài tiếp tục tô hồng liếc mắt vết thương hướng lâm thiên ngọc mắc n g ó tay thấy thế lâm thiên ngọc chân thành nói ngươi thực lực s ắ c thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta nói xong nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm lẩm bẩm nói không nghĩ tới tại đụng tới ngọc thanh tuyến trước liền phải vận dụng vừa dứt lời một cố lạnh leo tới cực điểm băng linh khí lấy xôi trào mánh liệt tư thế tự lâm thiên ngọc trên thân t u â n ra hiện ra đem nàng chìm ngập sau một khắc theo băng linh khí lần nữa tiêu tán lúc lâm thiên ngọc cả người đại thay đổi nguyên bản kịp eo tóc đen lúc này đã hóa thành màu trắm bạc chính không gió mà bay tung bay ở sau giống như phiêu phủ ở trong nước đồng dạng lông mày của nàng thậm chí đồng tử đều biến thành màu trắng bạc cùng lúc đó lâm thiên ngọc toàn thân tản mát ra từng cỗ từng cỗ giá rét thấu xương uy thế hơn xa trước đó trong c h ư ớ c mắt toàn trường không khí bỗng nhiên hạ xuống không ít người xem cũng nhịn không được dùng mình một cái trên lôi đài tô hồng cảm thụ trực tiếp nhất hắn toàn thân nhiệt độ đều chợt hạ xuống vài lần huyền băng thể tô hồng h i ế p hít mắt cũng không phải là thật bất ngờ trước đó ngọc thanh tuyền thì đã nói với hắn lâm thiên ngọc huyền băng thể cùng nàng chu tức thể đồng dạng đang toàn lực thi trên lúc đều sẽ cải biến cả người hình thái nếu như nói ngọc thanh tuyền mở ra chu tức thể lúc giống như một vị theo liệt diễm bên trong đi ra lửa nữ cái kia trước mắt lâm thiên ngọc cũng là hoàn toàn xứng đáng băng nữ ngay tại tô hồng gió xét lúc lâm thiên ngọc bình tĩnh nâng lên trường đao trường đao nâng lên ở giữa một cô băng xương cấp tốc lan tràn hướng thân đao sau một khắc làm lâm thiên ngọc đem lưới đao chỉ hướng tô hồng lúc hợp kim trường đao đã triệt để hóa thành một thanh băng xương trường đao lại cũng nhìn không ra mảy may hợp kim dấu vết băng nhận lâm thiên ngọc hờ h ư ơ n ó i tiếp theo một cái trước mắt tại trước người nàng đến không hết băng linh khí ngưng tụ thành một cái đem nhỏ bé băng nhận đi ông, ông, ông. binh khí như phô thiên cái địa mưa tên căn bản tránh cũng không thể tránh thấy thế tô hồng mặt lộ vẻ ngưng trọng hai tay ở trước ngực giao nhau sau một khắc vô số băng nhận gào thét mà tới mỗi một đạo băng nhận đều tại tô hồng trên thân sẹt lửa ra lưu lại từng đạo nhỏ bé bạch ngân mặc dù không gặp huyết nhưng thì tô hồng nục thân cường độ tầm thường ngũ dai võ giả toàn lực một đao cũng liền chỉ là lưu lại một đạo bạch ngân trình độ mà thôi bởi vậy có thể thấy được những thứ này băng nhận uy lực mạnh mà đúng lúc này lâm thiên ngọc như quỷ mị giống như xuất hiện tại tô hồng trước người một đao nhanh như thiểm điện giống như đánh xuống tô hồng dơ thương đỡ mi đầu dần dần nhị lực lượng tốc độ đều so trước đó cường đại hơn nhiều có chút phiến p h ứ c tô hồng thầm nghĩ trong lòng mở ra huyền băng thể lâm thiên ngọc vậy mà sức mạnh tự nhiên cùng hắn vẫn là trên lệnh rất xa có thể tốc độ này đã vượt qua hắn lại thêm cái kia cường h ã n đao pháp tiếp tục như thế hắn chắc chắn thất bại đúng lúc này một cố khiến người ta toàn thân tóc gáy dựng lên năng lượng ba đ ộ n g y m ắng xuất hiện tô hồng đống nhiên ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy lâm thiên ngọc trong tay băng xương trường đao phía trên dần dần ngưng tụ ra ba linh khí hình cầu kết thúc lâm thiên ngọc lạnh lùng nói ra nàng muốn chung kết trận đấu sau một khắc nàng đống nhiên bổ động trường đao Giản kinh khủng mát thét mà đến, 372, 3 màu linh huyết ra huy lực ba động á n Thiên Ngọc. anh, h bại Với Lâm đ khủng bố bao phủ toàn trường cho dù ngăn cách vài trăm mét xa trên k h á n đ à i đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cố ba linh khí hình cầu phát ra h uy lực kinh khủng h uy lực này là ngũ giai võ giả có thể bạo phát đi ra đây chính là yêu n g h i ệ t giả ta một cái lục giai sơ đoạn vậy mà toàn thân tóc gáy đều dựng lên ngay tại khán giả vừa mới bắt đầu khiếp sợ nghị luận không có vài câu sau một khắc ông một cố cường thịnh hơn năng lượng b a động tự trên lôi đài k h á c một bên bạo phát mà lên uy thế sôi t r ả o mãnh liệt một số chỗ ngồi cách lôi đài gần khán giả g tại cố này uy thế phía dưới sắc mặt cũng hơi trắng bệnh tất cả mọi người bị tình cảnh này làm s ư n g sở vội vàng quay đầu nhìn qua ngay sau đó đồng tử đ ố n g nhiên qua vào chỉ thấy tô hồng trường thương phía trên các loại linh khí bốc hơi đồng dạng hội tụ ra một viên linh khí dung hợp hình cầu bốn mẫu t a thao tô hồng đối với linh khí dung hợp lại nhưng đã đạt tới bốn mẫu mẹ của ta ơi ta một cái lục giai võ giả cũng tiếp xúc qua thất thần đỉnh tài phiến nhưng đến hiện tại liền song linh khí dung hợp đều không nắm giữ Cái này độ thứ ó khăn cực cao, càng càng cao. m linh khí dung hợp cái này tô hồng vậy mà nắm giữ tứ linh khí dung hợp lâm thiên tể lần thứ nhất lộ ra chấn kinh tri sắc thì liền trước đó tô hồng hiện học vũ ký lúc hắn đều không có cảm thấy như thế nhìn mắt rung động. Mà mà bên kia đường cô vân bọn người nhìn trận đều kia cô có cảm Mà mà mộm. võ hốt lý dương võ đều s ừ n g sốt một chút bật cười lắc đầu lấy lẩm bẩm ta liền nói tiểu tử này từ đâu tới đến lực lượng khó trách khó trách người làm lao sư cũng không biết tô hồng này đến bài một bên lý thừa đạo trên mặt còn sót lại mấy phần kinh ngạc không biết ta lý dương võ nhún núi b a i ta không sao tìm hiểu đồ đ ệ át chủ bài làm gì người đều có bí mật của mình nói là nói như vậy lý dương võ nhưng trong lòng thở dài một hơi nguyên bản hắn gặp tô hồng chấn định như vậy trong lòng đều cảm thấy tô hồng có lẽ đã chuyển hóa ra mấy g ọ t linh huyết hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều cũng thế tiểu tử này thiên phú lại yêu nghiệt ngắn ngủi ba ngày muốn chuyển hóa ra linh huyết cũng là chuyện không thể nào lý dương võ thầm nghĩ trong lòng mà đúng lúc này trên lôi đài hai cỗ phát ra uy lực kinh khủng linh khí hình cầu mang theo vô cùng khí lãng tầm vang đâm vào một khối v â a n g một tiếng nổ vang dung trời sau một khắc trên lôi đài chậm rãi dâng lên một viên linh khí nổ tung mà sinh ra mây hình ấm ra thiên tế nhật đem chọn tòa lôi đài đều bao phủ tại trong đó một cỗ vô hình khí thế lấy số một lôi đài làm trung tâm hướng ra phía ngoài mánh liệt khuếch tán màn y l i ê n nhau số hai trên lôi đài nguyên bản chính đang đối chiến hai tên tuyển thủ bị cổ này khí cơ tấn công một đòn trong nháy mắt bay ngược mà lên ẩm vang đâm vào bên bờ lôi đài lưới sắt phía trên trực tiếp mất đi vẹn vẹn chỉ là dư âm liền để hai tên ngũ giai thiên tài đều không hề có lực h o à n thủ uy lực này nhìn đến khán giả mí mắt nhảy lên cũng chính là tại cổ này khí cơ phía dưới nguyên bản bao phủ lôi đài linh vụ triệt để bị tội tan tất cả người xem trước tiên nhìn lại sau một khắc từng tiếng hít vào khí lạnh âm thanh vang lên chỉ thấy nguyên bản rộng rãi chỉnh tề lôi đài lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ trên mặt đất khắp nơi đều là cự hố to động dường như bị tên lửa tập kích giống như đi qua còn không đợi khán giả trấn kinh sau một khắc lôi đài phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm ngay sau đó ẩm v a n g sụp đổ thấy cảnh này toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết mỗi người đều há hốc miệng lại một câu đầy đủ đều nói không nên lời đúng lúc này v a n h đã thành phế tích lôi đài bên trong một trước một sau xông ra hai đạo nhuôn máu thân ảnh đứng ở phế tích phía trên cách không ràng co một tay cầm thương tô h ồ n g nửa người trên quần áo đã triệt để bị xé nát như nhân tạo làm thành thể phách phía trên trải rộng vết máu từng sợi máu tươi từ trong vết thương tuân ra tại hắn bên ngoài thân chậm rãi chạy xuôi máu tươi tại thái dương chiếu d ọ i xuống chiếu sáng rạng rỡ hắn ráng người thẳng tắp đứng tại cái kia cho dù toàn thân m u ô máu lại vẫn lộ ra một câu ngút trời khí thế để người nhìn má phát khiếp một bên khác lâm thiên ngọc kịch liệt thở hào hẹn nam trường đao tay không ngừng có máu tươi chảy xuống không chỉ có như thế nàng đã bị ép theo huyền băng thể trong trạng thái lui ra ngân con ngươi màu trắng tóc các bộ vị một lần nữa chuyển biến làm màu đen tại trọi cứng qua vừa rồi linh khí đối với anh nàng đồng dạng đều không lớn bằng lúc trước nhưng còn rõ ràng có lấy sức đánh một trận thấy cảnh này toàn trường làm sôi t r à o ngoa tạo vừa mới khủng bố như vậy nổ tung bọn hắn lại còn có thể đứng mẹ a thật dọn người đây chính là đỉnh cấp thiên tài ạ ta một cái lục giai võ giả nhìn đến đều tê cả ra đầu đối lên bọn hắn làm sao cảm giác ta thất bại cái này cũng còn có thể đứng mà lại rõ ràng còn có thể đánh ta dọn cái ai ra thuần bái vật ta cùng những người này so ra ta cảm giác ta đều không phải là võ giả trên lôi đài lâm thiên ngọc thở dốc một lát mới nhìn hướng tô hồng âm thanh lạnh lùng nói thứ linh khí dung hợp cái này liền là của ngươi át chủ bài thanh âm của nàng mặc dù lạnh nhưng rõ ràng lộ ra một vệ chấn động hiển nhiên cùng tô hồng chiến đến cái này cục diện lưỡng bại câu t h ư ờ n g là nàng theo không nghĩ tới q u a sự t ỉ n h vê anh tô hồng không có mở miệng mà chính là cấp tốc vọt tới trước hướng lâm tiên ngọc đ á n h tới a n ỏ mạnh hết đà còn dám chủ động tiến công lâm tiên ngọc giật giật khoe miệng nàng xác thực bị thương mà lại thương tổn không nhẹ nhưng tô hồng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào v ừ a mới linh khí dung hợp đã đem song phương am hiểu nhất sử dụng linh khí toàn bộ dành thời gian hiện tại liều càng nhiều là đúng binh khí độ thuần t ụ cái này một điểm nàng chắc thắng xoẹt xẹt đưa tay một cái đao mang chém ra lâm thiên ngọc cầm đao nên tiếp tô hồng thương thương thương binh khí không ngừng đối với anh tia lửa văng khắp nơi có thể ngay tại lúc này người tự a hồ quên một việc tô hồng nhắc tay khẽ vẫy một mực không vận dụng tinh thần lực tại thời k h ắ c này bao phủ mà ra hóa thành từng cây sợi tơ hướng lâm thiên ngọc gào thét mà đi chính là tô hồng trước đó sở học hai môn tinh thần lực võ k ỹ một trong chiến v â t ti đáng chết lâm thiên ngọc sắc mặt đại biến liền muốn lui lại nếu như là toàn thịnh thời kỳ nàng căn bản chẳng sợ hãi nhưng thì lúc này bị thương trạng thái nếu là bị hạn chế lại liền thiệt thiệt Chặn, không thể động đậy. thưa ô ồ n g cơ tô hồng cầm thương hướng trước liền chuẩn bị một thương chung kết tại điên cuồng dây rủi lâm thiên ngọc nhưng ai có thể tưởng đến thời khắc mấu chốt lâm thiên ngọc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đúng là tranh thoát có thể đã mượn phốc phốc tô hồng một thương ngang nhiên đâm tới t h ấ y thế lâm thiên ngọc sắc mặt hơi đổi một chút sau một khắc nàng lại cắn răng chủ động đem thân thể đón nhận đâm tới mũi thương t h ổ i phu một tiếng tại lâm thiên ngọc tận lực không chế giới t r ư ờ n g thương đâm xuyên qua bờ vai của nàng hai người lúc này khoảng cách rất gần lẫn nhau có thể rõ ràng n gửi được đối phương trong vết thương mùi màu tươi người cho rằng người thắng phát tóc lộn xộn lâm thiên ngọc giữ t ậ n cười một tiếng một cái tay khác huy động t r ư ờ n g đ a o đột nhiên hướng tô hồng bộ tới tô hồng nhữu mày liền muốn rút súng lui lại nhưng ai có thể tưởng đến lâm thiên ngọc một tay chết nắm chặt thân thương cùng sử dụng xương vai khóa kín mũi thương rút ra không được không phải chỉ có người ma võ, võ giả hung ác lâm thiên ngọc hung h nụ cười mười phân đắc ý đối mặt nàng một đau kia tô hồng nhìn như có thể vứt bỏ thương trở ra nhưng ở cái này hai bên đều đã làn đỏ mạnh hết đà trước mắt trong tay không có binh khí hoàn toàn cũng làm ã n tính tử vong bởi vậy tô hồng đã không có lựa chọn đủ thương cùng mạnh kháng đều là tất thua cục diện ta thắng lâm thiên ngọc cười đắc ý trường đao buộc phát ra tiếng x é gió thẳng đến tô hồng cái cổ mà đi thật sao lúc này tô hồng thanh nhãm bình tĩnh chuyển đến để lâm thiên ngọc xứng sở chỉ thấy tại trước người hắn tô hồng vậy mà nâng lên một ngón tay hướng trường đao n h n đón tiếp lấy người đi rồi lâm thiên ngọc mặt lộ vẻ kinh ngạc t ô hồng thể phách làm mạnh nàng hiện tại cũng xác thực không có nhiều khí lực nhưng dùng ngón tay cản hợp kim trường đao vẫn là muốn chết hành động không chỉ có là nàng cho rằng như vậy thì liền toàn trường người xem nhìn đến t ô hồng cái này cử động điên cuồng đều ngây ngẩn cả người sau một khắc vạn chúng c h ú mục phía dưới t ô hồng ngón tay sắp cùng trường đao va chạm một khắc này đột nhiên t ô hồng ngón tay đột nhiên bị lôi đỉnh hỏa diễm kim tam chủng linh huyết bao trùm một c h ỉ đâm tới hợp kim trường đao vậy mà ẩm vang đứt gãy ra thấy cảnh này toàn trường tinh mịch sau một khắc đứt gãy thân đao rơi trên mặt đất giòn vang vang lên cái này cái này cái này lâm thiên ngọc khuôn mặt ngốc trệ biểu lộ như là nhìn thấy quỷ một dạng thanh âm đều rõ ràng run r à y lên còn không đợi nàng nói cái gì một đạo trong không khí b ộ c phát ra tiếng nổ đùng đoàn bàn tay tại nàng trong con mắt đột nhiên phóng đại sau một khắc chỉ nghe bột một tiếng lâm thiên ngọc cả người bị rút bay ngược mà ra lôi đài đã sụp đổ không có lưới sắt hạn chế bay ngược mà ra lâm thiên ngọc bay ra trọn vẹn cách xa hơn trăm mét lăn trên mặt đất mười mấy vòng mới mặt hướng phía trên rừng lại sắc mặt nàng trắng bệnh hai mắt nhắm nghiển triệt đề hôn mê đi tại dưới ánh mặt trời chiều sáng cái kia tinh xảo trên gương mặt xái cho đến lúc này đơ lẫn trọng tài mới phản ứng được âm thanh dun d ậ y tuyên bố tô tô hồng thắng chương ba trăm bảy mươi ba không bao giờ có đại lanh môn bị k i n h sợ tông sư nóng chương ba trăm bảy mươi ba không bao giờ có đại lanh môn bị k i n h sợ tông sư nóng tô tô hồng thắng vừa dứt lời hoa ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tạo tô hồng vậy mà thắng ngón tay của hắn cũng quá vô đị đi hợp kim trường đao vậy mà đều đâm g á y mất cái này n i mã xương cốt là ss s cấp hợp kim chế tạo hay sao ra n i mã ai có thể nghĩ tới tô hồng có thể thắng đám kia nói tô hồng tất thua đây này cho ta nói chuyện nói chuyện ít lưu ý không bao giờ có đại l ã n h môn ai có thể nghĩ tới quy tắc ngầm bên trong vương lại bị thường thường không có gì lạ phổ thông tuyển thủ tại đệ nhất t r à n g chiến đấu bên trong thì cho làm chết khô thần hắn mụ thường thường không có gì lạ phổ thông tuyển thủ không phải anh em đây chính là tô hồng a ta hiểu hắn ý tứ loại này vương cấp tuyển thủ mỗi lần trận đấu cơ bản chỉ có mấy người hoặc là được gan bài tại bán kết gặp vỡ hoặc là tại trận chung kết gặp vỡ chưa bao giờ xuất hiện qua tại trận đầu liền bị những tuyển thủ khác cho đào thải rơi tình hồng a người tiên. võ đại giải đấu trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua loại chuyện này phe tổ chức đoán chừng đều trận tròn mắt đi toàn trường người xem đều s ô i chảo hậu trường nằm tại trên ghế nằm trần chủ quản trực tiếp bắn song song trần chủ quản sắc mặt trắng bệnh như cha mẹ chết thanh âm bên trong đều hiện lên ra dọn nghẹn nào lâm thiên ngọc cùng ngọc thanh tuyền tại sắp xếp của h à n giới vốn nên là trận chung kết mới được phải trước đó hai cái này vương cấp tuyển thủ cũng đều là một đường quét ngang tất cả mọi người cục diện nhưng bây giờ lâm thiên ngọc bị tô hồng tại trận đầu đối chiến bên trong thì làm n g ư c xuống cái này trận chung kết còn thế nào đánh ma võ chính mình hai cái tuyển thủ đánh lấy chơi cái này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua đây tuyệt đối thuộc về phát ra sự cố hắn cái này phụ trách gan bài trần chủ quản tất nhiên sẽ bị thành chủ v ấ n trách t a n i mã tô hồng ngươi còn là người sao trần chủ quản thật khóc nhà ai sinh viên năm nhất tại đệ nhất tràng chiến đấu liền đem năm thứ hai đại học vương cấp tuyển thủ cho cứ thế mà đánh nằm hạ a cùng lúc đó ma võ bên này t h ắ n g t h ắ n g đường cô vân cổ kình một đám người đều trận tròn mắt tô hồng vậy mà t h ắ n g rất nhanh một đám người bắt đầu hoan hô lên ma lý thừa đạo lý d ư ỡ n võ còn có trần lao chờ thông sư lúc này biểu hiện trên mặt đều vô cùng phấn khích ta không nhìn lầm đi đó là ba m à u linh huyết trần lao thanh âm đều đang run rẩy ngươi không thấy được đúng là ba m à u linh huyết tô hồng tiểu tử này quá yêu lý thừa đạo cảm khái một tiếng được chứng minh phỏng đoán trần lao tam người biểu lộ biến đến vô cùng ngốc trệ mà lý dương võ lúc này con ngươi chừng đến cực lớn chết nhìn chăm chú trên đài tô hồng tô hồng a tô hồng ngươi đây cũng không phải là cho v i sư vui mừng ngươi cái này thuần thuần là kinh hại a lý dương võ không dám tin lầm bầm cái gì là ba mẫu linh huyết tại thất thần đỉnh toái phiến hiện thế trước tất cả võ giả thường thường chỉ tu luyện một loại độ phù hợp cao nhất thuộc tính linh khí loại này tu luyện pháp đến tôn g sư lúc tự nhiên cũng liền chỉ cần ngưng luyện một loại thuộc tính linh huyết là đủ trước kia tất cả tôn g sư đều là như thế tu luyện nhưng tự thất thần đỉnh phái phiến ra đời về sau trước kia hệ thống tu luyện liền bị triệt để đánh nát tất cả võ giả đều có thể tu luyện nhiều thuộc tính linh khí tôn g sư cũng giống như thế bọn hắn tuy nhiên đã đem linh huyết triệt để chuyển hóa hoàn tất nhưng còn có thể thông qua chuyển hóa cái khác thuộc tính linh khí dung nhập vào linh huyết bên trong đây là đoạn thời gian trước một tên cường giản đếm thử hạ ngoài ý muốn phát hiện làm linh huyết bên trong du nhập g n một loại khác linh khí lúc linh huyết thì lại biến thành hai màu uy lực sẽ phát sinh biến chất xa so với một màu linh huyết lúc cường đại rất nhiều phát hiện này là điên cuồng dù sao đối với tông sư mà nói linh huyết thì là căn cơ linh huyết cường độ tăng lên tông sư thực lực toàn phương diện đều có thể đạt được tăng lên bởi vậy hoàn toàn có thể suy đoán ra linh huyết bên trong du nhập g n linh khí càng nhiều thực lực thì càng mạnh làm tin tức này t r u y ề n ra lúc tất cả nhân tộc tông sư đều điên cuồng trong khoảng thời gian này toàn bộ đều đang thử đem nhiều linh khí du nhập vào linh huyết bên trong sau đó tại chuyên miệng ở giữa cũng liền có nhiều sắc linh huyết khái niệm hai màu thì đại biểu cho linh huyết bên trong du nhập g n hai loại linh khí ba màu thì là du nhập g n ba loại bảy màu thì là du nhập g n bảy loại nhưng là tại linh huyết bên trong du nhập g n nhiều linh khí đây cũng không phải là một chuyện đơn giản ngược lại độ khó cao dọa người thì liền trần lao mấy người ngay đầu tiên đạt được tin tức này tiến hành đến thử hiện tại liền hai màu linh huyết đều còn chưa triệt để chuyển hóa hoàn thành bất quá bọn hắn chuyển hóa toàn thân linh huyết độ khó khăn xa so với tô hồng chuyển hóa một giọt linh huyết tới đại nhưng là cái này đã cực kỳ kinh người phải biết tô hồng tiểu tử này theo biết linh huyết khái niệm đến bây giờ tổng cộng mới đi qua ba ngày ba ngày thời gian vẫn là một cái mới ngũ dai võ giả không chỉ có chuyển hóa ra một giọt linh huyết còn tổng cộng dung nhập ba loại linh khí cái này khiến lý thừa đạo bọn người làm sao không kinh hãi làm sao không rung động không chỉ có là bọn hắn phàm là biết nhiều sắc linh huyết khái niệm võ đại hiệu trưởng nhóm lúc này đều trận tròn mắt cả đám đều bị tô hồng kinh h ã i không nhẹ rất lâu đều không triệt để lấy lại tinh thần thì liên đế võ hiệu trưởng lâm thiên tề lúc này thậm chí đều không để ý tới tôn tử tôn nữ hết thể đều bị tô hồng rút vá miệng lý thừa đạo tên chó chết này vận khí làm sao tốt như vậy cái này tô hồng lúc trước vì cái gì không đến ta đế v à a lâm thiên tề ghen tị đều muốn nổi điên thì lấy tô hồng trước mắt bày ra thiên phú chỉ cần không chết hiểu tương lai đến mạnh thành cái gì quỷ bộ dạng a quét ngang chư thiên vạn tộc cũng có thể sớm biết như thế lúc trước lao tử liền nên tự mình đi tinh thành thu nhận học sinh lâm thiên tề hối hận ruột đều thành ngồi ở kia đấm ngực d ậ m chân tự lẩm bẩm cùng lúc đó những thứ này võ đại hiệu trưởng nhìn lấy ánh mắt của ta quả nhiên ta không có đem bảy màu linh huyết toàn bộ bày ra là đúng cảm nhận được những thứ này điên cồn ánh mắt chính hướng chờ phòng đi đến tô hồng trong lòng âm thầm tắt l ư ớ i lúc trước thất thần đỉnh t o á i phiến bắn ra h à o quan bảy màu lúc hắn liền đã ý thức được bảy màu linh huyết tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy dù sao thất thần đỉnh t o á i phiến là bực nào t h ầ n vật ném bắn ra h à o quan bảy màu tự nhiên không đơn giản bởi vậy tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tô hồng cũng chỉ dùng đầy đủ đem hợp kim trường đao đập gãy ba màu linh huyết mà thôi nhưng ai có thể tưởng đến chỉ là như thế đám này tôn sư nhìn mình ánh mắt liền đã rất không được bình thường cái này muốn là bảy màu linh huyết thi triển đi ra thì còn đến đâu chương ba trăm bảy mươi b ố một mình thi đấu kết thúc x o n g q u a n vương chương ba trăm bảy mươi bốn một mình thi đấu kết thúc x o n g q u a n vương không ai từng nghĩ tới võ đại giải đấu tối đỉnh phong nhất chiến sẽ ở một mình thi đấu vòng thứ nhất thì biểu diễn còn tuân ra một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại lãnh n g ô n toàn bộ trên khán đ à i tất cả mọi người còn tại dư vị lấy vừa mới trận kia đặc sắc xuất hiện chiến đấu tô hồng tên không ngừng bị bọn hắn tại trong miệng nhấc lên lúc này theo tô hồng xuống đ à i lôi đài chiến tiếp tục khai hỏa nhưng là lại không có nhiều người xem chú ý dù sao đế võ lâm thiên ngọc địa bại tiếp xuống trận đấu xem chút đã giảm mạnh rất nhanh thời gian trôi qua sáu mươi b ố cường ba mươi hai cường ma võ toàn viên một đường quét ngang t ầ n cấp thẳng đến đi vào mười sáu cường lúc ma võ bắt đầu đụng tới đế võ năm thứ hai đại học thủ phát khán giả dần dần bắt đầu chú ý tới tới song phương chiến lẫn nhau có thắng bại thủ phát bị đào thải dự bị liền lập tức bổ sung bất quá đã mất đi lâm thiên ngọc đế võ lại như thế nào chống đỡ được tô hồng cùng ngọc thanh tuyền hai người hai người cho dù là đối tượng đế võ thủ phát vẫn là một đường quét ngang hình ảnh thẳng đến tại bốn cường lúc tô hồng đối mặt cổ kình đối với trận chiến đấu này không ít người xem đều nghị luận ở mỹ tràn đầy trờ mong dù sao cổ kinh có thể là chiến thân thể vẫn còn so sánh tô hồng cao nhất cảnh một thân lực lượng cần phải cùng tô hồng không sai biệt lắm đánh sẽ mười phần đặc sắc mới đúng thế mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là chiến đấu kết thúc cực nhanh tô hồng cùng cổ kinh đánh mười cái hội hợp về sau bắt đầu toàn lực ứng phó cổ kinh cấp tốc bại trận n ó tô hồng ngươi cái này lực lượng làm sao so trước đó còn mạnh hơn nhiều cổ kinh một mặt bất đắc dĩ tưởng tượng trước đây không lâu tại ma võ huấn luyện lúc hắn còn có thể nhẹ nhõm nắm tô hồng nhưng bây giờ mới đi qua bao lâu tô hồng đã có thể ngược hắn mà hắn chỗ lấy có thể cùng tô hồng đánh mười cái hội hợp đây là tô hồng nể tình bằng không nếu như đều là sau cùng cái này ba quyền c ư n g độ hắn liền một phút đều chống đỡ không đến tiếp đó trận đấu rất mau tới đến cao chiều nhất trận chung kết trên lôi đài tô hồng cùng ngọc thanh tuyền hai người xa xa đối lập chật chật võ đại giải đấu trong lịch sử còn là lần đầu tiên xuất hiện loại này trận chung kết lúc là võ đại nội chiến t ì n h hùng a không có cách ai bảo tô hồng biểu hiện như thế người tiên duy hai vương cấp tuyển thủ lâm thiên ngọc đều bị hắn làm gục xuống nếu như lúc trước ta cảm thấy ngọc thanh tuyền chắc thắng thế nhưng là tô hồng liền lâm thiên ngọc đều đánh bại là thật khó mà nói khán giả mặt mũi tràn đầy h i ế u kỳ đối với trận này người thắng tràn ngập trờ mong trên lôi đài tô hồng cùng ngọc thanh tuyền nhìn nhau hai người đồng thời cười một tiếng ngươi thật là biết cho người ta kinh h ỉ a ngọc thanh tuyền cười tủm tìm nói cùng học tỷ ta nổi danh lâm thiên ngọc đều đánh thắng cái kia học tỷ ta có thể hay không cũng đánh không lại ngươi cái kia muốn không học tỷ ngươi dứt khoát nhận thua được rồi tô hồng trêu trọng nói nhưng sau một khắc hàn thì mộng tốt lắm ngọc thanh tuyền dí dọn cười một tiếng hướng về phía trọng tài thì hô ta nhận thua nói xong nàng nhìn vẻ mặt kinh ngạc tô hồng cười nói nếu như ngươi là cái khác võ đại học sinh ta cũng sẽ không lưu tình nhưng nội chiến cùng đánh cái lưỡng bại cầu thương ta còn không bằng giữ lấy một ít thể lực mau trong tiến đến trừ thiên chiến trường đây ta chưa xuống đài rồi ngọc thanh tuyển tiêu sái phất phất tay thì v ọ o xuống l ô i đài thấy thế tô hồng mới phản ứng được học tỷ vậy mà thật không phải là nói đùa không phải cái này liền đi rồi trong tay trợn mắt hốc mồm t r ậ t lấy lại tinh thần một mặt hâm mộ nhìn hướng tô hồng không phải ngươi ánh mắt gì tô hồng bị nhìn thấy toàn thân khó chịu tiểu từ ngươi ra thiên phú mạnh chiến lược cao coi như xong lại đem học tỷ mê đến không muốn không muốn liên quan quân đô cảm tâm n h ư ờ n g cho ngươi người suy nghĩ nhiều tô hồng một mặt im lặng chúng ta là thuần khiết hữu nghị quan hệ ngay sau đó hắn nói bổ sung học tỷ đều nói nội chiến không có ý nghĩa không bằng mau chóng đi chư thiên chiến trường lịch luyện luyện a đúng đúng đúng ta hiểu ta hiểu trọng tài khỏe miệng ngậm lấy nụ cười ý vị thâm trường một bộ ta là người từng trải biểu lộ liên tục gật đầu tùy ngươi nghĩ ra sao tô hồng liếp mắt nhanh tuyên bố đi được rồi trọng tài danh m n h cười một tiếng sau đó mới lớn tiếng nói tô hồng thắng vừa dứt lời thao trường phía trên ngọc thanh tuyền không thèm quan tâm những nghị luận kia thanh âm phối hợp đi trở về chợ phòng cái khác chính dưỡng thương võ đại tuyển thủ mắt nhìn ngọc thanh tuyển lại nhìn mắt trên lôi đài vạn chúng chú m ụ tô hồng hâm mộ hàm răng đều muốn cắn nát ta dựa vào ngọc đội thế nào thì nhận vua không đánh gặp ngọc thanh tuyển trở về cổ kinh trầm trạch bọn người lập tức xông tới liễu diễu hỏi không ngừng Ta thắng cũng chỉ là một chỉ cũng cái là vô đây ị c còn không bằng nhường cho h không nhường hồng bằng tô đ u Cứ như v ậ hắn cũng là xưa ngọc a chưa y t ừ n có cũng có xong quan vương. dạng này danh tiếng lớn. n g ma võ Mà là lại, lời đối Đây ít rất thanh tuyền trả lời đến mức trong nội tâm nàng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào vậy cũng chỉ có chính nàng xem rõ ràng bất quá nàng nói xác thực rất phù hợp logic võ đại giải đấu trong lịch sử chưa bao giờ có một người tại năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học một mình thi đấu bên trong đều cầm tới vô địch năm thứ nhất đại học tuyển thủ lấy không được là bởi vì cùng năm thứ hai đại học kém dòng g ã một năm thời gian tu luyện mà năm thứ hai đại học tuyển thủ lại không thể chạy tới đánh năm thứ nhất đại học một mình thi đấu quy tắc không cho phép mà trên lôi đài người chủ trì hiển nhiên cũng vô cùng chuyên nghiệp mới vừa lên đ à i liền trực tiếp đem s o n g quan vương tên tuổi hô lên nhất thời dẫn tới toàn trường hoan hô lên song quan vương song quan vương Đến tận đây, năm thứ hai đại học một mình thi đấu đại đấu đại đoàn đoàn đấu kết kết kế tiếp kết tận năm mình hoàn mán cũng chuẩn còn ngày năm Nhưng luận như thứ một thi thúc. thúc, thứ thể tài. thể thi mỹ hai học hạ chỉ hai học giải lại có quả so là, Võ vô bị một a tam quan ma võ võ võ, đã đại đấu đã là là liên lại lên này giới giải tổng giúp quán quân. Trợ m tầng tục nữa, liên bên ố n tổng quán quân. Vo, nữa, giới đại giải đại võ đấu Một b khác tô hồng cùng ngọc thanh tuyền bọn người vừa trở lại nam thiên khách sạn lập tức liền bị lý dương võ mang trở về phòng vừa vào cửa tô hồng liền thấy lý thừa đạo trần lao chờ tông sư toàn bộ chờ đợi ở đây mỗi người nhìn hướng trong ánh mắt của mình đều lộ ra vẻ phức tạp có vui mừng có rung động có khó có thể tin nhất thời tô hồng thì đã hiểu đoán chừng là bởi vì chính mình bày ra ba màu linh huyết cất tiếng hỏi quả thật đúng là không sai lý thừa đạo mở miệng hắn đầu tiên là cho tô hồng phổ cập khoa học một chút nhiều s ắ c linh huyết khái niệm sau đó mới lên tiếng hiện tại biết đi ngươi cái này ba m ẫ u linh huyết vừa ra đừng nói những tông sư kia thì liền ngươi sư công ta cũng giật mình têu lên cái đồ chơi này thật là ngươi chính mình mấy ngày nay làm ra lý thừa đạo một mặt khó hiểu dù sao nhiều s ắ c linh huyết khái niệm đều mới ra ngoài không bao lâu trước mắt chỉ ở thất dai trở lên cường giả ở giữa lưu truyền theo lý mà nói tô hồng là không thể nào biết đến cái này cùng thiên phú không quan hệ thuần túy là bởi vì không có đạt tới cảnh giới kia phải biết tô hồng biết linh huyết là cái gì đều mới đi qua ba ngày mà thôi n ừ n g ngay vậy tô hồng trầm âm thấy thế lý thừa đạo gật đầu nói khó mà nói quên đi đây cũng không phải khó mà nói tô hồng sờ lên cái c ằ m đối với lao sư cùng sư công hắn tự nhiên là không giữ lại chút nào tín nhiệm làm sao cũng sẽ không hại chính mình chỉ là tô hồng liếc mắt trần lao t a n g người tại chỗ đều là lao hồ ly tô hồng k h ẽ động bọn hắn lập tức minh bạch cái sau tại lo lắng cái gì rất tốt có cái này cảnh giới tâm là chuyện tốt trần lao mấy người nợ nụ cười không chỉ có không buồn trong lòng đối tô hồng đánh giá ngược lại cao hơn yên tâm giảng lý thừa đạo gật đầu nói lao trần mấy cái đều là theo ngươi sư công thời chuồn cùng nhau lớn lên ngay vậy tô hồng gật đầu được c h ậ t hắn liền dựng thẳng lên một ngón tay ta kỳ thật không hề chỉ chỉ là ngưng tụ ba màu linh huyết ngay vậy sở hữu người khe giật mình nhưng còn không chờ bọn hắn nói cái gì tô hồng thôi động bảy màu linh huyết tràn vào ngón tay tiếp theo một cái trước mắt bảy màu quang mang giữa ngón tay như ẩn như hiện tàn mắt ra một c ố khiếp người uy lực bảy bảy màu giờ khắp này sở hữu người ánh mắt đều nhìn thẳng mặt mũi tràn đẩy trần kinh c h ư n kinh trở về liền đem trong trường t o á i phiến toàn lấy đi chương ba trăm bảy mươi lăm trần kinh trở về liền đem trong trường t o á i phiến toàn lấy đi bảy màu linh huyết bảy màu linh huyết nhìn qua tô hồng ngón tay tản ra hào quang bảy màu lý thừa đạo lý dương võ còn có trần lao mấy người đều có thể cảm nhận được trong đó giọt kia bảy màu linh huyết ba đậu cái này cái này cái này trần lao mấy tên tông sư nhìn đến n g ẹ n họng nhìn chân chối thanh âm đều đang run r ẩ y nói hồi lâu sửng sốt không nói ra đầy đủ tới không phải tiểu tử ngươi ba ngày ngưng tụ ra một g ọ t bảy màu linh huyết lý dương võ đại nào ông ông tác hưởng trước đó hắn còn đang suy nghĩ tô hồng không có phá hắn ghi chép đây có thể kết quả ngược lại tốt tô hồng không chỉ có tại ba ngày này ngưng tụ ra linh huyết còn dung nhập tất cả thuộc tính linh khí bảy màu linh huyết xuất hiện cho dù là lý thừa đạo đại nào đều đứng máy một hồi khu khu tô hồng tăng háng một cái làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần hắn mới nhỏ giọng nói kỳ thật đây không phải ta ngưng tụ mà chính là thất thần đ ỉ n h toái phiến tạo thành suy tư một hồi tô hồng vẫn là quyết định đem thất thần định t á i phiến bắn ra hảo quang bảy màu liên đối lấy chính mình suy đoán đều nói ra hắn hiện tại chỉ là một cái ngũ giai võ giả nhưng tin tức này như là hữu dụng nói không chừng có thể trợ giúp đến nhân tộc bên trong cường giả cứ như vậy cũng có thể hóa giải một số tiền tuyến vạn tộc mang tới áp lực đối với có thể trợ giúp chủng tộc của mình tô hồng tự nhiên không thể đổ cho người khác nhưng là thì hắn cảnh giới bây giờ lời này khẳng định không thể theo trong miệng hắn nói ra muốn luận người khác miệng t â y cao chịu gió lớn đạo lý kia tô hồng vẫn hiểu bày ra thiên phú vì chính mình tranh thủ tài nguyên sự tình hắn đương nhiên sẽ không che giấu không phải vậy cũng quá ngu xuẩn nhưng loại chuyện này vẫn là điệu thấp một số bằng không ai biết sẽ dẫn tới phiền p h i gì thẳng đến tô hồng nói xong lý thừa đạo bọn người không tự chùi há to miệng xem ra tô hồng suy đoán hẳn là đúng chỉ có toàn thuộc tính võ giả tiếp xúc thất thần đỉnh thoái phiến về sau có lẽ mới có thể xuất hiện hào quang bảy màu cái này rõ ràng là một loại ưu đãi chỉ có toàn thuộc tính võ giả mới có thể hưởng thụ được xem ra Cái n lý, lý, biết biết lý, lý thừa đạo nhìn t hướng tô hồng coi như tiểu tử ngươi thông minh lúc đó không có đem bảy màu linh huyết bày ra ba màu linh huyết tuy nhiên cũng đã vô cùng không hợp thoái thường nhưng ít ra coi như tại tiếp thu phạm vi bên trong bây giờ đang ở còn lại mấy cái bên kia võ đại tông sư trong mắt tiểu tử ngươi cũng là thiên phú quá mức yêu nghiệt d ừ n g một chút lý thừa đạo ngưng trọng nói bây giờ thấy ngươi thi triển ba màu linh huyết những cái kia võ đại hiệu trưởng cùng tông sư nhóm nhiều sắc linh huyết tu luyện phương pháp hẳn là ta sớm liền nói cho ngươi đã như vậy từ giờ trở đi cũng là hơn một tháng trước nói cho ngươi cái này ba màu linh huyết là ngươi cái này hơn một tháng chuyển hóa đi ra ngươi rõ chưa minh bạch tô hồng gật đầu còn có cái này thất thần đỉnh p á i phiến lại còn có thể gia tăng linh khí số lượng dự trữ hoa q u c thử không biết bao nhiêu võ giả đều không làm ra loại hiệu quả này hiện tại xem ra đoán chừng cũng là bởi vì ngươi là toàn thuộc tính võ giả nguyên nhân lý thừa đạo nhịn không được cười mắng một câu tiểu tử ngươi này thiên phu thật là để người đố kỵ ta cũng là vừa mới mới biết được nguyên bản những người khác cầm lấy thất thần đỉnh p á i phiến là không thêm linh khí số lượng dự trữ tô hồng n i ế t miết miệng hắn trước đó vẫn cho là thất thần đỉnh t o á i phiến đối tất cả mọi người đều có hiệu quả đây đã như vậy lúc này lý thừa đạo ngón tay không ngừng gõ nhẹ mặt bàn chầm tư một chút hắn nói ra ma võ trong trường tổng cộng có ba khối thất thần đỉnh pai phiến dù sao hiện tại để đó cũng vô dụng đã đối ngươi có trợ giút ngươi sau khi trở về thì toàn lấy đi. nhìn xem phải chăng có thể tiến một bước gia tăng ngươi linh khí số lượng dự trữ nói không chừng còn sẽ xuất hiện cái khác hiệu quả không chút nào khoa chương nói thất thần đ ỉ n h tai phiến hiện tại vô luận là tại vạn tộc còn là nhân tộc bên trong đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật cho dù là làm đỉnh cấp võ đại một trong ma võ đều tài c h ì đến ba khối mà thôi chân quý cỡ nào có thể nghĩ mà bây giờ lý thừa đạo vung tay lên vậy mà toàn bộ muốn để chỉ có ngũ giai tô hồng cầm lấy cái này muốn là ra cái gì ngoài ý muốn nhưng là mất giáo quả quyết đại p h á lực đây chính là chấp trưởng ma võ hiệu trưởng cái này tất cả mọi người là xứng sở h i ể nghe nhiên n h k ô n g ĩ tới Thừa ta nói lời Lý l những ra Đạo đến. sẽ Sư này công, cầm ấ vậy tô hồng do dự một hồi vẫn là đem băn khoăn của mình nói ra trước đó hắn bị đuổi giết qua rõ ràng nhân tộc bên trong có phản đồ mà lại vị trí không thấp phản đồ nhắc lên cái này lý thừa đạo sắc mặt khó coi nhưng vẫn là cho tô hồng giải thích nói nhân tộc cao tầng bên trong xác thực có phản đồ đây là rất nhiều người đều biết một việc nhưng bây giờ cùng vạn tộc ở giữa cục thế càng khẩn trương thật điều tra hậu quả khó mà lường được không biết sẽ ra loạn gì nhưng là ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng ngươi tuy nhiên bày ra thiên phú phóng nhãn cùng thế hệ đều cơ hồ không người có thể so sánh nhưng muốn khiến cái này phản đồ bước lên bại lộ mạo hiểm ra tay với ngươi tiểu tử ngươi trước mắt còn không có đúng quy cách đâu lý thừa đạo cười cười cũng chính là nguyên nhân này ta vừa mới mới khiến cho dương vũ cùng lao trần mấy người miệng k í điểm người nào cũng không nên nói nhưng ngươi vẫn là phải chú ý điểm về sau trường hợp công khai giới không nên tùy tiện bại lộ bảy màu linh huyết hiện tại ta là tại nhân tộc cảnh nội tô hồng vẫn còn có chút lo lắng có thể về sau muốn là đi chư thiên chiến trường những cái kia phản đồ chư thiên chiến trường cũng không có việc gì chỗ đó cũng không phải không có chúng ta người đến lúc đó có là người che chở ngươi ngay vậy tô hồng nhẹ gật đầu không nói thêm lời t ố t đi về nghỉ ngơi đi vì ngày mai đoàn thể thi đấu làm chuẩn bị chờ về sau trở lại ma võ ta tự mình dẫn ngươi đi cầm cái kia ba khối thất thần đỉnh p á i phiến nhìn xem phải chăng có trợ rút rất nhanh lý thừa đạo cùng trần lao mấy người đứng dậy rời đi tô hồng nguyên bản cũng chuẩn bị đi lại đột chương i n Lý võ gọi ba trăm h bảy mươi sáu giá trị vượt qua ss võ kỹ thần thông thiên huyễn chương ba trăm bảy mươi sáu giá trị vượt qua ss võ kỹ thần thông thiên huyễn có thể hay không tìm tới ta đều là ẩn số nghe đến lao sư lời nói tô hồng nhất thời xưng sở chư thiên chiến trường mặc dù mênh mông bắt nát nhưng phản đồ cùng vạn tộc thai mắt không cần n g h ĩ cũng biết tuyệt đối khắp nơi đều là thật muốn tìm chính mình không phải tùy tiện có phải hay không không tin lý dương võ nhữ mày không tin tô hồng thành thật nói ha ha lý dương võ vui vẻ hắn cười tủm tìm nói ngươi hẳn phải biết lao sư ta đi qua mấy chục năm đều đang làm gì ha đều tại chư thiên chiến trường không ngừng ta thế nhưng là khắp thế giới chạy xâm nhập vạn tộc nội địa các loại cổ di tích đều đi qua có sao nói vậy đối với lao sư cái này nghiên cứu huyền công cầu đạo tinh thần tô hồng vẫn là rất bội phục một cái thất giai tôn g sư dám ở chư thiên chiến trường chạy loạn coi như xong còn dám xâm nhập vạn tộc nội địa phải biết trong vạn tộc cái nào c h ù n g tộc bên trong không có cựu giai cường giả một cái thất giai chờ chút tô hồng đột nhiên sửng sốt u t r ừ n g lớn hai mắt một cái thất giai tôn g sư là làm sao làm được tại chư thiên chiến trường chạy khắp nơi mấy chục năm tại cựu giai cường giả mỹ mắt dưới lòng đất đều không bị phát hiện nghĩ đến rồi gặp tô hồng bộ dáng này lý dương vo cười ha ha nụ cười tràn đầy đầy ý kỳ thật từ khi ta sau khi trở về rất nhiều người đều hỏi qua ta loại vấn đề này chỉ bất quà lão sư ta đều nói là bởi vì chính mình thực lực quá ngưu bức cho lấp liếm cho qua trên thực tế ta tại chư thiên chiến trường cũng liền miễn cưỡng giết chết mấy cái tôn bắt giai đại tôn g sư mà thôi kiểu giai vẫn là chơi không lại lời nói này cũng liền miễn cưỡng giết chết mấy cái tôn bắt giai đại tôn g sư tô hồng nghe được không phản bác được vẫn là lao sư sẽ trang b ứ c ca muốn biết tại sao không lý dương võ cười tủng tìm nói tô hồng ánh mắt k h ẽ động là bởi vì vô địch huyền công tầng thứ ba cái kia có thể cải biến khí tức năng lực nói xong còn không đợi lý dương võ đáp lại tô hồng liền lắc đầu nói dạng này h ẳ n là cũng không được đi cải biến khí tức đúng là th nhưng vạn tộc chủng tộc hình thái không giống nhau nhân tộc tướng mạo không cải biến được như cũ rất dễ thấy vậy dạng này đâu đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến để tô hồng s ư n sở thanh âm này có vẻ giống như là sư công lý thừa đạo thanh âm hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy lý dương võ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là lý thừa đạo thân ảnh cái này tô hồng chừng to mắt gương mặt thật không thể tin hắn tiến lên trái xem phải xem quả thực là chọn không ra bất kỳ m a bệnh vô luận là tướng mạo khí chất vẫn là toàn thân phát ra khí tức đều là thuộc về sư công lý thừa đạo không có kẽ hở không có chút nào sơ hở sư công tô hồng vô ý thức kêu một tiếng nhưng vào lúc này ai lý thừa đạo đột nhiên n ế t miệng lên tiếng toàn thân khí chất đột nhiên biến đổi trực tiếp đem tô hồng c h ì n h mộng đơn giản là cái này vô luận là cái này tư chất vẫn là nụ cười đều tràn đầy lý dương võ cảm giác hoàn toàn cùng lý thừa đạo ngày bình thường không giống nhau đúng lúc này lý thừa đạo một tay bấm n i ệ m pháp quyết lắc mình biến hóa ngay trước tô hồng trước mặt một lần nữa biến trở về lý dương võ dáng vẻ đây chính là ta một cái thất giai t ô n g sư dám ở chư thiên chiến trường khắp nơi tán loạn lớn nhất lực lượng phải biết năng lực này ta thế nhưng là ai cũng chưa nói qua ngay cả ta t r à cũng không biết gặp tô hồng đã trận mắt h ố m mồm lý dương võ đắc ý n h ư mày thế nào ngư bức tô hồng ánh mắt tràn ngập hưng phấn hắn đi chư thiên chiến trường lớn nhất lo lắng cũng là không muốn bị người nhìn c h ă m c h ă m vào lý thừa đạo khẳng định không có lừa hắn đi chư thiên chiến trường thầm bên trong khẳng định sẽ có người bảo hộ hắn nhưng là nếu như hoàn toàn cũng chưa quen thuộc hắn cũng không dám dễ tin cứ như vậy thì có rất nhiều thủ đoạn hắn cũng không dám tùy ý thi triển không ai có thể bảo hộ cũng không được bảo vệ không cho phép đã có người tới giết hắn lý dương võ một chiêu này có thể nói là giải quyết tốt đẹp hắn hết thầy lo lắng tô hồng lập tức kích động mở miệng để lý dương võ dạy hắn ha ha vốn là chuẩn bị dạy ngươi lý dương võ cười cười để tô hồng ngồi xuống lao sư đây là một môn võ kỹ sao tạm thời xem như thế đi lý dương võ sờ lên cái c ằ m mặt lộ vẻ nhớ lại c h i sắc nói đến lúc trước ta một đầu x ô n g vào chư thiên chiến trường bên trong xâm nhập về sau có thể nói là bị đuổi r ế t khắp thế giới chạy l o ạ n thằng đến về sau có một lần ta bị đuổi r ế t tiến vào một chỗ cổ di tích mới may mắn đạt được cái này cửa thượng cổ võ kỹ thượng cổ võ kỹ tô hồng một mặt hiếu kỳ như thế n ị c h thiên võ kỹ phẩm giai khẳng định rất cao a đó là tự nhiên bất quá v õ kỹ nhà nói cho cùng phẩm giai thì chuyện như vậy đơn giản là tên khác biệt tại hiện nay a cấp trở lên v õ kỹ thì là s s s s s g nhưng là tại thượng cổ thời kỳ v õ kỹ phẩm giai lấy thiên địa huyền linh đến khác nhau đây là s cấp trở xuống thượng cổ võ kỹ s ư n g hô mà s cấp võ kỹ tại thượng cổ thời kỳ lại có khác một cái s ư n g hô cái gì s ư n g hô lý dương v õ cười híp mắt nói ra hai chữ thần thông thần thông tô hồng xưng sở lập tức liên tưởng đến thiên phú thần thông hỏi thăm hai loại có tồn tại hay không quan hệ đầu góc ngươi chuyển rất nhanh lý dương võ cười cười giải thích nói thiên phú thần thông là tiên thiên giác tỉnh mà thần thông cũng ngay tại lúc này xưng hô ép cấp võ kỹ thuộc về là hậu thiên tu luyện mà thành đây cũng chính là vì cái gì giác tỉnh thiên phú thần thông võ giả cơ hội tại lúc tuổi còn trẻ vô địch nguyên nhân tựa như cái kia thiên thần tộc thiên thương thẳng đến tông sư trước bên cạnh người phần lớn cũng còn dùng chính là a cấp võ kỹ mà hắn trời sinh thì nắm giữ lấy một môn ép cấp võ kỹ t r ê n lệch này tự nhiên c ự lớn tô hồng gật đầu rất nhanh lại nghi ngờ nói không phải nói ép cấp võ kỹ đều cần linh huyết mới có thể thi triển sao lúc trước hắn đụng tới phụ thân ma giáo đồ thiên thương lúc mới bất quá nhị giai mà thôi đây chính là thiên phú thần thông khiến người ta kiêng kỵ địa phương thiên phú thần thông không cần linh huyết làm c u động thậm chí nhất giai lúc liền có thể thi triển mà lại uy lực sẽ còn theo võ ký cảnh giới tăng lên mà không ngừng tăng lên n g h e đến nơi này tô hồng trong lòng âm thầm tắt lưới đây cũng quá vô lại nắm giữ thiên phú thần thông võ giả cơ hồ tựa như là tại một đám nhà trẻ tiểu hài t ử bên trong nắm giữ súng lục tồn tại quả thực vô địch chương ba trăm bảy mươi bảy sau cùng đoàn thể thi đấu mà võ p h ế lối đế võ tránh né mũi nhọn chương ba trăm bảy mươi bảy sau cùng đoàn thể thi đấu mà võ p h ế lối đế võ tránh né mũi nhọn cái kêu lão sư ngươi môn thần thông này cũng là s cấp võ kỹ sao tô hồng mặt mũi tràn đầy trờ mong không phải lý dương võ đắc ý nói tại thượng cổ thời kỳ đối với thần thông là không có gì phẩm giai phân chia khác biệt thần thông ở giữa t r ê n l ệ n h cực lớn nhưng nếu là lấy hiện tại tiêu chuẩn đến nhìn ta môn thần thông này chỉ ít thuộc về ss cấp võ kỹ bên trong c ự c phẩm thậm chí bởi vì hiệu quả đặc thù giá trị liền một số ss cấp võ kỹ đều không thể so sánh cùng nghe nói như thế tô hồng trái tim bất tranh khí bình bình cùng l o ạ lên lão sư mau dạy ta đi tô hồng đã không thể chờ đợi được Kỳ tuy h thần thông ậ t ta môn này, n g ê nhiên bản là c u ẩ n bị t ạ ngươi đình phong lúc sẽ nói ngươi không nghĩ ngươi nhanh như vậy thì nắm giữ linh n giai giữ biết, tới i lục lúc cho có ta thể thì huyết. h sẽ Tuy vậy trước mắt chỉ có một dọn cho dù ngươi học xong ta môn thần thông này tiếp tục thời gian cũng cũng không dài lắm nhưng dù sao cũng so không có tốt lý dương võ một bên nói một bên ngồi xuống cười thủng tìm nói ra nhưng ta nhắc nhở trước ngươi một câu tuy nhiên tiểu tử ngươi thiên phú s á c thực yêu nghiệt lợi hại nhưng thần thông tu luyện độ khó khăn cũng không phải cái gì a cấp võ kỹ có thể so sánh cả hai tu luyện độ khó khăn hoàn toàn không phải một cái tầng cấp ngươi tốt nhất ôm lấy tu luyện trí ít mấy năm mấy tháng chuẩn bị tâm lý nói được nửa câu lý dương võ đột nhiên sửa lại ý hắn năm đó tu luyện môn thần thông này luyện thời gian hơn một năm mới miễn cưỡng nhập môn có thể vừa nghĩ tới tô hồng tiên h phú lý dương võ lại có chút tâm lý bồn chồn l ờ i nói đến trước mắt thì đổi thành mấy tháng trước đó linh huyết lúc bị đánh mặt một lần cái này hẳn là sẽ không đi lý dương võ thầm nghĩ lấy ừ m tô hồng nghiêm túc nhẹ gật đầu ta đã biết ngay vậy lý dương võ cũng không nói nhảm ta môn thần thông này gọi là thiên huyễn tu luyện sau khi nhập môn thì có thể tùy ý đổi diện mạo mà lại không chỉ có cực hạn tại người phạm là tiếp xúc qua bất luận cái gì đều có thể biến chỉ cần ngươi không triển lộ ra khí tức cho dù là cựu giai cường giả ở trước mặt hắn đều phân không ra bất kỳ khác nhau nói lý dương võ cho tô hồng phô b à y một chút sau một khắc hắn biến thành một tên sau l ư n g n g ỉ vào trắng đ o á n hai cánh tướng mạo cực đẹp nữ nhân chính là thiên thần tộc nữ nhân cũng có thể biến còn không đợi tô hồng trong lòng trấn kinh lý dương võ lại biến thành cái bản ong mật một phút đồng hồ sau lý dương võ mới khôi phục nguyên hình nhìn lấy đã đờ đẫn tô hồng hắn cười đáp ý thế nào ngựu không như bức ngự bức tô hồng giơ ngón tay cái lên phát ra từ nội tâm cảm thán một tiếng ngắn ngủi một phút bên trong lý dương võ chỉ ít thay đổi trên trăm loại khác biệt giống loài nhưng hắn lại nhìn không ra một chút kẽ hở đương nhiên môn thần thông này thiên luyến kỳ thật cũng không phải là không có nhược điểm lý dương võ vừa cười vừa nói là có thể cải biến tướng mạo khiến người ta nhìn không ra bất kỳ sơ hở nhưng là duy nhất chỗ trí mạng cũng là khí tước không động thủ vất vòn một khi động thủ trong nháy mắt liền sẽ bại lộ bất quá nha lý dương võ chắp hai tay sau lưng tự tin cười một tiếng hiện tại cái này nhược điểm đã bị ta giải quyết hết là bởi vì vô địch huyền công tầng thứ ba năng lực sao t ô h ồ n g hợp thời nâng một câu không tệ vô địch huyền công t ầ n g thứ ba giác tỉnh cái kia có thể đầy đủ tùy ý cải biến khí tức năng lực chính là ta chuyên môn vì thiên huyễn môn thần thông này phối trí cứ như vậy thiên huyễn không còn chút nào nữa sơ hở đây cũng là ta vì cái gì có thể tại chư thiên chiến trường trà trộn mấy chục năm thậm chí xâm nhập vạn tộc tinh thần có thể bình yên vô sự rời đi lớn nhất ỷ vào nói xong lý dương võ ngữ khí trước nay chưa có ngưng trọng nói hiện tại ta đem thiên huyễn g a o cho ngươi nhưng là ngươi nhớ kỹ môn thần thông này đối với bất kỳ người nào đều không muốn nhắc đến dù là liền ngươi sư công cũng không biết ta người man loại này thần thông không phải không tín nhiệm mà chính là người biết càng ít càng tốt vâng tô hồng nghiêm túc nhẹ gật đầu chật lý dương võ bắt đầu cho tô hồng truyền thụ thiên huế y đêm đó tô hồng liền một mực ở tại lý dương võ gian phòng tu luyện thằng đến tờ mở sáng thời gian thật khó a lại một lần nữa mở mắt ra tô hồng cảm khái một tiếng đây là hắn lần thứ nhất tu luyện một môn v õ kỹ suốt đêm đều không nhập môn chỉ là tô hồng lại không phát hiện nghe được hắn như thế cảm khái lý dương võ khỏe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mánh liệt quất vài cái hắn trong lòng do dự cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại đêm nay tô hồng thiên phú lại một lần bắt hắn trò kinh hài đến bởi vì lấy kinh nghiệm của hắn đến xem vẹn vẹn một đêm thời gian tu luyện tiên h huyễn tô hồng khoảng cách nhập môn thì đã không xa này thiên phú lý dương võ không biết nên như thế nào đánh giá cùng tô hồng so ra t u ổ i còn trẻ thành t i ể u t ô n g sư chính mình thiên phú tốt giống lộ ra là như vậy bình thường phổ thông hôm nay là sau cùng năm thứ hai đại học đoàn thể so tài ngươi còn có chừng hai giờ thời gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi trước đi mắt nhìn thời gian lý dương võ nói đúng tô hồng đứng dậy trở về phòng một đêm tu luyện tô hồng như cũ tinh thần xa láng không thấy chút nào mỏi mệt một về đến phòng hắn căn bản không có nghỉ ngơi ý tứ mà chính là một mặt kích động mở ra giao diện thuộc tính đem hôm qua năm thứ hai đại học một mình thi đấu lấy được tất cả võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại vô địch huyền công phía trên lúc này tại tu luyện thiên huyền n Hồng trong Tô mắt, vô địch h u y công đạt tới tầng thứ ba cũng là lớn nhất ưu tiên cấp sau một k h ắ c c h ọ n vẹn hơn tám vạn điểm võ đạo giá trị đều thêm tại vô địch huyền công phía trên huyền công vô địch huyền công tầng thứ hai tám mươi chín chỉ kém một ư ơ i một tô hồng hưng p h ấ n năm tay chỉ cần hôm nay đoàn thể thi đấu kết thúc vô địch huyền công liền có thể đạt tới tầng thứ ba giác tỉnh cải biến khí tức năng lực về sau chỉ cần lại đem thiên huyền nhật môn cứ như vậy hắn đi t r ư thiên chiến trường thì sẽ không bao giờ lại có mảy may lo lắng thêm hết điểm sau tô hồng lập tức tiếp tục nghiên cứu khởi thần thông tiên h luyễn tô hồng cái k i a xuất phát t h ằ n g đến tiếng đập cửa vang lên hắn mới lưu luyến không rời theo trong trạng thái tu luyện lui ra nam thiên trung tâm thể dục hôm nay là võ đại giải đấu ngày cuối cùng dù là hôm qua một mình thi đấu đã quyết ra giới này võ đại giải đấu tổng quán quân nhưng là không khí hiện trường như cũ hỏa nhiệt tới cực điểm không còn chỗ ngồi một phiếu khó cầu đến đến hôm nay đã không có huyền nhiệt à mà võ đã có ngọc thanh t u y n lại có tô hồng thì hai người này nói thật đoàn thể thi đấu thuần thuần nghiền ép của ca xác thực cho dù là đế võ tới cũng bị không ngừng tô hồng ngọc thanh tuyển t ù y ý một người ngăn lại lâm thiên ngọc còn lại một người trực tiếp quét ngang đế võ những tuyển thủ khác liền xong rồi chứng kiến lịch sử đi các vị võ đại giải đấu tổ chức đến bây giờ đều chưa từng có tại một giới bên trong bị một chỗ võ đại đem bốn trận đấu vô địch đều cầm xuống tình huống hôm qua một mình thi đấu sau khi kết thúc cho đến bây giờ tô hồng tên tại từ khóa hấp phía trên cũng không xuống tới qua tại giới này tất cả tuyển thủ bên trong tô hồng nhân khi đều đã thuộc về nhất kỵ tuyển trần tình huống xếp tại thứ hai cùng thứ ba ngọc thanh tuyển lâm tiên ngọc hai người nhân khí thêm một khối hiện tại cũng không có tô hồng một nửa cao tại toàn trường xôn xao thanh n â m bên trong đoàn thể thi đấu chính thức bắt đầu quy tắc cùng năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu nhất trí chỉ bất quá lần này ma võ biểu hiện so năm thứ nhất đại học trận đấu còn muốn tới b a đạo bình thường quá trình là tất cả võ đại đi ra khỏi cửa thanh bên ngoài hướng về sân thi đấu tràn vào lúc mới tính trận đấu chính thức bắt đầu nhưng là ma võ lại không chút nào lần theo t à n g bảo đồ địa điểm mà đi ý tứ trước đó tô hồng ngăn cửa về ngăn cửa nhưng tốt xấu là tại trận đấu tiến triển sau một thời gian ngắn mới làm nhưng là hiện tại xông lên ra khỏi cửa thành ma võ năm thứ hai đại học tiểu đội liền trực tiếp ngăn ở cửa thành trận đấu thậm chí còn chưa triệt để bắt đầu ma võ liền đã liền thành môn đều không cho ra tại ma võ về sau tất cả võ đại tiểu đội chân trước vừa dấm nhập sân thi đấu chân sau liền trực tiếp bị đào thải rơi mất tất cả người xem đều nhìn một b ư ớ c trơ mắt nhìn màn hình lớn phía bên phải cái tiêu biểu hiện toàn trường còn thừa đội ngũ con số không ngừng hạ xuống ta d ọ t cái ai ra ma võ là thật bá đạo a thì cái này đào thải tốc độ trận đấu đừng nói tiếp tục ba ngày trận đấu có thể hay không tiếp tục ba giờ đều là vấn đề thực lực mạnh cũng là muốn làm gì là làm thật ì làm Có sao nói sao v y đừng nhìn ma võ phách lối, nhưng bọn hắn vẫn phách ma võ lối, là r ấ vững vàng, võ ngoài, bọn hắn mới bắt đầu ngăn cố trước cho cửa. ý hết tiểu bắt thật ra mới Ha ha ha, đế để đội đầu không nghĩ tới à bá đạo như vậy lâm thiên ngọc vậy mà lại lựa chọn nhịn xuống mang theo tiểu đội đi tìm tàng bảo đồ cái này cũng không có cách nào nha đế võ tại về mặt chiến lược đã cùng ma võ tồn tại rõ ràng t r ê n l ệ n h thứ vừa đã không đủa dù sao cũng phải lăn lộn điểm tích lũy đem thứ hai ngồi vững vàng trước khán giả cảm khái vô cùng những năm qua võ đại giải đấu thường thường là ma võ cùng đế võ long tranh hồ đấu mà bây giờ đế võ lại chỉ có thể lựa chọn tránh một chút phong mang mà dẫn đến đây hết thể nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì ma võ r a tô hồng như thế một cái yêu nghiệt chương ba trăm bảy mươi tám mặt bảng xuất hiện thiên phú thần thông huyền công t ầ n g thứ ba thần thông t i ê n diện chương ba trăm bảy mươi tám mặt bảng xuất hiện thiên phú thần thông huyền công t ầ n g thứ ba thần thông t i ê n diện tại năm thứ hai đại học đoàn thể thi đấu mở ra ngắn ngủi ba giờ sau ma võ tiểu đội có ngọc thanh t u y ể n cùng tô hồng là chủ lực nhẹ nhõm đem đ ế võ tiểu đội đánh bại tuyên cao trận đấu hạ mãn kết thúc nửa giờ sau nghi thức trao giải mở ra theo h ạ ba á quân tuyên bố sau khi kết thúc người chủ trì thanh â m biến đến vô cùng kích động lên hiện tại để chúng ta hoan nghênh giới này võ đại giải đấu cầm xuống tất cả vô địch võ đại ma võ toàn thể tuyển thủ lên đài l ĩ n h thưởng tiếng nói vừa ra ma võ năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học tổng cộng hai mươi tên tuyển thủ thân mặc màu đen đồng phục theo chờ trong phòng chậm rãi đi ra năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học hai tri đội ngũ phía trước tô hồng cùng ngọc thanh tuyển đi ở đẳng trước đầu thấy cảnh này toàn trường cũng vì đó gieo họ tiếng vỗ tay như sấm không ngừng văng lên theo tô hồng bọn người đi lên lôi đài đem cái kia toàn thân từ é cấp hợp kim chế tạo thành vô địch cúp nâng lên lúc toàn trường bầu không khí đ ạ t đến đ ỉ n h phong võ giả trao giải không có làm những cái kia hư đầu ba nao đồ vật hết thể giản lược rất nhanh tại người chủ trì ngang dương thanh em bên trong giới này võ đại giải đấu chính thức hạ mán kết thúc chuyện kế tiếp thì không tới phiên tô hồng bọn người nhúng bảo lý thừa đạo hồng quang đầy mặt cùng một đám võ đại hiệu trưởng hướng quan vương bên kia đi đến m à võ lấy tứ liên quan thành tích cầm xuống tổng quan quân đến đón lấy tự nhiên làm u ố n tâm sự n ằ m sau tài nguyên phân phối tất cả võ đại tuyển thủ cũng còn sẽ ở nam thiên thành dừng lại ba ngày các loại tư nguyên phân phối vấn đề đã định về sau mới sẽ rời đi tiếp xuống ba ngày thời gian đối với tất cả võ đại tuyển thủ đều là hiếm thấy nhản nhã thời gian mà tô hồng không chỉ có không có ra ngoài đi dạo mà chính là trận đấu kết thúc thì lập tức chui vào phòng mở ra hệ thống mặt bảng khí huyết năm nghìn hai trăm năm mươi tinh thần nhậm sư năm nghìn m t ư ơ i thể chất bá vương thể huyền dây ba mươi huyền công vô địch huyền công tầng thứ hai tám mươi chín thiên phú thần thông không phần trăm thần thông thiên huyễn chưa nhập môn bốn mươi ba võ kỹ hỏa long c h ạ m kim cương trưởng thương pháp ngũ đoạn nhất tinh một m ư ơ thân pháp ngũ đoạn nhất tinh sáu linh huyết chuyển hóa không phần trăm v õ đạo giá trị một trăm hai mươi năm nghìn v õ đạo giá trị lần đầu s ô n g phá m ộ ư ơ i vạn điểm còn phải là năm thứ hai đại học đoàn thể thi đấu a v õ đạo giá trị cũng là nhiều tô hồng liếm môi một cái mặt mũi tràn đầy phân chấn vô địch huyền công chỉ kém một ư ơ i một tiến độ chỉ cần một mươi một điểm v õ đạo giá trị tiêu h à o cũng bất quá lần thu hoạch này một mươi mà thôi a các loại biết đây là cái gì làm tô hồng nhìn đến mới xuất hiện hai hàng công năng c ủ a lúc cả người trong nháy mắt sửng sốt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên phú thần thông một cột hô hấp đều dồn dập thần thông công năng cột xuất hiện tại giao diện thuộc tính phía trên hắn ngược lại không phải là thật bất ngờ dù sao thần thông cũng chính là cao cấp hơn võ kỹ có thể thêm điểm chẳng có gì lạ thế nhưng là thiên phú thần thông cái này kỳ thật quá vượt quá tô hồng dự liệu trước đó lý thừa đạo mới cùng hắn phổ cập khoa học qua tự võ đạo khôi phục mấy trăm năm qua n h â n tộc chưa bao giờ có một người giáp t ỉ n h qua thiên phú thần thông mà bây giờ thiên phú thần thông vậy mà xuất hiện ở hắn giao diện thuộc tính phía trên tuy nhiên cùng thần thông so ra chỉ kém hai chữ nhưng cái này ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt phải biết hắn hiện tại cho dù đem cải biến bề ngoài thiên h u y ế n nhập môn thi triển ra như lý dương võ nói tiếp tục thời gian cũng sẽ không nhiều lâu t h ầ n thông nhất định phải lấy linh huyết làm khúc động nhưng là thiên phú thần thông cũng không đồng dạng đây là một cái võ giả trời sinh đồ vật thi triển ra liền khí huyết linh khí đều không cần đến mức cụ thể tiêu hao cái gì cái này một điểm không chỉ có tô hồng không biết lý dương võ bọn người không rõ ràng dù sao nhân tộc đã có mấy trăm năm cũng không có xuất hiện giác tỉnh thiên phú thần thông võ giả vậy mà có thể thêm điểm trực tiếp dùng võ đạo giá trị giáp tỉnh thiên phú thần thông chỉ là suy nghĩ một chút tô hồng trái tim bịch bịch cuồng luận lên lúc trước thiên thần tộc thiên thương thần tàng thế nhưng là để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ cũng chính là lúc đó thiên thương phụ thân ma giáo đồ cảnh giới quá thấp chỉ có nhị giai thần tàng thi triển ra uy lực quá nhỏ bằng không thì lấy hắn ngay lúc đó s o n g linh khí dung hợp kỹ năng có thể hay không đánh chết thiên thương đều là ẩn số thậm chí khả năng sẽ còn bị phản xác đây chính là thiên phú thần thông bá đạo chỗ thậm chí tô hồng trong lòng đều dâng lên một cố đem tất cả võ đạo giá trị đều thêm vào xúc động thiên phú thần、thông. k h ô nhưng g p ầ n n trăm. h làm tô hồng nhìn đến mấy cái này d ấ u chấm hỏi lúc hắn rất nhanh khắc chế cưỡng ép tỉnh táo lại tối hôm qua lý dương võ mới đã nói với hắn hắn đương nhiên sẽ không quên thiên phú thần thông có cực sự cường lực cũng có cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì tác dụng vững vàng một chút trước tiên đem huyền công tăng lên tới tầng thứ ba lại nói muốn đến nơi này tô hồng cưỡng ép thu tầm mắt lại bắt đầu cho huyền công thêm điểm theo mười một điểm võ đạo giá trị tiêu hao huyền công vô địch huyền công tầng thứ ba diễn sinh thần thông thiên d i ệ hiệu quả có thể tùy ý cải biến bản nguyên khí t ứ c làm vô địch huyền công tăng lên tới tầng thứ ba thần thông thiên diện chữ xuất hiện n g á y mắt tô hồng tâm thần chấn động một cô dường như trời sinh liền sẽ nào đó loại năng lực cảm giác tự nhiên sinh ra sau một khắc hắn lần theo ký ức bên trong thiên thương khí t ứ c tâm niệm nhất độ ông sau một k h ắ cô một thuộc về thiên thương khí tức theo tô hồng trên thân tản ra mà ra n à y khí tức nhìn không ra mảy may sơ hở tô hồng chừng trong mắt trước đó nhìn lý dương võ thi triển hắn đã biết cái này thần thông tướng hãn nhưng làm hắn tự mình thử một lần lúc vẫn bị chấn động đến thử lại lần n ư ớ khác tô hồng liên tiếp nếm thử đ ư ờ lục thực tự nhiên là có sinh mệnh lực chỉ bất quá bởi vì quá mức yếu tốt nguyên nhân võ giả tầm thường căn bản không cảm giác được may ra tô hồng thân là tinh thần nhậm sư cảm quan tự nhiên không phải cái khác võ giả có thể so sánh thậm ạ i i t n thần chí cho dù tô hồng cùng tại bọn hắn phía sau những võ giả này đều hoàn toàn không cách nào phát giác ngoa tạo đây cũng quá biến thái a tô hồng cũng nhìn không được bạo lớn tốt biến thái ta rất thích Cái này t hai ầ tầm n thông thiên diện năng lực, dường như trời sinh chính là vì ẩn nạc người mà tồn tại. Phải biết, theo võ giả thực lực càng mạnh, ánh trời sát tại. biết, theo thực mắt Phải giả lực, là lực cám mà vì võ âm q u n trọng sẽ càng ngày càng thật thấp. kỳ h sẽ a mắt đối s ơ giai võ giả tới nói có lẽ rất trọng yếu chỉ khi nào đến chung giai võ giả bắt đầu toàn bộ đều là dựa vào khí tức đến phân biệt địch nhân mạnh yếu hoặc là tìm kiếm địch nhân vị trí bởi vì hiệu suất này xa so với hai mắt tìm kiếm tới cũng nhanh nhiều lắm nhưng bây giờ hắn nắm giữ thần thông thiên diện có thể tùy ý cải biến khí tức muốn làm sao biến thì làm sao biến nếu như tại đoàn thể thi đấu lúc ta thì nắm giữ thần thông thiên diện ta một người cũng có thể đem toàn bộ đế võ tiểu đội đoàn diện thử nghĩ một hồi ngươi là một tên võ đại giải đấu ngũ giai tuyển thủ dự thi đột nhiên cảm nhận được sau lưng một cỗ tứ giai võ giả khí tức đánh g i ế t mà đến ngươi khả năng đều sẽ sửng sốt bởi vì cái này hoàn toàn thì là chịu chết ta thế nhưng là làm ngươi quay đầu lúc đột nhiên phát hiện cái này tứ giai võ giả trên thực tế là tô hồng ngươi lại là cảm giác gì đổi ngươi nào người nào không há hấp ổn chương ba trăm bảy mươi chín địa giai bá vương thể hai trăm bảy mươi vạn cân khí lực chương ba trăm bảy mươi chín địa giai bá vương thể hai trăm bảy mươi vạn cân khí lực khó quái lao sư để cho ta vội vàng đem vô địch huyền công tu luyện tới tầng thứ ba tại tự thể nghiệm thần thông thiên diện hiệu quả tô hồng giờ mới hiểu được lý dương võ dụng tâm lương khổ mà cái này vẫn chỉ là thiên diện tác dụng nếu là lại phối hợp hơn ngàn ảo tưởng cái này a i còn có thể giết chết hắn thì sợ gì truy sát ta đi chư thiên chiến trường quả thực cùng trở về nhà một dạng thử nghĩ một cái trang cảnh tô hồng tại bị thiên thần tộc truy sát hắn xông vào một chỗ rừng rậm sau ở nạc khí tức muôn chiến trực tiếp dùng thiên diện thiên huyễn đem chính mình biến thành một tên thiên thần tộc khí tức bề ngoài đều không có bất kỳ cái gì sơ hở trực tiếp xen lẫn trong truy binh bên trong đều có thể đến lúc đó thừa cơm ộ t cái bạo phát trực tiếp phản s á t muốn chạy trốn thiên diện vừa thi triển trực tiếp biến thành thực vật khí t ứ c thiên huyến lại biến đổi trực tiếp biến thành thực vật truy binh tại dưới mí mắt hắn lướt qua đều tuyệt đối không cách nào phát hiện hắn vô luận làm u ố n đi vẫn làm u ố n chiến hắn đều nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động thủ đoạn bảo mệnh kéo căng tô hồng suy nghĩ một chút đều kích động qua một hồi lâu hắn mới tỉnh táo lại sau đó đem ánh mắt lần nữa nhìn hướng giao diện thuộc t n h thiên huyến còn chưa nhập môn nhưng trực tiếp dựa vào võ đạo giá trị thêm điểm rõ ràng không có lời chính mình tu luyện mấy ngày thì khẳng định có thể nhập môn mà bây giờ thêm hết huyền công võ đạo giá trị còn thừa lại trọn vẹn một một mươi bốn điểm là thêm khác vẫn là không biết thiên phú thần thông tô hồng vẹn vẹn suy tư một giây thì làm ra quyết định thử trước một chút thiên phú thần thông đối võ đạo giá trị nhu cầu như thế nào lại nói rất nhanh một trăm điểm võ đạo giá trị ném vào trong đó giống như c h â u đất xuống biển thiên phú thần thông một tô hồng tô hồng mặt đều xanh một trăm điểm võ đạo giá trị thì thêm không. không một cái này muốn là một phần trăm tiến độ không được dòng ã một vạn điểm võ đạo giá trị nguyên lai tưởng rằng bá vương thể huyền công loại hình cũng là tiêu hao đại hộ hiện tại tô hồng phát hiện mình mười phân sai hợp lấy chân chính nhà giàu ở chỗ này đây giờ khác này tô hồng phát hiện có thể dựa vào thêm điểm g ắ á c tỉnh thiên phú thần thông hưng ơ phấn đều d i ệ t hơn phân nửa thêm không nổi thêm không nổi tô hồng thẳng vào đầu cái này muốn g ắ á c tỉnh thiên phú thần thông đến một trăm vạn điểm võ đạo giá trị mà lại có thể g ắ á c tỉnh cái gì đều không rõ ràng hắn hiện tại căn bản không đánh cược nổi nghèo rất mồng tới a có được bảo sơn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tô hồng lại một lần thể nghiệm được loại cảm giác này hô tô hồng cước ép đem ánh mắt dịch chuyển khỏi tại khí huyết tinh thần cùng bá vương thể bên trên du t ẩ u mười một vạn nhiều võ đạo giá trị có thể trực tiếp đem bá vương thể tăng lên tới địa giai lực lượng của ta tuyệt đối sẽ lần nữa phát sinh biến chất cùng cái này so ra khí huyết tinh thần lộ ra lại như vậy d â u d ị a chính mình tu luyện liền xong rồi muốn đến nơi này tô hồng bắt đầu thêm điểm ý niệm chết nhấn tại bá vương thể phía sau dấu cộng võ đạo giá trị như trôi qua giống như biến mất dòng giã bảy vạn điểm võ đạo giá trị thêm xong mặt bảng biến đổi thể chất bá vương thể địa giai giờ phút này tô hồng đã không tì vết nhìn mặt bảng biến hóa lập tức đem bà vương thể theo huyền giai ba mươi phần trăm tăng lên tới địa giai duy nhất một lần c h ọ n vẹn tăng lên bảy mươi thể nội phảng phất có vô cùng vô tận n h i ệ t lưu đang cuộn trào đã lâu kịch liệt kéo cảm giác đau tự toàn thân trên dưới đánh tới tô hồng chết cắn răng ngày kháng cái k i a lâm thiên ngọc toàn lực một đau đều còn chỉ có thể xé rách mấy tấc huyết nhục khủng bố thể phách tại thời khắc này lại như là hỏng mất đồng dạng toàn thân da thịt bắt đầu hiện lên dạng nước giống như s u thế lít nha lít nhít vết máu không ngừng xuất hiện lại khép lại như thế lặp đi lặp lại vẹn vẹn không tới một phút thời gian tô hồng cả người hóa thành một cái huyết nhân máu tươi theo thân thể chảy xuống. đem trắng non thảm trắng nhiễm đến đỏ thấm một mảnh thẳng đến sau năm tiếng s á t trời ngoài cửa sổ đã triệt để ảm đạm xuống gian phòng bên trong một mảnh tối tăm chỉ có một đạo thấy không rõ thân ảnh xếp bằng ở đã bị máu tơi ư triệt để trắng nhiễm đến huyết sắt trên mặt thảm ngẫu nhiên truyền ra cắn chặt hàm r ă n g sinh ra tiếng ma sát cùng từng tiếng như giã thu tiếng thở dốc trong phòng không ngừng quanh quẩn thẳng đến sau m ộ ư ơ i phút hết thể bình tĩnh lại phút chốc một đôi đen trắng rõ ràng con người bỗng nhiên mở ra tại căn phòng mở tối bên trong bắn ra một đạo tinh mang theo tô hồng chậm rãi đứng dậy toàn thân trên giới phát ra từng tiếng khô hắn cái này k h ẽ động ánh đèn trong phòng máy cảm biến bị phát động ánh đèn sáng ngời xua tan h ắ cám đem cả phòng chiếu sáng ánh đèn cũng chiếu dọi tại cái k i a hoàn mỹ đến để bất luận kẻ nào tìm không ra ma bệnh cường tráng thể phách phía trên hiện lên hình dọn nước hoàn mỹ dáng người phía trên sung mãn cầu lên bắt t ị t như đao gọt dịu đục tám khối cơ bụng chính theo chủ nhân hô hấp hơi hơi chập trùng địa d i a i bá vương thể tô hồng nói nhỏ một tiếng ánh mắt nhìn bàn tay của mình sau một khắc hắn nhẹ nhàng một nắm một đạo dường như không khí nổ tung giống như tiếng nổ đùng b ằ n vang lên theo không ngừng quanh quẩn trong phòng tình cảnh này để tô hồng đều nao h ắ nhẹ c ỉ bất quá n h nhàng n ắ mượn tay mà thôi, thì tạo thành loại này đậu tĩnh. Rất nhanh, Tô hồng bắt đầu thích lên thể nội cái kia cổ tăng vọt không biết nhanh, kia bao này mà Hồng hứng không loại nội cái nhiêu lên lực l đậu đầu cổ g nhàng Vậy anh, nhẹ nhàng một quyền trong phòng nhất thời nổi lên cương mánh quyền phong gối đầu bút chỉ quần áo trên giá sách quyển sách màn cửa đều dường như bị vòi rồng bao phủ qua đồng dạng tại gian phòng trên trần nhà bốn phía bay loạn thẳng đến mấy giây sau hết thể mới chậm rãi bình tĩnh lại sau một khắc không trung hơn phân nửa đồ vật không ngừng nện rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang không ngừng p ấ t p ố i màn cửa sau cùng dừng lại trên đó đã xuất hiện đến không hết chỗ thủng theo danh quý xa hoa đến bây giờ giống như một khối vải rách vẹn vẹn mấy cái dây mà cái này vẫn chỉ là bị quyền phong thai bay vạ gió kết quả tô hồng lại lần nữa thử mấy cái quyền sau cùng tô hồng cho ra một cái để hắn đều vì thế mà kinh ngạc kết luận bá vương thể theo huyền g a i tăng lên tới địa giai để hắn tăng một trăm hai mươi vạn cân tả hữu lực lượng phải biết hắn trước đây toàn thân lực lượng bất quá một trăm năm mươi vạn cân hiện tại trực tiếp tăng gần gấp đôi thậm chí chỉ là lần này lực lượng tăng lên liền đã so lâm thiên vận lực lượng cũng c ò lớn lúc trước trong giao chiến tô hồng đoán chừng lâm thiên vận lực lượng ở vào một trăm mười vạn cân ra mặt một cái ngũ giai võ giả một trăm mười vạn cân khí lực cái này đã cực kỳ khủng bố cũng liền so với hắn kém hơn một chút mà bây giờ bá vương thể theo huyền giai tăng lên tới địa giai lực lượng liền trực tiếp tăng một trăm hai mươi vạn cân tương đương với một cái lâm thiên vận còn nhiều hơn một chút mà theo lần này tăng lên hoàn tất về sau tô hồng lực lượng có thể nói đạt đến khủng bố đến không hợp thói thường trình độ trọn vẹn hai trăm bảy mươi vạn cân khí lực mà người mang như thế khủng bố lực lượng hắn vẫn chỉ là một cái ngũ giai sơ đoạn võ giả nếu như bây giờ để cho ta đối lên lâm thiên ngọc ta đều phải thu thêm chút sức mới được không phải vậy sơ ý một chút khả năng một quyền trực tiếp đem nàng đánh chết tô hồng đích thì thầm một tiếng trong lòng âm thầm cảm khái đây chính là ba nghìn thể chất lực lượng số một bá vương thể mỗi một lần tăng lên phòng dai cũng có thể làm cho hắn thực lực sinh ra chất đồng dạng bay vọn chương ba trăm tám mươi quyển thì cứng r ắ n quyển chương ba trăm tám mươi quyển thì cứng r ắ n quyển bá vương thể đạt đến địa d a i về sau cần võ đạo giá trị hẳn là sẽ càng nhiều tô hồng thử đầu nhập một trăm điểm võ đạo giá trị quả thật đúng là không sai bá vương thể đạt đến địa g a i về sau c ũ n g không biết thiên phú thần thông một dạng tăng lên một phần trăm đều muốn c h ọ n vẹn một vạn điểm võ đạo giá trị võ đạo giá trị còn lại bốn ba tám trăm điểm tô hồng không có do dự nữa phân biệt thêm tại khí huyết cùng tinh thần lực phía trên rất nhanh thêm điểm hoàn tất khí huyết năm nghìn bốn trăm sáu mươi chín tinh thần năm nghìn hai trăm hai mươi chín đến đó lấy dòng giã ba ngày tô hồng đều đóng cửa không ra đem toàn bộ thời gian đều đầu nhập tại tu luyện thần thông thiên luyến cùng vận chuyển vô địch huyền công chuyển hóa khí huyết phía trên đáng nhắc tới chính là tại vô địch huyền công đạt tới tầng thứ ba về sau tô hồng ngạc nhiên phát hiện vận chuyển huyền công không lại chỉ vẹn vẹn tăng lên khí huyết mà chính là liền tinh thần lực đều có thể tiến hành rèn luyện phải biết trước đây huyền công chỉ có thể tăng lên khí huyết làm sao tăng lên tinh thần lực một chuyện một mực để tô hồng rất đau đầu nhưng bây giờ vấn đề này giải quyết dễ dàng vô địch huyền công quả nhiên không hổ là trong miệng lao sư đỉnh cấp huyền công a tô hồng rất thích a vùi đầu tu luyện cái này hắn quyền đến cực hạn tu luyện thái độ nhìn đến vốn định thừa dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi chuẩn bị tốt tốt vùng vẫy một chút nam thiên thành đường cô vân cổ kình bọn người、Mỹ、mắt mẻ lên tô hồng đều mãnh liệt thành dạng này còn như thế quyển bọn hắn chỗ nào còn chơi đến số dưới kiên trì không yên lòng chơi nửa ngày sở hữu người thì đều chơi không số dưới dứt khoát toàn bộ trở lại khách sạn bắt đầu cuốn lên tu luyện ma võ cái này liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi liều mạng q u y ể n tu luyện sự tỉnh rất nhanh bị cái khác võ đại biết được nhất thời một đám võ đại tuyển thủ sau khi nghe chỉ cảm thấy chơi cũng chơi khó chịu trong miệng cơm cũng không thơm muốn đi ra ngoài chơi cước bộ cũng không khỏi ngừng nhất là tại nhìn thấy bọn hắn riêng phần mình võ đại trường học lãnh đạo nhóm cái kia ghét bỏ ánh mắt cùng lơ đáng tiếng thở dài ai khó trách ma võ sâu chỗi tứ liên quan đâu cái này trình độ chăm chỉ xác thực không cách nào so sánh được à? ai vô địch đều còn tại nỗ lực tu luyện ngươi ngó ngó những cái k i a thua đang làm gì ha ha cho nên mới thua à không phải những âm thanh này để tất cả võ đại tuyển thủ đều chỉ cảm thấy như ngồi bàn t r ô n g như có gai ở sau lưng sau cùng nguyên một đám đám tuyển thủ trong lòng thống mạ ma võ không là m người cũng tới chơi liều ngốc trong phòng hung hăng quấn lên tu luyện cái này có thể để ba ngày sau nói xong tài nguyên phân phối một chuyện mà trở về võ đại hiệu trưởng nhóm hào hào trận tròn mắt không phải tiểu từ nước nhóm tình huống gì a đều nói cho các ngươi nghỉ thật tốt chơi mấy ngày làm sao đột nhiên lập tức cuốn thành dạng này rồi thằng đến nghe thấy một đám trường học lãnh đạo giải thích một đám võ đại hiệu trưởng đều trận tròn mắt lâm thiên t ề ngơ ngác nhìn lấy lý thừa đạo nhịn không được chửi ấm lên ngoa tạo lý thừa đạo người mà võ cũng là như thế dạy học sinh cầm tổng quán quân còn ở lại chỗ này cứng r ắ n quyền thật đem học sinh làm già xúc xứ đâu cái khác võ đại hiệu trưởng cũng không nhịn được ảo ả o mở miệng lên án chỉ bất quá mặc cho bọn hắn nói thế nào cái t i ế trong giọng nói hâm mộ kình là làm sao đều giấu không được nhìn một cái k h ó trách người ta ma võ có thể liên tục bốn giới võ đại giải đấu tổng quán quân đâu đi học sinh cái này tự phát tu luyện sức lực vậy đơn giản là muốn không cầm vô địch cũng khó khăn a ha ha không có cách ta ma võ học sinh một mực là như vậy này ta còn sâu đâu nguyên một đám mỗi ngày điền cùng như vậy tu luyện cũng phải khổ nhãn kết hợp a các ngươi nói có đúng hay không có thể cả đám đều làm gió thoảng bên thai vợ như không thấy thì cứng r ắ n luyện cứng r ắ n q u y ể n mỗi ngày tu luyện khuyên đều không khuyên nổi a lý thừa đạo một bên nói một bên thở dài lất đầu hoàn toàn là một bộ các ngươi căn bản không biết ta có bao nhiều khổ nao tư thái cái này khiến một đám võ đại hiệu trưởng đều nhìn đến mí mắt nhảy lên ngươi nói những thứ này nói nhảm tốt xấu trước tiên đem khỏe miệng nụ cười nhận lấy đi lâm thiên tề giật giật khỏe miệng ta là tại cười khổ được rồi dù sao nói các ngươi cũng không hiểu các ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu hâm mộ các ngươi không cần gánh vác lấy loại học sinh này mỗi ngày chủ động tu luyện khuyên đều không khuyên nổi phiền não lý thừa đạo gật gù đắc ý thật sâu thở dài chắp hai tay sau lưng chậm rãi rời đi nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi một đám võ đại hiệu trưởng sắc mặt đèn nhánh bọn hắn chỗ nào nhìn không ra lý thừa đạo là tại trang có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn còn thật phản bác không được dù sao việc này cũng là ma võ học sinh đi đầu quyền đi ra c h ầ m tư một chút một tên võ đại hiệu trưởng sờ lên cằm nói ra đã ma võ học sinh tại điên cùng như vậy trạng thái tu luyện xuống thân thể đều có thể gánh vác được vậy ta trường học học sinh khẳng định cũng có thể thừa nhận được a ai ngươi còn thật đừng nói ngươi còn thật đừng nói giống như cái này là như vậy à ma võ học sinh đều không đem thân thể luyện sụp đổ mất chúng ta học sinh khẳng định cũng bị được xem ra là chúng ta bình thường cho các học sinh an bài huấn luyện quá dễ d à n g à, bọn hắn hạn mức cao nhất kỳ thật còn có thể càng cao đến nghiền ép ra càng nhiều tiềm lực mới được trước đó để bọn hắn một ngày luyện m ộ ư ơ i hai giờ quá dễ dàng trở về nhất định phải tăng lớn cường độ ta dựa vào khó trách ta trường học xếp hạng thấp như vậy ta đều là để học sinh một ngày chỉ luyện m ộ ư ơ i giờ đáng thương ngay tại mỗi người trong phòng tu luyện võ đại đám tuyển thủ không có nghe thấy lời nói này cũng không biết đến đón lấy sau khi về trường phải đối mặt lấy cái gì thậm chí trong đó còn có không ít võ đại tuyển thủ ngây thơ coi là bọn hắn tại ngày nghỉ lựa chọn tu luyện chờ hiệu trưởng trở về nhìn đến nhất định sẽ thật cao hứng sẽ khích lệ bọn hắn trên thực tế nếu như không phải lý thừa đạo vừa mới hung hăng trang một tay hiện thực có lẽ thực sẽ như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng nhưng bây giờ a ha ha hô nghỉ đều không đi chơi hung hăng tu luyện ba ngày ta thật thần nhân a có sao nói vậy chúng ta đều bị chính mình chăm chỉ tinh thần cảm động đến lệ mục đ và người ha ha chắc chắn chờ hiệu trưởng trở về nhìn đến chúng ta cái này nỗ lực dáng vẻ nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng đi đó còn cần phải nói nhất định đi qua hành lang nghe thấy một số gian phòng bên trong truyền r a thanh âm lý thừa đạo mặt lộ vẽ ra một v ệ t nụ cười danh m á n h trước đó có lẽ các ngươi hiệu trưởng sẽ còn cảm thấy vui mừng nhưng bây giờ a ha ha ha chờ lấy bị tội đi một đám tiểu tử nước lao đầu tử xong việc lý thừa đạo chính cho vui trước người truyền đến một thanh âm ngay sau đó lý dương võ thân ảnh xuất hiện xong việc lý thừa đạo tùy ý nhẹ gật đầu ngươi cái này muốn đi chỗ nào nhìn xem tô hồng ba ngày này tu luyện kiểu gì ừng đi thôi lý thừa đạo nhẹ gật đầu hai người rất nhanh gặp thoáng qua biến mất tại cuối hành lang Mà lúc sau một khắc lắc mình biến hóa tô hồng thân ảnh xuất hiện không sai vừa mới cùng lý thừa đạo trao đổi lý d ư ơ n võ chính là thi triển thiên huyện tô hồng chương ba trăm tám mươi một trở về ma võ thất thần đỉnh thoái phiến diễn biến chương ba trăm tám mươi một trở về ma võ thất thần đỉnh thoái phiến diễn biến thiên huyễn cùng t h i ê n diện một người đổi bên g o à i một người đổi khí thức coi là thật tuyệt phối a tô hồng trong lòng đối cái này hai môn thần thông thích đến không được đi qua ba ngày thời gian hắn tại ngày đầu tiên buổi tối cũng đã đem thiên huyễn nhập môn lúc đó lấy một giọt b ả y màu linh huyết thi triển một chút phát hiện chỉ có thể tiếp tục mười phút đồng hồ không đến thời gian cái này nguyên bản để tô hồng mười phần buồn dầu mười phút đồng hồ không đến đỉnh nhiều tại thời khắc mấu chốt hữu dụng bất quá may ra hắn hỏi qua lão sư sau biết được đem thiên huyễn độ thuần thục tăng lên đồng dạng có thể tăng lên cực lớn tiếp tục thời gian Chật, cho tới hôm nay đến tô hồng thậm chí đi ngủ đều không ngủ thâu đêm suốt sáng tu luyện tiên h h u y ễ n rốt cục tại nửa giờ sau đem thiên huyễn độ thuần thục tăng lên tới tinh thông cảnh giới tinh thông cảnh giới thiên h u y ễ n tiếp tục thời gian lập tức kéo dài đến một giờ lúc này dài xem như miễn c ư ỡ n g đủ thần thông cũng là thần thông đ ổ i thành a cấp võ kỹ ba ngày thời gian ta cũng không biết có thể tu luyện ra bao nhiêu cửa hoàn mỹ cấp tô hồng cảm khái một tiếng muốn đem thiên huyễn tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới ít nhất cũng phải một tháng thời gian xem ra lão sư lúc đó nói với ta mấy tháng thời gian hẳn là chỉ đến tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới thời gian tô hồng thầm nghĩ trong lòng lão sư không hộ là lão sư đôi chính mình thiên phú hiểu rất do a đúng lúc này Phang. cửa lớn đột nhiên bị đ ẩ y ra lý dương võ v ọ t vào mặt mũi tràn đầy trấn kinh tiểu t ư n g ư ơ i thiên h u y ế n đã luyện thành vừa mới hắn bắt gặp lý thừa đạo cái sau còn hỏi hắn nhanh như vậy thì theo tô hồng gian phòng trở về lúc này lý dương võ thì minh bạch là tô hồng giả trang chính mình qua loa tắt trách vài câu lập tức chạy tới đúng vậy mới đạt tới tinh thông cảnh giới tô hồng nói thực ra nói ngay vậy lý dương võ khỏe miệng điên cùng run dày trong lòng đều nhanh chửi mẹ không chỉ có là nhập môn mà lại đã đạt đến tinh thông cảnh giới không phải ngươi cái này mới chữ dùng là có ý gì chào phúng vi sư đúng không giờ khắc này lý dương võ lại một lần bị tô hồng thiên phú kinh hãi không biết rõ nên nói cái gì cho phải mà lúc này tô hồng vào đầu nói ta xem chừng đem thiên h u y ễ n tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian lao sư ngươi lúc đó tính ra vô cùng chuẩn a lý dương võ tô hồng cái này vừa nói nhất thời cho lý dương võ triệt để làm t r ừ n mặc hắn há to miệng làm thế nào cũng nói không ra lời hắn lúc đó nói mấy tháng thời gian là chỉ đến thiên huế nhập môn có thể kết quả tô hồng bởi vì tu luyện tốc độ quá nhanh nguyên nhân hiện tại trực tiếp lý giải thành đem tiên huế tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới người còn có thể nói cái nói nhạt nhạt thể ì đ ợ c r như tiếp tục tu m luyện ra ra ngoài đi một chút nói xong lý dương võ quay người rời đi thằng đến cửa lớn đóng lại lúc nghiêm mặt lý dương võ rốt cục triệt để không tìm được ba ngày thì nhập môn thì ba ngày hắn im ắng gầm nhẹ hai tay ôm đầu chỉ cảm thấy ra đầu tên dại lợi hại hắn lúc trước tu luyện thiên hết lúc theo một đám võ đại hiệu trưởng cho chuyện hết năm sau võ đại tài nguyên vấn đề phân phối sau các võ đại bắt đầu lần lượt lên đường trở về khi đi tới nam thiên nhà ga lúc t ô hồng một đ o à người n đều hơi kinh ngạc nhìn lấy đám k i a cái khác võ đại t u y ệ t thủ đám người này làm sao mỗi một cái đều là tư m á mặt biểu lộ phàn nàn ủ rũ không thích hợp a không đúng mấy ngày nay bọn hắn không phải cũng đều không có đi ra ngoài chơi đều tại nghiêm túc tu luyện đi theo lý mà nói trở về võ đại hiệu trưởng nhóm cần phải rất vui mừng mới đúng có thể ta hiện tại nhìn cảm giác của bọn hắn có vẻ giống như ánh mắt đều không hết đây đường cô vân cổ kình một đám người nhỏ giọng trao đổi đều là không hiểu ra sao chỉ cảm thấy trước mắt tình cảnh này căn bản là không có cách lý giải một ngày rơi đường xe t ô hồng đều trong tu luyện vượt qua khi trở lại ma võ sau mọi người tàn đi đều ào ào về túc s á nghỉ n g ngơi ma tô hồng thì là bị lý thừa đạo hô đến phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g chờ ta một chút lý thừa đạo tiện tay xé mở hư không móc ra ba khối tỉ mỉ mảnh vỡ nhỏ sau đó đưa cho tô hồng chính là ma võ trong trường phân phối đến tất cả thất thần đỉnh phái phiến dòng d ã ba khối đến cầm lấy đi nhìn xem đối ngươi là có hay không có trợ giúp cảm ơn sư công trước đó lý thừa đạo đem lợi và hại nói rất rõ ràng tô hồng này lại cũng không có khắc phí nói tiếng cám ơn liền đem ba khối thất thần đỉnh p á i phiến nắm trong tay sau một khắc chuyện thần kỳ phát sinh chỉ thấy nguyên bản tại lý thừa đạo trong tay không có bất kỳ cái gì d ị động ba khối thất thần đỉnh t o á i phiến tại vừa tiếp xúc đến tô hồng bàn tay lúc nhất thời giống như hòa tan đồng dạng dung nhập tô hồng trong thân thể chật c h ậ p có ý tứ ta luôn cảm giác tiểu tử ngươi nhặt được cái vô cùng lớn để lọt thấy thế lý thừa đạo sờ lên c ằ m tấm tắc lấy làm kỳ lạ hiện tại cái này ba khối cũng ở vào trong thức hải của ngươi rồi tô hồng nội thị mới dung nhập ba khối thất thần đỉnh t o á i phiến xuất hiện tại thức hải bên trong chính hướng trước kia hắn lấy được cái thứ nhất t o á i phiến mà đi tô hồng chính sẽ trả lời chắc chắn lý thừa đạo nhưng vào lúc này làm trong thức hại bốn khối thất thần đỉnh tái phiến xuất hiện trong nháy mắt chuyện thần kỳ xuất hiện chỉ thấy bốn cái tái phiến cấp tốc hướng về lẫn nhau kích bắn đi sau một khắc bắt đầu chắp vá cuối cùng bốn khối tái phiến l i ề u ra một cái kỳ lạ tạo hình đây là một chiếc đỉnh tổng cộng m ớ i bốn cái tái phiến chắp vá ra tạo hình cực kỳ trừu tượng thậm chí có thể nói căn bản nhìn không ra là cái gì nhưng dù sao cũng là thất thần đỉnh tái phiến tô hồng tự nhiên vào trước là chủ cho rằng đây chính là một chiếc đỉnh mà lúc này tại cái này tàn phá chi đỉnh xuất hiện nháy mắt ông tô hồng bình tĩnh thức hại bên trong trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn không chỉ có như thế hắn toàn thân chấn động toàn bộ thân hình dường như hóa thành thôn vệ hết thể hất động bắt đầu đem phủ cận thiên địa linh khí không ngừng hút đến ừ m lý thừa đạo đ ố n g nhiên đứng người lên hai mắt như b ư ớ t giống như nhìn hướng tô hồng có sao không hắn q u á khẽ cứ như vậy một hồi tô hồng liền đã bị không ngừng tuân gia nhập thể nội linh khí chống đỡ nói chuyện đều cực kỳ miễn tưỡng không có không có việc gì tình huống này trước đó trải qua về sau ta linh khí số lượng dự trữ thì tăng nhiều ngay vậy lý thừa đạo yên lòng hơi hơi phóng xuất ra một l u ồ n huyết khí để bốn phía đã nghe tin mà hành động ma võ các cừng giả không cần chạy đến ba trăm tám mươi hai lục giai trung đoạn linh khí cường độ thôi động tàn phá thất thần đỉnh đại sắc chiêu ba trăm tám mươi hai lục giai trung đoạn linh khí cường độ thôi động tàn phá thất thần đ ỉ n h đại s á t chiêu đối mặt lý thừa đạo trêu t r ọ c tô hồng chỉ có thể miễn cưỡng cười một tiếng chật cắn răng trọi cứng lên không ngừng tuân ra nhập thể nội linh khí rồi rào linh khí theo gân mạch tràn vào đan điền tô hồng có thể cảm giác được rõ ràng gân mạch cũng dần dần bị chống càng to lớn hơn quá trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ may ra tô hồng trước đó không lâu mới thể nghiệm qua địa giai bá vương thể mang tới thống khổ sức chịu đựng rõ ràng tăng cường không ít không biết bao lâu đi qua tô hồng vẫn chưa thất tình cái kia đầy trời vọt tới linh khí vẫn không có chút nào suy giảm xu thế cái này khiến một mực thủ hộ ở bên lý thừa đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ như vậy nhiều linh khí đến mấy cái tầm thường lục giai võ giả đều đã bị chống đỡ bạo điệu có thể tô hồng đâu từ lúc mới bắt đầu cắn răng ngày tháng đến bây giờ thần sắc bình tĩnh rõ ràng đã triệt để thích ứng cái này khiến lý thừa đạo trong lòng cảm thán tiểu tử này đúng là không phải người thuần thuần yêu nghiệt đúng lúc này Vâng anh, tô Hồng toàn thân chấn động, thùng hồn linh khí từ hắn trên người khí Tô từ đột tô hồng linh khí số lượng dự trữ nhiều lắm là sánh ngang lục giai sơ đoạn võ giả thậm chí còn không bằng nhưng bây giờ đừng nhìn chỉ là đạt đến lục giai trung đoạn linh khí tiêu chuẩn nhưng phải biết võ giả cảnh giới càng cao thực lực sai biệt càng lớn cho dù là một cái tiểu cảnh giới tại lục giai võ giả bên trong đều đã là phi thường lớn trên lệnh thượng như lục giai sơ đoạn một mươi điểm khí huyết mà lục giai trung đoạn thì liền cần hai mươi điểm khí huyết lục giai cao đoạn ba mươi điểm khí huyết mỗi một tiểu cảnh giới trên lệnh trọn vẹn một mươi điểm khí huyết mà linh khí đồng dạng là một cái đạo lý tô hồng lần này tăng lên vô luận là chất cùng lượng đều phải đến cực lớn t ă n g phúc ông theo mấy cái phút trôi qua giữa thiên địa sao động vọt tới linh khí mới hoàn toàn bình tĩnh lại thích chứng tô hồng vừa mới đem linh khí thu hết hồi đan ruộng thời điểm ông ngong ô n g trong thức hải tô này n từ bốn khối thất thần đỉnh toái phiến ngưng tụ tàn phá c h i đ ỉ n h đột nhiên bắt đầu chấn động thì sau đó m ộ t khắc vừa mới lấy được ba khối thất thần đỉnh toái phiến liên tiếp bắn ra ba đạo hào quang bảy màu thẳng đến tô hồng trải rộng linh khí đan điển bảy thuộc tính linh khí tại ba đạo hào quang bảy màu xong xuống cấp tốc bắt đầu ngưng tụ ra ba cái vòng xoáy không có thời gian bao lâu vòng xoáy tiêu tán nguyên địa lưu lại ba giọt bảy màu linh huyết tính cả trước đó tô hồng lúc này bảy màu linh huyết đã đạt tới bô tích cái này khiến tô hồng trong lòng phân chấn không thôi đừng nhìn hiện tại linh huyết vẫn chỉ là ấn giọt m à tính nhưng phải biết đây chính là bảy màu linh huyết mỗi một giọt chất lượng đều triệt để nghiền ép phổ thông linh huyết trước đó một giọt bảy màu linh huyết phối hợp thêm tinh thông cấp thiên huyễn cũng đủ để cho hắn thi triển thiên huyễn sau duy trì thời gian đạt tới một giờ mà bây giờ bốn g ọ t bảy màu linh huyết tô hồng phỏng đoán cẩn thận chí ít duy trì hai đến ba giờ thời gian không có vấn đề niềm vui ngoài ý muốn a tô hồng thầm nghĩ trong lòng trước kia chỉ có thể duy trì một giờ thiên huyễn nay thời gian kỳ thật vô cùng xấu hổ hắn ban đầu vốn còn muốn trong khoảng thời gian này thử lại chuyển hóa một số linh huyết gia tăng điểm tiếp tục thời gian nhưng hiện tại xem ra không có cái này cần thiết ba bốn tiếng tiếp tục thời gian đã đầy đủ để hắn ứng phó đại bộ phận tình huống mà lại đi qua ba khối thất thần đỉnh toái phiến thu nạp hắn lúc này thể nội linh khí số lượng dự trữ xác thực như lý thừa đạo nói đồng dạng đặt đến kinh người lục gia i trung đoạn phải biết hắn hiện tại thế nhưng là mới ngũ giai sơ đoạn mà thôi cái này cường độ linh khí làm cho hắn buộc phát ra bất luận cái gì thuộc tính vó kỹ còn có linh khí dung hợp kỹ năng uy lực đều có thể đạt được cực lớn tăng cường vẹn vẹn ba khối thất thần đỉnh p á i phiến liền để tô hồng chiến lực lần nữa đạt được tăng lên không nhỏ nếu có cái mười mấy khối p á i phiến ta linh khí chẳng phải là trực tiếp sánh ngang thông sư muốn đến nơi này tô hồng trong lòng đối với tinh h ả i thần cung càng mong đợi mà lúc này tiểu tự ngươi yêu cực kỳ a lý thừa đạo thanh â m để tô hồng lấy lại tinh thần hắn n m ầ g đầu nhìn lại chỉ thấy lý thừa đạo chính là một mặt cảm khái nhìn lấy chính mình thật là một cái tiểu quái vật đừng nói cùng dai lao già ta hiện tại cảm giác cho dù lục giai võ giả ngươi đều đơn độc đánh chết yếu một ít cũng không có vấn đề tô hồng cũng không có ở sư công chức mặt quá nhiều khiêm tốn cái gọi là võ giả chiến đấu đơn giản dựa vào là cũng là thể phách khí huyết linh khí võ ký mà phổ thông lục giai võ giả tại hiện tại tô hồng trước mặt còn thật có chút không đáng chú ý thể phách tô hồng là bá vương thể toàn thân lực lượng càng là đã đạt tới kinh khủng hai trăm bảy mươi và cân linh khí tô hồng đã đạt tới lục giai trung đoạn trình độ mà võ ký tông sư phía dưới lục giai võ giả cùng ngũ giai một dạng c ă n hết cỡ cũng liền tu luyện a cấp võ ký nhìn như vậy xuống tới tô hồng ngoại trừ khí huyết là yếu thế bên ngoài cái khác trị số đều đủ để nghiền ép tầm thường lục giai sơ đoạn v õ giả ha ha tiểu tử ngươi ngược lại không k i ê m tốn lý thừa đạo rất ưa thích tô hồng cái này không biến mất tính cách người trẻ tuổi nha một vị khiêm tốn đ h ự a thấp lại có cái gì tinh thần phân c h â n có thể nói húng chi tô hồng vẫn là tuổi trẻ thiên tài v õ giả vốn là cái kia phách lối cùng vọng không phải vậy đều thật xin lỗi tuổi tắc cùng thiên phú t ố t đã tăng lên kết thúc liền trở về tu lợi đi lý thừa đạo cười nói nhớ kỹ ta đem trong trường thất thần định t á i phiến cho chuyện của ngươi người nào đều không muốn sách đúng còn có lý thừa đạo cười t ù n tìm nói lưu phải t h vẹn vẹn biết võ đại cũng liền thời gian bốn năm mà thôi những thứ này tham gia thí luyện trong đám người thế nhưng là có không ít theo võ đại tốt nghiệp thiên tài không nên coi thường những người này bọn hắn có lẽ thiên phú không bằng ngươi nhưng đều không phải là cái gì đèn đã cả dầu ngay vậy tô hồng nghiêm túc nhẹ gật đầu trong lòng không có chút nào khinh thường trở lại đã lâu đệ nhất t ú c xa sau tô hồng lập tức vọt vào võ đạo thất ngồi xếp bằng xuống tâm thần chìm vào t h ứ c hải bên trong quan sát chỗ tại trong thức hải phá thất thần đỉnh thoái phiến nhiều vừa mới ta thì có một loại cảm giác vừa quan sát tô hồng một bên trong lòng thì thảo tại bốn khối thất thần đỉnh t h o i phiến ngưng tụ thành tàn khuyết chi đỉnh lúc hắn thì trong cõi u minh có một loại không nói được cảm giác liền thẳng phất mình có thể theo tâm nghiệm tiến hành khống chế phải biết thất thần đỉnh thế nhưng là thuộc về thần vật cấp bậc từ lý thừa đạo một lần chuyện phiếm bên trong tô hồng biết được cho dù là cựu giai cường giả toàn lực đánh cho đều không thể đối một khối thất thần đỉnh t o á i phiến tạo thành bất luận cái gì phá hư không nói những cái khác vừa là cái này trình độ cứng cáp nhẹ nhàng vạch một cái đoán chừng cựu giai võ giả đều phải dậy v ò ra vết thương mà nếu như cảm giác của mình là thật có thể tiến hành điều khiển đừng nói là lục giai võ giả cho dù là tôn g sư tới chỉ cần cho hắn một cái cơ hội nói không chừng đều có thể đem ấm chết ngũ giai chơi chết tôn sư việc này thượng cổ có hay không tô hồng không biết nhưng cái này võ đạo khôi phục mấy trăm năm qua tuyệt đối chưa bao giờ có Hy theo tàn phá thất thần đỉnh cái này nhẹ nhàng nhoáng một cái an tính thức hại bên trong trong nháy mắt nhấc lên sóng tò gió lớn tinh thần lực hình thành hồ nước trong đó phảng phất có phiên vân phúc vũ giao long tại bốc lên gây toàn bộ thức h ả i đều chấn động lên sau một khác tô hồng đầu đau mún nước thất khiếu bốc lên huyết toàn thân khí tức trong nháy mắt để phải tới cực điểm đỉnh kia tại thức hải bên trong nhẹ nhàng nhoáng một cái liền để hắn trong nháy mắt trọng thương không chỉ có như thế hắn tinh thần lực ngay tại vừa mới cái kia nhoáng một cái bên trong cơ hồ toàn bộ bị chấn b ể tha đi uy lực này sau một lúc lâu tô hồng mới thật không dễ dàng thong thả lại sức sắc mặt của hắn trắng bệnh một mảnh nhưng hai mắt lại sáng dọa người tại vừa mới thí nghiệm bên trong mặc dù chỉ là để tàn phá thất thần đỉnh nhẹ nhàng nhoáng một cái hắn liền đã cảm nhận được rõ ràng k h hết sức còn đem chính mình làm thành trọng thương nhưng là cái này cũng đã chứng minh hắn quả thật có thể điều kiện thất thần đỉnh nếu như toàn lực ứng phó ta có lẽ tại cực kỳ miễn cưỡng tình h n g d ư ớ i có thể thao túng thất thần đỉnh bộc phát ra một lần công kích tô hồng không kịp chờ đợi muốn muốn lần nữa thí nghiệm hắn lập tức dùng tích phân mua không ít liệu thương cùng bổ sung tinh thần lực đan dược thuốc đưa tới đến tô hồng nắm lên mấy bình thì cùng ăn hạt đậu giống như hướng trong miệng ngược lại chợt nhắm mắt vận chuyển huyền công khôi phục thương thế bất kể đại giới cắn thuốc lại thêm tô hồng vốn là bá vương thể khôi phục lực vốn là mạnh dọn người vẹn vẹn hai giờ tô hồng thì trở lại đỉnh phong trạng thái hắn đứng dậy đi vào một bên trong phòng đem cơ giới kh đây đã là cơ giới khôi lỗi cao nhất hạn mức cao nhất t h ử n h ì n một chút uy lực lớn bao nhiêu tô hồng xoa xoa đôi bàn tay mặt mũi tràn đầy vẻ trờ mong sau một khắc hắn lần nữa điều khiển tinh thần lực lần này cực kỳ cẩn thận cẩn thận lấy lớn nhất ôn hòa lực lượng đem đỉnh nhỏ b a o trùm ngay sau đó hướng thức hải bên ngoài xây dịch rất nhanh một tôn tàn phá đỉnh nhỏ tự tô hồng mi tâm bay ra tại tinh thần lực bọc vào hướng về cơ giới khôi lỗi kích bắn đi cái này tàn phá đỉnh nhỏ không có chút nào khí t ứ c phản phất chỉ là một kiện lại tầm thường bất quá vật phẩm trang sức nhưng lại tại cái này tàn phá đỉnh nhỏ chạm đến cơ giới khôi lỗi cái kia thiết lập đến lục giai cao đoạn phòng ngự lực vỏ kim loại tại đỉnh nhỏ trước mặt giống như giấy mỏng giống như bị trong nháy mắt vỡ ra đến chương ba trăm tám mươi ba phú quý về quê x ô i chào tinh thành chương ba trăm tám mươi ba phú quý về quê x ô i chào tinh thành trong trước mắt cơ giới khôi lỗi bị ngang eo c h ặ t đ ứ t t ô hồng nhìn trận mắt hôm ổ m thằng đến cơ giới khôi lỗi kim loại nửa người trên đập xuống đất lúc hắn mới một mặt kinh ngạc lấy lại tinh thần ta thao ngư bức nhìn qua nỗi bầm bểnh giữa không trung tàn phá đỉnh nhỏ t ô hồng phát ra từ đáy lòng tới một tiếng quốc gia tinh túy lục giai cao đoạn phòng ngự lực tại cái này tàn phá thất thần đỉnh trước mặt hoàn toàn cũng là bài trí thì lực công kích này thông sư chịu một chút đều m u ố n bị tô hồng liếm môi một cái hưng ơ phấn trong lòng lộ rõ trên mặt hắn lại tăng thêm một tay đại s á t chiêu cái này khiến tô hồng đối với đi tinh h ả i chiến trường cùng vạn tộc tiên tiêu tranh phong lực lượng càng đầy đây vẫn chỉ là bốn khối t o á i phiến ngưng tụ thành thất thần đỉnh nếu là hoàn hảo vô khuyết trạng thái lại được cường đại tới trình độ nào tô hồng nhịn không được kinh thán cái này đã vượt qua hắn nhận biết căn bản là không có cách tưởng tượng mà đúng lúc này một cỗ hoa mắt váng đầu giống như cảm giác đột nhiên đánh tới tô hồng mắt tối sầm lại kém chút một đầu mới ngã xuống đất đây là tinh thần lực tiêu hao quá lớn cảm giác này tô hồng hết sức quen thuộc trước đó mỗi một lần theo giả lập thiên thê bên trong đi ra hắn đều sẽ thể nghiệm đến nhưng khi tô hồng đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía thức hải lúc hắn thì phát hiện mình tựa hồ có chút lạc quan thì vừa mới thôi động tàn phá đỉnh nhỏ hoàn thành một cách kia hắn tinh thần lực hồ nước thì gần như khô cạn chỉ xuất lại một chút vũng nước nhỏ thì một cách này c h ọ n vẹn tiêu hao chín thành tinh thần lực cái này tiêu hao để tô hồng gãi gai vào đầu xem ra thôi động tàn phá thất thần đỉnh công kích đối với trước mắt hắn mà nói trong chiến đấu thuộc về duy nhất một lần sát chiêu đối với cái này tô hồng ngược lại không sao cả hảo não hắn có thể miễn cưỡng thôi động một lần cũng đã là vô cùng lớn vui mừng phải biết đây chính là thất thần đ ỉ n h a mà lại thôi động về thôi động cái này cũng chủ nếu là bởi vì chỉ có bốn khối thất thần đ ỉ n h toái phiến nguyên nhân tô hồng trong lòng yên lặng nghĩ đến tương lai hắn đạt được càng nhiều thất thần đ ỉ n h toái phiến tiêu hao tuyệt đối so với hiện tại còn mưa lớn bất quá tới đối đầu uy lực cũng khẳng định sẽ tăng cường rất nhiều không thể trách đỉnh chỉ là trước mắt ta quá yếu Cho dù may mắn đ ạ trong được động đến đầu cương cũng chỉ có chính hoạch cách tộc loại lần. lại là lên lần luyện soán theo. Khoảng miễn thôi nơi tiếp này thần Muốn này, Hồng không nghĩ nhân mà suy vật, thể một Tô suýt, bắt thí luyện mở sau kế a gian. chỉ có tháng thời ngắn ngủi một t r đó dự thi ngoại trừ ngọc thanh tuyền lâm thiên ngọc chờ võ đại thiên tài bên ngoài những cái kia theo võ đại tốt nghiệp nhiều năm thậm chí trên xã hội cường đại võ giả chỉ cần có gia tâm khẳng định đều sẽ tới thử một chút trong đó lục giai thậm chí lục g a i đình phong võ giả đều tuyệt sẽ không tại số ít ta trước mắt chiến lược mặc dù đầy đủ nhưng cảnh giới vẫn là quá thấp t ô hồng rất nhanh quyết định một tháng này tật khả năng tăng lên khí huyết cùng tinh thần lực không nói đột phá l ư c giai ít nhất phải có cái ngũ giai cao đoạn cảnh giới mới miễn cưỡng đầy đủ ứng đối đúng lúc này điện thoại vang lên vừa tiếp thông đối diện thì truyền đến thúc thúc thẩm thẩm thanh âm chúc mừng hắn cầm xuống võ đại giải đấu vô địch tuy nhiên rời nhà mới thời gian m ấ y tháng nhưng đang nghe nhà người thanh âm lúc t ô hồng trong lòng không thể ngăn chặn nổi lên tưởng niệm c h i tình đi đến cái nào không phải tu luyện trở về xem một chút t ô hồng trong điện thoại nhắc đến chính mình chuẩn bị trở về nhà nhất thời thúc, thúc thẩm, thẩm thanh âm rõ ràng cao hơn lên không chỉ có như thế tô hồng còn có thể như ẩn như hiện nghe được tiểu hải tiểu mộng nhảy cầm tiếng hoan hô tốt tốt tốt ngươi bây giờ liền chuẩn bị trở về cái kia thẩm thẩm lập tức đi mua đồ ăn buổi tối làm cho ngươi ăn ngon nói xong đầu bên kia điện thoại thì chuyển đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p ngay sau đó chính là chuyển đến tiếng mở cửa ngươi thẩm thẩm vẫn là bộ kia tính nôn nóng sướng đến phát rồi rồi thúc thúc bất đắc dĩ thanh â m theo trong điện thoại chuyển đến tiểu hồng ngươi về nhà đến không chậm trễ tu h à n g a không chậm trễ vậy là tốt rồi chúng ta ở nhà chờ ngươi rất nhanh điện thoại cốt máy tô hồng hô hít một hơi đẻ xuống trong lòng đã sao động tâm tình đứng dậy đơn giản thu thập một chút thì nhanh chân đi ra túc xá đi vào m à võ thương thành mua đến đón lấy một tháng sử dụng tu luyện đan dược về sau tô hồng cho lão sư cùng sư công phân biệt phát xin phép n g h ỉ tin nhắn lý dương võ dây về đi thôi vừa cầm xuống võ đại giải đấu tổng quán quân ngươi chuyến này trở về cũng coi là phú quý về quê có muốn hay không ta đánh ngươi mấy ngàn vạn một t ứ c đi làm điểm mặt bài a phú quý về quê nhìn đến bốn chữ này tô hồng lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình giữa bất chi bất giác đã vượt qua rất nhiều người rời đi tinh t h à n đi vào ma võ bất quá mấy tháng hắn đã là ngũ giai v õ giả mà tinh thành tối cường thành chủ vương l ị c h cũng bất qua m ớ i tứ giai v õ giả t h â n ở ma võ bên người tất cả đều là thiên tài lại thêm v õ đạo giá trị một mực ở vào khuyết thiếu trạng thái tô hồng tuy nhiên tại không ngừng tăng lên nhưng thủy t r u n g cảm giác mình còn chưa đủ mạnh nhưng cái này là hắn cảm thụ của mình mà thôi phải biết tô hồng bây giờ cách một ư ơ i chín tuổi cũng còn kém mấy tháng đã là ngũ giai v õ giả lại thêm hắn tại võ đại giải đấu phía trên có thể nói yêu n g h i ệ t trói sáng biểu hiện trong mắt thế nhân cho dù tại thiên tài như mây hoa quốc võ đạo giới tô hồng đều là lộng lây nhất trói mắt viên kia ngôi sao thậm chí tại rất nhiều tông sư trong mắt đều đã nhận định tô hồng tương lai trưởng thành tuyệt đối là có thể tiếp nhận đối kháng t r ư thiên vạn tộc đại kỳ nhân tài mới nổi phú quý về quê a tô hồng cười cười huyện c ự lao sư muốn cho hắn làm mặt bài h ả o ý hắn không quan tâm những thư này hư chuyến này chỉ vì về thăm nhà một chút lúc này lý thừa đạo hồi phục cũng tới hắn hồi phục rất ngắn gọn tu luyện cũng muốn khổ nhàn kết hợp tiểu tử ngươi một mực căng thẳng lần này trở về tốt thật buông lỏng mấy ngày tô hồng cười trở về câu biết rất nhanh rời đi ma vo tô hồng leo lên vệ tinh thành đường sắt cao tốc một đường lên hắn nhìn qua bên cửa sổ nhìn qua một lần cảnh sắc tâm cảnh dĩ nhiên đã hoàn toàn khác biệt ngay tại tô hồng ngồi đường sắt cao tốc thời điểm tinh thành tàu tử hôm nay làm sao tự mình mua thức ăn đi vương địch thê tử vừa vặn đụng và o vội vàng đi ra ngoài t r ầ n lan một mặt t ỏ mò hỏi vương tỷ à đây không phải tiểu hồng muốn về thăm nhà một chút à, không nói trước à, ta đi mua đồ ăn buổi tối làm điểm hắn thích ăn nói xong t r ầ n lan vội vàng rời đi mà vương tỷ đã ngốc trệ tại nguyên chỗ trọn vẹn mười mấy giây sau nàng mới phản ứng được vội vàng bấm vương địch điện thoại cái gì chúng ta tinh t h à n thiên tài muốn trở về rồi vương l ị c h hét lên một tiếng điện thoại cũng không kịp cúc máy thì giống to kêu to lên để lý ra trần gia vương ra đều cho ta động cái kia kéo biểu ngữ kéo biểu ngữ cái kia làm pháo làm pháo động tác nhanh nhanh nhanh cái gì ta chính là vương gia xoa đừng xoắn suýt chút chuyện nhỏ này chợt đến cho ta động chương ba trăm tám mươi bốn long trọng hoan nghênh đột phá sau ngũ dài trung đoạn tiểu trang một tay chương ba trăm tám mươi bốn long trọng hoan nghênh đột phá sau ngũ dài trung đoạn tiểu trang một tay tinh t h à n nhà ga làm tô hồng theo đường sắt cao tốc bên trên xuống tới tự vip trong thông đạo đi ra lúc từng tiếng tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên chỉ thấy toàn bộ nhà ga đã bị bảy người bao phủ một mảnh đen kịt căn bản không nhìn thấy cuối cùng mỗi người đều biểu lộ kích động nhìn lấy chính mình nhà ga bên trong trang sức cũng bị đ ổ i qua khắp nơi đều là màu đỏ treo đầy hoan n g h ê n tinh thành thiên tài trở về tương tự biểu ngữ đồng thời nhà ga bên ngoài vang lên đùng đùng không dứt tiếng pháo nổ thấy cảnh này t ô hồng hơi hơi thất thần hoan n g h ê n trở về lúc này đám người phía trước nhất thành chủ vương n ị c h cùng một đám tinh t h à n gia tộc gia chủ bộ hạ lấy tô quốc minh trần lan tiểu hải tiểu mộng một khối đi tới tiểu hồng c k tô quốc minh cùng trần lan đẩy mặt nụ cười nhìn lấy tô hồng ánh mắt tràn đầy vui mừng tiểu h ả i tiểu mộng thì là trực tiếp chạy như bay đến một trái một phải xông vào tô hồng trong lồng ngực cao lớn không y ta tô hồng cười sờ lên đệ đệ mội mỗi đầu sau đó hắn tiến lên cùng thúc thúc t h ầ m t h ầ m ôm một cái lúc này mới đem ánh mắt tìm đến phía vương l g h ị c h một bằng người lúc này gặp tô hồng trông lại cho dù tại chỗ đều là dậm chân một cái liền có thể để tinh thành chấn động nhân vật trong lòng đều biến đến có chút bắt đầu thấp t h ỏ n không yên lúc này không giống ngày xưa trước kia bọn hắn có lẽ còn đem tô hồng làm thành một tên tiểu bối nhưng bây giờ tô hồng đã là ngũ giai võ giả càng là ma võ tông sư lý dương võ đệ tử vô luận là thực lực hay là thân phận bọn hắn đều đã chỉ có thể nhìn lên tô hồng bóng lưng nói câu không khách khí cho dù tô hồng bây giờ cho bọn hắn vung sắc mặt bọn hắn cũng không dám nói cái gì chỉ là bọn hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều đối với đã từng trợ giúp qua mình người tô hồng như thế nào lại quên vương thúc lý thúc tô hồng đi lên trước cười đánh tới bắt chuyện nụ cười ôn hòa khiêm tốn hữu lễ không có chút nào như mặt trời ban chưa thiên tài võ giả giá đỡ thấy thế, thế vương l ị c h chờ người trong lòng đều là nối lòng một khẩu đại khí nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống chấp n h i ệ tình t cùng tô hồng nắm tay một đám người một bên nói chuyện t h i ế m một bên đem tô hồng một nhà bộ hạ ở giữa hướng ra ngoài chậm rãi đi đến đám người tự động tách ra một con đường làm tô hồng theo bên cạnh bọn họ đi qua lúc từng tiếng reo họ vang lên lần nữa làm giang nam tỉnh an phận ở một góc tinh thành tại đi qua chưa bao giờ có cái gì danh khí mà bây giờ theo tô hồng danh tiếng càng vang dội hắn x u ấ t từ tinh thành tin tức sớm đã truyền khắp mạng lưới không ít người hiểu chuyện đều đối với sinh ra như vậy yêu nhiệt địa phương tràn ngập yêu kỷ đến đây du lần cận đoạn thời gian, bay hướng tinh thành vé máy bay v ẽ đường sắt cao tốc đoạt đều không giành được vốn là tinh thành chỉ có thể coi là vẫn còn kinh tế bị dạng này đâm một cái kích có thể nói nước lên thì thuyền lên còn có mấu chốt nhất là tô hồng xuất từ tinh thành nam sau giang nam tỉnh tài nguyên phân phối tinh thành tuyệt đối thiếu không đi nơi nào về công vệ tư tô hồng một cách tự nhiên bị tất cả tinh thành người xem làm kiêu ngạo hiện tại hắn đi đến đâu chỗ nào thì bộ phát ra tiếng hoan hô cũng là chứng minh tốt nhất lúc ban đêm tô hồng ngồi tại trên bàn cơm một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy thầm thầm tới tới tới ăn nhiều một chút trong bát của hắn đã trồng chất như núi nhưng dù cho như thế t h ầ m t h ầ m còn một mực không ngừng cho hắn gắp thức ăn cũng thua thiệt tô hồng là ngũ dai v õ giả lượng cơm ăn lớn đến đáng sợ bằng không thì tối nay một trận này cái bụng tuyệt đối chống cùng nữ nhân mang thai một hực dạng hì hì ca ca ta cũng cho ngươi kẹp tiểu h ả i tiểu mộng hai cái tiểu gia hỏa tiểu tinh quái cười hì hì học theo cũng cho tô hồng kẹp lên đồ ăn tới t h ầ m t h ầ m c ò n tốt mặc dù là cho hắn gắp thức ăn nhưng một lần cũng liền mấy một lượng hai tiểu gia hỏa này ngược lại tốt đó là thật bưng lên đồ ăn bàn liền hướng hắn trong chén ngược lại cái này nhìn đến tô hồng tức xạ mặt lại nhị không được cho hai người phân biện hai cái tiểu gia hỏa nhất thời nhẹ răng trận mắt ôm đầu thẳng h ắ c khí ta còn t r ị không được các ngươi t ô h ồ n g cười ha hả nói có thể nào nghĩ tới cơn còn không có ăn hai cái hai cái tiểu gia hỏa lại bắt đầu xếp bước lên Tốt. sau cùng t ô h ồ n g cười lên vén tay háo lên xem ra thật lâu không có sửa chữa các ngươi hai cái rồi hoa tiểu ngộng tiểu hải thấy thế quá sợ hãi lập tức chạy trốn chạy đi đâu t ô h ồ n g đuổi theo ba người bắt đầu ngươi truy t a đuổi theo phòng khách chạy đến bên ngoài biệt thự m ặ cỏ khắp nơi tán loạn tô quốc minh cùng trần lan bưng mắc cơm ngồi trước cửa nhà cười ha hả nhìn lấy tình cảnh này thật tốt ta ố t tô quốc minh cảm khái nhìn một chút hắn vuốt một cái có chút ầm ớt hai mắt trần lan thấp giọng nói nhớ tới đại ca cùng tàu tử rồi tô quốc minh nhự nhẹ một tiếng túi đầu đào cơm thấy thế trần lan cũng không nói chuyện chỉ là đem đầu tựa ở trượng phu trên bờ vai hai người cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua cãi nhau ầm ĩ ba đứa hải tử tiếp xuống thời gian mười ngày tô hồng ngoại trừ tu luyện bên ngoài cũng là b ồ i tiếp thúc thúc thẩm, thẩm cùng đệ đệ muộn muộn khắp nơi du sơn ngọc thủy có hắn tại tinh t h à n trải rộng hung thú dã ngoại hoàn toàn có thể tùy ý g i n g đổi những cái kia sơ dai hung thú liền n g o i đầu lên cơ hội đều không có đặt thật xa liền bị tô hồng tinh thần lực trực tiếp mặt sát quan tinh hồ này địa phương đều là lưu lại bọn hắn một nhà người g i ấ u chân ban ngày rung loạn buổi tối tô hồng thì là đem m a võ thương thành bên trong cố ý mua được tẩm bộ thân thể đan dược cho thúc thúc thẩm thẩm ăn b ả o thàng đến ngày thứ mười chạm vào tối thúc thúc t h ẩ m thẩm hai người nguyên bản nếp nhăn trên mặt đều đã biến mất không thấy gì nữa cái tia đen trắng nửa nọ nửa kia tóc cũng triệt để chuyển hóa là mái tóc màu đen hai người tuổi tác đã năm mươi nhưng bây giờ nhìn qua trẻ mười tuổi không ngừng không chỉ có như thế tại tô hồng điều hai người trước kia mệt nhọc quá độ góp nhặt tại thể nội nội thương cũng hết thể khôi phục trạng thái thân thể so trước đó tốt hơn không biết bao nhiêu lần trừ cái đó ra tô tiểu hải tô tiểu mộng hai người tô hồng tự nhiên cũng chưa quên hắn đồng dạng theo ma võ thương thành bên trong mang về không ít thích hợp bọn hắn phục d ụ n g đan dược cái này thời gian m ộ ư ơ i ngày tại tô hồng trợ giúp dưới hai cái còn tại lên trung học tiểu gia hỏa đã song song đột phá đến nhất giai võ giả phải biết tại đi qua tinh thành cao trung võ khảo trước đặt tới nhất giai võ giả đều không có mấy cái đây chính là tài nguyên tầm quan trọng có tô hồng tại tiểu mộng tiểu hải võ đạo khởi điểm cứ thế mà bị cất cao không biết gấp bao nhiêu lần trừ cái đó ra tô hồng còn thử lấy đem a cấp võ kỹ dạy cho hai người đáng tiếc trung quy cảnh giới quá thấp lại thêm bất quá thời gian mười ngày hai người đều không có học được rất nhanh mười ngày du ngoạn kết thúc về đến trong nhà tô hồng ngồi tại võ đạo thất tiên lạng vận chuyển huyền công không biết bao lâu đi qua làm toàn thân chấn động một c ô so trước đó cường thịnh một mảng lớn uy thế chậm rãi hiện hiện ngũ dài trung đoạn tô hồng mở mắt ra hai mắt bên trong bắn ra một đạo k i ế p người tinh mang lấy hắn bây giờ thiên phú và huyền công cảnh giới cho dù không có võ đạo giá trị tu luyện tốc độ đồng dạng nhanh đáng s ợ ngắn ngủi thời gian mười ngày vẫn là bồi tiếp mọi người trong nhà du sơn ngoạn thủy tình h ô n g d ư ớ i hắn như c ũ đột phá đến ngũ giai trung đoạn đương nhiên tốc độ sở dĩ như vậy nhanh chóng cũng có tô hồng một mực tại phục d ụ n g đan dược nguyên nhân tại tinh thần lực cũng sắp tối nay cũng có thể đột phá đến ngũ giai trung đoạn ngày mai lên đường hồi ma võ tô hồng cũng không có trầm mê đang b ồ i bạn người nhà nhẹ nhõm thời gian bên trong thời gian mười ngày đã là hắn có thể gạt ra mức cực hạn cách cách nhân tộc t h í luyện thì thừa hai mươi ngày ngày mai hồi ma võ lập tức lên đường đi chư thiên chiến trường rất nhanh tô hồng lần nữa vận chuyển lên huyền công hôm sau tờ mở sáng thời gian t r ắ n g đêm tu luyện tô hồng toàn thân lần nữa buộc phát ra một cổ khí cơ tinh thần lực cũng đến ngũ giai trung đoạn tô hồng ngắm nhìn thức hải cái kêu mảnh tinh thần lực hồ nước lần nữa khuyết trương lớn thêm không ít lấy ta hiện tại tinh thần lực hẳn là có thể đầy đủ hoàn chỉnh thôi động một lần tàn phá thất thần đ ỉ n h trên thực tế nói thôi động cũng không thỏa đáng tô hồng sử dụng thất thần đ ỉ n h phương thức cực kỳ nguyên thủy tương đương với vận dụng tinh thần lực đập mạnh mà thôi bất quá hắn hiện tại dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này trước đó ba khối t o i phiến nắm bắt tới tay ta mới có thể miễn cưỡng điều khiển thất thần đình hắn đối lại trưởng khống trình độ cũng sẽ gia tăng có lẽ tương lai có một ngày ta có thể chân chính thi t r i ể n ra thất thần đỉnh chỗ cường đại mà không phải cực hạn ở hiện tại chỉ có thể lấy ra được người muốn đến nơi này tô hồng đứng dậy cùng người nhà cáo biệt về sau hướng về nhà ga mà đi liên quan tới muốn về ma võ sự tình tối hôm qua du ngoạn trở về trên đường hắn liền đã để c ậ p qua lúc này nhìn qua tô hồng bóng lưng một nhà bốn chiếc đứng ở ngoài cửa đưa tiễn ánh mắt tràn ngập không lớn nhưng trong lòng cũng h i ể u không có thể chậm trễ tô hồng tu luyện bởi vậy vẫn chưa mở miệng giữ lại、Cà、ca ca c h ờ ta trưởng thành đến lúc đó theo ngươi kể vai chiến đấu còn có ta còn có ta đột nhiên tiểu ngộng tiểu hải hướng về phía tô hồng bóng lưng quát to lên tô hồng bóng lưng rời đi một trận chật cười to một tiếng chuyển đến vậy các ngươi có thể được thật tốt tu luyện không thể lười biếng nhất định tiểu ngộng tiểu hải đồng thời hô nhìn chăm chú lên tô hồng bóng lưng hoàn toàn biến mất tại đầu đường về sau hai người thì hướng về võ đạo thất đi đến đối với cái này tô quốc minh cùng trần lan chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng trường thanh a ha ha tiếp qua mấy năm hai người bọn họ từng cái đầu đều phải so ngươi cái này người làm cha cao tô quốc minh biểu lộ cứng đở mạnh nhầm nói ta cũng chính là tuổi đã cao ta muốn là lúc tuổi còn trẻ l với võ nói không chừng đến dài đến hai mét ha ha trần lan c ư ờ i n g ử a tới n g ử a lui đông nhiên phát ra một tiếng kinh hô chỉ thấy mình bị tô quốc minh công chúa bế lên làm phát hiện tô quốc minh ôm lấy nàng thẳng đến phòng ngủ mà đi lúc trần lan sắc mặt nhất thời đỏ lên nệ n lên tô quốc minh n g ư ơ i muốn chết à, ả giữa ban ngày muốn làm gì cho nhà chúng ta lại thêm nhân khẩu qua đường này tô hồng trở lại ma võ lập tức nhận được lý dương võ tin tức để hắn tới lao sư đến đến lao sư trong nhà tô hồng xe nhẹ đường quen mở cửa hướng về phía nằm trên ghế xa lon lý dương võ lên tiếng chào hỏi xem ra này mười ngày nghỉ ngơi không sai à luyện võ cũng phải có co có giãn ngẫu nhiên là phải nghỉ ngơi nghỉ lý dương võ đánh giá tô hồng vài lần chính vừa cười vừa nói hắn lời còn chưa nói hết tô hồng hơi hơi phóng xuất ra một tia khí huyết ngũ dài trung đ o ạ n rồi lý dương võ trừng mắt không phải tiểu tử ngươi về nhà tận tu luyện không bồi bồi người nhà bồi a vậy sao ngươi không biết tuy tiện luyện một chút đã đột phá tô hồng cười hắc hắc lý dương võ xứng sở chật kịm phản ứng dợ khóc dợi chỉ tô hồng tốt, tốt tốt tiểu tử ngươi hiện tại bắt đầu trang đến lao sư trên đầu đúng không t ô hồng cười hì hì thằng đến lý dương võ cũng cười hì hì đứng người lên t ô hồng nhất thời không hì hì chương ba trăm tám mươi lăm ta là người thành thật từ trước tới giờ không gây chuyện loại kia chương ba trăm tám mươi lăm ta là người thành thật từ trước tới giờ không gây chuyện loại kia gặp lý dương võ đi tới khắp khuôn mặt là nguy hiểm nụ cười t ô hồng nghiêm mặt nói lao sư gọi ta tới là có cái gì chính sự muốn nói a chính sự a không có vội hay không lý dương võ cười bóp bóp nắm tay đã đột phá làm lao sư cũng phải thử một chút thực lực ngươi bây giờ kiểu gì nói hắn năm đâm truyền ra một trận khớp xương giao thoa thanh âm không cần a tô hồng g ư ợ n g cười lưu lại sao có thể không cần a đây chính là làm lão sư nên tận nghĩa vụ a không cần không cần a chịu một quyền tô hồng lập tức một tiếng cực kỳ khoa trương k ê u thảm đừng tê ờ lý dương một mặt im lặng liếc mắt ta đều vô dụng bao lớn kình đâu thì tiểu tử ngươi cái này biến thái giống như thể phách dù là không có đột phá cũng có thể nhẹ nhõm chống được đừng cho ta trang ngay vậy tô hồng tiếng k ê u thảm thiết lập tức dừng lại thấy mình vừa mới quyền chỉ ở tô hồng trên cánh tay lưu lại một tiểu đạo bạch ngân lý dương võ tấm tắc lấy làm kỳ lạ chật chật tiểu tử ngươi so hung thú còn hung thú ta tuy nhiên đem một quyền này khí huyết á p đến ngũ giai cao đoạn nhưng chỉ để lại một chút bạch ngân có phải hay không quá khoa trương khẳng định không có lao sư lúc tuổi còn trẻ mạnh tô hồng lập tức nói ra ha ha ha lý dương võ bị tô hồng phản ứng này chọc cười ngồi trở lại vị trí cười lắc đầu nói tôi đi người lão sư ta muốn là cùng cảnh đụng tới ngươi a cũng không phải là đối thủ lão sư dạy tốt bất đ ì n h h ó t lý dương võ liếc mắt ngồi xuống đi nói chính sự được rồi tô hồng lập tức ngồi xuống nguyên bản ta còn lo lắng thì thời gian một tháng tiểu tử ngươi có thể hay không thông qua nhân tộc thí luyện nhưng hiện tại xem ra ngược lại là ta quá quan tâm lý dương võ cười nói thì ngươi bây giờ thể phách thật ban về đến không ít lục giai võ giả đều không ngươi mạnh chỉ cần ngươi cẩn thận một chút chớ c h ọ c đến những cái kia lục giai cao đoạn thậm chí lục giai đình phòng thông qua thí luyện cần phải không có vấn đề gì ừ m tô hồng gật đầu bây giờ cách thí luyện còn có hai mươi ngày thời gian ta an bài cho ngươi một chút tu luyện kế hoạch đại khái chia làm hai loại lý dương võ dựng thẳng lên hai ngón tay một đi chư thiên chiến trường trong quân đội lịch luyện thu hoạch có lẽ không sẽ rất lớn nhưng ít ra an toàn vẫn có thể được đến tuyệt đối cam đoan hai vẫn là đi chư thiên chiến trường nhưng là không tham dự đến trong quân đội mà là một người đi khắp nơi sông sáo chư thiên chiến trường thực sự quá minh n ông cho dù không đi theo bộ đội ngươi đồng dạng vẫn là sẽ đụng phải không ít v ạ n tộc nhưng là cái này tính nguy hiểm khẳng định tăng nhiều nói không chừng ngươi vừa ra khỏi cợt thì đụng tới cái vạn tộc tôn g sư sau đó liền bị một bàn tay đập chết rồi đương nhiên cái này cũng chính là nói một chút chỉ cần ngươi đừng tìm đường chết hướng tôn g sư nhiều khu vực chạy bình thường tới nói cũng sẽ không đụng phải ta chọn hai tô hồng không có quá nhiều do dự trong quân đội tuy nhiên có thể bảo chứng bên trong an toàn nhưng hắn không thích bị trói buộc mấu chốt nhất là đi theo bộ đội r ế t và tộc hắn thu hoạch được võ đạo giá trị hiệu suất quá thấp đến mức một người chạy khắp nơi tính nguy hiểm khẳng định càng cao nhưng là thắng ở tự do húng chi hắn còn tu luyện thiên huyễn thiên diện đâu chỉ cần cẩn thận chút vẫn là rất an toàn vậy được lý dương võ không ngạc nhiên chút nào chật thì ném ra ngoài một phần văn kiện cho tô hồng xem một chút đi ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi thân phận mới thân phận mới tô hồng khe giật mình làm sao lý dương võ cười chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy thật khuôn mặt tại chư thiên chiến trường khắp nơi lọt lắc tôi a có nhắc trước thể nhở n ư g ấn n k i hồng vò đầu nói vậy chúng ta liền mặc cho vạn tộc treo giải thưởng truy nã sao không nên suy nghĩ nhiều chúng ta n h â n tộc còn không có sủi xuống loại trình độ này mà lại thật muốn bàn về đến chúng ta n h â n tộc mới là sớm nhất làm ra treo giải thưởng truy nã một bộ này nhằm vào vạn tộc thiên tài lý dương võ nhớ lại không khỏi cười nói làm lúc n h â n tộc làm cái này vừa ra cho vạn tộc thiên tài đều dọa cho phát sợ liền tại giã ngoại cũng không dám loạn lắc lư cả đám đều che mặt sợ bị nhân tộc nhận ra lại thêm về sau vạn tộc học theo dây vo cái nửa ngày kết quả cuối cùng ngay tại lúc này thiên tài một người đi ra ngoài thay cái thân phận làm làm dịch dung loại hình quá bình thường dù sao ngơi nhớ kỹ dám lấy thật khuôn mặt tại chư thiên chiến trường khắp nơi loạn lắc lư thiên tài hoặc là lại mạnh lại cuồng hoặc là cũng là thuần thuần xa điêu nói đến đây lý dương võ cười híp mắt vô vô bà bay lấy tiểu tử ngươi đi đến chỗ nào đều có thể dạy v ò xảy ra chuyện gì tính cách lần thứ nhất đi chư thiên chiến trường vẫn là thành thành thật thật thay cái thân phận mới tốt đến mức về sau muốn là quen thuộc như vậy tùy ngươi dạy v ò dù sao đừng đem chính mình chơi chết thế là được lão sư ngươi lời nói này ta thuần, thuần người thành t a theo không chủ động gây chuyện đối với lý dương võ lời nói này tô hồng biểu thị bất mãn mãnh liệt người khắc còn chưa có đi chư thiên chiến trường đâu làm sao lại đã giả định hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì thuần thuần nói xấu n g ư ơ i n g ư ơ i thành thật lý dương võ kém chút cười ra tiếng c h ắ t hắn liên tục gật đầu a đúng đúng đúng n g ư ơ i thành thật nhất không phải lão sư ngươi muốn cảm thấy ta không thành thật ngươi tốt xấu nâng m ấ y cái ta không thành thật ví dụ a tô hồng dựa vào lý lẽ biện luận đem lâm thiên ngọc mặt đều quất xưng còn chụp ảnh uy hiếp phải ngươi hay không ách thì một câu nói kia trực tiếp cho tô hồng làm trầm ặ c sau một khắc hắn yên lặng cầm lấy trang lấy thân phận mới tối văn kiện yên lặng nhìn lại chương ba trăm tám mươi sáu tiến về chư thiên chiến trường Trong không đến cuối mộ địa chương ba trăm tám mươi sáu tiến về t r ư thiên chiến trường trong không đến cuối mộ địa lý hạo một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ ngũ giai trung niên xã hội võ giả đây chính là lý dương võ cho tô hồng chuẩn bị thân phận mới nhìn sẽ tài liệu c ặ n kẽ tô hồng trong lòng hiểu rõ về sau liền thi triển thiên h u y ễ n thiết diện lắc mình biến hóa biến thành một tên tướng mạo phổ thông trung niên nam tử cùng trên tư liệu lý hạo ảnh chụp giống như lúc ừ m không tệ lý dương võ trên giới quan sát một chút hài lòng gật đầu đ ư ợ rồi trước đừng lãng phí linh huyết ta dẫn ngươi đi chư thiên chiến trường vâng tô hồng biến trở về nguyên trạng theo lý dương võ đi ra ngoài vừa đi hai người một bên nói chuyện phiếm tô hồng rất nhanh đến mức biết rõ ngọc thanh tuyển đường cô vân b ọ n người đều đã đi đến t r ư thiên chiến trường l nghị luyện ma võ hai chi tham gia võ đại giải đấu trong đội ngũ hắn là một cái duy nhất còn không có đi trước làm phát hiện lao sư mang theo chính mình hướng ma võ chỗ sâu đi đến lúc tô hồng hơi kinh ngạc lao sư chúng ta ma võ trong trường cũng có một chỗ t r ư thiên thông đạo đương nhiên lý dương võ giải thích ma võ c h ấ n thủ t r ư thiên thông đạo là nhóm đầu tiên xuất hiện tại lam tinh ma võ chỗ lấy ở chỗ này xây trường cũng có được chấn áp nơi đầy ý tứ không chỉ có là chúng ta ma võ một số thực lực cường đại võ đại tuyển chỉ đều là có chú trọng tỉ như đế võ cùng mười vị trí đầu võ đại loại hình trường học đều xây ở chư thiên thông đạo phụ cận ngay vậy tô hồng hiểu rõ nhẹ gật đầu mà lúc này lý dương võ mang theo tô hồng đi vào một chỗ nụ cười trên mặt triệt để thu liễm biến đến vô cùng nghiêm túc đây là nhìn lấy trước mắt không thể nhìn thấy phần cuối mộ địa tô hồng sửng sốt nơi này mỗi một chỗ mộ địa đều đại biểu cho một tên hy sinh ma võ, võ giả lý dương võ nhẹ nói, nói ngữ khí hiếm thấy có chút xa suốt ô hồng nổi lòng tồn tính Ngắm nhìn bốn phía, mỗi một chỗ trên bia mộ, ngoại trừ ảnh đèn trắng bên ngoài, mỗi một mộ, phía, chỗ bia trừ còn có lúc í lít nhít chữ nhỏ, phía t trên trôn đời, tại thiên trường nha nhỏ, nơi chiến nhiêu, xuống chiến công. chữ ghi chép chư chạm địch bao lập l cuộc cái giấu giả gì đời, đây võ này tô hồng phát hiện lý dương ánh mắt rơi vào một chỗ trên bia mộ trở nên thất thần tô hồng theo hắn ánh mắt nhìn lại phát hiện cái này trên bia mộ ảnh đen trắng là một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử cùng lý dương võ tướng mạo có năm sáu phần tương tự nhìn qua tấm hình này lý dương võ trầm mặc rất lâu tiến lên đem trên bia mộ cho bụi lau sạch nhẹ nhẹ rơi lại nổi lên thân đối với tô hồng nói ra đi thôi gặp lao sư thần sắc không đúng tô hồng cũng liền không có hỏi chỉ là trong lòng đem việc này đ i lại liền cấp tốc đi theo sau mười mấy phút hai người mới từ mộ bịa trong khu vực đi ra cuối tầm mắt tô hồng thấy được một chỗ toàn thân từ hợp kim chế tạo thành kiến trúc một đầu n g ă m đen thông đạo hướng về dưới lòng đất lan tràn tại cái này kiến trúc bên cạnh có rất nhiều cũ nát nhà gỗ từng người từng người mắt b ố c lửa lao giả đang nằm tại trên ghế nằm tán gấu nhìn như bọn hắn tại hưởng thụ lấy mỹ hảo dưỡng lao sinh hoạt nhưng tô hồng lại phát hiện tất cả lao giả vô luận nam nữ mỗi người đều thuộc về tàn tật trạng thái có người thiếu một đầu cánh tay có người ống quần vắng vẻ ngồi tại trên xe lăn những này là ma võ các tiền bối nguyên một đám năm đó ở chư thiên chiến trường đều là danh tiếng h i ể n hách cực giả hiện tại lớn tuổi tự nguyện ở đây chấn áp chư thiên thông đạo một khi chư thiên thông đạo xuất hiện d ị động bọn hắn sẽ trước tiên đốt hết sinh mệnh t ậ n khả năng chỉ hoãn thời gian trừ cái đó ra bọn hắn vẫn là người thủ mộ cái t i ê u lớn như vậy mộ bia trong khu vực rất nhiều đều là bọn hắn chết đi cố nhân bao quát thê tử hai tử hết t h ạ đều táng tại nơi này lúc tuổi còn trẻ chư thiên chiến trường giết địch lao sau vẫn tự nguyện chấn áp chư thiên thông đạo những lao nhân này đem cuộc đời của mình đ mà dạng này người tại vô luận thực lực mạnh yếu võ đại bên trong chỗ nào cũng có nghe lý dương võ giải thích t ô h ồ n g ánh mắt bên trong hiện ra nồng đầm kính nghệ lúc này những lao giả này phát hiện hai người nha thiểu dương võ hôm nay làm sao có dành tới này t à n bộ tiểu tử ngươi phía trên gặp ta thế nhưng là nói muốn cầm tiểu hiếu kính ta kết quả lập tức chạy trừ thiên chiến trường ngây người mấy chục năm lần này trở về qua lâu như vậy mới đến nhìn ta có phải hay không ngớ ra từng tiếng thời mở cười tiếng vang lên những lao giả này tuy nhiên năm nhập tuổi già nhưng ánh mắt nhưng không thấy mảy may bụng ầ u ngược lại vô cùng rõ ràng nhất là toàn thân trên dưới cái k i a cỗ tinh thần khí liền rất nhiều tuổi trẻ võ giả cũng không sánh nổi ha ha một đám lao giả kia nhiều năm không thấy còn chưa có chết đâu lý dương võ cười lớn nên đón tiếp lấy bắt đầu đánh tới bắt chuyện hàn huyên v à i câu về sau hắn liền bắt đầu giới thiệu tô hồng làm nghe xong tô hồng lần này võ đại giải đấu phía trên biểu hiện sau ha ha hảo t i ể u tử so ngươi lao sư này mạnh nguyên một đám lao giả đều gào h à o t á n dương nhìn lấy tô hồng ánh mắt tựa như là đang nhìn mình hầu bối hàn huyên sau khi khi biết được hai người ý đồ đến rất nhanh một lao giả một tiếng gào to hợp kim trong kiến trúc lập tức chạy ra một tên võ giả thiểu tô đi theo hắn hắn sẽ mang ngươi đi vào ngay vậy tô hồng nhìn hướng lý dương võ đi thôi đi thôi đừng đem chính mình giày vỏ chết rồi lý dương võ phất phất tay trực tiếp rời đi chật tô hồng liền đi theo cái này dẫn đường võ giả đi vào kiến trúc trong thông đạo nhưng rất nhanh mấy phút đồng hồ sau hắn lại lén lút chạy ra a thiểu tô thế nào đây là một đám lao giả đều hơi kinh ngạc tô hồng đầu tiên là nhìn nơi xa liếc một chút gặp lý dương võ đã triệt để đi xa lao ra ra lão nại nại nhóm cùng các ngươi nghe n ó n g chuyện này t ô hồng cười hì hì đi lên trước t h ấ p giọng hỏi thăm về cái tiết để lao sư ngưng thị thật lâu diện mạo mỹ nữ tử là ai chương ba trăm tám mươi bảy chuyện cũ s ắ t tâm lên còn sống trở về chương ba trăm tám mươi bảy chuyện cũ s ắ t tâm lên còn sống trở về gặp t ô hồng hỏi việc này một đám lao giả hai mặt nhìn nhau chật có người t h ấ p giọng nói đó là ngươi lão sư mẫu thân cũng là ngươi sư cô nam đó ai t ử tại chư thiên chiến t r ư ờ n g lên đây là ngươi lão sư cùng n g ư ờ i sư công đời này t i ế p t vời ngay vậy t ô hồng khẽ g i ậ mình vội vàng hỏi lên chuyện gì xảy ra một lao giả t r ầ m thấp cuốn học nói lý thừa đạo cùng ngươi sư cô đánh nhỏ cũng là thanh mai t r ú c mã vẫn là ma võ một lần kia thiên phú tối cường song t ử tinh hai người kết hợp về sau rất nhanh liền sinh ra lý dương võ về sau hai người đột phá tông sư về sau còn tuổi nhỏ lý dương võ liền nháo muốn đi chư thiên chiến trường nhìn một chút ngươi sư công sư cô đối với hắn mười phần yêu thương liền dẫn tuổi nhỏ lý dương võ cùng nhau đi chư thiên chiến trường nguyên bản chỉ ở nhân tộc trong phạm vi thế lực đi một chút bản thân cái này là một kiện vô cùng an toàn sự tỉnh nhưng ai có thể tưởng đến lúc đó thì đụng phải một đội cùng bọn hắn cùng thế hệ vạn tộc thiên tài trọn vẹn mười người đều là tông sư lý thừa đạo cùng ngươi sư cô chiến lược ự c mạnh tại năm đó tinh hải chiến trường đều là uy danh h i ể n hách nhân tộc thiên tài nguyên bản đối mặt mười người vây g i ế t bọn hắn cũng là không sợ chút nào nhưng là hết lần này tới lần khác chính mang theo tuổi nhỏ lý dương võ chỉ có thể lựa chọn thoát đi đáng tiếc những cái kia vạn tộc tông sư cũng không quan tâm những thứ này trực tiếp truy sát tới hai người không có cách chỉ có thể một bên che chở lý d ư võ một bên nên chiến kết quả thì cái này đủ để được xưng tụng tuyện cảnh cục diện cứ thế mà bị hai người rết ra một đường máu mười tên vạn tộc tông sư vây công bị bọn hắn tại chỗ giết tắm cái ban đầu vốn đã thắng còn lại hai tên vạn tộc tông sư làm sao cũng không, không thể nào là hai người đối thủ thế mà hai cái này cẩu vật vì mạng sống để mắt tới tuổi nhỏ lý dương võ muốn đem chi giết chết thời khắc mấu chốt ngươi sư cô l i ề u mình ngạnh kháng một kích hộ hạ lý dương võ làm chính giết chết một tên khác vạn tộc tông sư lý thừa đạo thấy cảnh này cả người đều n ổ i điên hắn vốn là muốn không quan tâm đem người này giết chết đáng t i ế c thê t ử trọng thương còn có cái tuổi nhỏ lý dương võ ở bên cạnh hắn không có khả năng mặc kệ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tên kia vạn tộc tông sư đạo trận chiến đấu này kéo dài rất đắn, vừa vừa kết thúc nhân tộc cái khác t ô n g sư rất nhanh chạy tới lập tức đối ngươi sư cô tiến hành cứu trợ đáng tiếc người không có cứu lại sau đó lý thừa đạo xông vào tinh hải chiến trường gặp thiên thần tộc thì g i ế t chỉ vì tên kia đào tẩu vạn tộc t ô n g sư là thiên thần tộc đáng tiếc đối phương từ đó về sau hoặc là coi đầu rút cổ lấy hoặc là xuất hành có cường giả đi theo không có mảy may đem chi giết chết cơ hội tô hồng trầm mặc nghe nắm đấm càng nắm càng chặt sau cùng nghe xong hắn thật sâu thở ra một hơi nhẹ giọng hỏi cái này đào tẩu thiên thần tộc tên gọi là gì bây giờ là cảnh giới gì hãng ọ i thiên hoàng là thiên thần tộc phía trên đại tộc trưởng h ợ u bối nếu không phải không có cái tầng quan hệ này tại năm đó xuất hành cũng không có khả năng có nhiều thiên thần như vậy tộc cường giả đi theo bảo vệ bây giờ gần trăm năm đi qua cái này thiên hoàng không chỉ có là cựu giai cường giả hoàn thành thiên thần tộc phó t ộ c trưởng cao cao tại thượng tránh tại thiên thần tộc thiên thần cung bên trong đây nói đến đây câu nói lúc giải thích lao giả ngữ khí tràn đầy khinh thường cựu giai thiên thần tộc phó t ộ c trưởng tô hồng mi đầu thật sâu nhăn lại tiểu tử ngươi muốn giúp đỡ báo thù đi tâm là tốt nhưng người trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng lên tự thân thực lực lao giả khuyên n ủ một câu t ô hồng yên lặng gật đầu ngay sau đó chưa từ bỏ ý định truy vấn cái này thiên hoàng chẳng lẽ cũng không có cái gì hậu bối hoặc là thiên thần tộc cái này đời thiên tài yêu n g h i ệ t có ai là cùng hắn có quan hệ thân thích ngay vậy một đám người thủ mộ đều là khẽ giật mình ngay sau đó hai mặt nhìn nhau có người mặt lộ vẻ khó xử lúc này một tên tay gãy lao giả vỗ bàn một cái giấu giếm cái gì đâu tiểu t ô lại không đốc thực lực không bằng người trước chắc chắn sẽ không chủ động đến cửa đi đây là có t ô hồng ánh mắt sáng lên vội vàng bảo đảm nói các ngươi yên tâm ta muốn là đánh không lại ta khẳng định không sẽ đi tìm hắn ngay vậy thiên i kia giả cười ê n tay gãy lao a ha, ha, ta nhìn t ể để u tử ngươi thì thông tới tại Tô t ngươi minh, khẳng định không、đốc. Nói xong, hắn cũng không còn Hồng nói giả, cái phối i khác hợp cho mảy đốc. cao các lao ý ra.、Thiên、thần tộc thiên thương tiểu tử này cũng là thiên hoàng cái kia lao ô quy con ruột là cái này lao tạp m a u chim huyết mạch duy nhất ngươi chỉ đem hắn cạo chết tuyệt đối có thể cho ngươi lao sư cùng sư công hung hăng chút cân giận thiên thương đây không phải trước đó ngay tại tinh hải chiến trường lớn tiếng thì g i ế t mình ra hòa sao hắn lại là thiên hoàng con ruột vẫn là huyết mạch duy nhất cái này thù mới hận cũ xem như tiếp cận một khối lao trước mắt đánh không lại tiểu nhân còn không đánh chết n g ư ờ i tô hồng trong lòng âm thầm quyết tâm lão sư sư công đối với hắn tốt như vậy hắn cái này làm hậu bối làm báo thủ thiên k i n h đ ị a n g h ĩ a húng chi cho dù không có cái này thủ mới thì hướng lúc đó thương đã lớn tiếng muốn giết mình tô hồng thì tuyệt đối sẽ không buông tha hắn cái này thiên thương tại tinh hải chiến trường đều thuộc về đỉnh tiêm thiên tài ít nhất là lục giai võ giả chiến lược tuyệt đối cực kỳ kinh người muốn muốn giết hắn lấy ta thực lực bây giờ có lẽ còn có chút miết cưỡng đến mau chóng tăng lên cảnh giới chi ít đạt tới lục giai mới có niềm tin tuyệt đối mà lại hắn tại tinh hải chiến trường ta ít nhất phải chước thông qua nhân tộc thí luyện mới được khoảng cách tinh h ả i thần cung mở ra thời gian so sánh gấp muốn đến nơi này tô hồng không có lãng phí thời gian nữa hướng về phía một đám người thủ mộ nói lời cảm tạo về sau hắn lập tức quay người đi vào kiến trúc theo dẫn đường võ giả hướng phía dưới thông đạo đi đến vừa đi dẫn đường võ giả một bên vì tô hồng giới thiệu chư thiên chiến trường hắn là người dẫn đường phụ trách vì mỗi một vị lần đầu tiến về chư thiên chiến trường võ giả giới thiệu chư thiên chiến trường rộng lớn vô biên vạn tộc thế lực đều chiếm cư trong đó nhưng dù vậy ngoại trừ chính diện chiến trường bên ngoài vẫn có tồn tại nhiều vô cùng hỗn loạn khu vực những thứ này hỗn loạn trong khu vực có trong vạn tộc võ giả. trong đó là không có bất kỳ quy tắc nào khác tồn tại mà đại bộ phận tại cùng lam t i n h kết nối trừ thiên thông đạo đại bộ phận đều đã bị chúng ta triệt để cầm xuống trở thành nhân tộc thế lực phạm vi tại phạm vi này bên trong có thể nói là tương đối an toàn khu vực bình thường là nhìn không thấy cái gì vạn tộc c ứ n giả g mặc dù có vạn tộc cũng đều là sơ giai đây là các cao tầng cố ý bỏ vào đến lấy ra cho nhân tộc sơ giai võ giả ma luyện dùng mà tại nhân tộc thế lực phạm vi bên ngoài cùng vạn tộc thực lực phạm vi ở giữa đoạn này khu vực thì được xưng là chiến khu là chiến đấu lớn nhất cháy bỏng kịch liệt địa phương to to nhỏ nhỏ chiến khu nhiều đến hơn và cái mà trong đó đặc biệt lớn cấp chiến khu lại có ba trăm sáu mươi cái nhiều cái này đặc biệt lớn cấp chiến khu bên trong đều có cựu giai cường g i ả toa chấn xem như chiến trường chính mà vô luận lớn nhỏ chiến khu bên trong đều tồn tại lấy rất nhiều thông hướng vạn tộc tinh thần chư thiên thông đạo điều này sẽ đưa đến chỉ cần chư thiên thông đạo tồn tại vạn tộc binh lực có thể liên tục không ngừng đến đây vì bảo hộ thông đạo thế lực khắp nơi cũng sẽ ở chư thiên thông đạo chỗ chỗ kiến tạo thành trì những thứ này thành trì đều là dùng các loại cứng răn khoáng thạch thậm chí là thiên tài địa bào sở luyện chế mà thành có thể nói là không thể phá vỡ bởi vậy muốn triệt để cầm chỗ tiếp theo chiến khu nhất định phải đem địch phe thế lực thành trì đều đánh hạ về sau hoặc là đem t r ư thiên thông đạo phá đi hoặc là phái trọng binh trấn thủ t r ư thiên thông đạo có thể phá đi tô hồng xưng sở đây là hắn lần đầu tiên nghe nói đúng dẫn đường võ giả giải thích nói không biết là nguyên nhân nào tại t r ư thiên chiến trường thông đạo là có thể cưỡng ép phá đi mà tại các tộc tinh thần phía trên t r ư thiên thông đạo thì căn bản là không có cách phá hư chỉ có thể phái binh trấn thủ đây chính là vì cái gì vạn tộc tranh bá chư thiên đều đang khắp nơi tranh đoạt địa bàn nguyên nhân chỗ chỉ cần đánh hạ vạn tộc thành trì thì tương đương với nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động lựa chọn trấn thủ nhân tộc liền có thể tùy thời phái binh x ô n g vào bộ tộc này chỗ tinh thần không hơn vạn tộc cũng có thể trọng chấn cờ c h ố n g lần nữa lao ra cho nên thường thường đều sẽ phái trọng binh trấn thủ đánh hạ thành trì mà nếu như nhân số có hạ trấn thủ không được lời nói thì có thể làm giòn đem thông đạo làm hỏng rơi dạng này cái thông đạo này thì phế đi vạn tộc thì không cách nào thông qua cái thông đạo này đi vào chư thiên chiến trường loại phương pháp này có thể nói là một tuyệt hậu hoạn tuy nhiên đã mất đi tiến công vạn tộc tinh thần cơ hội nhưng ít ra có thể bảo chứng cầm xuống tòa thành trì này dù sao thì hiện tại thế cục này ngoại trừ chúng ta nhân tộc cùng chư thiên thập cường cường tộc bên ngoài cái khác chủng tộc có thể tự vệ đều coi là không tệ nơi nào còn có năng lực tiến công tộc khác tinh thần nhất là tại tình hình chiến đấu lớn nhất cháy bỏng đặc biệt lớn cấp chiến khu bên trong cơ bản đều là dùng loại này phá hư thông đạo phương thức còn có thể cắt giảm vạn tộc võ g i ả trợ giúp tốc độ chỉ có tại một số, tương đối nhỏ chiến khu bên trong, một số cường tộc triệt để nắm giữ chiến khu quyền chủ động mới chọn giữ lại một số thông hướng vạn tộc tinh thần chư thiên thông đạo mục đích đúng là nhìn xem có thể hay không lôi kéo đến chính mình trong trận liên quan tới chư thiên chiến trường cái kia hiểu rõ tin tức không sai biệt lắm c h ỉ chút này đa t ạ tô hồng sau khi nói cảm ơn trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng chủng tộc chi tranh cũng là như thế t à n khốc tộc yếu liền như là cái thất gỗ phía trên thịt cá mặc người nắm mà cương tộc ở giữa cũng là thế như thủy hỏa đến lúc này dẫn đường võ giả nhắc nhở một câu ngay vậy tô hồng lấy lại tinh thần ngắm nhìn m ộ n phía chỉ gặp mình đã đi tới thông đạo chỗ xấu nhất ngay phía trước không gian vòng xoáy ngưng tụ thành quan môn chính tản ra nhàn nhạt bạch quang đi tô hồng hít sâu một hơi dẫn theo tinh trúc t h ư ờ n g một bước bước vào quang môn bên trong biến mất tại nguyên chỗ còn sống trở về dẫn đường võ giả nhẹ nói lấy gỡ xuống cái mũ lộ ra đen trắng nửa nọ nửa kia tóc những năm này hắn đã nhìn qua rất rất nhiều ma v õ thiên tài một đi không trở lại lúc t u ổ i c ò n trẻ hắn còn sẽ còn đối mỗi cái lần đầu tiến về chư thiên chiến trường thiên tài nói chút phân chấn lòng người nhưng bây giờ hắn chỉ cần mỗi một vị tiến về chư thiên chiến trường nhân tộc võ giả có thể còn sống trở về chương ba trăm tám mươi tám đến chư thiên trường huyết thụ cùng nhận nhiệm vụ chương ba trăm tám mươi tám đến chư thiên chiến trường h hiện hiện. u một lát sau tô hồng dữ bớt mới phát hiện mình đứng tại một chỗ sáng lời trong thông đạo hai bên trên vách tưởng viết từng hàng chữ nói cho mỗi một danh truyền đưa mà đến võ giả nhất định phải trước hướng phía trước đi qua toàn diện kiểm tra nếu là có mảy may di động liền sẽ bị tại chỗ giết chết đối với cái này tô hồng ngược lại cũng không cố ý bên ngoài chứ thiên thông đạo tầm quan trọng có thể nghĩ lại thế nào cảnh giác đều không đủ đi theo ma võ học tri thức không sai biệt lắm còn có cái này trọng lực không sai biệt lắm là làm tinh nhiều gấp mười tô hồng thử hoạt động một chút cảm giác nhỏ không thể thấy chậm một t i a nếu như không cẩn thận cảm giác cơ hồ không phát hiện được dị dạng đối với hắn cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì bất quá đây cũng chính là thể phép cường hãng tô hồng đổi lại võ giả tầm thường lần đầu đến đây có lẽ vừa mới bắt đầu còn có thể t ứ n g nhưng phải biết cái này trọng lực cũng không giống như lam tinh trọng lực phòng tại chư thiên chiến trường gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực thế nhưng là bất kỳ tình huống gì đều một mực tồn tại làm võ giả cùng người chạy biết thậm chí bị thương tình huống d ư ớ i cái này nhìn như không nhiều gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực thường thường liền sẽ muốn người mệnh rất nhanh tô hồng đi ra thông đạo hướng về trận địa sẵn sàng đón quân địch kiểm tra đám võ giả đi đến đối với mình cái này thân phận mới tư liệu tô hồng sớm đã đọc lầu lầu lại thêm thiên huyện thiên diện liền sư công đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở kiểm tra tự nhiên nhẹ nhõm thông qua không có vấn đề kiểm tra đám võ giả vẻ ngưng trọng hòa hoãn mấy phần khi biết được tô hồng là lần đầu tiên đến đây về sau mấy người cũng bắt đầu giới thiệu tại t r ư thiên chiến trường hết thẻ vũ khí nóng đều không thể sử dụng bao quát dầu nhiên liệu chờ năng lượng ở chỗ này võ giả có thể dựa vào chỉ có tự thân chúng ta bây giờ vị trí thành trì là ma võ thành tại nhân tộc thế lực phạm vi phía sau thuộc về nhân tộc đại bản doanh một trong mỗi chỗ nhân tộc trong thành trì đều có cơ bản thiết bị bao quát bán thu mua hết thẻ vật liệu cửa hàng nhà hàng trừ cái đó ra t r ư thiên chiến trường mỗi tòa nhân tộc thành trì quảng trường vị trí đều còn có trọng yếu nhất chiến công hệ thống xác nhận nhiệm vụ hoặc cùng đánh giết v à tộc đều có thể thu hoạch được chiến công chiến công có thể đổi lấy ngươi có thể tưởng tượng đến hết thảy mỗi một tên mới tới chư thiên chiến trường võ giả đều cần phải đi quảng trường nhìn một chút sau khi nghe xong tô hồng đối với nơi này có cảng sâu h i ể u rõ đối kiểm tra võ giả sau khi nói cảm ơn hắn liền hướng về ma võ thành quảng trường đi đến vừa đi tô hồng một bên đánh giá chung quanh nếu như nói lam tinh kiến trúc là hiện đại phong cách cái tư i tại cái này chư thiên chiến trường thành trì thì rất có một loại man hoang thời đại cảm giác thành tường đều từ các loại cứng rắn kim loại cùng khoáng thạch tạo thành phong cách cực kỳ giống một số hoa quốc cổ đại thành、chỉ. rất nhanh tô hồng đi vào mà võ thành quảng trường nơi đây tiếng người huyên áo các loại người mặc khác biệt phục sức võ giả đều là hội tụ ở này các loại tuổi trẻ đều có thể nhìn đến nhưng duy nhất điểm giống nhau là mỗi cá nhân trên người đều tản ra một cô rõ ràng ngay ngắn nghiêm nghị chỉ có một ít tướng mạo non nớt xem xét thì là lần đầu tiên đến chư thiên chiến trường các thiếu niên thiếu nữ thần s á c khẩn trương đứng tại một số sư trưởng sau lưng đánh giá một hồi tô hồng liền tiến lên nhìn lên chiến công nhiệm vụ nhìn xem có hay không mình có thể nhận trong đó rất nhiều nhiệm vụ đều cùng chiến khu cùng một nhịp ở có là vận chuyển vật tư có là tổ chức võ giả tiến hành bí mật hành động đúng lúc này một chỗ truyền đến từng tiếng tiếng nghị luận mau nhìn đây không phải là huyết ao lâm tử yên à hắn đoạn t r ư ớ c không phải tiếp đi hỗn loạn khu vực nhiệm vụ nhanh như vậy liền trở lại rồi chật chật không hổ là đế võ tốt nghiệp thiên tài à trong tay nàng dẫn theo chính là lục giai phệ thiên lang đầu mẹ của ta ơi phệ thiên lang đây chính là chư thiên tốt năm mươi cường tộc à nàng có thể cùng cảnh đánh giết thực ngư bức nhân tộc thí luyện còn có hai mươi ngày xem ra lâm tử yên trong khoảng thời gian này rất liệu à nói nhảm nghe ư ờ i t ế chiến nhưng tinh trường thiên tài, ta nhớ được nàng trung đoạn đi, thực lực này hẳn là có thể đầy đủ vững vàng thông n chạy hải thực thể h được g là là lục lực là tài, có đầy đi đã đi, đủ dai ta qua.、Nghe、những âm thanh này t ô hồng hiếu kỳ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đám võ giả nhường ra một con đường cuối đường một tên ghim cao đuôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ một tay nhấp cao một tay s á c h theo một cái còn đang dỉ máu dữ t ậ n đầu sói chính chậm rãi đi tới nhìn tới tham gia nhân t ộ c thí luyện đối thủ đều không kém a t ô hồng thầm nghĩ trong lòng mà lúc này cách đó không xa đi theo sư trưởng bên cạnh thiếu nam thiếu nữ thất giọng hỏi thăm về tới trần lão sư hỗn loạn khu vực khủng bố như vậy sao động một tí cũng là lục giai vạn tộc h à n h h à n h dĩ nhiên không phải trần lao sư lắc đầu nói hỗn loạn khu vực chỉ là một cái gọi chung là trên thực tế cùng các loại cấp bậc chiến khu một dạng là có phần cấp tỉ như một số đã bị quá nhiều người đặt c h â n qua hỗn loạn khu vực cơ hồ không có cái gì cơ duyên ở trong đó thăm dò mạo hiểm đại bộ phận đều là vạn tộc sơ giai võ giả bên trong cao giai võ giả là chướng mắt những địa phương này bình thường đều sẽ tiến về xâm nhập khu vực tựa như lâm tử yên một dạng nàng giết vệ thiên lang địa điểm gọi là huyết thổ là vừa thăm dò đi ra không lâu khu vực giống cái này mới xuất hiện không lâu khu vực thường thường được hoan nghênh nhất bởi vì trong đó cơ duyên đông đảo dám đi huyết thổ chí ít đều là ngũ lục giai võ giả thậm chí ngay cả một số tông sư đều tồn tại thuộc về cực kỳ nguy hiểm hỗn loạn khu vực mấy người các ngươi nhớ kỹ dám đi hỗn loạn khu vực vậy cũng là các tộc tiên niên vì tăng lên không muốn mạng loại kia lão sư vẫn là đề nghị các ngươi đi chiến khu luyện luyện dạng này sẽ an toàn hơn một số thì ra là thế tô hồng nghe vào trong t a i đối hỗn loạn khu vực càng cảm thấy hứng thú hơn rất nhanh hắn ánh mắt rơi vào hỗn loạn khu vực thanh nhiệm vụ phía trên. chỉ thấy mỗi cái nhiệm vụ nội dung lên đều một hàng tăng lớn to thêm màu đỏ ngoại trừ giới thiệu khu vực này cụ thể tên bên ngoài còn sẽ nói rõ khu vực bên trong thường thấy nhất võ giả phẩm giai cùng đề nghị thấp nhất cảnh giới gì võ giả tiến về rất nhanh tô hồng tìm được huyết thổ khu vực thanh nhiệm vụ lục giai thường thấy nhất cũng chỉ đề nghị lục giai võ giả tổ đội tiến về tô hồng sờ lên c ằ m lại đối dựng lên mấy cái khu vực khác phát hiện vẫn là huyết thổ đáng giá nhất đi rất nhanh tô hồng ánh mắt rơi vào cái này đến cái khác cụ thể nhiệm vụ phía trên không giống với khu vực khác nhiệm vụ huyết thổ nhiệm vụ đại bộ phận đều là đánh giết nhiệm vụ trong đó có hơn ba mươi đánh giết mục tiêu nhiệm vụ là đánh dấu đỏ những nhiệm vụ này mục tiêu mỗi cái đều là tại huyết thổ kiếm ra một chút danh khí cùng loại với lâm tử yên như vậy vạn tộc võ giả nhiệm vụ này là một lần chỉ có thể lĩnh một cái vẫn là nhiều tiếp tô hồng lễ phép hướng một bên chính cùng đồng bạn nói chuyện phiếm trung niên võ giả lên tiếng c h à o sau đó dò hỏi a trung niên võ giả xứng sở c h ậ t n ú n vai nói ra đương nhiên là có thể nhiều tiếp mà lại tiếp về sau cái khác võ giả cũng là có thể nhận được rồi tô hồng nói tiếng cảm ơn quay người hướng thanh nhiệm vụ đưa tay trung niên võ giả lời nói thật nhiều lại bổ sung không phải vậy là một cái thì muốn trở về một chuyến nhiều phiền phức không phải anh em n g ư ờ i đang làm gì nói đến một nửa cái này trung niên võ giả nhìn đến tô hồng động tác tại chỗ mở to hai mắt nhìn trong miệng ngậm thuốc lá đều rơi trên mặt đất chỉ thấy tô hồng không ngừng xác nhận đánh dấu đ ò i nhiệm vụ thẳng đến tiếp c h ọ n vẹn hai mươi cái mới ngừng lại được chương ba trăm tám mươi chín từng tuổi này còn như thế thích trang dưới ánh mặt trời h c á m chương ba trăm tám mươi chín từng tuổi này còn như thế thích trang dưới ánh mặt trời h tám trước hết tiếp nhiều như vậy lại nhiều thời gian không đủ tô hồng tự nói một tiếng một ngày giết một cái hai mươi cái nhiệm vụ vừa tốt đầy đủ đến nhân tộc thí luyện mở ra thanh âm của hắn rất nhẹ chỉ có đứng ở một bên trung niên võ giả mơ hồ nghe rõ sau đó hắn tìm h động a tiếp c h ọ n vẹn hai mươi cái đánh dấu đỏ đánh giết nhiệm vụ còn chưa tính có thể ngươi câu này trước hết tiếp nhiều như vậy là cái có ý tứ gì không phải nhìn lấy tô hồng thường thường không có gì là trung niên tướng mạo k h í chất cũng thuộc về ném trong đám người nhận không ra loại kia trung niên võ giả nhịn không được nói anh em ta nhìn ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ làm sao còn như thế yêu quý trang bất đây đúng vậy hắn cảm thấy tô hồng thuần thuận tại trang bức phạm la muốn là người trẻ tuổi nói như vậy hắn nói không chừng còn thật sẽ tin dù sao nhân tộc từ t r ư ớ c không thiếu nhất chiến thành danh thiên tài có thể ngươi cái này đều cùng ta không sai biệt lắm tuổi rồi vẫn là bừa bãi vô danh chủ đặt cái này làm giá vẻ ngay vậy t ô hồng nhịn không được cười lên bất quá cũng không có nói cái gì sau một khắc hắn liền chuẩn bị quay người rời đi tiến về huế thổ mà hắn vừa mới quay người liền phát hiện cái kia lâm tử yên chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình ngươi tiếp đánh dấu đỏ nhiệm vụ lâm tử yên nhịu nhữ mày uyển chuyển nhắc nhở ta giết đầu kia phệ t h i lang là lục gia trung đoạn đa t ạ tôi a t hồng hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là người xa lạ lâm tự yên sẽ nói ra lời này hắn sửng sốt một chút mới nghiêm túc nói ta gọi lý hạo ngươi nếu là không địch cũng có thể tìm ta cái này vừa nói một bên trung niên võ giả cùng vây xem tất cả mọi người khoe miệng giật một cái không phải anh em ngươi ở đâu ra tự tin đối lâm tự yên nói lời này ây lâm tử yên cũng cho chỉnh có chút ngộng ngơ ngác gật đầu nói t ố t đi trước t ô hồng hướng nàng nhẹ gật đầu chật liền xoay người rời đi ừng người đi nhầm phương hướng cổng thành tại phía đông lâm tử yên nhắc nhở t ô hồng sau một khắc dưới chân hắn biến đổi hướng về phía đông đi đến thấy cảnh này một đám võ giả khỏe miệng cò giật không ngừng bọn hắn dù là lại ngốc hiện tại cũng đã nhìn ra cái này gọi lý h ả o gia hỏa rõ ràng là lần đầu tiên đến chư thiên chiến trường không phải nhìn hắn vừa mới như vậy tự tin bộ dạng lâm tử yên thu tầm mắt lại đi vào huyết thổ thanh nhiệm vụ trước tiếp một cái đánh dấu đỏ nhiệm vụ về sau liền trước đi nghỉ ngơi chuẩn bị ngày kế tiếp lại tiến về huyết thổ đối với tô hồng nàng vẫn chưa đem trở thành cái gì đặc thù người đổi lại bất luận cái gì một tên võ giả nàng vẫn là biết lái miệng nhắc nhở đến mức tô hồng nói nếu là mình không địch lại có thể đến giúp nàng lâm tử yên vẫn chưa coi là thật nàng nhiệm vụ lần này mục tiêu là một tên so cái kia lục giai phệ thiên lang còn cường đại hơn một cái vạn tộc thiên tài đối phương rõ ràng lần đầu tiên tới chư thiên chiến trường lại làm sao có thể khả năng giúp đỡ được nàng đi ra ma võ thành c ổ n g thành chư thiên chiến trường cảnh tượng mới tính triệt để đập vào mi mắt rộng lớn vô biên đại địa không thể nhìn thấy phần khối trên bầu trời chín vòng đại nhật treo cao ánh sáng mặt trời nóng bỏng vô biên nhưng dù cho như thế tô hồng roi mắt trông về phía xa vẫn có thể thấy một chỗ lại một chỗ rừng rậm c à n h lá rậm rạp màu xanh biết dạng rào cổ thụ t h ô to thân cây khiến người ta hoài nghi phải t r ă n g từ xưa đến nay liền tồn tại tại chín vòng đại n h ậ t chiếu d ọ i xuống thực vật cũng còn có thể tồn tại quả nhiên cùng ma võ học một dạng l a m tinh rất nhiều thưởng thức ở đây đều sẽ bị phá vỡ tô hồng nhìn một hồi mới thu t â m mắt lại ánh mắt rơi tại bản đồ trong tay phía trên khoảng cách huyết thổ gần nhất nhân tộc thành trì bao hàm ma võ thành ở bên trong tổng cộng có vài toàn h i ề u khó trách lâm tự h i ê n loại này t i ê n tài sẽ xuất hiện tại nhân tộc phía sau trong đại bản doanh. tiến về h u y ế thổ t một mực hướng đông xâm nhập là được tô hồng thu hồi địa đồ cấp tốc hướng phía đông tiến đến chư thiên chiến trường hết thảy vũ khí nóng đều mất hiệu lực súng ống tạ thậm chí xe hơi đều không thể sử dụng muốn đi đường chỉ có thể dựa vào võ giả tự thân cất lực theo cách cách nhân tộc thành trì càng ngày càng xa tại đi đường hai giờ về sau dừng lại q u á t to một tiếng âm thanh đột nhiên văng lên phía trước n ó i trên đường đột nhiên toát ra mười mấy bóng người nguyên một đám mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt lộ vẻ ra không có hảo ý nụ cười cùng là nhân tộc các người n u ồ n cấp ta tô hồng ánh mắt lạnh lẽo tại ma võ giảng giải chư thiên chiến trường trên lớp học hắn là nghe giảng giải lao sư nói qua cho dù là chư thiên chiến trường n h â n tộc cũng không thể tin hoàn toàn nhất là tại xa cách n h â n tộc thành trì khu vực nơi này không có giám sát không có quy tắc có chút ti tiện võ giả không dám đi nên chiến vạn tộc chuyên môn ôm nhau đối tộc nhân mình ra tay nguyên bản tại gặp qua sẽ thiện ý nhắc nhở chính mình lâm tự yên tô hồng còn còn cảm thấy nơi này không tệ nhưng hiện tại xem ra vô luận chủng tộc gì bên trong đều tồn tại đồ bỏ đi có người ở tiền tuyến vì nhân tộc cùng vạn tộc chém giết mà hy sinh có xúc sinh lại có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng đối với dân tộc ra tay thiếu hắn mụ nói nhảm đem tất cả mọi thứ giao ra nói không chừng còn có thể tha cho người một mạng cầm đầu võ giả cười lạnh liên tục nhìn qua vẫn không giảm tốc độ tô hồng lập tức vung tay lên mang theo sở hữu người lấy bao bọc chi thế hướng tô hồng phóng đi động thủ làm tiếp cận một khoảng cách cầm đầu võ giả quát lên một tiếng lớn ngăn ở tô hồng phía trước toàn thân b ộ c phát ra lục gia trung đoạn khí huyết ba động toàn lực nhất quyền đột nhiên đập ra xuất thủ tức t ừ tay m u ố n chết gặp những người này thuần thục tư thế rõ ràng không biết làm qua bao nhiêu lần tô hồng trong lòng dâng lên hừng n ự c lựa giận toàn lực một quyển bánh sát mà ra sau một khắc cái k h ắ c cướp bóc võ giả hình thành vây quanh chi thế toàn thân bốc hơi lên khí huyết ngoại trừ cầm đầu võ giả là lục giai trung đoạn bên ngoài còn lại võ giả tất cả đều là lục giai sơ đoạn cảnh giới ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm cầm đầu võ giả cùng tô hồng nắm đấm đụng nhau tại một khối chỉ nghe oanh một tiếng cầm đầu lục giai trung đoạn võ giả trong nháy mắt bị đánh thành mưa máu cái này thấy cảnh này tất cả cướp bóc võ giả đều là đồng tử bỗng nhiên co dù lại chọc tới cọn dơm cứng đi mau một tên võ giả đang muốn lui lại toàn thân đột nhiên không thể động đậy sau một khắc phốc phốc một thương đâm phát nổ đầu của hắn cái này cái này cái này cái khác cướp bóc v õ giả do a đến thanh âm đều đang phát run đáng chết chúng ta rõ ràng đã bỏ lỡ những kia tuổi trẻ thiên tài chuyên môn nhìn chằm chằm loại này trung niên v õ giả ra tay làm sao còn sẽ xui xẻo như vậy đừng hắn mụ nói nhảm nhanh phốc phốc lại là một tên lục giai sơ đoạn v õ giả bị một thương quét thành huyết vụ nhìn qua mặt không biểu tình cầm thương đi tới giống như t ử thần đạo thân ả n h kia một đám cướp bóc vó giả có đều sợ tẻ ra quần ba phút sau gió nhẹ lướt qua màu nâu xám trên mặt đất xuất hiện mười mấy khối bị nồng đậm máu tươi nhuộm dần khu vực c h ế t t h ô n g khoái như vậy thiện nghi các ngươi tô hồng ánh mắt băng lãnh dẫn theo trường thường lần nữa hướng về huyết thổ phương hướng mà đi chương ba trăm chín mươi huyết thổ vạn tộc t ô n g sư xích quỷ tộc xích bố chương ba trăm chín mươi huyết thổ vạn tộc t ô n g sư xích quỷ tộc xích bố sau mấy tiếng tô hồng dừng bước lại nhìn qua phía trước hình ảnh mặt sắc mặt nghiêm trọng nguyên đ ị a dưới chân đều là màu nâu s á m thổ địa nhưng thì tại phía trước đường chân chở chỗ xuất hiện một vệt đỏ thấm huyết sắc đỏ thấm thổ địa phán phát bị máu tươi cho nhiễm cùng màu nâu xám đại địa phân biệt rõ ràng đây cũng là huyết thổ sao ngăn cách như thế chi khoảng cách xa tô hồng đều có thể rõ ràng ngửi được trong không khí cái k i a có mùi máu tanh đồng đậm tại tận mắt thấy cảnh này tô hồng mới ý thức tới năm đó cái k i a đánh băng chư thiên đạo trường đại chiến đến tột cùng đến cỡ nào dọa người kinh h á i t ủ theo khoảng cách rút ngắn tươi khu đất đỏ rõ ràng đập vào mi mắt không thể nhìn thấy phần cối u dường như lan tràn ra vô cùng vô tận khoảng cách ừ m có người roi mắt trông về phía xa tô hồng phát hiện tại huyết thổ bên ngoài trông coi một mảnh đen nghị thân ảnh những thứ này thân ảnh bên trong hình tượng khác nhau là đến từ vạn tộc cường giả tình huống như thế nào đi hỏi một chút tô hồng rất mau tìm đến nhân tộc vị trí lập tức tiến đến ngay tại hắn tiếp cận khoảng cách nhất định sau Bá. cơ hội là đồng thời tất cả vây quanh ở huế y thổ t bên ngoài thân ảnh lập tức đem ánh mắt ném đi qua mỗi một đạo ánh mắt đều mang cảm giác g á p bách mánh liệt vậy mà mỗi một vị đều là tôn g sư tô hồng có chút ngạc nhiên ngay sau đó mày n h ắ n lại những thứ này vạn tộc tôn g sư ngư n g thị để hắn cảm nhận được mánh liệt nguy hiểm đúng lúc này làm gì các ngươi làm muốn hỏng quy củ này đ ố i ta nhân tộc binh sĩ độc t h nhân tộc phương hướng theo một tiếng để tô hồng cảm thấy cực kỳ quen thai giống to chuyển ra nhân tộc bên kia buộc phát ra mấy chục đạo tôn sư u y á nhất thời những cái k i a ánh mắt mang cho tô hồng áp lực tất tán đây là thần tông sư tô hồng theo tiếng kêu nhìn lại thấy được tần t h i ê n liệt mắt lộ vui mừng tần tông sư hắn nhưng là rất lâu không có gặp nhưng rất nhanh tô hồng m à y n h ă n lại nơi đây vạn tộc tông sư nhân số rõ ràng chiếm cư ưu thế nếu là đánh lên đang lúc tô hồng lo lắng thời điểm một màn kế tiếp lại làm cho hắn không hiểu ra sao chỉ thấy theo tần tiên h liệt tiếng giống to chuyên gia những cái k i a vạn tộc tông sư cũng chỉ là đưa mắt nhìn chính mình một hồi liền thu hồi ánh mắt cái này khiến tô hồng cảm thấy ngoài ý muốn vạn tộc nhân số rõ ràng chiếm cư ưu thế làm sao tại này lại cùng nhân tộc chung sống hòa bình rồi mà lúc này còn sót lại mấy cái không có thu tầm mắt lại vạn tộc t ô n g sư phát ra c ư ờ i nhà âm thanh ta còn tưởng rằng lại là người nào tộc thiên tài kết quả tới đúng là một cái tuổi đến trung niên vẫn là ngũ giai phế vật ừ tần t h i ê n liệt chúng ta tự sẽ không quên quy tắc bất quá nhân tộc võ giả đã gan lớn đến loại trình độ này à, chỉ là một cái ngũ giai cũng dám đến đây huế thổ b u ờ n cười đi vào cũng đó là một con đường chết hh nếu là đụng tới tộc ta thiên tài xích bố giết hắn như đồ heo chó tô hồng neo mắt lại g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy mở miệng n ị a mai chính là mấy tên r a thịt b ỏ bừng đầu có hai sừng vạn tộc tôn g sư xích quỷ tộc trong vạn tộc xếp hạng một trăm vị trí đầu cường tộc tô hồng nhúng mày lúc này thần thiên liệt cười lạnh nói xích tuyên chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm ngươi nếu là đối t a nhân tộc bất mãn vậy bây giờ ngươi ta sinh tử chiến phía trên một trận dám sao cái này vừa nói xích quỷ tộc cầm đầu tôn g sư xích tuyên sắc mặt cứng đờ chật gượng cười nói làm sao nhân tộc đây là muốn hỏng quy tắc hắn vẫn chưa chính diện đáp lại hiển nhiên là có chút sợ bắt đầu cầm quy tắc đẻ người suy thần thiên liệt suy cười một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường sau một khắc gặp s í c h quỷ tổ căn vận thần thiên liệt mới hướng tô hồng vẫy v â y tay ra hiệu hắn đi qua ngươi một cái ngũ dai v õ giả làm sao lại tới nơi đây chờ tô hồng tới gần thần thiên liệt c a o mày nói lạc đường tại thiên huyện thiên diện năng lực dưới hắn căn bản không nhận ra tô hồng chỉ coi là một vị lạc đường nhân tộc v õ giả không có lạc đường tô hồng trả lời vậy làm sao t h n thiên liệt đang buồn buồn ó i đột nhiên con ngươi của hắn co g ú t lại đơn giản là tô hồng cố ý ở trước mặt hắn lung lay trong tay tinh trúc thương ngươi là thần thiên liệt trừng to mắt ánh mắt bên trong bắn r a nồng đậm vui mừng hiển nhiên nhận ra tô hồng sau một khắc hắn trong nháy mắt minh bạch tô hồng đây là che giấu tung tích đến đây lập tức ngậm miệng lại không có vạch trần thân phận lao thần người này n g ư ơ i biết những cái khác nhân tộc tông sư cảm giác có chút ngoài ý mớn là ta một cái họ hàng thân thích xem như cháu ta thần thiên liệt há miệng liền bắt đầu nói nhảm gọi lý hạo tô hồng lập tức nói bổ sung đúng gọi lý hạo thần thiên liệt lập tức gật đầu chật chậm lý hạo đúng không tiểu tử ngươi là gan đủ lớn ngũ dai thì dám hướng này huyết đất chạy dù sao nơi này có quy tắc ngầm tồn tại không ai dám động thủ lão tần ngươi trước tiên đem t i ể u t ử này mang về được mấy tên tông sư lần lượt mở miệng tần thiên liệt do dự tô hồng liếc một chút phát hiện cái sau ánh mắt kiên định rõ ràng cũng là chạy huyết thổ tới đi cái r á m thật sự cho rằng ta tần thiên liệt cháu trai chiến lược không được t ầ n thiên liệt cười mắng lên hắn nhưng là cái thiên tài a một đám người tộc tông sư đều là ngoại ý muốn nhìn lý hạo vài lần gặp bọn họ tựa hồ còn có hỏi thăm ý tứ tô hồng lập tức đổi chủ đề hỏi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra nguyên bản hắn coi là vạn tộc ở chỗ này chung sống hò nhưng thì vừa mới cái kia dương cung bản kiếm không khí rõ ràng không phải chư thiên chiến trường không có quy tắc nói chuyện thần tiên liệt lắc đầu nói chỉ có một ít quy tắc ngầm tồn tại thì giống bây giờ hết u y thổ bên trong hội tụ các tộc thiên tài đều ở trong đó cạnh tranh loại tình huống này nếu có cường giả đến đây là có thể tiến hành tận diện nhưng vấn đề là người phái cường giả tới giết hắn tộc thiên tài tộc khác cường giả một dạng có thể tới giết người tộc thiên tài cũng chính bởi vì nguyên nhân này vì bảo hộ các tộc thiên tài các tộc đều phái ra tông sư lần nữa tòa trấn chế định một cái quy tắc ngầm tất cả tông sư đều không được bước vào hết thổ bên trong c à nói g không trong thể can thiệp thiên tài tại huyết thổ bên trong chiến can bên tài tại c đấu, có thể hay không còn sống đ ra toàn xong e m chính lực. tộc cũng độc cũng hắn thời, không thể đối lẫn nhau độc thủ, cũng không bọn năng Đồng vạn Tông lẫn tiến giữa đối được đối v Sư ở à huyết thổ hoặc h t là đi i ra ê tài độc thủ. Nói độc n x o tần thiên liệt lắc đầu nói đây cũng là duy nhất một loại vạn tộc đều có thể tiếp nhận quy tắc nếu không thật muốn đậu thủ tông sư có chết hay không k h ô nói g n đến chỗ có thiên tài không có một cái có thể còn sống rời đi Ngay vậy, hiểu rõ nhẹ đầu. nói cách khác huyết thủ bên ngoài ta có thể lý giải thành an toàn khu mà đặt chân huyết thổ bên trong dù là chỉ là tiến vào một bước ngay trước cái k h ắ c vạn tộc tông sư mặt giết bọn hắn thiên tài những này tông sư cũng chỉ có thể làm nhìn lấy đúng cũng là ý tứ này tần thiên liệt nhẹ gật đầu c h ầ t ngưng trọng nói nhưng ngươi nhớ kỹ dám vào nhập huyết thổ vạn tộc thiên tài đều không yếu lấy ngươi ngũ dai trung đoạn cảnh giới đặt chân trong đó ở trên cảnh giới thế nhưng là thuộc về yếu nhất một nhóm kia hắn biết tô hồng chiến lược cực mạnh nhưng cái này dù sai lầm không ai có thể cứu ta xác định tô hồng nhẹ gật đầu mảy may ý sợ hãi vậy được đi thôi chương n t h ba trăm nói chín mươi mốt sinh cùng tử xích bố khiêu khích tiến đến nhận lanh cái chết chương ba trăm chín mươi mốt sinh cùng tử xích bố khiêu khích tiến đến nhận lanh cái chết sau một khắc huyết thổ phương hướng một đạo d á người n g khôi nô đầu sinh hai cái màu đen đại giác xích bố toàn thân tản ra lục giai huy áp cười lớn đi ra nhìn kỹ nhân tộc xích bố cười lớn khoe khoang giống như cầm trong tay hợp kim trường t h ư ơ n g hướng về nhân tộc phương hướng bảy b ỗ n g núp đ í c h đây là d ư ơ n g bị thương hắn không phải cùng xích bố cùng dai ạ lại bị giết lúc này l ệ c h cạch một tiếng chỉ thấy xích bố đem hợp kim này trường thương cứ thế mà bẻ gãy sau đó vứt trên mặt đất đưa chân đạm đi lên chỉ một thoáng tần thiên liệt đám nhân tộc tông sư sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm trong ánh mắt toát ra nồng đậm sắc khí nhân tộc thương không được ca xích bố không sợ chút nào ngược lại hướng về phía tần thiên liệt bọn người lộ già khiêu khích đủ cười có nội quy thì tại những này tông sư cũng bất quá là bài trí thôi ngoại trừ thiên tài bên ngoài không ai có thể tạo thành lý hiếp đối với hắn nhưng vào lúc này đùng đùng không dứt một tiếng lôi đỉnh sao động thanh â m đột nhiên vang lên xích bố khẽ giật mình theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện đúng là một tên bất quá ngũ giai trung niên nhân tộc chính gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình làm gì người muốn động thủ với ta xích bố rêu rêu nói lâm bị tốt xấu là cái lục giai vó giả giết hắn cũng phải phí ta một phen tay chân nhưng ngươi chỉ là một cái ngũ giai trung đoạn còn tuổi như vậy xích bố thanh n â m đột nhiên biến đến lạnh như băng nói người nào cho ngươi dũng khí dám ra tay với ta lời con chưa dứt vâng、anh. xích bố đúng là toàn thân buộc phát ra lục giai sơ đoạn vì thế toàn lực một quyền đánh ra một đạo huyết sắc quyền ấn thẳng đến tô hồng mà đến ngay trước nhân tộc mười mấy tên tông sư trước mặt, hắn mạnh hơn giết tô hồng hôn trướng tần thiên liệt quát lên một tiếng lớn chỉ là tiếng gầm liền đem này huyết sắc quyền ấn triệt để đánh nát xích quỷ tộc các ngươi đây là muốn làm trái quy tắc sao sau một khắc tần thiên liệt chờ cả đám tộc tô sư đồng thời bạo phát lên mánh liệt như thế hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xích quỷ tộc xích t y ê n mấy người không chỉ có là bọn hắn cái k h á c vạn tộc tông sư cũng ào ào n h ư mày thấy thế xích t y ê n sắc mặt tại chỗ thay đổi hắn lập tức q u á t k h ẽ nói xích bố muốn đánh muốn giết cho ta tiến vào huyết thổ lại nói biết xích bố hề vải lên tiếng chật cười đùa tí t ư ở n g hướng về phía nhân tộc tông sư xin lỗi xin lỗi a hắn nói rất tùy ý liền trang giả vờ giả vịt đều chẳng muốn trang thấy cảnh này tần thiên liệt bọn người h a mắt nhưng cũng chỉ có thể đem lựa giận cưỡng chế tới xích bố là thiên tài hắn có thể như thế khiêu khích nhưng nếu là bọn họ vừa đậu thủ chuyện k i ế p nhưng là triệt để không đồng dạng tại chỗ vạn tộc tông sư không chỉ có riêng chỉ có xích quỷ tộc cùng bọn hắn nhân tộc ở giữa tồn tại cựu h ậ n gặp người tộc tông sư quả không phải vậy không xuất từ chính mình đoán n h n xuống xích bố cất tiếng cười to cười một hồi mới một mặt t r e o tức nhìn hướng tô hồng ngươi một cái ngũ dai trung đoạn lại còn có muốn đối với ta ý đậu thủ ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có dám hay không tiến này huyết đất có gì không dám tô hồng suy cười một tiếng trực tiếp nâng thương nhanh chân hướng huyết thổ đi đến lý hạo đừng lên đầu mấy cái tên nhân tộc tông sư sắc mặt đều là biến đổi đang muốn tiến lên giữ chặt tô hồng lại phát hiện tần thiên liệt cản bọn họ lại ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội lao tần n g ư ơ i đ i ê n rồi sao đây không phải cháu ngươi xích bố vốn là lục giai sơ đoạn hơn nữa còn có thể giết rừng bị giết cái này chiến lược tuyệt đối kinh người vô cùng n g ư ơ i cái này cháu trai thiên tài đi nữa chẳng lẽ còn có thể vượt giai giết chết hắn không thành tần thiên liệt nhìn chằm chằm tô hồng bóng lưng ánh mắt có chút không xác định lại tràn đầy trờ mong hắn lẩm bẩm nói người khác không được hắn nói không chừng còn thật có thể nghe vậy cả đám tộc tông sư triệt để không phản bắt được. Mà lúc này, người gọi s í c h bố đúng không tô hồng dẫm lên màu nâu xám đại địa một bước bước vào đỏ thâm huyết trong đất sau một khắc hắn xoay người lại mối thương trực chỉ s í c h bố tiến đến nhận lanh cái chết cái này vừa nói nay đã bị tô hồng động tinh kinh h ạ i đến vạn tộc t ô n g sư toàn bộ đều n g một chút ngay sau đó mặt lộ vẻ ra xem kịch vui biểu lộ có ý tứ cái này nhân tộc ở đâu ra lực lượng ha ha đều đã là trung niên tuổi rồi lại vẫn như thế nhiệt huyết xông lên đầu nhiệt huyết có thể đền bù không được trên thực lực trên lệch khẳng định có chỗ lực lượng mới dám làm như thế nhưng là ta căn bản không tưởng tượng ra được hắn có mảy may tỷ lệ có thể thắng xích bố đây chính là c h ọ n vẹn kém một cái đại cảnh giới có cái cái dám lực lượng cái tuổi này mới ngũ giai trung đoạn hiển nhiên là nhân tộc bên trong hạng người bình thường ha ha đừng suy nghĩ nhiều nếu là hắn thiên tài thì gương mặt này đã sớm chuyển khắp văn tộc ai sẽ không biết xích bố bên này đều bị tô hồng cử động làm đ ộ n g hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này nhân tộc vậy mà thật dám ở ngay trước mặt hắn đi vào huyết trong đất thậm chí còn để cho mình đi nhận l ã n h cái chết để cho ta nhận l ã n h cái chết xích bố nhịn không được tức giận cười thua thiệt những này tông sư còn nói hắn cuồng hắn thấy cái này không biết chỗ nào toát ra đến nhân tộc mới là lớn nhất cuồng chỉ là một cái ngũ dai trung đoạn dám khiêu khích hắn cái này lục dai v õ giả cho dù là hắn tới đều không dám lớn lối như vậy đã muốn chết ta liền thành toàn ngươi xích bố cười lạnh hướng huyết thổ bên trong đi đến tuy nhiên hắn trên miệng nói giết chết rừng bị không quá lãng phí một phen tay chân nhưng thực thì không phải vậy rừng bị trước khi chết phản công cũng để cho hắn bị thương nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể cố ý đi ra chuẩn bị c h ư a khỏi vết thương lại tiến vào huyết trong đất dù sao dám đặt chân huyết thổ bên trong có thể không có cái gì người yếu nhưng là người trước mắt này tộc hiển nhiên là một ngoại lệ ngũ dai trung đoạn cho dù ta bị thương giết ngươi cũng sẽ không so b ó c chết một con kiến khó xích bố cười lạnh rất đi mau nhập huyết trong đất không có chút nào nói nhảm toàn lực một quyền v a n g ra một cái huyết sắc quyền lớn hướng tô hồng gào thét mà đi trước đó có tô n g giúp Sư n g ư ơ i n g ă n n lại một cách à y Hiện t ạ lại i ngươi cản c h o t a x e m một c h ú t Nói đ ư ợ c nửa c â u tô hồng ra thương sao động lôi đình vạch phá bầu trời vây anh một thương dễ như t r ở bàn tay đánh nát huyết sắc quyền ở đ ư ờ n g tình cảnh này nguyên bản ôm lấy xem kịch thái độ vạn tộc tô sư nhóm biểu lộ nhất thời đọc lại không phải lão tần ngươi cái này cháo trai tình h u gì ta không nói a n h â n tộc tông sư nhóm cũng toàn thể mộng ngũ giai trung đoạn một thương quét ra vậy mà như thế nhẹ nhóm đem xích bố toàn lực q u a n h ra quyền ấn đấm nát xích quỷ tộc bên này xích u y ê n mấy người đều là đồng tử cò dụ lại đáng chết xích u y ê n lập tức h é t lớn xích bố toàn lực ứng phó cái này n h â n tộc không đơn giản còn cần ngươi nhắc nhở xích bố trong lòng thầm máng một tiếng biểu lộ đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng thì vừa mới một thương kia hắn liền đã ý thức được trước mắt tuyệt đối không phải cái gì lương thiện mà lúc này tô hồng đã lần nữa đánh tới một thương pha không ngang nhiên quét tới s í c h bố trận địa sẵn sàng đón con địch tay cầm trường đao cấp tốc nên đón tiếp lấy sau một khắc binh khí ngắn đụng vào tại một khối cái này lực lượng cảm nhận được trường thương bên trên truyền đến một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng s í c h bố đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút mặt lộ v ẻ ra không dám tin t h ầ n sắc sau một khắc hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều trường đao lại tại chỗ đứt gây ra cái k i a thế như lôi đ ỉ n h giống như một thương trực tiếp quét vào trên người hắn chỉ n g h e q a n h một tiếng tiếng vang xích bố hai mắt chừng tròn xoe trong miệm chảy máu thân ảnh như là như đạn pháo bay ngược mà ra trong không khí xoa ra trận trận khí lãng về sau n g ã ở xa xa huyết s ắ t trên mặt đất chương ba trăm chín mươi hai đánh giết xích bố xích viên uy hiếp nhân tộc lý hạo chương ba trăm chín mươi hai đánh giết xích bố xích viên uy hiếp nhân tộc lý hạo một thương quất bay thấy cảnh này toàn trường vạn tộc t ô n g sư hô hấp đều là trì trệ xích quỷ tộc cái này đệ nhất tối đỉnh cấp thiên tài lại bị một cái ngũ dai võ giả một thương t ắ t bay cái này đây cũng là người nào tộc thiên tài cái này chiến l ư ợ c làm sao lại bừa bãi vô danh lực lượng thật kinh khủng người này tên gọi là gì vạn tộc tôn g sư không dám tin nghị luận ở mỹ bọn hắn lần thứ nhất nghiêm túc quan sát đỉnh lấy lý h ả o gương mặt tô hồng muốn đem hắn bộ dáng thật sâu đi lại ngoại t à o lao tần ngươi cái này cháu trai mãnh liệt thành dạng này không phải làm nhiều năm như vậy huynh đệ ngươi có mạnh như vậy cháu trai người không nói nhân tộc bên này một đám tôn g sư đều nhìn ngây người ngựa khí tràn ngập kích động đối thần thiên liệt phàn nàn lên mà lúc này thần thiên liệt cũng đ ộ n g hắn biết tô hồng mạnh nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chiến lược mạnh thành dạng này a tại cái một cái đại cảnh giới tình hồ giới một thương trực tiếp nghiền ép xích bố có ý tứ nhân tộc đột nhiên thoát ra như thế cái yêu nghiệt xích bố đoán chừng khó thoát khỏi cái chết cái này vừa nói không ít vạn tộc tông sư đều hào hào đem ánh mắt nhìn hướng xích quỷ tộc phương hướng ánh mắt nghiền ngẫm đáng chết đáng chết tại sao có thể như vậy người này đến cùng là nơi nào xuất hiện xích u y ê n cùng mấy tên xích quỷ tộc tông sư cơ hồ đều muốn điên rồi lúc này xích bố ho ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt trắng bệnh từ dưới đất bỏ dậy đúng vậy đứng lên tô hồng cái kia trọn vẹn hai trăm bảy mươi vạn cân một thường quét hắn cốt cách đều đứt gây không ít có thể đứng lên đều đã là cực hạn đáng chết thế thế, xích u y ê n sắc mặt vô cùng n ó n g nảy hắn muốn ra tay cứu người nhưng lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không được chính như trước đó xích bố khiêu khích tần thiên liệt b ọ n người cái sau nhóm lựa chọn chịu đ ự n g một dạng hiện tại đến phiên hắn sợ ném chuột vỡ bình xích bố xông ra huyết thổ không ai động được ngươi sau cùng xích u y ê n chỉ có thể đứng tại chỗ nổi giận gầm lên một tiếng ngay vậy xích bố cắn răng t r ọ i cứng lấy toàn thân kịch liệt đau nhức liền muốn hướng ra ngoài p h ó n g đi một tiếng băng lanh thanh âm chuyển đến để x í bố toàn thân phát lạnh quay đầu chỉ thấy mang theo vô cùng lôi đình một t ư ơ n g đã lần nữa pha không quét tới ủng xích bố nhịn không được n u ố t n g ụ m nước miếng nhìn lấy tô hồng ánh mắt bên trong hiện ra nồng đầm hoảng sợ một thương đem hắn đánh thành trọng thương muốn là lại trúng một thương hắn hẳn phải chết không nghi ngờ không được ta không thể chết ta còn có rất tốt tương lai xích bố đem hết toàn lực tránh về phía sau miễn cưỡng tránh thoát một thương này về sau hắn lộn nhào liền hướng huyết thổ bên ngoài phóng đi giờ k h ắ c này hắn l ộ ra mười phần chật vật không còn có trước đó khiêu khích nhân tộc lúc như vậy không ai bị nổi đúng đúng đúng cháy mau gặp xích bố sắp xông ra huyết thổ xích sắc mặt trắng bệnh xích bố ánh mắt bên trong bắn r a một đạo tinh quang đông nhiên hướng về phía trước ngảy lên nhưng vào lúc này ông nóng n n g trong chất mắt lửa nóng h ừ n g hực hóa thành một tòa hỏa diễm l ầ n giam đem xích bố giam ở trong đó phanh xích bố vọt tới trước thân ảnh đâm vào hỏa diễm hình thành viêm trụ phía trên cái kia nóng bỏng hỏa diễm liền mang theo lực phản chấn đem hắn hướng về sau đẩy lui lúc này hắn cách bước ra huyết thổ đặt chân cái kia mảnh màu nâu xám trên mặt đất chỉ kém một mét khoảng cách chạy đi đâu băng l a n thanh âm chuyển đến dường như d i vương đòi mạng giống như l ẩ bẩm để xích bố toàn th làm sao lương cấp tốc tới gần tiếng xe gió t r u y ề n đến lúc trong ánh mắt của hắn hiện ra nồng đậm h o n g sợ a sợ h ã i cực độ cùng không cam lòng phía dưới xích bố nổi điên liều mạng đối ngăn cản hắn mạng sống viêm trụ toàn lực công kích không có mấy giây viêm trụ p h á t h o á i nhưng vào lúc này lại là một đạo nồng đậm tướng nước ngăn cản đường đi của hắn không chỉ có như thế huyết s ắ c đất đai bên trong đột nhiên tuân ra vài gốc thô to dây leo nhanh như thiểm điện trói lại tứ chi của hắn lần nữa bị hạn chế ở xích bố quả thực muốn đ i rồi liều mạng rằng co nhưng vào lúc này phốc phốc trường thương đâm tới trừng trừng trùng bối bộ đâm vào ngay sau đó nhiễm lấy máu tươi mũi thương tự xích bố vị trí trái tim lồng ngực chô đ â m ra sau một khắc lôi đ ỉ n h chi quang đại chán đùng đùng không dứt lôi đ ỉ n h tràn vào xích bố thể nội phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn trong c h ư ớ c mắt đang điên cùng rẽ rụa xích bố toàn thân sủi lơ xuống tới ánh mắt tính mịt triệt để ẩ m đạm chết hẳn thấy cảnh này toàn trường tất cả tông sư đều mặt lộ v ẻ ra một vệ chấn động theo tô hồng đặt chân huyết thổ lại đến cùng xích bố chiến đấu khai hỏa từ đầu tới đôi cũng bất quá mười mấy giây trận chiến đấu này xác thực như sở hữu người dự đoán như vậy là một trận nghiền ép giống như chiến đấu nhưng là nhân vật chính lại không phải cái kia có lấy xích quỷ tộc đương đại tối cường thiên tài danh s ư ơ n g xích bố mà chính là cái kia nhìn như thường thường không có gì lại trong nhân tộc năm vậy mà thật giết chết nhân tộc tông sư nhóm kinh ngạc lầm b ầ m ngựa khí tràn đầy kinh ngạc phải biết đánh bại cùng đánh giết đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau tô hồng không chỉ có đem cái này xích bố giết mà lại là tại h u y ế t thổ khu vực biên giới tình hồn giới xích bố liền cơ hội đảo tàu đều không có lúc này tô hồng có động tĩnh chỉ thấy hắn một thương quét ra xích bố đầu liền bay cao mà lên sau một khắc tô hồng nhẹ vọn như là đá bóng giống như lăng không một chân quét ra xích bố đầu như là như đạn pháo gào thét mà ra đập vào xích u y ê n bọn người trước người sau một khắc tô hồng dẫn động vừa rót vào linh khí v a n h đầu như như dưa hấu nổ tung dòng máu ở tại xích u y ê n chờ xích quỷ tộc tông sư trên mặt khiêu khích là phải trả giá thật lớn rơi tại mặt đất chân đạp hết u y t h ổ tô hồng thu thương m à đứng nhẹ nói nói hôn trướng muốn chết xích u y ê n muốn rách cả mỹ mắt g ầ m thét tức g i ậ n đến toàn thân run dậy sắc mặt đỏ lên ở ngay trước mặt bọn họ dết xích bố còn như thế khiêu khích quả thực cũng là vô cùng n h c nhã xích viên nắm chặt nằm đấm trong mắt trải rộng tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng hắn có chút kìm nén không được muốn động thủ nhưng vào lúc này ngươi muốn làm cái gì một tiếng bình thản âm thanh vang lên sau một khắc mấy chục đạo nhân tộc tông sư khí thế đồng thời khóa chặt tại xích quỷ tộc tất cả tông sư trên thân có gan thì động cái tay thử một chút thần thiên liệt â m thanh lạnh lùng nói cả đám tộc tông sư đều là cười lạnh liên tục thế nào trước đó d ừ n g bị bẻ gãy tộc ta thiên tài chi thường chúng ta cũng n h ì n xuống hiện tại đến các ngươi liền không nhịn được rồi xích viên mấy người các ngươi không sợ nói cho các ngươi biết lão tử ướt gì các ngươi động thủ đâu nhìn xem có thể hay không ở tại chúng ta dưới mí mắt giết hắn có gan liền thử một chút nhìn xem là hắn chết trước sau đó chúng ta chiếc đổ các ngươi ừ quy tắc ở đây trước đây chúng ta nhịn xuống nhưng bây giờ xích quỷ tộc nếu là đậu thủ các vị không cần các ngươi đậu thủ chúng ta nhân tộc chính mình cũng đủ để d i ệ t tại chỗ tất cả xích quỷ tộc trước đây bị xích bố ngay trước mặt đem rừng bị thương b ẻ gãy nhất tại quy tắc một đám người tộc t ô n g sư chỉ có thể nhịn xuống đến trong lòng sớm đã kìm nén b ự c bội đây nay lại tô hồng đại triển thần uy đem xích bố làm thịt xích khuyên mấy người muốn là muốn đậu thủ bọn hắn cũng sẽ không khắc khí lúc này g tô c hồng phát ra một tiếng cởi khẽ để xích tuyên bỗng nhiên ngầm đầu cái kêu trải rộng tơ máu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng ngươi dám nói cho ta biết ngươi tên là gì sao xích tuyên cắn răng mở miệng tiếng nói khẳng hàn làm sao muốn truy sát ta sao tô hồng suy cười một tiếng gặp s í c h viên không nói lời nào chỉ là tự nhìn mình chằm chằm tô hồng n é t miệng lên một vệ mỉm cười nói cho ngươi lại có làm sao tô hồng cao giọng báo ra danh tự nhân tộc lý hạo lý hạo t ố t s í c h viên hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói lý hạo ngươi phải biết chư thiên chiến trường rất lớn không là lúc nào cũng có nhân tộc cường giả che chở ngươi uy h i ta tô hồng trực tiếp quay đầu nhìn hướng tần thiên liệt mọi người các vị thông sư huyết thổ bên trong còn có hay không xích quỷ tộc thiên tài cái này vừa nói tôi hỏng tộc n cười,、so、cười lớn lên tiếng quay đầu nhìn hướng xích tuyên mắt phun hàn mang về sau có người hay không tộc cường giả bảo hộ ta cái này một điểm ta không rõ ràng nhưng là Ta h i ệ người tại thể liền nói n có cho ơ i cái kia cái xích quỷ tộc thiên tài, i sích tộc không bao bốn quỷ sẽ g l ạ theo h uy ế t t hiếp ổ bên trong đ ra. Bước xuống câu nói n ta hồng u người đúng không vậy ta liền trực tiếp đem người xích ủy tộc thiên tài toàn bộ giết chết xích bố đều bị hắn giết còn lại cái kia bốn cái còn không bằng xích bố xích quỷ tộc thiên tài còn thế nào sống có thể nói xích u y ê n cái này một uy hiếp trực tiếp đem còn tại huyết thổ bên trong xích quỷ tộc thiên tài hạ thảm không dễ cho ca lại là một tính cách c ự c sự bá đạo nhân tộc thiên tài h cũng là xích u y ê n tức đến chập mạch rồi xích bố đều đã chết hiện tại còn liên lụy cái kia bốn cái xích quỷ tộc thiên tài đem tin tức truyền đi đi nhân tộc lại xuất hiện cái kỳ lạ thiên tài rõ ràng tuổi đến trung niên mới đạt tới ngũ giai cái này chiến lược làm sao lại mạnh thành dạng này c h ậ c h ậ nghe những âm thanh này lại cảm nhận được cái khác vạn tộc t ô n g sư cái kia quái dị ánh mắt s í t h viên sắc mặt biến đến vô cùng ầm c h ậ m một cái nho nhỏ ngũ dai cũng dám uy hiếp hắn tôn này t ô n g sư s í t h viên càng nghĩ càng giận nắm đâm chết nắm chặt có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không có biện pháp nào tựa hồ chỉ có thể ngồi nhìn tộc trong thiên tài bởi vì chính mình uy hiếp mà chết lý hạo lý hạo cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm cái tên này s í t h viên trong lòng dâng lên vô cùng s á c ý trên mặt đất màu đỏ ngòm t ô hồng thân ảnh không ngừng hướng chỗ sâu phóng đi đối với đem tên báo ra đến hắn là không có chút nào thèm quan tâm đối với khắc thiên tài tới nói có lẽ sẽ nghĩ hết biện pháp đem tự thân tin tức tận khả năng lẩn tàng lâu một chút thực sự không được cũng muốn để vạn tộc chính mình đi điều tra ra được đây cũng là cần thời gian nhất định có thể kéo bao lâu là bao lâu nhưng là t ô hồng lại không cái này lo lắng hắn hôm nay là lý hạo ngày mai là có thể là vương hạo hậu thiên còn có thể là trương tam lý tứ vương n h ị ma tử không có cách thân kim tiên n u y ễ n diện cái này hai môn thật kỹ chính là có thể phách l i như vậy không có thể đúng xích bố chết rồi hiện tại chỉ còn lại có hai mươi chín cái đến mức cái này bốn cái xích quỷ tộc thiên tài đã tần h tông sư nói không bằng xích bố vậy liền còn không có tư cách phía trên hắn đánh giết bản danh sách gặp hiện tay giết chính là vạn tộc còn thật là tốt phân biệt tô hồng nói nhỏ một tiếng mỗi cái chủng tộc ở vẻ bề ngoài đặc thù đều có chỗ khác biệt xích quỷ tộc đầu có hai sừng thiên thần tộc sau lưng mọc lên hai cánh đang nghĩ ngợi tô hồng trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm xích bố là tại huyết thổ biên giới bị hắn giết rơi, rơi mà huyết thổ bên trong vạn tộc thiên tài cần phải vẫn còn không biết rõ cái này một điểm chính mình đại khái có thể biến thành xích bố dáng vẻ cứ như vậy nói không chừng cái kia bốn cái xích quỷ tộc thiên tài còn sẽ tự mình tìm tới cửa đâu thử một chút lại nói cho dù bọn hắn đạt được tin tức cũng không quan trọng tô hồng nghĩ đến liền chuẩn bị biến thành xích bố nhưng vào lúc này phía trước một trận động tĩnh tô hồng dương mắt nhìn lên chỉ thấy cuối tầm mắt một tên toàn thân nhốn u máu thanh niên chính hùng hùng hổ hổ, hổ hướng ra ngoài chạy tới hắn toàn thân khi tức bề n g i hiển nhiên thụ trọng thương lúc này thanh niên nhìn hướng tô hồng lập tức nói ra huyết thổ phía bắc xuất hiện một tòa cổ di tích trong đó tựa hồ là một chỗ cường giả nơi truyền thừa nói đến một nửa hắn trông thấy tô hồng trung niên bề ngoài nhất thời s ư ơ n g sở không phải đại thúc tương tuổi này ngươi làm sao hướng này huyết trong đất chạy đại thúc tô hồng giật giật k h o miệng ném ra một bình liệu thương đan dược cho thanh niên mới thuận miệm nói ra ta dịch dùng dịch dùng rồi thanh niên kinh ngạc như mày kết tiếp nhận đan bình nói tiếng c ả m ơn liền nuốt vào mấy viên mới mở miệng nói c h ắ c không được ngươi cái này dịch d u n g thẳng như b ấ c ca ta vậy mà một chút cũng nhìn không ra t ô hồng không có lại đề tài này phía trên nhiều xoắn suýt hỏi cổ di tích là cái tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng cái này cổ di tích đột nhiên thì xuất hiện dẫn tới hết u y thổ bên trong tất cả mọi người hướng cái kia một bên tiến đến nói đến đây thanh niên đột nhiên nhớ ra cái gì đó chặt lại nói ngươi muốn là chiến lược đủ mạnh thì mau chóng tới ta nói cái kia cổ di tích tựa hồ là một cường giả nơi truyền thừa cũng không phải đ ù dỡn đi vào ngươi sẽ tùy cơ bị truyền tống đến một cái giống như là mê cùng một dạng trong thông đạo tại ở giữa nhất có rất nhiều phát r a thần quang đồ vật ta ở bên trong thấy được một khối thất thần đỉnh pai phiến tất cả mọi người điên rồi đang tìm thông hướng điểm cuối đường thất thần đỉnh pai phiến tô hồng ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên ta chính là tại trong tranh đấu bị thương muốn không phải những người kia đều nhìn chằm chằm thất thần đỉnh pai phiến không giành phản ứng ta không phải vậy ta cũng không thể còn sống đi ra thanh niên giận d i ữ nói dù sao ta là gánh không được thiên bằng tộc cái kia tam h u n h đệ quá mạnh ngươi muốn là tự g i á thực lực còn có thể có thể đi thử vận khí một chút thiên bằng tộc tam h u n h đệ tô hồng nh thiên bằng tộc tam huynh đệ cũng là đánh dấu đỏ mục tiêu một trong nay huyết trong đất người nào tối cường lớn nhất cần thiết phải chú ý tô hồng g i hỏi ngoại trừ thiên bằng tộc tam huynh đệ bên ngoài xích quỷ tộc xích bố thiên hồ tộc hồ bay thần nghiệm tộc thần tĩnh ngoại trừ ta nhân tộc thiên tài bên ngoài trở lên mấy người cũng là huyết thổ bên trong chiến l ự c tối cường đ ỉ n h cấp yêu nghiệt những người khác thực lực cũng không yếu nhưng cùng mấy người kia so ra còn rõ ràng nhất tồn tại trên l ệ n h nhất là cái này thiên bằng tộc tam huynh đệ đơn độc sách đi ra thực lực đều không so xích bố bọn người kém chớ nói chi là tam huynh đệ tại một khối tô hồng trong lòng đem những tên này âm thầm ghi lại đồng、thời. hắn phát hiện thanh niên trong miệng vẫn là nhấc lên xích bố đây càng thêm ấn chứng hắn phỏng đoán xích bố chết tin tức còn không có chuyển đến huyết thổ bên trong phải nắm chắc thời gian sử dụng này thời gian kém dùng xích bố thân phận làm chút gì cho xích quỷ tộc gây điểm phiền phức cũng là tốt tô hồng thầm nghĩ lấy hỏi thăm thanh niên cổ di tích phương hướng về sau hắn lập tức tiến về chương 394, gây chuyện thị phi đỉnh lấy xích bố thân phận đại khai sát giới chương 394, gây chuyện thị phi đỉnh lấy xích bố thân phận đại khai sát g i i huyết thổ c h ố sâu một toa lộ ra phong cách cổ xưa khí tức cổ di tích vụt lên từ mặt、đất. xa xa nhìn lại trong đó tựa hồ các loại thần quang nở rộ dẫn tới tứ phương không ngừng có võ giả chạy nhanh đến lúc này tại cổ di tích cửa vào cái kia phát ra không gian ba động bên ngoài cửa đá có một trận hôn loạn đại chiến khai hòa lấy cái kia là đến từ khác biệt chủng tộc võ giả bọn hắn tới tương đối chế, lúc này đều tại tranh đoạt lấy tiến vào cửa đá lẫn nhau ngăn cản công kích lẫn nhau đánh loạn thành một b ầ y đáng chết muốn không phải ta thiên bằng tộc ba đại thiên tài đã tiến vào cổ di tích còn đến t i ê n các ngươi cùng chúng ta đoạt lan đi tạp bao điểu ta thiên hồ tộc hồ bay như ở chỗ này có các ngươi chuyện gì theo chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng không ngừng có tiếng mắng chửi vang lên mà đúng lúc này vâng một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến không ít người vô ý thức nhìn lại nhìn đến, đến đây cái kia đạo đầu có hai sừng thân ả n h lúc đều là thần sắc biến đổi xích bố đáng chết xích bố cũng tới tới chính là hóa thành xích bố tô hồng lúc này hắn nhìn qua những thứ này tại đại chiến vạn tộc t h i ê n tài khoe miệng đ ỗ n g nhiên câu lên một vệ nụ cười cùng lúc đó trông thấy xích bố đến chính cạnh tranh nhân tộc võ giả đều là n h ữ mày tới ngược lại chính là thiên bằng tộc võ giả đều là lộ ra nét mừng xích bố cùng thiên bằng tộc tam huynh đệ quan hệ không tệ nhất định có thể dẫn bọn hắn tiến vào cổ di tích xích bố rút một chút tộc ta cùng n g ư ờ i giao hảo ba vị thiên tài đều đã tiến nhập mang bọn ta đi vào chúng ta có thể cho ngươi rút một tay ngay vậy tô hồng mặt lộ vẻ một vệ t mỉm cười hắn vung tay lên đều cút ngay cho ta để mở con đường hám h i ệ n g chính là bá đạo vô cùng làm cho tất cả mọi người đều cút đi cho hắn cho đi xích bố ngươi thật coi ngươi vô địch hay sao cũng không phải liền là tộc ta trong thiên tài không tại không phải vậy há có thể dùng ngươi làm cản thiên hổng thần n i ệ m tộc võ giả đều là biểu lộ không dễ nhìn lạnh giọng mở miệm ừ m tô hồng mở chừng hai mắt còn dám nói nhảm một câu lao tử trực tiếp đ ầ người hai tộc tại chỗ sở hữu người cái này vừa nói tại chỗ bầu không khí nhất thời biến đến vô cùng áp lực n g ư ơ i thiên hồ tộc thần nghiệm tộc võ giả biểu lộ khó coi vô cùng hiển nhiên n g h ĩ không ra xích bố vậy mà bá đạo đến loại trình độ này không chỉ là bọn hắn thiên bằng tộc võ giả đều n mở người cái này xích bố chuyện gì xảy ra so trước kia còn muốn phách lối được nhiều há miệng liền t r e o chọc sở hữu người còn chưa c ú t mở tô hồng q u á t to cái này vừa nói tại chỗ tất cả võ giả đều là biểu lộ biến đổi vẫn không khỏi sắc mặt khó coi dừng tay lại bên trong động tác xích bố thực lực quá mạnh lấy bọn hắn thực lực căn bản là không có cách ngăn cản còn không bằng thả ra hỏa này đi vào trước sau đó bọn hắn lại nói t i ế p đấu cho dù là thiên hồ tộc thần niệm tộc võ giả tại lúc này mặc dù cảm thấy vô cùng bất i khuất nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tránh ra bất quá bọn hắn ngoài miệng lại là không thua xích bố ngươi lời mới vừa nói chúng ta sẽ y nguyên nói cho tộc trong thiên tài ừ cùng chúng ta p h é p lối cái gì ngươi có bản định hướng về phía tộc ta thiên tài nói lời như vậy nữa ngay vậy vốn đã chuẩn bị ngóc để thiên bằng tộc võ giả đến gần tô hồng động tác một trận về、sau. mặt lộ vẻ cười lạnh nói lao tử là không phải nói các ngươi còn dám nói nhả một m câu liền giết các ngươi ngay vậy t h â n nghiệm tộc thiên hồ tộc võ giả ngầm miệng lại lại là không cảm thấy xích bố thực có can đảm đối bọn hắn xuất thủ dù sao ngươi giết chúng ta tộc ta thiên mới biết được khẳng định cũng sẽ tìm xích quỷ tộc võ giả phiền phước không chỉ là bọn hắn như vậy nghĩ tại chỗ vạn tộc võ giả đều là là cho là như vậy chỉ coi xích bố quá mức phép lối liền khiến người ta phản nản vài câu mà nói đều nghe không vào có thể sau m ộ khắc làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tính phát sinh chỉ thấy hắn một cái lắc mình đi vào một tên thiên hồ tộc võ giả trước mặt một trưởng vỗ già cái s o liền cơ hội phản ứng đều không có tại chỗ bị đập thành một đoàn huyết vụ xích bố ngươi điên rồi thật dám động thủ ngươi không sợ tộc ta thiên tài tìm các ngươi xích quỷ tộc võ giả phiền phức sao tình cảnh này ra ngoài dự liệu của mọi người thần n i ệ m tộc thiên hồ tộc sắc mặt đều lại biến một bên lui lại một bên tức giận gầm h ế t lên ngoa tào thiên bằng tộc võ giả đều bị tình cảnh này sợ ngây người cái này xích bố tính khí cũng quá hung hắn đi mà lúc này giết chết một người xích bố lại còn không dừng tay lại là một quyền đánh nổ một tên thần n i ệ m tộc võ giả không chỉ có như thế hắn còn bay thẳng còn lại hai tộc võ giả phóng đi cái này k h é động còn hổ gặp bầy dê đưa tay ở giữa cũng là từng đám từng đám hết u y vụ nổ tung thằng đến giết hai tộc võ giả phân biệt đều chỉ còn lại có mấy người tô hồng mới dừng lại động tác đứng chắc tay nhìn lấy trước mắt hai tộc võ giả đem hết toàn lực khiêu khích lên đây chính là con kiến hôi khiêu khích cường giả đại giới không quản đ ư ợ c miệng lao tử thì giết ngươi ngay vậy còn sống hai tộc võ giả đều là nắm chặt n ắ m đấm nhưng lại không dám nói tiếp nữa sợ x í c bố đem bọn hắn cũng đã giết ta biết các ngươi không phục tô hồng vai trò càng ngày càng tiến trạng thái cười nặng các người đại khái có thể nói cho hồ bay cùng thần tĩnh người chính là ta xích bố giết tùy thời có thể tới tìm ta cũng có thể tìm ta xích quỷ tộc võ giả phiến phước nếu là người tộc tông sư đối với cái này cũng khó chịu cái kia đều nghe k ỹ cho ta tộc ta xích tuyên tông sư nói nếu là có tông sư không phục cứ việc tìm hắn t ô hồng băng lanh ánh mắt liếc nhìn toàn trường từ hôm nay trở đi nếu là có người dám đối với ta xích quỷ tộc bất kính cái kia thì chỉ có một con đường chết phết lối tương n lạnh xích bố một lời nói để tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thậm chí cảm thấy thật không thể tin đây là xích u y ê n tông sư nói thiên bằng tộc võ giả đi tới một mặt khó có thể tin mà hỏi không tệ tô hồng đứng chắp tay mặt mũi tràn đầy nạo g nghệ nói nhảm nói không sợ nói cho các ngươi biết ta lần này giết người cũng là s í c h tuyên tông sư chỉ điểm để cho ta đến đây lập uy hoa lời nói này vừa ra toàn trường đều s ô i t r à o s í c h bố đúng là bị tông sư s í c h tuyên sai sự bất quá suy nghĩ một chút cũng thế phạm là người có chút đầu óc nếu như không là có đầy đủ lực lượng lại thế nào dám trắng trận như vậy đánh giết tộc khác v õ giả mọi người ở đây càng nghĩ càng là kinh hãi x í bố hôm nay hành động rõ ràng cũng là x í quỷ tộc cường giả chỉ điểm a thậm chí tông sư xích u y ê n đều có thể chỉ là một cái truyền l ờ i người mà thôi ngoa tạo xích quỷ tộc đây là muốn n i ê n à, đứng tại xích bố một bên một tên thiên bằng tộc võ giả nhịn không được thì thảo ngươi nói cái gì tô hồng ánh mắt khé động đột nhiên xoay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn ta không có không ta cái gì cũng không có việc gì cái này thiên bằng tộc võ giả bị giật mình lắc đầu liên tục mà lúc này trước đó lần thứ nhất mở miệng để xích bố trợ giúp thiên bằng tộc võ giả nhịn không được lên tiếng nói xích bố ngươi đây là thái độ gì đừng đem chúng ta làm thành tộc khác võ giả đối đãi ồ tô hồng n h a mắt lại sắc mặt lạnh xuống ý của ngươi là nói ta xích quỷ nhất tộc điên rồi ta còn phải đối ngươi vẻ mặt ôn hòa ta dĩ nhiên không phải ý tứ này ta nhìn ngươi chính là ý tứ này đóng vai xích bố vốn là muốn gây chuyện cho xích quỷ tộc tìm một chút phiền phức tô hồng chỗ nào chịu phân do phải trái trực tiếp quát lên một tiếng lớn thình l i n h một trường đột nhiên đánh ra đúng là trực tiếp đem cái này nói chuyện t i ê n bằng tộc võ giả cũng đập thành vết vụ chương ba trăm chín mươi lăm hung hăng c à n quái truyền thừa chi đ i ệ mấy đám thần quang chương ba trăm chín mươi lăm hung hăng càng quái c h u y ể n thừa chi điện mấy đám thần quang xích bố ngươi điên rồi sao tình cảnh này thực sự quá đột nhiên cái khác thiên bằng tộc võ giả đều ngây n g ẩ n cả người thẳng đến máu tươi tung tóe tại bọn hắn trên mặt mới phản ứng được vội vàng lui lại phát ra kinh hoàng tức giận chất vấn tộc ta ba vị thiên tài nhưng tại cổ di tích bên trong ngươi dám giết tộc ta võ giả s ù i tô hồng cười lạnh một tiếng thứ độ gì còn dám đối với ta như vậy thái độ nói nhảm nữa liền các ngươi cũng phải chết cái này vừa nói mấy tên thiên bằng tộc võ giả tuy nhiên trong lòng tức giận nữa cũng không dám nói tiếp nữa kết hợp xích bố trước đó biểu hiện lời nói này hiển nhiên không phải đùa giỡn ừ, một đám rắc rưởi tô hồng lạnh hư một tiếng lúc này mới nhanh chân hướng cổ di tích truyền tống môn đi đến tất cả võ giả như tránh ông thần giống như để mở con đường cũng không dám nữa ngăn cản cái này từ đầu đến đôi u tên điên rất nhanh tô hồng thân ảnh biến mất tại truyền tống môn bên trong tĩnh mịch hiện trường nhất thời biến đến xôn xao ta ngược lại muốn nhìn xem bọn hắn như thế c u ầ n vọng b ố n liếng là cái gì đem tin tức truyền đi xích bố thụ xích u y ê n sai sự hôm nay đại s á t tộc ta võ giả chúng ta không được vậy liền để trong tộc cường giả đi đến cửa nhìn xem cái này xích quỷ tộc đến tột cùng từ đâu tới lực lượng làm cho xích bố không kiêng nghệ gì như thế ta nhớ được cái kia xích tuyên ngay tại huyết thổ bên ngoài trông coi đi ta hiện tại liền đem tin tức dẫn đi ta ngược lại muốn nhìn xem cái này xích tuyên từ đâu tới lá gan lòng đầy căm phẫn thanh n â m không ngừng vang lên nhất là tại chỗ tối cường tam tộc thiên hồ tộc thần n i ệ m tộc thiên bằng tộc v õ giả sắc mặt đều bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên rất nhanh lục tục ngao n g o e có chút v õ giả mặt mũi tràn đầy lửa dẫn thẳng đến huyết thổ bên ngoài mà đi cùng lúc đó cổ di tích bên trong vừa thành công cho xích quỷ tộc gây phiền thoái tô hồng mặt lộ v ẻ n ồ n g đậm nụ cười đối với mình làm như vậy sự t ì n h hắn trong lòng là không có chút nào gánh vác bản thân nhân tộc cùng đại bộ phận vạn tộc ở giữa cũng là đối lập trận danh lại thêm xích u y ê n cái k i a phiên uy hiếp hắn tự nhiên muốn tận tâm tận lực vì xích quỷ tộc gây chuyện thị phi lời mới vừa nói kỳ thật có rất nhiều lỗ thủng khó mà cân nhắc được nhưng không quan trọng hắn vốn chính là lâm thời n ả y lòng tham vừa nôn buồn nôn xích quỷ tộc là được cho dù sau cùng phát hiện xích bố là già trang thì phải làm thế nào đây tim cũng không tìm tới hắn rất nhanh tô hồng không nghĩ nhiều nữa bắt đầu nhìn quanh lên một phía phát hiện mình đang ở vào một chỗ trong thông đạo bốn phía đều là vách tường tô hồng nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên phía trên vách tường hướng bốn phía nhìn lại chỉ thấy mình thân ở tại một cái nhìn không thấy quấy to lớn trong mê cung mà lại tại nhảy đến trên tường lúc trong nháy mắt tô hồng thì cảm nhận được một cô vô hình được đẩy đem chính mình đẩy trở về mặt đất Hiện nhiên, bên trong không gian này quy tắc, không cho phép hắn hành chỉ thể khẩu thì chút, H gian loại vi tới mới mới cái kia liếc bên trong này này, cung bên trong mê Bất tắc, tìm xuất một Tô vừa quy quả, có được. ở như ẩn như hiện tại những thứ này thần quang bên trong nhìn đến một số mơ hồ đồ vật có quyển sách có tái phiến còn có một số nhìn qua giống như là binh khí giống như đồ vật nhìn bộ dạng này đúng là một chỗ vừa mới hiện thế truyền thừa chi điệu cho dù là truyền thừa chi điệu cũng là lấy ra sàng chọn thiên tài nhất định phải đi đến sau cùng mới được những thứ này bị thần quang b a o khỏa hẳn là cuối cùng có thể thu được khen thưởng tái phiến hẳn là thất thần đỉnh tái phiến hắn sách của hắn chẳng lẽ lại là thượng cổ võ kỹ không đúng có thể làm ra loại này quy mô truyền thừa cổ võ giả lưu lại chí ít cũng cần phải là thần thông bậy cất bất mới đúng tô hồng liếm môi một cái không hổ là trải rộng cơ duyên chư thiên chiến trường hắn mới tiến vào một ngày thì đụng phía trên loại cơ duyên này bất quá cái này cũng cùng hết u y thổ là gần đoạn thời gian mới bị phát hiện có quan hệ trong đó cơ duyên số lượng xa so với khu vực k h á c muốn nhiều đây cũng là nhiều như vậy thiên tài võ giả hướng bên này tụ đến nguyên nhân chỗ đến sớm không bằng đến đúng lúc ca tô hồng trong lòng cười thầm rất nhanh bắt đầu ở mê cung bên trong bốn phía đi động tận khả năng hiểu rõ lên mê cung này quy tắc rất nhanh một phen qua khảo nghiệm tô hồng phát hiện cái này ngăn cách không gian mê cung vách tưởng vô cùng cứng rắn cho dù là hắn toàn lực một q u y ề n đều không thể đánh ra một tia vết n ư ớ c xem ra chỉ có thể làm từng bước tìm lối đi tô hồng thầm nghĩ lấy đúng lúc này phía trước chuyển đến một loạt tiếng bước chân tô hồng ánh mắt ngưng tụ biết đây là muốn đụng tới người mê cung này mặc dù lớn nhưng toàn bộ huyết thổ võ giả đều hướng bên này c h à n vào trước đây hắn đến lúc cửa đá chỗ tuy nhiên tại tranh đấu nhưng trước đó khẳng định không biết đã tiến vào bao nhiêu vạn tộc võ giả theo tiếng bước chân càng ngày càng gần tô hồng n h a mắt lại tùy thời chuẩn bị một quyển tương lai người cảnh sát nhưng sau một khắc theo phía trước thân ảnh xuất hiện đánh mắt tô hồng khẽ giật mình lập tức lặng lẽ thu hồi nắm đấm. xích bố ngươi không phải r i ế t rừng bị về sau đi ra à, nhanh như vậy thì nhận được tin tức trở về rồi phía trước xuất hiện thân ảnh chính là một tên đầu có hai sừng xích quỷ tộc tô hồng não hải xoay tròn cấp tốc lập tức nhận ra người trước mắt chính là ba mươi cái đánh dấu đỏ nhiệm vụ một trong xích hồn xích quỷ tộc cái này đệ nhất gần với xích bố mấy cái thiên tài ngoại trừ người này bên ngoài còn có ba cái xích quỷ tộc tô hồng thầm nghĩ trong lòng sau một khắc đối mặt xích hồn hỏi thăm hàn tử tô nói n vừa được biết rõ cổ di tích xuất hiện ta thì lập tức chạy đến tốc độ ngơi ngược lại là rất nhanh xích hồn nhẹ gật đầu tô hồng hỏi ngươi cần phải tiến đến có một hồi đi chỗ này chuyển thừa chi đ ị a tin tức nói cho ta nghe một chút đi nói cho ngươi không phải không được sinh hồn n é t miệng cười một tiếng nhưng là ngươi phải đem trước đó giết rừng bị lấy được căn kia hợp kim trường thương cho ta hả tô hồng nhớ mày tuy nhiên tiên huyễn t i ê n diện có thể biến ảo bề ngoài cùng khí tức khiến người ta nhìn không ra sơ hở nhưng là cả người ngôn hành cử chỉ thói quen động tác đây đều là không biết một cái phạm sai lầm thì sẽ lộ tẩy bất quá lúc này tô hồng đóng vai xích bố tính toán càng ngày càng thuận buồn xuôi gió bởi vì gia hỏa này rõ ràng cũng là cái cực kỳ phách lối cồn vọng gia hòa lại thêm tại cửa đá bên ngoài cái kia phiên biểu hiện đều không người hoài nghi hắn không phải xích bố liền càng thêm xác nhận tô hồng đối với xích bố tính cách phán đoán muốn đến nơi này tô hồng thanh âm lạnh xuống ngươi là tại nói điều kiện với ta sao x í c h hồn sắc mặt cứng đờ không có cái kia vẫn phí lời cái gì tô hồng âm thanh lạnh lùng nói giảng chương ba trăm chín mươi sáu ngươi không phải xích bố lúc này đã m u ộ n chương ba trăm chín mươi sáu ngươi không phải xích bố lúc này đã m u ộ n ngay tại tô hồng u hiếp xích một lúc huyết thổ bên ngoài nghe tộc bên trong võ giả báo cáo vạn tộc tông sư đều sợ ngây người xích bố vậy mà tại cổ di tích bên ngoài đại khai sát g i i gia hỏa này không là chết sao đáng chết xích quỷ tộc bên kia xích chuyên cùng mấy tên trong tộc t ô n g sư đều điên rồi cái nào thiên sát giả mạo xích bố cho bọn hắn như thế kéo cửu hận sẽ không phải là cái này nhân tộc lý h ạ o đi gia hỏa này chân trước đi chân sau tin tức này thì xuất hiện phải trăng quá mức t r ù n g hợp có người nói nhỏ một tiếng nhất thời tất cả ánh mắt đều hướng nhân tộc t ô n g sư bên này trông lại đánh g á m tân thiên liệt chửi ấm lên có cái gì t ạ n sự tỉnh phá sự liền hướng tai dân tộc trên thân é m đừng tại đây vô nghĩa cái này xích bố động thủ lúc đều không người phát giác có bất cứ gì thường nào ta nhân tộc từ đâu tới loại biến hóa này thủ đoạn muốn ta nói nói không chừng là xích tuyên mượn cơ hội này để tộc trong thiên tài giả trang xích bố giết người khả năng này tính còn lớn hơn một chút ngay vậy tất cả vạn tộc tông sư đều dần dần nhũng mày tần thiên liệt nói cũng là không giả dù là tại trong vạn tộc nắm giữ biến hóa kỹ năng chủng tộc đều không thấy nhiều thống chi còn là loại này mấy trăm năm động thủ cũng không chê vào đâu được thủ đoạn làm sao có thể sẽ là liền thiên phú thần thông đều không có giác tỉnh nhân tộc có, thể có được trên một điểm này so với h o à n h i còn không bằng hoài nghi là những cái tia nắm giữ biến hóa chi thuật chủng tộc bên trong toát ra nắm giữ thiên phú thần thông thiên tài khả năng này còn lớn hơn một chút không tệ nhân tộc phải có loại này kinh thiên thủ đoạn không đã sớm ở chính diện chiến khu dùng đến rồi chỉ là cái này nhân tộc lý hạo chân t r ư ớ c vừa đi chân sau thì xuất hiện cái này việc sự t ì n h quả thật làm cho người hoài nghi có lẽ là trong bóng tối có người phát hiện xích bố cái chết cố ý làm cục muốn phải giá họa cho nhân tộc gặp một đám vạn tộc tông sư dần dần bỏ đi hoài nghi tần thiên liệt trong lòng thầm thờ phào nhẹ nhõm cái này đám hôn chướng đồ chơi lại còn thật cảm thấy là chúng ta làm ừ, buồn cười. không giống với tần t h i ê n liệt một đám không biết tô hồng thân phận nhân tộc tôn g sư có thể là thật tâm thật ý nổi giận chỉ cảm thấy vạn tộc khinh người quá đáng còn muốn đem loại này phá sự giá họa tại bọn hắn trên đầu nguyên một đám chỉ vừa mới lên tiếng hoài nghi vạn tộc tôn g sư hùng hùng h ổ h ổ chửi rủa không ngừng gặp người tộc tôn g sư nguyên một đám đều không giống làm bộ cái kia tràn đầy lửa giận đem mặt đều đỏ lên vì tức một số vốn trong lòng còn hơi nghi ngờ vạn tộc tôn g sư đều hào hào bỏ đi ý nghĩ trong lòng thấy cảnh này tần thiết liệt không khỏi g ậ t g ậ t k h ỏ miệng im lặng nhìn lên trời tô hồng a tô hồng ngươi hành hạ như thế ta một làm tại chỗ duy nhất nhận biết tô hồng tần thiết liệt lúc này c h ỉ cảm thấy đau cả đầu đơn giản là tô hồng thực sự rất có thể náo loạn đến lúc này huyết thổ liền đem xích bố giết còn chưa tính nhưng bây giờ đi vào huyết thổ không bao lâu lại làm ra như thế một việc sự tỉnh không cần nghĩ hắn đều biết cái tia xích bố tuyệt đối là tô hồng giả trang không thể nghi ngờ dù sao trước đó nếu không phải tô hồng chủ động nhắc đến thì liền hắn đều không nhận ra lý hạo cũng là tô hồng thì thủ đoạn này giả trang cái xích bố lừa qua đám k i a vạn tộc võ giả tự nhiên là không khó khó trách tiểu từ này rời đi lúc còn đem xích bố binh khí cũng cùng nhau cầm đi Hợp không được bất kể như thế nào đến hô mấy cái mãnh liệt tới không phải vậy tô hồng thật muốn làm như vậy ngay tại tòa như thế chút người tộc tâm sư đoan chừng anh không được muốn đến nơi này tần thiên liệt lập tức bắt đầu truyền tin tức cho nhân tộc phía sau chuẩn bị lại kêu đến một số cường giả t ỏ a c h ấ n cùng lúc đó tốt đại khái chỉ những thứ này sinh hồn một mặt khó chịu đem biết toàn bộ nói ra thì ra là thế sau khi nghe xong tô hồng nơi đây quy tắc có nhất định hiểu rõ đây đúng là một chỗ cổ cường giả lưu cho thiên tài c h u y ể n thừa chi điện tổng cộng có ba cửa ải đều là lấy ra sàng chọn thiên tài cửa ải mê cung cũng là đệ nhất quan tại trong mê cung cất dấu các loại truyền tống trận trong đó có là thông hướng cái kế tiếp cửa ải truyền tống trận có thì là b ấ dập bên trong có cường đại quái vật chờ một khi bước vào trong cặm ấ hoặc là giết chết quái vật hoặc là bị quái vật giết chết chỉ có cái này hai lựa chọn không thể rời đi cho nên ngươi chỗ lấy bị thương cũng là bước vào trong cặp ấy tô hồng liếc mắt xích hồn trước ngực một đạo vẩy vết thương không hoàn toàn là xích hồn tùy ý nói theo bẫy dập về sau ta đụng phải mấy cái nhân tộc vốn chỉ muốn thuận tay giết không nghĩ tới còn có chút bản sự gặp xích hồn ngữ khí giống như là nghiền ép con kiến giống như h ứ n g h ở tô hồng h a mắt hắn hỏi ba người khác ở nơi nào ngươi có biết hay không ta đây làm sao biết đã như vậy, vậy ngươi liền không có dùng hả xích hồn s ư ơ n g sở ngay sau đó sắc mặt đại biến hướng về sau nhanh lùi lại tiếp theo một cái trước mắt phốc phốc một cây trải rộng lôi đ ỉ n h trường thương thì đâm vào xích hồn trước kia đứng yên vị trí lôi đ ỉ n h thương không đúng cái này vậy mà không phải d ư ờ n g bị thương xích bố là dùng đao ngươi không phải xích bố xích hồn phản ứng cực nhanh trong giọng nói mang theo chấn kinh cùng hoáng sợ muốn không phải xích bố đột nhiên đậu thủ hãn căn bản không có phát giác người trước mắt cùng xích bố có cái gì khác biệt ngươi đến tột cùng là ai xích hồn một bên lưu lại một bên gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng xích bố ở nơi nào chết rồi cái này đưa ngươi đi cùng hắn đang khi nói chuyện tô hồng đã đập thủ thương suất như l o n g không khí trong nháy mắt nổ bể ra đến một cỗ khí lãng tại mũi thương hai bên bệnh ra uy lực này sinh hồn đồng tử co rút lại một chút lập tức minh bạch không phải là đối thủ thì muốn chạy trốn nhưng vào lúc này hắn toàn thân động tác trì trệ dường như bị vô cùng vô hình dây nhỏ cuốn chặt lấy tinh thần lực sinh hồn điên cuồng dãy r u a n g a y tại hắn vừa tránh ra tinh thần lực trói một lúc tô hồng dĩ nhiên đã giết tới đáng chết ngươi thật coi ta sợ ngươi nói cái gì xích bố bị ngươi giết ủy này lời nói cảm thấy ta sẽ tin sinh hồn hét lớn một tiếng b ộ c phát ra toàn lực bắt đầu đánh trả sau một khắc sinh hồn nên tiếp quét tới một thương oanh một tiếng binh k h í được gãy bá đạo tuyệt luân một thương rút ở trên người hắn chỉ ngay oanh một tiếng sinh hồn thân ảnh hung hăng đâm vào mê cúng trên vách tường hoa một tiếng trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi cứ như vậy một thương sinh hồn trong nháy mắt minh bạch người trước mắt cũng không phải đang nói đùa s i n h bố thật bị hắn giết tha cho sinh hồn muốn cầu tha cho thế mà tô hồng không có cho hắn mảy may cơ hội tại hắn há miệng trong nháy mắt đâm ra một thường trong nháy mắt xuyên thủng xích hồn trái tim gào thét lôi đỉnh sông vào hắn ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt t r ô n vùi hắn tất cả sinh cơ chương ba trăm chín mươi bảy thiên bằng tộc tam huynh đệ bá đạo lâm tử yên xuất thủ chương ba trăm chín mươi bảy thiên bằng tộc tam huynh đệ bá đạo lâm tử yên xuất thủ giết chết s i n h hồn tô hồng rút thương mà đi thời gian kế tiếp bên trong tô hồng bắt đầu ở mê cung bên trong sông ngang sông thẳng tìm kiếm lên truyền tống cửa hải tiếp theo thẻ truyền tống trận đang tìm kiếm trên đường nhìn lấy cái kia khắp nơi có thể thấy được thi thể tô hồng mi đầu dần dần nhận lại khó trách vô luận là sư công vẫn là lao sư đều nói võ đại giải đấu cùng chư thiên chiến trường không sót、so võ đại giải đấu phía trên lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tử vong nhưng c h u n g quy thuộc về cực kỳ hiếm thấy sự tỉnh nhưng là tại cái này chư thiên chiến trường khác biệt chủng tộc võ giả đột vào chỉ cần trên thực lực không phải trên lệnh không lớn cần lẫn nhau kiên hữu kỵ tình h u n g dưới cái kia cơ hồ đều sẽ buộc phát ra chiến đấu tại chỗ gặp sinh tử cùng nhau đi tới khác biệt chủng tộc thi thể tô hồng thấy được không biết bao nhiêu c ố hán bên trong nhân tộc cũng không í t nửa giờ sau đáng chết ngươi vậy mà không phải xích bố một tiếng khó có thể tin kêu thảm vừa mới vang lên theo một thương phá không tiếng vang về sau cấp tốc im mặt mà dừng xích quỷ tộc thiên tài còn kém hai cái thì rết hết tô hồng nói thầm một tiếng d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước ở vào mê cung ngõ cụt bên trong truyền tống trận xem như để cho ta tìm được không biết đây có phải hay không vẫn là bấy rập mê cung bên trong truyền tống trận kỳ thật cũng không khó tìm thời gian nửa tiếng tô hồng liền phát hiện trọn vẹn chín chỗ thế mà toàn bộ đều là bấy rập trong đó quái vật cực kỳ h u n g lệ bất quá tốt tại quái vật thực lực là căn cứ cảnh giới tướng xứng đôi tô hồng một quyển thì có thể đem đem giải quyết nửa giờ đều không nhìn thấy thiên bằng tộc tam h u n h đệ cùng hồ bay mọi người bọn hắn cần phải sớm đã tiến vào cửa ái tiếp theo nếu là lại m a xuống thất thần đỉnh vai phiến sẽ bị người nhanh chân đến trước đến lúc đó nếu mà m u ố n chỉ có thể trắng t r ậ n c ấ p đoạn tô hồng liếm môi một cái tràn ngập mong đợi bước vào phía trước truyền tống trận một trận trời đất quay cùng cảm giác đánh tới l à m tô hồng lần nữa mở mắt ra lúc phát hiện mình đã đi tới một mảnh hoang vu trên mặt đất ngắm nhìn bốn phía tô hồng ánh mắt rất nhanh dừng lại tại một cái phương hướng ở phía xa trong một mảnh rừng rậm mơ hồ trong đó có thể nhìn đến một tòa cung điện chính tản ra nhàn nhạt ánh sáng không chỉ có như thế trong rừng rậm thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra từng tiếng oanh minh hiển nhiên là võ giả đang giao chiến xem ra cung điện này hẳn là cái này một quan điểm cuối rồi tô hồng thầm nghĩ trong lòng cấp tốc hướng rừng rậm phương hướng tiến đến cùng lúc đó trong rừng rậm cung điện đang bị một tầng thật d à y bình t r ư ớ n g bao quanh tại cung điện trên đất bằng bóng người vội vàng hội tụ không ít vạn tộc võ giả lúc này đều tại bộc u phát toàn lực hướng bao khỏa cung điện bình t r ư ớ n g tiến công trong đó có hai đạo thân ảnh toàn thân bộc u phát ra h uy thế tối cường mỗi một chiêu một thức đều bị bình t r ư ớ n g kịch liệt chấn động một nữ tử đỉnh đầu một đôi lông xù thái cáo tướng mạo vũ mị giữa lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một cỗ mị hoặc khí tức một bóng người khác thì là một tên mi tâm mọc ra một con mắt nam tử thần nghiệm tộc thần tĩnh trừ cái đó ra khác một bên còn có ba đạo cùng hồ bay thần tĩnh hai người uy thế không kém bao nhiêu khí tức cái này ba đạo khí tức chủ nhân cũng không phải là hình người mà chính là ba cái kim sĩ đại bằng điều động thủ ở giữa uy thế bá đạo tuyệt luân linh khí hóa thành từng cây màu vàng kim mưa rực không ngừng bánh kích cái này ba cái đại bằng điều chính là thiên bằng tộc tam huynh đệ kim r ự c kim văn kim t h ư ờ n g năm người đứng tại sở hữu người trước người toàn thân tán phát uy thế viễn siêu tại chỗ cái khác có giả tất cả mọi người cho ta tăng thêm tốc độ mau chóng đem bình chướng đánh nát kim sĩ đại bằng điệu kim dực miệng nói tiếng người thanh â m vô cùng lạnh lẽo thúc giục tại chỗ tất cả võ giả giống như tại gia lệnh dù là phá vỡ bình t h ư ớ n g cơ duyên này sát xuất lớn cũng không tới phiên chúng ta còn ở lại chỗ này thúc một tên nhân tộc võ giả đích thì thầm một tiếng người nói cái gì kim dực mãnh liệt c h u y ể n qua đầu cái kia đối với xích kim bằng mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ở tên này nhân tộc thân lên võ giả ánh mắt vô cùng băng lãnh sau một khắc không đợi đáp lời kim dực đưa tay thì lạt thì là một trận màu vàng kim vũ dực bao phủ mà ra hướng về cái này tên nhân tộc võ giả đánh tới chỉ vì một lời không hợp liền muốn đưa tay giết người kim dược tư thái vô cùng bá đạo thấy thế cái khác vạn tộc võ giả đều là thờ ơ lạnh nhạt không có người nào xuất thủ ngăn lại bao quát hồ bay cùng thần t ĩ n h đối với bọn hắn mà nói lúc này trong nhân tộc cũng không có cùng bọn hắn đánh đồng võ giả toa c h ấ n đã như vậy cái này nhân tộc dựa vào cái gì kiếm một trấn canh kim dược hiển nhiên cũng là ôm lấy ý nghĩ này cho dù không có vừa mới cái kia nhân tộc võ giả phàn n ả n hắn tự nhiên cũng sẽ khác mượn cớ xuất thủ cứu ta nhân tộc võ giả thấy thế, thế sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đưa tay đánh trả đồng thời lập tức giống to hắn biết bằng chính mình thực lực khẳng định ngăn không、được. giúp hắn tại t r ư thiên chiến trường nhân tộc võ giả cơ bản đều muốn bị vạn tộc nhằm vào bởi vậy biến đến vô cùng đoàn kết lúc này tất cả mọi người không chút do dự ào ào ra tay giúp đỡ kim dực tuy mạnh nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay đồng loạt ra tay rất mau đem cái này màu vàng kim vũ dực đánh tan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kim dực lạnh hừ một tiếng kim văn kim thương hắn dày đặc mở miệng bắt chuyện nhị đệ tam đệ đồng loạt độc thủ sau một khắc tam huynh đệ đồng thời độc thủ đầy trời màu vàng kim vũ dực như là mưa tên giống như tản ra uy thế kinh khủng hướng về nhân tộc võ giả gào thét mà đến mà nó này làm sao cản không có cách muốn không chúng ta rút lui đi thiếu đi cường giả t ò a c h ấ n chỉ có thể bị khi phụ a ta nhân tộc thiên tài còn chưa tới chỉ có thể lui ra ngoài chờ bọn hắn tới lại nói thời gian không đợi người A, chờ lâm tử yên bọn hắn đến cái này bình t h ư ớ n g đã sớm đánh nát nơi nào còn có cơ duyên gì đừng nói nữa trước ngăn trở không phải vậy đều phải chết ngay vậy một chúng nhân tộc võ giả đều là y miệng đem hết toàn lực đối với cái kia đầy trời màu vàng kim vũ rực ngăn cản lên cản cản cho ta xem một chút kim thương nụ cười lạnh lẽo lần nữa huy động cánh vô cùng vô tận màu vàng kim vũ rực bao phủ mà ra thấy cảnh này tất cả nhân tộc võ giả đều là sắc mặt khó coi không ngăn được đúng lúc này nắt đến không hết đao mang đột nhiên từ phía sau gào thét mà ra đem đẩy trời màu vàng kim vũ rực chém vỡ sau một khắc một bóng người xinh đẹp từ phương x a một m y ra tay cầm trường đao đứng ở tất cả nhân tộc võ giả phía trước đem bọn hắn hộ tại sau lưng lâm tử yên đến rồi ta dựa vào cuối cùng tới không cần chết người tới chính là lâm tử yên lúc này nàng ngắm nhìn một phía thấy do cục thế về sau mi đầu nhất thời n h i u chặt lên nếu là thiên bằng tộc tam h u n h đệ đồng thời xuất thủ chính nàng cho dù không địch lại cũng có thể trốn nhưng sau lưng một chúng nhân tộc võ giả tất nhiên muốn chết đi các ngươi rời đi lâm tử yên cấp tốc mở miệng ta một người bảo hộ không được các ngươi ngay vậy một chúng nhân tộc võ giả cũng không dám lãng phí thời gian vừa mới muốn không phải lâm tử yên bọn hắn liền chết hiện tại lập tức liền chuẩn bị nghe lệnh rời đi thế mà lại là có người không chuẩn bị buông tha bọn hắn ta để cho các ngươi đi rồi sao kim rực dày đặc thanh â m truyền đến cái tia đối với màu vàng kim bằng mắt liếc nhìn nhân tộc sau cùng dừng lại tại lâm tử yên trên thân ánh mắt biến đến vô cùng bằng lãnh lâm tử yên chương ba trăm chín mươi tám tô hồng xuất thủ bình chướng phá vỡ và khoanh cung điện chương ba trăm chín mươi tám tô hồng xuất thủ bình t h ư ớ n g phá vỡ và o cung điện lúc này đại ca nhị ca cùng bọn hắn nói nhảm cái gì lao tam kim thương nữ khí băng lãnh lâm tử yên ta đến giết chết cái khác nhân tộc giao cho các ngươi nói xong hắn hai cánh chấn động thẳng đến lâm tử yên mà đến hô các ngươi có thể trốn thì trốn ta sẽ tận lực đem bọn hắn ngăn lại lâm tử yên hít sâu m ộ t hơi cấp tốc nên đón tiếp lấy đưa tay ở giữa vô số đao mang lấp lóe đao quang một lần hành động đem thiên bằng tộc tam huỳnh đệ toàn bộ bao phủ người đối phó ta cũng khó khăn còn muốn cứu người kim thương suy cười một tiếng màu vàng kim vũ rực bao phủ mà ra đem tất cả đao quang toàn bộ ngăn lại đại ca nhị ca nàng cho dù muốn bảo vệ vậy chúng ta thì hết lần này tới lần khác ở trước mặt n đem những n à y nhân tộc võ giả toàn bộ giết chết kim thương trêu tức mở miệng Tốt. kim dực kim văn cười lạnh cánh chấn động hóa thành hai đạo màu vàng lưu quang thẳng đến nhân tộc võ giả đánh tới ngừng cho ta đang cùng kim thương chém giết lâm tử yên thấy thế cắn răng chém ra đao mang nỗ lực đem hai người ngăn cản ba kim v ă n dừng lại đem đao mang này đánh nát mà kim dực vẫn thẳng đến một chúng nhân tộc võ giả đánh tới ta tận lực lâm tử yên trong lòng t h ở dài tự biết không cách nào ngăn cản về sau nàng cấp tốc điều chỉnh tâm tính hết sức chăm chú bắt đầu cùng kim thương chém giết thiên bằng nhất tộc lấy tốc độ nổi danh trên đời kim rực mấy cái vũ cánh liền đổi kịp một chúng nhân tộc võ giả hai cánh chấn động ở giữa phô thiên cái địa màu vàng kim vũ rực gào thét mà ra lần này vi lực xa xo trước đó còn cường thịnh hơn hắn đã không còn mảy may đùa bỡn chuột giống như tâm thái mà là chuẩn bị cấp tốc đem tất cả nhân tộc giết chết cản một chúng nhân tộc võ giả dốc hết toàn lực chống cự nhưng có lòng không đủ lực rất nhanh liền sắc mặt tái nhợt xuống tới nhìn qua kích xạ mà đến màu vàng kim vũ rực mặt lộ vẻ tuyệt vọng thay thế một đám thờ ơ lạnh nhạt vạn tộc võ giả mặt lộ vẻ mị cười cứ như vậy cũng coi như ít một chút đối thủ cạnh tranh. nhưng vào lúc này màu vàng kim vũ dực sắp đem tất cả nhân tộc võ giả bánh sát lúc phiên giang một tiếng than nhẹ vang lên sau một khắc một đạo thân ảnh cực nhanh xông đến một chúng nhân tộc võ giả trước mặt đem bọn hắn hộ tại sau lưng đồng thời trong tay căn hộ kia đã bị lôi đỉnh bao trùm trường thương cấp tốc đâm ra điện quang bốn phía ở giữa đầy trời màu vàng kim vũ dực đều bị đánh nát là ai biến cố này làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút sau một khắc vô số ánh mắt tận hướng cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh nhìn lại chỉ thấy xuất thủ đúng là một tên tay cầm trường thường tướng mạo phổ thông trung niên nam tử đây là ai có thể đỡ kim dực một cách này tuyệt đối không phải người bình thường có thể cái này trung niên võ giả tựa hồ chúng ta chưa từng nghe qua lại là một cái nhân tộc thiên tài một thương liền đem kim dực thế công toàn bộ đ á n h nát vạn tộc võ giả nhìn xem trò vui biểu lộ đều là cứng đờ hồ bay cùng thần tĩnh hai người lưng nhau đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong vẻ mặt nghiêm trọng thì một thương này bọn hắn đã nhìn ra cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân tộc chiến lược tuyệt không thua bọn họ mà lớn nhất để bọn hắn khiếp sợ là trên người người này phát ra khí huyết quá yếu khí huyết mới ngũ dai trung đoạn đây là thật hay giả hồ bay có chút khó có thể tin thần t ĩ n h không nói một lời trên trán cái kia độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng lúc này lý hạo bước lui kim thương lâm tử yên dành thời gian về liếc mắt một cái nhất thời mở to hai mắt nhìn nàng còn tưởng rằng là cái khác nhân tộc thiên mới tới có thể kết quả xuất thủ lại là trước đó từng có gặp mặt một lần lý hạo mà lại một thương liền đem kim dược công kích đều đánh nát thực lực này là ngũ giai trung đoạn có thể làm được tại cảm nhận được tô hồng phát ra khí huyết lâm tử yên biểu lộ trong nháy mắt ngốc chệ một cái trước mắt đại ca lúc này kim văn kim thương vô cánh đi vào kim dược bên cạnh hai người nhìn chằm chằm tô hồng thân ảnh ngựa khí ngưng trọng ngũ giai liền có thể một thương ngăn lại kim d ự c thế công cái này chiến l ư ợ c quả thực kinh người giết cả cùng hắn kim thương lạnh giọng mở miệng ánh mắt hiện hiện nồng đậm sắc cơ nếu như chờ đến cái khác nhân tộc thiên tài đến chúng ta sẽ phải bỏ mất cơ hội nghe vậy kim d ự c đang muốn gật đầu đột nhiên vê anh một tiếng rất nhỏ phá toái tiếng vang lên sở hữu người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cái kêu bình t h ư ớ n g vô hình tại một đám vạn tộc võ giả công kích đến xuất hiện một k ê a vết rách sau một khắc tại vạn chúng chú mục dưới cái này đ ạ vết nước ấ p tốc mở rộng dần dần giãn n ư ớ không có mấy giây sau vê a một tiếng bình chướng đều p h á t o á i lộ ra bên trong chỗ kia cung điện ông không có bình chướng ngăn cách trong cung điện một cố cơ h ổ n g ngưng tụ thành linh dịch giống như linh khí ẩm vang bao phủ mà ra tại cố này linh khí cọ rửa dưới tại chỗ tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư gián ra vô cùng t h o ả i mái dễ chịu quan là linh khí liền như thế nồng đậm trong đó cất g i ấ u cơ duyên tốt bao nhiêu có thể nghĩ trước đoạt cơ duyên kim d ự c cấp tốc mở miệng kim thương kim văn cấp tốc gật đầu sau một khắc ba bằng vỗ cánh hóa thành ba đạo màu vàng kim lưu quang cực tốc hướng trong cung điện phong đi trong chớp mắt liền biến mất ở sở hữu người trong tầm mắt、đi. thần tĩnh k h é c quát một tiếng hãn tự a hồ cùng hồ bay đặt đến một loại hiệp nghị nào đó hai người sóng vai hướng về t r o n g cung điện phóng đi mà lúc này còn lại người mới kịp phản ứng xông lên a cơ duyên phía trước một đám vạn tộc võ giả cấp tốc vọt tới trước lý hạo lần này may mắn ngươi chạy tới lâm tử yên đi vào tô hồng bên này lên tiếng nói cảm ơn cái khác nhân tộc võ giả cũng ả o ào, ào x u ố n g lại cảm tạ lên tô hồng đều là nhân tộc không cần như thế tô hồng lắc đầu sau đó hỏi thăm về những võ giả này phải chăng cũng muốn đi vào đương nhiên muốn đi vất quá ngươi không cần phải để ý đến chúng ta kim d ự c hồ bay những thiên tài này cũng đều là chạy lớn nhất cơ duyên tốt mà đi chúng ta kết bạn tại vòng ngoài tìm tìm một cái là được rồi không tệ lý hạo ngươi cùng lâm tử yên mau đi đi đã chậm cơ duyên nhưng là không còn không cần lo lắng chúng ta chết sống có số đã quyết định tới chư thiên chiến trường vậy cũng là ôm lấy lúc nào cũng có thể sẽ chết quyết tâm tới một chúng nhân tộc võ giả hào hào m ở miệng thấy thế tô hồng cùng lâm tử yên l ư ớ t nhau hai người cấp tốc hướng trong cung điện phóng đi muốn một khối sao xông vào cung điện lâm tử yên thấp giọng hỏi được rồi tô hồng lắc đầu vốn là chạy cơ duyên mà đến cái này nếu là một khối tìm tới một cái cơ duyên làm sao chia đều là cái vấn đề lớn được lâm tử h i ê n gật đầu cấp tốc rời đi tô hồng thì không v ổ i đứng tại chỗ ngắm nhìn bốn phía quan sát bên trong cung điện này bộ không gian cực lớn hành lang nhiều đến như là mê c u n g đồng dạng nhìn không thấy cuối nhìn một hồi nhìn không ra môn đạo gì tô hồng liền tùy ý tuyển một cái phương hướng phóng đi đồng thời hắn đem tinh thần lực bao phủ mà ra tìm tòi bốn phía tựa hồ cũng chỉ là một số võ kỹ giá trị cũng không cao tinh thần lực cảm g i á dưới có chút trong phòng vạn tộc võ giả ngay tại lẫn nhau tranh đoạn nhưng tô hồng lại không có chút nào hứng thú xem ra vòng ngoài đồ vật bình thường nhất đồ tốt đều tại c h ỗ sâu muốn đến nơi này tô hồng không lãng phí thời gian nữa bắt đầu toàn lực đi đường hướng về c h ỗ sâu mà đi chương ba trăm chín mươi chín ngọc sách hồ bay thần tĩnh bao vây ba i â y cậy mạnh phá huế thuật chương ba trăm chín mươi chín ngọc sách hồ bay thần tĩnh bao vây ba i â y cậy mạnh phá huế thuật cung điện c h ỗ sâu một gian như vậy trong gian phòng lớn vê anh từng đạo từng đạo mũi tên từ phía trước kích xạ mà đến tô hồng thân ảnh như quỷ mị giống như cho tránh không ngừng xông về phía trước cắt mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng cuối đoàn kia bị ánh sáng bao khỏa đồ vật bên trong thông qua ánh sáng bên trong có một bản ngọc sách như ẩn như hiện tìm hai giờ cuối cùng để cho ta tìm tới một cái trước đó tại mê c u n g trông về phía xa lúc thấy qua bảo vật tô hồng liếm môi một cái cảm thấy ngọc này sách có thể là thượng cổ thời kỳ thần thông h ắ n cái này suy đoán cũng không phải là không có l ự a thì sao có khói thì cái này hai giờ quan sát xuống tới tô hồng phát hiện trong cung điện mỗi một gian phòng trong đó đều cất giấu một số có giá trị không nhỏ đồ vật bất quá muốn có được lại không phải mái căn cứ gian phòng bên trong bảo vật giá trị khác biệt bên trong căn phòng nguy cơ cũng sẽ có điều khác biệt có chút là thượng cổ khôi lỗi trấn thủ có chút thì là từng đầu cường đại h u n g thú trấn thủ cái này cùng nhau đi tới tô hồng thỉnh thoảng liền có thể tại một số bên ngoài gian phòng nhìn đến một số vạn tộc võ giả thi thể mà bây giờ thì hướng phía trước kích xạ mà đến mưa tên mỗi một cây u i lực đều không kém cỏi lục giai võ giả toàn lực nhất kích thì hướng cái này một điểm tô hồng thì dám khẳng định trước mắt ngọc này s á c h sát xuất lớn là một môn thần thông mở cho ta đối mặt mưa tên tô hồng hét lớn một tiếng bắp thịt cả người cầu lên điên cùng đập ra một quyền lại một quyền Dầm dầm dầm. theo từng tiếng tiếng vang đầy trời mưa tên bị tô hồng cứ thế mà đánh nát ả o ả o ả o b ẻ gãy mũi tên như mưa rào tầm tã giống như rơi trên mặt đất hô tô hồng thở một hơi d à i nhẹ nhõm xoa xoa cái chán xuất hiện mồ hôi hướng phía trước nhanh chân mà đến ngay tại tô hồng vừa đem ngọc sách nắm lên còn chưa kịp xem xét thời điểm vây anh sau lưng cửa lớn phương hướng đột nhiên chuyển đến hai tiếng nổ đủng ai tô hồng mánh liệt chuyển qua thân chỉ thấy không chung hai đạo công kích gào thét mà đến một đạo là vô hình t r ư n mẫu ẩn chứa nồng đậm tinh thần lực h u áp uy lực mạnh một đạo khác thì làm màu hồng linh khí hình thành một cái ái tâm nhìn qua phổ phổ thông thông nhưng uy lực lại hoàn toàn không kém hơn t r ư ờ n g mâu vê anh tô hồng xuất quyền đem tinh thần lực công kích đánh nát về sau một cái là mình tránh qua tránh né cái này cự hình ái tâm ái tâm gào thét mà qua theo anh một tiếng đem sau lưng vách tường oanh vỡ nát tô hồng d ư ơ n g mắt hướng cửa lớn phương hướng nhìn qua mi đầu ngưng lại chỉ thấy hai đạo thân ảnh đứng tại cái kia chính là thiên hồ tộc hồ phi cùng thần n i ệ m tộc thần tĩnh lúc này hai người toàn thân uy thế triệt để t i ệ t lộ đều là lục gia trung đoạn cảnh giới phát ra uy áp cực kỳ cưng hãn mặt đất đều đang không ngừng nứt ra thân n h ệ m tộc c h u y ê n tinh tinh thần lực uy lực này có thể so ta tinh thần lực mạnh hơn nhiều cái này hồ phi cũng không đơn giản thiên h ồ nhất tộc a m h i ể u nhất huế thuật đây là ta chưa bao giờ tiếp xúc qua còn có cái kêu màu hồng linh khí tựa hồ có một cố mị hoặc c h i lực bị đột nhiên tập kích tô hồng không chút nào hoảng tỉnh táo phân tích hai người thực lực lý hạo đồ vật giao ra thần tinh âm thanh lạnh lùng nói ta tinh thần lực đã phong tỏa bốn phía không ai có thể tới giúp ngươi hồ phi cười duyên nói ta cũng đã bố trí xuống huế thuật cho dù là lâm tử yên đi ngang qua nơi đây cũng sẽ không có chút phát giác các ngươi thật giống như cảm thấy ăn chắc ta rồi Tô hồng hương liếm môi một cái. Một môi Hồng hưng phấn ngũ liếm cái. cái dai, đối ừ vừa n bản thân. Người chiến lược là không tệ, nhưng chúng ta thế nhưng là hai người. Hồ phi cùng thần tĩnh lạnh giọng nói. Có thể tô hồng căn bản lưới nhắc nghe, đem vừa cầm tới ngọc sách nhét vào trong lực, hắn g giữa quá sách để đem đưa đâm thể cao lực Có cầm lực, ta hai tay ra vào tệ, thế Tô tới Hồ Phi lưới là là vô s ở m ũ thương, hướng hai người kích người bắn đi. Đến. đi. Đối với bị hồ phi thần tĩnh hai đại thiên tài bao vây tô hồng không chỉ có không hoảng hốt ngược lại ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hưng phấn nhìn nhìn các ngươi hai cái có đủ hay không ta giết một chết gặp lý hạo lại còn dám chủ động xuất thủ hồ phi cùng thần tĩnh đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ đồng thời xuất thủ vê anh bọn hắn công kích bao phủ mà ra đem đẩy trời mũi thương đồng thời đánh nát mà lúc này ông cầm thương tô hồng đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại bọn hắn trước người tốc độ này hồ phi thần tĩnh đều là là hơi kinh hãi gặp một thương p h á không mà đến hai người nhưng cũng không hoảng hốt thần minh thần tĩnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút mênh n ô n g tinh thần lực trong nháy m ắ t hóa thành một thanh trường thương nên tiếp tô hồng đâm tới một thương cùng lúc đó hồ phi cái kia đối với đen trắng rõ ràng trong con ngươi loẽ lên từng trận mạch quang đây là muốn thi triển huyễn thuật đ ị báo tại mà võ tô hồng hiểu qua cái này phương diện tri thức phát hiện hồ phi muốn thi triển huyễn thuật về sau cân nhắc đến không có tô hồng tô hồng liền chuẩn bị chiếc cầu vững vàng lui lại thế mà ngay tại lúc này theo lấy thấy hoa mắt tô hồng phát hiện mình đang đứng gian phòng cuối cùng tay nắm lấy ngọc sách dường như vừa mới phát sinh hết thảy đều là giả tượng vẫn là chúng tô hồng mi đầu thật sâu ngưng tụ lại vừa mới hắn đã vọt tới hai người trước người nhất định phải nhanh đem huyễn thuật phá mất mới được mỗi tại cái này kéo một giây hắn đều có thể sẽ chết tỉnh táo tỉnh táo tô hồng trong lòng suy nghĩ xoay nhanh cưỡng ép tỉnh táo lại tại mà vo nghe giảng bài kinh nghiệm hiện hiện trong lòng vô luận là cái gì huyễn thuật đều là từ linh khí tạo thành tất nhiên tồn tại một chỗ chỗ yếu nhất chỉ phải nhanh một chút phát hiện đem đánh nát liền có thể theo huyễn thuật bên trong tránh ra đây là thường thấy nhất bài trừ huyễn thuật biện pháp vô cùng khảo nghiệm võ giả kinh nghiệm nhưng tôi hồng chưa bao giờ bên trong q u a huyễn thuật trong thời gian ngắn chỗ nào có thể tìm tới bất quá may ra trừ cái đó ra còn có một loại biện pháp cái kia chính là lấy lực phá đi lấy cứng thực lực cứ thế mà đem cái này huyễn thuật trò vỡ ra đến ba giây trước thân tĩnh tinh thần lực ngưng tụ thành trường âu cùng tô hồng đâm ra một thương và chạm tại một khối vay n một tiếng thần tĩnh sắc mặt đại biến thân ảnh đ ố n g nhiên hướng về sau nhanh lùi lại ra xa mấy chục thước mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh cái này lực lượng thần tĩnh n g n g đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngữ khí tràn đầy khó có thể tin mà vừa thi triển xong huyễn thuật hồ phi cũng ở một trong nháy mắt một thương này hắn vừa v a h ra liền đã lâm vào ta huyễn thuật hậu kính rõ ràng không đủ đều có loại uy lực này hồ phi thanh âm có chút phát run dù vậy một thương này uy lực đều lớn thành dạng này trực tiếp đem thần tính đánh bay ra ngoài Cái ngay n vậy thần tinh kịp phản ứng lập tức toàn lực tôi động tinh thần lực sau một khắc vài gốc phát ra khủng bố uy thế trường màu bông dương hiện hiện hướng về chúng huyễn thuật tô hồng mì tâm kích bắn đi hồ phi đồng dạng toàn lực ứng phó đưa tay ở giữa màu hồng linh khí ngưng tụ thành một cái cự hình ái tâm gạo thét mà ra thì hai người toàn lực phát ra công kích sắp t r ú n g đích tô hồng thời điểm cọ chúng huyễn thuật mà hai mắt nhắm nghiền tô hồng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chậm rãi mở mắt đối mặt hai đạo gào thét mà đến công kích tô hồng thân ảnh lõi lên nhẹ nhóm né tránh cùng lúc đó ngay tại tô hồng mở mắt ra trong nháy mắt p hồ h phi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi chuyện gì xảy ra thân tĩnh sắc mặt khó coi hỏi hồ phi lúc này đã không đếm sỉa tới xe hắn cả người khó có thể tin nhìn qua tô hồng n h u n máuôi đỏ đang run dày cái này sao có thể vẹn vẹn ba dây liền dựa vào cậy mạnh đem ta huyễn thuật pha sạch trông ư Trưng n thắng, thắng, g lấy lấy truy truy địch địch sát. sát. t r thấy mở mắt ra tô hồng ánh mắt quét tới hồ phi chấn động trong lòng vẻ mặt có một loại không nói được hoảng sợ nàng thế nhưng là lục giai trung đoạn cảnh giới thì t r i ể n ra huyễn thuật lại bị ba giây phá mất mà lại bình thường huyễn thuật bị khám phá phản vệ là cực kỳ nhỏ bé nhưng là nàng vừa mới lại trực tiếp thổ huyết điều này nói rõ lý h ả o không chỉ có tại ba giây bên trong khám phá nàng huyễn thuật hơn nữa còn là lấy lực phá đi cái này khiến hồ phi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận nàng huyễn thuật tại thiên hồ tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong đều xem như trình độ cao nhất trước k i a huyễn thuật vừa ra nàng thậm chí có thể giết chết lục gia đ ỉ n h phong v õ giả có thể nói là thuận b ù ồ n g xuôi gió mà bây giờ một cái ngũ giai trung đoạn v õ giả vẹn vẹn ba i â y lấy cậy mạnh đem nàng huyễn thuật cho phá cái này khiến hồ phi trong lòng làm sao không sợ hãi làm sao không k i ế p sợ mà lúc này một bên thần tính cũng phản ứng lại kinh ngạc nói đợi lát nữa ngươi huyễn thuật là bị hắn lấy cậy mạnh công phá đúng hồ phi gật đầu huyễn thuật bị phá phản vệ để sắc mặt nàng đều có một chút chút chắ gặp hồ phi gật đầu thần tính đồng tử bỗng nhiên c o rút lại một chút nhìn lấy tô hồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái quái vật hắn nhưng là cùng hồ phi giao thủ qua đối với cái sau huyễn thuật mạnh có thể nói mười phần hiểu rõ lần thứ nhất đối mặt lúc thế nhưng l à i ăn rất lớn thua thiệt trọng yếu nhất chính là cái này lý hạo mới ngũ dai mà thôi hắn nếu là lục dai thì còn đến đâu hồ phi cùng thần tính không hẹn mà cùng nghĩ tới chỗ này chỉ cảm thấy toàn thân có chút phát lệnh mà lúc này tô hồng lại không, không biết bọn hắn trong lòng suy nghĩ theo huyễn thuật bên trong tránh ra né tránh cái kia hai đạo đánh rết tới công kích vừa hạ xuống chỗ hắn liền đã lần nữa cầm thương xông tới đưa tay ở giữa lôi đỉnh mũi thương như sấm xả giống như bán ra tại cái kia trọn vẹn hai trăm bảy mươi vạn cân cự lực phía dưới mũi thương mỗi một lần huy động đều bị không khí buộc phát ra nổ đùng thanh â m mau l ù i lại gặp cái kia đại thương đánh tới minh bạch cái này ẩn chứa trong đó kinh khủng bực nào uy lực thần t ĩ n h hồ phi hai người sắc mặt nhất thời thay đổi không do dự chút nào liền một kia đón đợi ý nghĩ đều không có lập tức hướng về sau nhanh lùi lại nhất là thần tĩnh nhìn lấy một thương này ánh mắt bên trong trải rộng đồng kiến kỵ trước đó cái kia hậu kình chưa đủ một thương đều đem hắn hiện tại cái này toàn lực một tường h hắn nơi nào còn d á m tiếp trong lúc nhất thời phòng lớn như thế bên trong tô hồng lấy một địch hai trong tay đại thương như tử thần liêm đao giống như không ngừng bức lui hai người vẹn vẹn mấy giây liền đem hồ phi thần tính hai người bức lui đến khắp máu nách lưng đến lấy tưởng hồ phi thần tính l i ế y nhau sắc mặt tràn ngập nghiêm trọng bị tô hồng một người áp chế cục diện này là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới người dùng huyễn thuật ta cường sát hắn thử một chút hai người đều biết không có thể tiếp tục như vậy thần tính cái này vừa nói hồ phi lập tức gật đầu đúng lúc này tô hồng lần nữa đanh tới lên t lần, lần này h tô hồng hai mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong đầu suy nghĩ xoay nhanh lấy tốc độ nhanh nhất phân tích viễn thuật sau mực khác hồ phi trong mắt bạch vụ trải rộng bản cầm thương gọn tới trước tô hồng toàn thân trì trệ túi đầu đứng tại chỗ lần nữa lâm vào viễn thuật bên trong ba giây nhất định phải tại ba giây bên trong giết hắn không cần người nhắc nhở thần tính cái chán trải rộng mồ hôi hiển nhiên ngưng tụ ra cái này một cây to lớn trường mâu đã đạt đến hắn cực h ạ n đi thần tính cắn răng giống to căn kia tinh thần lực ngưng tụ to lớn trường mâu thẳng đến tô hồng mi tâm mà đi nhưng vào lúc này ngay tại cái này trường mâu vừa bắn ra thời điểm phúc bản nhất mặt mong đợi hồ phi đột nhiên biểu lộ biến đổi lần nữa phun ra một miệng lớn đỏ thâm màu tươi cái này sao có thể hồ phi khó có thể tin ngầm đầu chỉ thấy chúng m i ệ n thuật tô hồng đã mở to mắt mà lúc này căn kia to lớn trường mâu khoảng cách tô hồng còn có rõ ràng khoảng cách một giây không đến hắn lần này vậy mà một giây không đến liền rách ta huyết thuật lại bị phá huyết thuật lần này hồ phi sắc mặt triệt để trắng bệnh xuống tới toàn thân khí tức đều suy giảm rất nhiều làm sao làm hồ phi đã nói xong ba giây đâu thần t ĩ n h quả thực muốn điên rồi ngưng tụ ra cái này thanh trưởng thương hắn đã vận dụng toàn lực lúc này đại nao đều bởi vì tinh thần lực khô cạn mà đau lợi hại có thể kết quả trường n âu vừa bay ra ngoài tô hồng thì theo huyết thuật bên trong hồi tỉnh lại cái này còn cái nào đầu trúng đích cùng lúc đó tô hồng nhảy lên một cái nhẹ nhõm tránh đi cái kia thanh trưởng thương cái này huyết thuật vẫn rất thú vị chưa nói tới nhiều khó khăn sau khi hạ xuống tô hồng thì thào một tiếng liên tiếp c h ú n g hai lần hắn cũng đã đem cái này huyễn thuật v õ kỹ phân tích phá giải không sai biệt lắm đây cũng chính là hắn lần này chỗ lấy một giây không đến thì hồi tỉnh lại nguyên nhân không khó nghe được tô hồng hồ phi quả thực muốn điên rồi không khó thú vị mà lúc này còn có cái gì thủ đoạn mới mẻ đại có thể thi triển đi ra phốc phốc lôi đình trợi hiện tô hồng lần nữa cầm thương vào tới nói đùa cái gì hồ phi vẫn khó có thể tiếp nhận tô hồng đối huyễn thuật đánh giá khuôn mặt tuấn tú bảng lúc này đều có vẻ hơi bóp méo hồ phi đi thời ầ đầy n tĩnh mắt n khác n n tô h h mấu quyết chốt u thần tinh cắn răng một trường vô hướng tấm miệng phun ra một mụn máu tươi sắc mặt của hắn chắn bệnh nhưng tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh một mảng lợn ông trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn lôi kéo hồ phi t r á n h qua tránh né đâm tới trường thường cấp tốc hướng ra khỏi phòng cửa lớn tùy ý tuyển cái phương hướng đảo mệnh mà đi liên tại bọn hắn vừa rời đi một giây sau vây anh gian phòng cửa lớn nổ b ể ra tới tô hồng cầm thương p h ó n g đi ngắm nhìn một phía hai mắt cấp tốc hóa chặt đang chạy trốn chết trên thân hai người hắn lập tức đuổi theo rất nhanh rầm rầm rầm từng tiếng tiếng vang vang lên tô hồng như là lấy mạng diêm vương giống như chết truy kích lấy hai người hồ phi lúc này cũng lấy lại tinh thần tới cùng thần tính một khối ở trong đường hầm chạy trốn từ phía rất nhanh bọn hắn liền đụng phải một đám chính ngăn ở nào đó cái gian phòng bên ngoài vạn tộc võ giả đều cút ngay cho ta thần t ĩ n h hổ phi đồng thời phát ra quắt to một tiếng ngoa tạo là hồ phi cùng thần t ĩ n h bọn hắn làm sao nhìn qua giống như là tại bị đuổi g i ế t không đến mức đi ai còn có thể đuổi g i ế t bọn hắn trừ phi t r ọ c tới thiên bằng tộc tam huynh đệ k i ế n thần t ĩ n h hổ phi hai người khuôn mặt giữ tận vào tới một đám vạn tộc võ giả vội vàng nhường đ ư ờ n g ra trận mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn hai người bóng lưng rời đi đúng lúc này hơi anh thần tính hai người trốn đến phương hướng chuyển đến một tràng tiếng xẻ gió tuyệt đối truy rét bọn họ người đến một đám vạn tộc võ giả lập tức quay đầu nhìn qua sau một khắc một tên tướng mạo thường thường không có gì là trung niên nam tử tay cầm lôi đ ỉ n h c h i thương xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt lý hạo nhìn đến truy sát người lại là nhân tộc lý hạo một đám vạn tộc võ giả đ ề u động chương 4 0 n t r m ặ c hồ cuối cùng đại cơ duyên đếm đạo thần quang chương 4 0 n t r m ặ c hồ cuối cùng đại cơ duyên đếm đạo thần quang ngọ t ạ o truy sát thần tính hồ phi lại là lý hạo điên rồi đi một cái ngũ giai võ giả đuổi theo hai cái lục giai thiên tài đánh không có khả năng khẳng định còn có nhân tộc võ giả một khối liên thủ mới đúng một đám vạn tộc võ giả đều không dám tin vào hai mắt của mình căn bản không dám tin một màn trước mắt thế mà làm tô hồng bay lượn mà qua biến mất tại bọn hắn ánh mắt về sau phía sau không còn có người xuất hiện lúc một đám vạn tộc võ giả nhất thời nuốt ngủ nước miếng n g o a t à o thật đúng là hắn một người đuổi theo hồ phi thần tĩnh đánh ngưỡng lớn sau ngày hôm nay nhân tộc lý hạo quả thực là cái tên yên khó chơi ra hỏa l i ê n bảo vật đều không tranh thì không phải muốn giết chúng ta gặp sau l ư n g tô hồng theo đuổi không bỏ thế nhưng t n c Hồ Phi sắc mặt biến đến vô cùng là tô biến đến v cùng c ấm hồng i một truy sát, bày n hắn đ ra chiến lược thực sự quá khoa trương bọn hắn hai người lục gia trung đoạn thiên tài võ giả toàn lực thế công bị nhẹ nhõm đánh nát thậm chí ngay cả để tô hồng đ ỉ n h trệ một cái chớp mắt đều làm không được một cái ngũ dai v õ giả thể phách làm sao lại mạnh so một số lục giai đ ỉ n h phong cũng còn khoa trương được nhiều chí ít hai trăm vạn cân cất b ư ớ c khí lực cầm đầu đánh nhìn qua sau lưng đổi u sát không v ô n g tô hồng thần tĩnh cùng hồ phi chỉ cảm thấy có loại đối mặt tinh h ả i chiến trường đám kia yêu n g h i ệ t t h o giác tiếp tục như vậy không được cái này lý hạo khí tức m ộ ư ơ i phần kéo dài thể lực mạnh không tưởng nổi không có đem hắn mài chết trước hai người chúng ta sẽ trước nhịn không được trong lòng hai người âm thầm kêu khổ bọn hắn hai người vốn là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương bây giờ bị một đường truy sát thương thế càng lúc càng trọng hiện tại sắp không chịu nổi tiếp tục như vậy không được nhất định phải kẻ gây thai họa chúng ta đi tìm thiên bằng tộc tam huynh đệ trước đó tại cung điện bên ngoài lý hạo xuất thủ không phải chọc tới bọn hắn sao đem hắn dẫn đi qua hắn hẳn là sẽ biết khó mà lui ta biết bọn hắn ở đâu theo ta đi hai người cấp tốc quyết định chủ ý thay đổi phương hướng hướng về một chỗ đột nhiên phóng đi phía sau tô hồng thấy thế híp híp mắt đột nhiên thay đổi phương hướng đây là muốn tìm người giút đỡ t ô hồng lập tức hiểu rõ hai người suy nghĩ lại không sợ chút nào lập tức đuổi theo người khác có lẽ sẽ k i ê n kỵ thiên bằng tộc tam huynh đệ thực lực nhưng hắn lại không thèm quan tâm trước đây nếu không phải cung điện bình t h ư ờ n g phá thoái cái này thiên bằng tộc tam huynh đệ chạy nhanh hắn tại chỗ thì đổ bọn hắn cùng lúc đó cung điện chỗ xấu nhất cao mấy chục mét cánh cửa chính mở rộng ra trong đó là một mảnh hoang vu đại địa trung gian có một đầu hồ nước màu đen đem đại địa ngăn cách hai bên mở lúc này hồ nước màu đen bên trong mười mấy đạo thân h n h chính ở trong đó hoạt động xem động tắc của bọn hắn lộ ra cực ký ngưng trệ dường như hồ nước này ẩn chứa cực mạnh trọng lực khiến người ta động tác c h ậ m c h ạ p tại bên bờ đứng sừng sững lấy một khối cổ lao thạch địa trên đó dùng cổ văn khắc do hai cái chữ to mặc hồ tại tấm bia đá này bên cạnh đang có lấy vạn tộc võ giả lúc này mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn qua bờ bên kia mặc hồ một bên khác có đếm đạo thần quang s á n g chói thông qua ánh sáng có thể mơ hồ nhìn đến trong đó bị bao khỏa lấy cái gì chỗ này gian phòng đã là cung điện chỗ sâu nhất đem những phòng khác cơ hồ tìm toàn bộ vạn tộc võ giả đều rất rõ ràng cái này cổ di tích lớn nhất đại cơ duyên ngay tại bờ bên kia chỗ đáng tiếc là một đá nhìn đến mặt hồ lúc trong mắt tham lam d i ệ t hết trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ đáng chết à, biết rõ bảo vật phía trước thực lực lại không đủ vượt qua cái này mặc hồ chỉ có thể chớ mắt nhìn lấy cái này mặc hồ trọng lực mạnh đến mức d o a người n đã không biết có bao nhiêu võ giả ở trong đó bị tươi sống chết v ố i nói nhảm ngươi nhìn cái k i a mười mấy đạo thân ảnh đều là người nào thiên bằng tộc tam huynh đệ nhân tộc lâm tử yên b ọ n người cái này nguyên một đám đều là huyết thổ bên trong nổi tiếng thiên tài nhưng bây giờ liền bọn hắn hành động đều rõ ràng bị ngăn trở tốc độ như rùa bò đồng dạ những thiên tài này còn hành động chậm rãi như vậy thúng chi là chúng ta cầm đấu tr quên đi thôi coi như nhìn chàng cho vui ta vừa mới hạ nước bất quá du ra một trăm m thể lực chỉ thấy đ ấ y trọng yếu nhất cái này trọng lực còn không phải đã hình thành thì không thay đổi du đến càng xa trọng lực sẽ còn từng bước tăng cường nếu là đem ta đặt ở mặt trong hồ du đoán chừng hồ nước có thể trực tiếp đem ta nghiền nát rơi ta đã nếm thử qua vừa phía dưới mặt hồ dù là khoảng cách gần nhất vị trí trọng lực đều có trọn vẹn ba trăm lần cất bước muốn đến bờ bên kia cho dù là lấy lục gia i đ ỉ n h phong võ giả thể phách đoán chừng đều treo một đám vạn tộc võ giả thổn thức không thôi một đầu mặc hồ thì để bọn hắn nhận rõ cùng thiên tài ở giữa đến tột u cùng tồn tại cỡ nào t r ê n lệch cực lớn lúc này có người ngắm nhìn m ộ n phía hơi nghi hoặc một chút nói kỳ quái làm sao không thấy hồ phi thần tĩnh lý hạo những người này lý hạo không có xuất hiện coi như bình thường đi hắn mới ngũ dai trung đoạn tới đoán chừng cũng cùng ta chờ m ở dạng chỉ có thể ở cái này làm nhìn lấy nhưng hồ phi thần tĩnh không xuất hiện nhưng là kỳ quái theo tiến vào cung điện đến bây giờ đi qua thời gian những phòng khác cơ hồ đều bị lục xoát cái ú t sấp cơ duyên cơ bản đều bị đoạt sạch sẽ chỉ còn lại có cái này sau cùng mặc bờ hồ bên kia cơ duyên bọn hắn làm sao vẫn chưa xuất hiện đối với bên bờ nghị luận lúc này đã bơi tới mặt trong hồ du thiên bằng tộc tam huynh đệ lâm tử yên đám người đã nghe không được mặc trong hồ du cho dù là bọn hắn ở trong nước bốn phương tám hướng đánh tới trọng áp phía dưới đều đã may nhân lại hô hấp dần dần trầm trọng trung du đã là gần gấp năm trăm l ầ n trọng áp lên bờ chỗ trọng lực chỉ sợ đến lật cái lần nghìn lần trọng lực cho dù là chúng ta lên bờ về sau thể lực cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thiên bằng tộc tam huynh đệ hội tụ tại một khối một bên tiến lên một bên thắp giọng giao lưu kim thương tiền nam nói chúng ta là như thế bọn hắn cũng giống vậy sợ cái gì kim văn gật đầu nói không tệ mà lại hồ phi thần t ĩ n h hai người cũng không ở chỗ này tranh thức có thể cùng chúng ta cạnh tranh cũng liền lâm tử yên b ọ n người mà lại chúng ta vạn tộc nhục thân mạnh hơn xa nhân tộc chúng ta có thể nhanh nhất lên mở, đến lúc đó cầm bảo vật lại đối phó lâm tử yên b ọ n người là được cái kia thì như thế lấy tốc độ nhanh nhất lên mở. kim dực nhẹ gật đầu mà lúc này kim thương ngắm nhìn bốn phía về sau âm thanh lạnh lùng nói ngược lại là dễ dàng cho cái này nhân tộc lý hạo trước đó lại dám ngăn trở chúng ta như là xuất hiện ở này còn có thể thuận tay giết hắn nhấc lên lý hạo kim dực cũng híp hít mắt ngay sau đó không để ý nói chỉ là một cái ngũ dạy thôi miễn cưỡng ngăn lại ta một k í c h đã là cực hạn nếu không phải bình chướng đúng lúc phá thoái lúc đó ta liền chuẩn bị giết hắn không cần để ý tới nơi đây đoạt hết bảo bối về sau trong cung điện tìm kiếm một phen tìm tới giết là được nghe vậy kim thương kim văn nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa mà đúng lúc này v â n anh chỉ nghe sau lưng mặc ven bờ hồ chuyển đến một tiếng vang thật lớn chương 402, chiến lược kinh tứ t o ạ n không danh giết hồ phi chương 402, chiến lược kinh tứ t o ạ n không danh giết hồ phi mới đầu cái này tiếng nổ ở vào mặc hồ bên trong du thiên tài nhóm đều không có coi là chuyện đáng kể ngoa tào tình huống như thế nào hồ phi cùng thần t ĩ n h làm sao bị thương nặng như vậy bọn hắn đây là tại bị đuổi g i ế t không thể nào có năng lực trọng thương bọn hắn không đều tại mặc hồ bên trong ngoa tào lý hạo là lý hạo tại đuổi g i ế t bọn hắn mẹ của ta ơi ai có thể nói cho ta biết cái này là chuyện gì xảy ra theo một tiếng này âm thanh kinh ngạc k ế t lên chuyển đến mặc hồ bên trong du một đám thiên tài đều là mặt lộ vẻ hoảng hốt không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại lúc này đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút chỉ thấy mặc ven bờ hồ cái k i a cao lớn cánh cửa bên trong toàn thân nhuốm máu thần tĩnh cùng hồ phi bỗng nhiên x u n g ra bọn hắn mặt lộ vẻ khẩn trương thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái dường như sau lưng có hồng thủy manh thú đang đổi giết sau một khắc lý hạo thân ảnh theo sát phía sau cầm thương một nhảy ra đối với hai người không ngừng tiến công một đ á m tại bên bờ vạn tộc võ giả thay thế nguyên một đám khuôn mặt ngốc trệ ngay sau đó kịp phản ứng vội vàng nhường đường ra sợ bị hai bay vạ gió trông thấy tình cảnh này vô luận là thiên bằng tộc tam huynh đệ vẫn là lâm tử yên mọi người đều là mặt lộ vẻ ra kinh ngạc biểu lộ tình huống như thế nào ngũ g i a lý、hạo. lại đang đổi u g i ế t thần tĩnh cùng hồ phi ngoài người ta dự liệu cái này lý hạo chiến lược mạnh đáng sợ một đám vạn tộc thiên tài c h o mày nhìn qua lý hạo thân ảnh ánh mắt bên trong t r ả i rộng k i ê n kỵ hồ phi cùng thần tĩnh thực lực tại này huyết đất thiên tài bên trong có thể nói thuộc về trình độ cao nhất mà bây giờ lại bị cái này ngũ dai lý hạo như thế truy sát cái này để bọn hắn không k i ế p sợ làm sao không k i ê n kỵ lý hạo lâm tử h i ê n rõ ràng ngây ngốc một chút lần nữa bị lý hạo chiến lược trò kinh hai đến trước kia tại bước vào huyết thổ lúc tần t i ê n liệt chờ một đám tô sư thì nói với hắn lý hạo một người rét xích b nguyên bản nàng rất hoảng hốt một cái ngũ dai v õ giả thực lực sao sẽ mạnh như thế nhưng tại cung điện bên ngoài lý hạo đột nhiên xuất hiện một thương đem kim dựng tất cả thế công ngăn lại lúc nàng thì minh bạch là mình khinh thường người mà t h ằ n g đến tận mắt thấy trước mắt tình cảnh này lâm tử yên mới phát hiện chính mình giống như còn đánh giá thấp cái này lý hạo chiến l ự c một cái ngũ dai v õ giả vậy mà đồng thời đẻ ép cùng bọn hắn nổi danh hồ phi thần t i n h đánh không đều đã không phải là đánh mà rõ ràng nhất đang đổi u rét đại ca nhị ca cái này lý hạo chiến l ư c đã vậy còn quá mạnh kim thương cái kia màu vàng kim bằng trong mắt lần thứ nhất hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng cho dù là hắn một người đối lên hồ phi thần tĩnh bên trong tùy ý một người có lẽ có thể chiếm thượng phong nhưng muốn đánh bại cũng không dễ dàng húng chi là một người truy sát hai người Sắp thực ra ngoài ý định kim văn nhũ mày mặc kệ hắn kim dực nhìn chằm chằm lý hạo thu tầm mắt lại bình tĩnh nói hồ phi thần tĩnh chết thì đã chết chúng ta bây giờ thân ở mặc hồ bên trong du cái này lý hạo thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng vượt qua ta nhóm lên trước bờ đập bảo sau đó ta tam minh đệ liên thủ cái này lý hạo chiến lực mạnh hơn cũng không làm gì được chúng ta nói là nói như vậy nhưng kim dực trong lòng vẫn dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách thì trước mắt tô hồng bày ra thực lực đã để hắn cảm nhận được cực mạnh uy hiếp nhanh đừng lãng phí thời gian lên bờ quan trọng đúng rất nhanh thiên bằng tộc tam huynh đệ lần nữa du động thấy thế lâm tử yên chờ thiên tài đều là thu tầm mắt lại nhanh chóng đuổi kịp đi bên bờ đáng chết tại sao có thể như vậy nhìn qua kim dực bọn người ở vào mặc hồ bên trong du thần tĩnh cùng hồ phi sắc mặt biến đến vô cùng khó coi bọn hắn vốn là nghĩ đến dẫn lý hạo tới để thiên bằng tộc xuất thủ tương trợ nhưng trước mắt này mặc hồ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn hồ này bên trong rõ ràng mang theo trọng lực mà lại liền kim d ự c bọn người du đến như thế c h ậ m c h ạ p phiền thoái thần t i n h cùng hồ phi đứng tại bên bờ sắc mặt đen nhánh vô cùng mặc hồ trọng lực bị thần quang bao khỏa bảo vật tô hồng lúc này vẫn chưa nóng lòng đ ộ n g thủ nhìn hướng mặc hồ nhìn hướng chính vị tại trung du du động vạn tộc thiên tài sau cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại bờ bên kia mấy cái phát ra ánh sáng bảo vật nhìn tới đây chính là chỗ này c ổ di tích lớn nhất cơ duyên tô hồng nói nhỏ một tiếng đã như vậy chính mình phải nắm chắc đ á n kia vạn tộc thiên tài đều đã đạt tới trung du muốn đến nơi này tô hồng như điện con ngươi quét về phía thần tính hồ phi lý thần tính còn muốn nói gì vâng tô hồng căn bản không nghe hắn nói nhảm trực tiếp đậu thủ phiên giang nhảy xuống biển phá thiên đưa tay cũng là phá thiên cửu thương quần quận lôi đình bao phủ mà ra trên mặt đất lưu lại một mảnh cháy đen một bên quan chiến vạn tộc võ giả cảm nhận được cái này ẩn chứa trong đó vi lực hào hào biến sắc l i ề u mạng lui về phía sau hắn r a thương vi lực làm sao không có giảm bất chút nào dấu hiệu thần tính hồ phi sắc mặt khó coi cái này mặc hồ rõ ràng mang theo trọng lực để thiên bằng tộc tam h u n h đệ trở về cũng không thực tế lúc này bọn hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc là nhập hồ hoặc là cùng tô hồng liều chết nhất chiến đánh khẳng định là đánh không lại bị liên tiếp truy sát lâu như vậy thần t ĩ n h hồ phi trong lòng phi thường rõ ràng đã như vậy nhập hồ bằng vào cái kia trong hồ trọng lực bọn hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ muốn đến nơi này hai người l i ế n nhau căn bản không nhìn tô hồng đánh tới thương quay người thả người nhảy lên thẳng vào mặt trong hồ bình hai tiếng vừa mới nhập hồ hồ phi cùng thần tĩnh thì cảm nhận được trong nước bốn phương tám hướng chuyển đến vô cùng vô tận trọng áp cái này ly mã mới vừa vào bờ sông thì có ba trăm lần trọng lực thần tĩnh chửi ấm lên mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng đây là chuyện tốt hồ phi q u á khẽ chúng ta hành động chậm chạp lý hạo hành động lại có thể nhanh đi nơi nào theo ta đi v ớ t xuống câu nói này hồ phi cấp tốc du động nàng cũng không có hướng về bờ bên kia mà đi mà chính là hướng về hai bên bơi đi đây là một cái dương như tô hồng hoặc là truy bọn hắn lãng phí thời gian từ đó bỏ lỡ bờ bên kia bảo vật hoặc là tô hồng liền bỏ qua bọn hắn tham dự vào tranh đoạt bờ bên kia bảo vật đấu tranh bên trong đi cơ hội thật tính ánh mắt bỗng nhiên sáng lên dường như phát hiện sinh cơ bất quá hắn lại không có cùng hướng hồ phi cái hướng kia bơi đi mà chính là lựa chọn một cái hoàn toàn đảo ngược phương hướng lý hạo chỉ là một người cho dù hắn thể phách mạnh hơn tại cái này mặc trong hồ hành động tốc độ cũng tất nhiên cắt giảm thần t ĩ n h lúc này lộ ra cực sự bình tĩnh nếu là tô hồng đi giết hồ phi thừa dịp thời gian này hắn liền có thể lập tức lên bờ chạy trốn giờ này khắc này vô luận là thần t ĩ n h vẫn là hồ phi trong lòng đều đúng đúng bờ bảo vật đã không có mảy may tham niệm đúng lúc này b ị n một tiếng hồ phi cùng thần tính đều nghe thấy sau l ư n g chuyển đến một tiếng vào nước â m thanh hắn là đang đổi người nào hai người toàn thân căng cứng vô cùng khẩn trương quay đầu nhìn lại chỉ thấy tô hồng nhìn về phía hồ phi thiên đ i ê n ngươi đuổi theo giết thần tĩnh a hồ phi tuyệt vọng ha ha thần tĩnh nhìn không được cười như điên nhưng khi hắn trông thấy tiếp theo màn lúc tiếng cười nhất thời im bặt m à t rừng tô hồng đúng là chạy hồ phi đi nhưng là cái kia tốc độ nhanh đến đáng sợ nếu là hồ phi cùng thần tĩnh tại m ặ t hồ bên trong tốc độ xem như rùa đen đồng dạng cái kia tô hồng hoàn toàn cũng là một đầu vô cùng bén ngậy thỏ rừng tốc độ hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc làm sao có thể ba trăm lần trọng áp tốc độ của hắn làm sao còn có thể nhanh như vậy thần tĩnh khó có thể tin lúc này Phang. tô hồng đổi u kịp hồ phi cho dù cái sau lại nghĩ hoàn thủ nhưng vốn là bị thương lại thêm trong nước trọng áp không ngừng đánh tới nàng nơi nào sẽ là tô hồng đối thủ ngắn ngủi ba chiêu tô hồng một quyền đánh nổ hồ phi đầu sau một khắc tô hồng quay đầu thẳng đến thần tĩnh mà đến hai cánh tay của hắn như cánh quạt giống như ở trong nước mua ra tàn ảnh sau lưng lôi ra đẩy trời bằng nước thấy cảnh này thần tĩnh chỉ cảm thấy lạnh cả người và môi đều đang run dày chương bốn trăm lẻ ba chân thân hiệp nhục thân độ mặc hồ tốc độ kinh người chương bốn trăm lẻ ba chân thân h i ệ n nhục thân độ mặc hồ tốc độ kinh người đáng chết hắn nhục thân làm sao lại mạnh như thế nhìn qua cái kia xem ba trăm lần trọng áp không có gì tốc độ cực nhanh đánh tới tô hồng thần t ĩ n h mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thân thể này mạnh cho dù là còn chưa chuyển hóa linh huyết lục gia đ ỉ n h phong cũng không sánh bằng chết ngay tại ngắn ngủi này mấy giây ở giữa tô hồng đã giết tới thần t ĩ n h trước người một thương ngang nhiên quét ra lối mặt một thương này thần t ĩ n h chỉ có thể c ư ờ i thảm một tiếng liền phản kháng đều ý tứ cũng bị mất hồ phi nhục thân còn mạnh hơn hắn đều chỉ có thể kiên trì ba chiêu hắn một cái thần n i ệ m tộc như thế nào cùng lý hạo đấu ngươi đến tột cùng là ai thực lực này tuyệt sẽ không bừa bãi vô danh mới đúng không nhìn cái kia quét tới một thương thần tính tự mình tự l ầ m b ầ m hắn căn bản không tin tưởng lý hạo thực lực này sẽ đúng như bề ngoài đồng dạng chỉ là cái trung niên võ giả tuyệt đối là vị nào nhân tộc thiên tài che giấu thân phận đến đây biết rõ hẳn phải chết thần tính não hải không hiểu biến đến vô cùng tỉnh táo lý hạo trước đây đủ loại biểu hiện tại trong đầu hắn từng vị nhân tộc mấy năm gần đây quật khởi thiên tài diện mạo không ngừng lấp lóe sau cùng hình ảnh như ngừng lại một tên tuấn lãng thiếu niên phía trên nhìn qua cầm thương đánh tới lý hạo thần tính n ơ n ơ n g n g ẩ n người trước mắt cùng trong đầu tên kia tuấn lãng thiếu niên dần dần t r ồ n lên người căn bản không phải cái gì lý hạo thần tính ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên tại đ ê m trước khi chết hắn đột nhiên hét lớn sở hữu người nghe lý hạo chính là là nhân tộc tô hắn lời nói còn chưa nói xong phanh một thương quét tới đem đầu hắn quét đến tại chỗ nổ bể ra đến ách bị phát hiện tô hồng sách một tiếng đối với thân phận bị nhận ra hắn cũng không có nhiều ngoài ý mớn dù sao theo tiến vào chư thiên chiến trường cho đến bây giờ hắn tuy nhiên giả trang thành lý hạo nhưng vô luận là vũ khí vẫn là v õ kỹ tất cả thủ đoạn hắn đều không có chút nào cải biến bị nhận ra vốn là chuyện sớm hay mượn dù sao có tần tông sư bọn người ở tại huyết thổ bên ngoài che chở nhận ra thì nhận ra cùng lắm thì lần sau đổi lại cái thân phận là được muốn đến nơi này tô hồng ánh mắt nhất động thân ảnh hướng mặc đáy h ồ mà đi tuy nhiên chuẩn bị triển lộ chân thân nhưng thiên huyễn tiên h diện cái kia giấu vẫn là muốn trốn một chút đến mức về sau những người kia sẽ như thế nào thảo luận h ắ n giả làm sao g i ả trang vậy thì do bọn hắn đ o á n đi lúc này bên m ở thân cảnh hồ phi đều bị lý hạo giết không đúng thần tính trước khi chết cái kia lời nói đến tột cùng là có ý gì nói cái này lý hạo là già trang n à y cũng cũng bình thường làm sao có thể có trung niên mới đạt tới ngũ giai võ giả sẽ có bị loại này chiến l ự c nhân tộc tô hắn nói còn chưa dứt lời nhân tộc mấy năm gần đây quật khởi họ tô thiên tài có ai đợi lắm nữa cái này lý hạo làm sao lặn xuống nước hắn là nghĩ người này lời nói còn chưa nói xong chỉ thấy trong mặt nước một đạo thân ảnh đột nhiên một ngày ra sở hữu người vô ý thức nhìn lại khi thấy rõ đạo thân ảnh này lúc đồng tử nhất thời có rút lại một chút chỉ thấy đạo thân ảnh này không còn là trước đó tướng mạo thường thường không có gì lạ lý hạo mà chính là biến thành một tên thiếu niên tu mỹ lập tức thì có người đem hắn nhận ra được đây là nhân tộc tô hồng lại là hắn cái kêu tại nhân tộc võ đại giải đấu phía trên đoạt được tổng quán quân ma võ thiên tài cái này đối mặt đối mặt căn cứ tình báo tô hồng s á t thực dùng thương mà lại là ngũ dai sơ đoạn cảnh giới lúc này chỗ lấy là trung đoạn đoán chừng là gần nhất vừa đột phá không lâu trọng điểm là cái này sao trọng điểm là cái này tô hồng mới tuổi chưa qua mười tám mà thôi vừa vào chư thiên chiến trường liền đem nổi tiếng lâu đời hồ phi thần tĩnh hai đại thiên tài giết cái này chiến lực ma võ làm sao đều là loại này y u nghiệt mấy năm trước có cái bạch thương sinh hiện tại lại tới cái tô hồng hoảng sợ âm thanh c h ấ n kinh âm thanh t ừ n g tiếng hít vào khí lạnh thanh âm theo tô hồng triển lộ chân thân tại bên bờ không ngừng vang lên những âm thanh này truyền vào ngay tại mặc hồ bên trong du động kim dực l â m t ử yên chờ người trong thai nguyên một đám kinh ngạc xoay đ ầ u lại lý hạo là tô hồng làm vì nhân tộc hoa quốc giới này ngũ đại liên tái tổng quán quân mắt sáng nhất thiên tài tô hồng tướng mạo sớm đã t r u y ề n khắp chư thiên và tộc là bị trọng điểm chú ý đối tượng người còn chưa đến chư thiên chiến trường cùng nhân tộc đối địch c h ủ tộc thì sớm đã hướng chư thiên truy nã tô hồng treo g i i thưởng bởi vậy theo tô hồng hiện lộn là chủng tộc gì võ giả đều trước tiên thì nhận ra hắn từ một điểm này liền có thể nhìn ra lý dương võ cho tô hồng a n hàng một cái thân phận giả cũng không phải vẽ vời trò thêm chuyện ra giờ này khắc này nhìn đến triển lộ chân thân tô hồng tha cho là một đám vạn tộc thiên tài lúc này đều có chút chấn động tô hồng lâm tử yên trận mắt hốc mồm nhìn qua tên kia thiếu niên tuấn mỹ làm sao cũng vô pháp đem cùng lúc trước cái kia lý hạo liên hệ tại một khối lý hạo đúng là tô hồng đại ca nhị ca nói thế nào kim thương t r o n à y hắn mặc dù cuồng vọng nhưng đối theo mà võ đi ra thiên tài cũng mang theo thật sâu kiếm kỵ cái này tô hồng vẫn là ma võ giới này là năm thứ nhất đại học đệ nhất nhân thiên tài trong thiên tài yêu nghiệt trong yêu nghiệt ma võ thiên tài cho dù là tại chư thiên chiến trường vậy cũng là khiến vạn tộc kiên rẻ không thôi khó trách khó trách kim dực lẩm bẩm nói khó trách g i a hỏa này trước đó có thể cản ta cái này toàn lực nhất kích đem những cái kia nhân tộc võ giả cứu nguyên bản ta còn đang kỳ quái cái này lý hạo là nơi nào xuất hiện là tô hồng ngược lại là hợp lý hắn nhục thân quả n h i ê n danh bất hư truyền mạnh đáng sợ tại ba trăm lần trọng lực mặc hồ bên trong đúng là hành động như thế tự nhiên nhục thân tốc độ so với chúng ta cũng mạnh hơn một bậc kim văn g i ọ n mang kim k � may m à chúng ta so với hắn sớm tiến vào mặc hồ kéo ra cực lớn c h ê n l ệ n h nếu không lấy cái này tô hồng n ụ c thân cường độ đối với bờ bảo vật nói không chừng sẽ bị hắn trước lấy được không cần phải để ý đến kim dực lấy lại tinh thần quắc khe nói mặc kệ hắn là tô hồng vẫn là lý hạo lúc này chúng ta trọng yếu nhất cũng là tiên đ ă n g mở, chiếm bảo vật lại bàn về cái khác ngay vậy kim thương kim văn gật đầu không nói nhầm nữa cấp tốc hướng bờ bên kia r u động thấy thế lâm thử yên mấy người cũng ảo hào thu tầm mắt lại lập tức đuổi kịt đi cùng lúc đó một bên khác triển lộ ra chân thân tô hồng nhìn cũng không nhìn trên bờ những cái kia vạn tộc võ giả e ngại ánh mắt hoảng sợ quay người thì hướng m ặ t bờ hồ bên kia bơi đi thấy thế một đám vạn tộc võ giả nhất thời đại thở dài một hơi có thể ngay sau đó nhìn đến một màn kế tiếp nguyên một đám hô hấp lần nữa dừng lại chỉ thấy tại m ặ t hồ bên trong du động tô hồng tốc độ nhanh dọa người viễn siêu trước đó kim d ự c chờ người tốc độ vẹn vẹn mấy giây ở giữa tô hồng tại một đám người trong mắt đã chỉ còn lại một cái điểm đen tại cái này điểm đen phía sau thật cao bọt nước không ngừng vung lên ngo tạo thấy cảnh này vạn tộc võ giả đều sợ n g người không phải tốc độ này có phải hay không có chút không hợp thói thường rồi trước đó tô hồng mới vừa vào mặc hồ bên này thấp nhất ba trăm lần trọng lực tốc độ có nhanh như vậy coi như xong làm sao hiện tại hướng bờ bên kia bơi đi hắn tốc độ một chút cũng không có giảm à. mặc hồ trọng lực đến tội cùng có hay không có tác dụng không phải là đối với hắn vô hiệu đi ta vốn cho là kim d ự c bọn hắn tốc độ liền đã rất nhanh không nghĩ tới còn có cao thủ một đám vạn tộc võ giả nhìn đến trong mắt đều nhanh trận lùi ra l i ê n tại bọn hắn đang khi nói chuyện tô hồng cùng kim d ư c bọn người ở giữa khoảng cách ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt đoạt bảo linh tính trường cung thất thần đỉnh phải phiến vệ công t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn đoạt bảo linh tính trường cung thất thần đỉnh phải phiến vệ công một lát sau chính ra sức hướng phía trước du động kim thương nghe thấy sau lưng mơ hồ chuyển đến động tĩnh hắn kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe đại ca nhị ca mau nhìn đằng sau kim thương thanh â m lần thứ nhất xuất hiện vẻ run r ẩ y làm sao ngoa tạo kim dự kim văn quay đầu thấy rõ sau lưng hình ảnh lúc hai mắt người cũng trong nháy mắt chừng lớn chỉ thấy vừa còn tại bên vợ tô hồng lúc này lại nhưng đã xuất hiện tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa mà lại tiến lên tốc độ nhanh đến dọa người viễn siêu bọn hắn không phải đây là cái gì quý tốc độ hai người đầu tiên là giật mình ngay sau đó nhữ mày k i n h t h ư ờ n g hắn cái này tô hồng nhục thân cũng không phải là so với chúng ta mạnh hơn một chút mà chính là mạnh hơn nhiều lắm kim d ự ợ c ngữ khí mười phần ngưng trọng cái này mặc hồ càng sâu nhập trọng lực càng mạnh khảo nghiệm cũng là nhục thân cường độ bọn hắn tam huynh đệ ở chỗ này mười mấy cái thiên tài bên trong nhục thân đã thuộc định cấp nhưng tại tô hồng cái này kinh khủng nhục thân trước mặt bọn hắn lại hoàn toàn không cách nào cùng sánh vai đúng lúc này lâm tử yên b ọ n người cũng chú ý tới phía sau cực tốc bơi lại tô hồng nhất thời mặt lộ vẻ ra vẻ kinh ngạc rất nhanh vanh ở trong nước như cùng một cái như du long tô hồng thân ảnh v ú t qua tại chỗ vượt qua mọi người cái sau vượt cái trước thẳng đến bờ bên kia mà đi đáng chết nhanh hướng nơi đây thần vật bất quá ba kiện không thể để cho hắn hết t h ể lấy đi thấy thế kim dực ba người tính cả hơn mười người vạn tộc thiên tài đều hào biến s á c b a o đủ kình liều mạng hướng bờ bên kia bơi đi trong lúc nhất thời mọi người tốc độ đều tăng nhanh năm thứ nhất đại học trạng cũng không phải là trước đó bọn hắn không cần toàn lực mà chính là nếu như một mực toàn lực du động bọn hắn cho dù sau khi lên bờ thể lực cũng sẽ lại giảm đến lúc đó có không có lực đánh một trận cũng khó nói nhưng lúc này da tô hồng như thế một cái biến cố không ai dám lại lưu thủ chậm thêm đ ừ n g nói thịt nói không chừng liền canh đều ống không đến bất quá cho dù kim dược bọn người lúc này vận dụng toàn lực tốc độ như cũ so tô hồng kém hơn rất rất nhiều địa giai ba vương thể thân phụ hai trăm bảy mươi vạn cân khí lực thể phách cũng không phải bọn hắn có thể so với được sau một lát tại kim dược bọn người muốn r á c cả mỹ mắt ngưng thị xuống tô hồng đã du đến bên bờ nhảy lên một cái sau khi rơi xuống đất thẳng đến ba đạo phát ra quan huy bảo vật mà đi đang xông tới đến phụ cận lúc tô hồng ánh mắt cấp tốc v ú t qua rất nhanh mặt lộ vẻ vui mừng thất thần đỉnh toái phiến nguyên lai、like、ở đây tô hồng giương tay vồ một cái trong đó một đoàn bị ánh sáng bao k h ỏ a thất thần đỉnh toái phiến thì xuất hiện tại hắn trên tay nhất thời trong thức hải cái kia tàn phá chi đỉnh hơi hơi chấn động sau một khắc khối này vừa tới tay thất thần đỉnh toái phiến thì phiêu nhiên như khởi thẳng đến tô hồng mi tâm tiến nhập thức hải rất nhanh tàn phá thất thần đỉnh lại thêm một khối toái phiến còn có hai kiện tô hồng ánh mắt cấp tốc lao、đi. chỉ thấy hai đoàn trong vườn sáng một người là một bản ngọc sách mà một kiện khác đồ vật để tô hồng có chút hoảng hốt đó là một thanh thu nhỏ vô số lần trường cung lúc này theo tô hồng ánh mắt quét tới thanh này chỉ có to bằng mũi kim trường cung lại là hơi hơi chấn động một cái phảng phất có lấy linh tính cái này c ũ n g vậy mà có linh tính tô hồng mở to hai mắt nhìn thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm có thể sau một khắc nghe thấy kinh ngạc của của hắn long thanh cái này trường cung dường như cảm thấy bị coi thường tức giận tại chùm sáng bên trong không ngừng bay tới bay lui giống như là cái tiểu hài tử bị xem thường sau cố ý khoe khoang chính mình năng lực đồng dạng Quản hắn là cái gì? Cầm lại nói. là lại cái cầm gì, tôi Hồng h ơ k i n hồng ngạc, ngay sau đó đưa tay thì đánh tan sáng. Ngay tại sáng ngáy Còn không tại sau đưa tay đó đợi thì trùm trùm tói phá h mắt. Tô chủ đ ộ nhớ g trường cung, đúng đưa tay. này Cái c là k í xạ ra quang, một thật đầu cực kỳ thật nhỏ hồng h ư n Hồng đầu ngón tay phong g Tô tay tới. đầu mày bản năng muốn tranh n ẽ nhưng hắn cưỡng ép dừng lại Theo trường trên, không có cảm nhận được bất tên phía không nhận địch không nào. cái cung có cảm được Cái lực mũi này này màu đỏ mũi, tên uy gì kỳ đỏ mũi tên. tỉ mỉ nhỏ như mũi kim giống như màu đỏ mũi tên tại tô hồng đầu ngón tay đâm vào một giọt trong suốt huyết trâu theo bên trong chạy ra hướng mặt đất rơi xuống ông trường cung bắn mạnh mà đến lấy thân cung tiếp nhận giọt máu này trâu sau một khắc huyết trâu triệt để dung nhập trường cung trong nháy mắt tô hồng chỉ cảm giác mình cùng trường cung nhiều hơn một loại liên hệ mô phỏng nếu là mình thêm ra tới một cánh tay giống như có thể như cánh tay làm cho thậm chí còn có thể đem cái này trường cung thu nhập trong thức hải sau một khắc tô hồng tâm niệm nhất động trường cung thẳng vào mi tâm thức hải bên trong mới xuất hiện trường cung biểu hiện mười phần bá đạo trực tiếp thì hướng về trong thất hải phóng đi muốn đem cái kia cũ nát đỉnh cho đỉnh đi sang một bên hiu hiu hiu mấy đạo mũi tên thẳng đến tàn phá thất thần đỉnh mà đi nhưng thì sau đó một khắc ông thất thần đỉnh hơi hơi chấn động một chút trường cung nhất thời bay ngược mà ra làm nó lần nữa bay trở về lúc biến đến mức dị thường n ư u thuận ngoan ngoãn đợi tại thất thần đỉnh cách đó không xa không còn có tranh đoạt trong thất hải vị trí ý tứ đem đây hết thệ để ở trong mắt tô hồng trong lòng hiện ra nồng đậm vui mừng đây có lẽ là cái này cổ di tích bên trong lớn nhất cơ duyên tô hồng thầm nghĩ trong lòng đúng lúc này、vâng、anh sau lưng chuyển đến từng tiếng nổ trong ô cẩn trước h mắt tử y tô hồng trường thương trong tay liên tiếp đâm ra vô số ba đạo mũi thương nhanh đón tiếp lấy vê anh một tiếng vang thật lớn đem tất cả công kích đều đánh nát tô hồng hướng công kích chuyển đến phương hướng nhìn qua chỉ thấy bên bờ kim dược tam h i y n h đệ cùng hơn mười người vạn tộc thiên tài đứng tại một khối ẩn ẩn lấy kim dược tam huynh đệ cầm đầu lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lúc này lâm tử yên cùng bốn tên chưa thấy qua nhân tộc cùng nhau hướng tô hồng bên này l ư ớ t đến tô hồng bọn hắn vừa mới gặp ngươi nhanh nhất lên mở chuẩn bị liên thủ đối phó ngươi lâm tử yên cấp tốc đem tin tức cáo chi ngay sau đó nàng hướng tô hồng giới thiệu bên cạnh bốn người bọn họ đều là người ta quen biết tộc thiên tài trước đó tại huyết thổ bên trong tổ đội qua vài lần lời này là để tô hồng yên tâm đều là người một nhà yên tâm tô hồng bọn hắn nếu là dám đậu thủ chúng ta cũng không phải ăn chay giết chết bọn chúng h, -h có thể năm nay võ đại giải đấu tổng quán quân cùng nhau đối địch cũng coi là vinh hạnh của chúng ta bốn người mở miệng n ữ khí hiền lành đa t ạ tô hồng sắc mặt dừng một chút hướng lâm tử yên bốn người nói tiếng cảm ơn tại kim dực chờ hơn mười người vạn tộc t i ê n tài liên thủ nói rõ muốn nhắm vào mình thời điểm năm người này có thể dứt khoát dứt khoát đứng tại phía bên mình đáng giá một t ạ tô hồng đồ vật giao ra lúc này kim dực dày đặc mở miệng hắn đối tô hồng chiến lược vô cùng k i ê n kỵ nhưng bảo vật phía trước nhưng không cam tâm cứ như vậy thối lui may ra những thứ này vạn tộc t i ê n tài cũng bao nhiêu gặp qua vài lần một phen lôi kéo hứa hẹn đám người này liền lập tức đứng ở bọn hắn bên này lúc này theo kim dực mở miệng một đám vạn tộc thiên tài h o h o thể hiện ra chân tản mát ra hơn mười đạo tràn ngập hung lệ khí tước chương bốn trăm linh năm kinh ngạc đến ngây người toàn trường một người quét ngang chương bốn trăm linh năm kinh ngạc đến ngây người toàn trường một người quét ngang hơn mười nói thân ảnh khổng lồ hiện hiện h u n g thú hình tượng khác nhau nhưng mỗi một cái trên thân đều tản mát ra một cỗ hung hãn huy áp toàn bộ đều là lục giai cảnh giới lúc này trong đó một con trâu đen mở miệng kim d ự c nói tốt bảo vật này muốn chia một kiện cho chúng ta đồng thời những này nhân tộc thiên tài tất cả đầu đều muốn do ta nhóm mang đi lĩnh tưởng sau đó đã nói xong tài nguyên cũng không thể quên cái một đầu hầu tử nhắc nhở yên tâm kim dực gật đầu nói các ngươi chỉ cần ngăn lại lâm tử yên năm người tô hồng ta tam huynh đệ tự sẽ đánh giết gặp những thứ này và tộc vậy mà ngay trước mặt thì bắt đầu phân phối lên đứng tại tô hồng bên cạnh lâm tử yên năm người đều là nheo mắt lại mắt phun lanh mang hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được còn ở lại chỗ này phân đi lên lâm tử yên âm thanh lạnh lùng nói còn chưa thể biết được kim thương khép cười một tiếng điểm n h â nói n trong các ngươi cũng liền tô hồng chiến lược đầy đủ nhìn xong nhưng cho dù hắn mạnh hơn ta tam h u n h đệ liên thủ giết hắn cũng dễ như trở bàn tay ngay vậy lâm tử yên năm người đều là n h ữ n mày lạnh giọng trào phúng lên chỉ bất quá ngoài miệng nói như vậy bọn hắn trong lòng cũng có chút lẩm bẩm dù sao bọn hắn tính cả tô hồng cũng liền sáu người mà thôi xem xét lại vạn tộc mười mấy người nhân số phía trên là bị nghiền ép mà tại về mặt chiến lược bốn người bọn họ còn so ra kém lâm tử yên ngăn lại vạn tộc phương này bốn người có thể nhưng muốn là lại nhiều nhiều lắm là chỉ có thể trì hoãn lâm tử yên cùng tô hồng đều phải lấy một đối nhiều mới được cục thế phía trên mười phân bất lợi nhưng bốn người trong lòng cũng không hối hận nếu là không thấy được còn chưa tính đã tận mắt thấy đám này vạn tộc nhằm vào nhân tộc bọn hắn lại làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ Phải biết, tại Chư thiên chiến trường, nhân tộc những năm này bị vạn tộc như thế nhằm thể thân chiến biết, tại ngoại bị trư trường, tộc tộc trừ tự vạn được, năm này cũng còn vững vàng có vào vào dựa lâm c còn có cái cố vì chủng tộc mà chiến bên ngoài, niềm tin. mà kia vì l tử yên còn có bốn vị huynh đệ các ngươi có thể cản mấy cái cản mấy cái còn lâm tử yên năm người đều động tô hồng nói quá mức hời hợt tự tin đáng sợ phải biết đối diện cũng không phải cái gì võ giả tầm thường dù là dứt bỏ thiên bằng tộc tam huynh đệ còn lại cũng đều không phải là cái gì đèn đã cả dầu vườn cười ngươi là muốn một người đối phó chúng ta ha ha đã sớm nghe nói ngươi tô hồng mười phần c u ầ n vọng hiện tại xem ra thật đúng là như thế nơi này cũng không phải chơi với n g ư ơ i đ bộ nghịch nhân tộc cảnh nội ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi nói lời này lực lượng đến tột cùng ở đâu ngươi tô hồng đục thân là mạnh nhưng còn không có mạnh đến loại trình độ này một đám hóa thành hung thú vạn tộc cười lạnh liên tục kim dược tam huynh đệ neo lại bằng mắt ánh mắt bên trong đều là lanh ý chân trước bọn hắn mới nói tô hồng giao cho bọn hắn ba người tới đối phó chân sau tô hồng thì nói ra lời nói này hiển nhiên là hoàn toàn không đem bọn hắn tam huynh đệ để vào mắt tô hồng không nên quá kim thương thanh n â m bên trong mang theo phẫn nộ thế mà hắn lời nói còn chưa nói xong cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy tô hồng quát lên một tiếng lớn thân ảnh v ọ t tới trước một người thẳng đến hơn m ộ ư ơ i người vạn tộc đánh tới l ô i đình c h i thương vạch phá bầu trời lực lượng kinh khủng kia đem không khí đều rút không ngừng nổ bể ra tới chúng ta cũng đậu thủ ngăn chặn những người khác lâm tử yên cấp tốc quát khẽ mang theo bốn tên nhân tộc thiên tài thẳng đến thanh nhu hầu tự chờ hùng thú phóng đi các người cứ việc đi giết lâm tử yên mọi người một bên khác tô hồng chẳng mấy chốc sẽ chết đi các ngươi năm người cũng tận số phải chết chân thân mấy mét độ cao bắp thịt cả người cầu lên giống như một đạo thành tường giống như hầu tử lạnh giọng mở miệng cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy chết đi lâm tử yên thanh âm lạnh lẽo đang muốn chém ra một đạo đao m à n g khai hỏa chiến đấu nhưng vào lúc này v a n h cách đó không xa một chỗ khác chiến trường đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ vang r u n g trời sau một khắc một đạo màu vàng kim lưu quang bay ngược mà ra tại đang muốn đại chiến hai phe nhân mã trung gian trực tiếp xuyên qua đi qua đem xa xa vách tường đánh nát mấy c h ụ c đạo trong lúc nhất thời bùi mù c u â n quận biến cố này để ban đầu vốn chuẩn bị động thủ hai phe nhân mã đều là giật mình tình huống như thế nào vừa mới bắt đầu thì có người bay ra ngoài hai phe nhân mã vội vàng g ư ơ n g mắt hướng trong bùi mù nhìn lại đúng lúc này Kim thương. kim thương hai đạo sợ hãi đan sen thanh â m chuyển đến làm cho tất cả mọi người đều đồng tử làm cò dù lại còn không đợi bọn hắn có phản ứng lúc này bụi mù tán đi đ ầ y trời màu vàng kim vũ rực bay tán loạn một cái như phòng ốc thật lớn màu vàng kim đại bằng điều máu me khắp người mới ngã xuống đất một đầu màu vàng kim vũ rực đã không thấy tăm hơi tựa hồ là bị người cứ thế mà xe xuống lúc này trong vết thương máu tươi giống như thủy triều c u ầ n c u ộ n q u t u ô n ra khi tức hễ p h i tới cực điểm đây là kim t ư ơ n g làm sao có thể lúc này mới khai chiến bao lâu bọn hắn tam h u y n đệ liên thủ phía dưới k i vậy bây giờ đã mất đi kim thương chiến trường chẳng phải là muốn đến nơi này tất cả mọi người không để ý tới động thủ tử đuổi vội vàng xoay người đầu nhìn lại sắc mặt trong nháy mắt ngốc trệ chỉ thấy tại mặt bên hồ hai đạo kim quan g chính hướng bọn họ bên này đột đến không trung dọn giọt, giọt máu tơi rơi xuống hiện nhiên bọn hắn đều tại vừa mới ngạch trong chiến đấu bị thương mà lúc này tại kim dực kim văn sau lưng tay cầm lôi đỉnh chi thương thiếu niên mái tóc màu đen của vũ chính đang đổi giết ngoa tạo chúng ta còn không có đánh lên thiên bằng tộc tam huynh đệ thì bại cái này tô hồng chiến lược đến mạnh đến mức nào cái này một đám vạn tộc thiên tài đồng tử không ngừng co vào ánh mắt bên trong hiện ra nồng đậm hoảng sợ tình cảnh này ra ngoài dự liệu của mọi người ai có thể nghĩ tới tô hồng một cái ngũ dai vó giả lấy một đi ba đối thủ vẫn là thiên bằng tộc tam huynh đệ vậy mà nghiền ép bất ngang cùng chúng ta liên thủ giết hắn kim dực gấp rút mở miệm thanh em bên trong mang theo nồng đậm hoảng sợ liên thủ giết hắn giết đại gia ngươi một đám vạn tộc thiên mới hồi phục tinh thần lại không chút do dự xoay người chạy có thể tại này huyết trong đất lẫn vào lại làm sao có thể sẽ có ngung ố c cứ như vậy ngắn phút chốc bọn hắn bên trong tối cường thiên bằng tộc tam huynh đệ liền đã một thương nặng hai đào v ò n g cái này còn đánh cái lông rõ ràng trên thực lực tồn tại tuyệt đối chênh l ệ n h rầm rầm rầm giờ này khắc này một đám vạn tộc thiên tài đều mau đủ kỉnh sợ bị tô hồng để mắt tới trực tiếp nhảy vào mặc hồ hướng bờ bên kia điên cuồng du động loảng xoảng một tiếng hợp kim trường đao tay đập vào trên mặt đ lâm tử h i ê n cùng bốn tên nhân tộc thiên tài nhìn l ấ y tình cảnh này đầu góc c h ố n g rỗng hơn mười tên lục giai vạn tộc thiên tài trong đó còn có thiên bằng tộc tam huynh đ ệ dạng này yêu nghiệt bọn hắn vốn cho rằng là một trận tử chiến trong lòng đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị nhưng ai có thể tưởng đến bọn hắn thậm chí còn không có đậu thủ trong nháy mắt thế cục này liền bị tô hồng một người cường thế người chuyển cứ thế mà lấy lực lượng một người cho cái này hơn mười tên vạn tộc thiên tài dễ sợ những người này thả vào ngày thường hết thổ bên trong cái nào không phải kiệt ngao bất tuần chủ mà bây giờ thậm chí ngay cả nhìn tô hồng liếc một chút lá gan cũng bị mất trực tiếp nhảy vào m ạ c hồ liền muốn chạy cái kia du động tốc độ chỉ sợ liền toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng lúc này kim dực kim văn l ư ớ t qua trời cao trực tiếp c u ố n lên trọng thương kim thương thì muốn chạy trốn chạy í t đi đâu tô hồng quát lên một tiếng lớn tiếng như lôi mình cấp tốc truy sát bật hết hỏa lực phát động lôi đình thế công dầm dầm dầm từng tiếng tiếng vang không ngừng vang lên cái này tiếng vang cũng không đơn giản chỉ có tô hồng huy động trường thường tạo thành liền hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân không khí đều tại nổ đùng mẹ của ta ơ i hắn mới ngủ dai tại sao ta cảm giác hắn là tông sư tông sư khoa trương nhưng cái này thương bên trong gần chứa bí lực chỉ sợ so một số lục giai đình phong võ giả đều cường đại hơn hắn lực lượng thực sự quá bất hợp lý cái tiêu kim thương chỉ là sơ xuất bị quét trúng một t h ư ơ n g ngay tại chỗ trọng thương đứng lên cũng không nổi lâm tử yên năm người nhìn đến miệm đắng lơi khô thẳng nuốt nước bọt lúc này ông thiên bằng tộc lấy tốc độ cực nhanh nổi tiế lúc này ở tô hồng truy sát d ư ớ i mang theo trọng thường kim thương kim dược kim văn hai người làm sao cũng tìm không thấy cơ hội tiến vào mặc hồ lại thêm mặc trên hồ chỉ có lấy cấm bay hạn chế hai người lúc này chỉ có thể vũ cánh trên không trung không ngừng xoay quanh may mắn tô hồng vẫn chỉ là một cái ngũ dai võ giả không biết phi hành bọn hắn có thể trên không trung khôi phục thương thế tìm cơ hội nhưng thì sau đó mất khắc thật sự cho rằng bay đến không trung ta thì bắt các ngươi không có biện pháp l ạ n h leo thanh â m từ phía dưới chuyển đến chính tại phục dụng liệu thương đan dựa kim dược kim văn hướng phía dưới nhìn một cái nhất thời lạnh cả người chỉ thấy tô hồng trong tay lại chẳng biết lúc nào nổi lên một dương trường cung vừa tốt thử một chút uy lực trường cung cũng không cung tiễn nhưng trước đây cùng trường cung thành lập cái kia một cái c h ư ớ c mắt tô hồng đã thấy rõ phương pháp sử dụng linh khí hóa mũi tên là được đưa tay đặt lên trên dây cung kỳ thật còn có thể tràn vào nhiều loại linh khí thậm chí linh huyết nhưng thử trước một chút duy nhất thuộc tính uy lực lại nói tô hồng thôi động linh khí c h ă n vào rất nhanh một tia chớp ngưng tụ thành mũi tên bị hắn nắm tại đầu ngón tay a cung nặng như vậy tô hồng kéo một phát dây cung dây cung lại chỉ hơi hơi còn một chút phát hiện này để tô hồng mắt lộ vui mừng càng khó kéo ra bắn ra uy lực tự nhiên càng lớn rất nhanh tô hồng điều động toàn thân lực lượng mới miễn cưỡng đem trường cung miễn cưỡng kéo thành trăng tròn hình hai trăm bảy mươi vạn cân khí lực cũng chỉ là như thế miễn cưỡng đừng nói là lôi đỉnh mũi tên dù là đổi một cái phổ thông mũi tên bắn ra uy lực đều tất nhiên cực kỳ kinh người để ta xem một chút đến tột cùng có cỡ nào uy lực tô hồng liếm môi một cái nhắm chuẩn trên không kim rực sau đó bắn tên h u chỉ nghe một tiếng bén nhọn tới cực điểm bongong a một tiếng này thực sự quá máy liệt trên không, kim căn bản phản ứng không kịp liền bị trúng đích cái kia cường hãn nhục thân tại mũi tên này phía dưới như là giấy mỏng giống như kim d ự c nơi n g ự c trong nháy mắt bị bắn ra cái trước sau trong suốt lỗ thủng trái tim càng l à tạ i trong này lôi đình mũi tên dưới biến thành cho bụi kim d ự c chỉ tới kịp hét thảm một tiếng sau một khắc toàn thân mềm nhúng tại chỗ chết đi theo trên bầu trời cắm na g xuống đại ca kim văn vô cùng hoảng sợ kêu to sau một khắc chỉ nghe hưu một tiếng kim văn ánh mắt triệt để ảm đạm cũng từ không trung thẳng tắp rơi xuống vẹn vẹn chỉ một thương hai mũi tên tại huyết thổ bên trong giết g a uy danh thiên bằng tộc tam h u n h đệ chết hết thấy cảnh này lâm tử yên năm người thần s Cứ thế mà nhưng ế là tô hồng thực sự bắn quá chuẩn một tiễn g đem cái trước trái tim đều phá hủy rơi mất tự nhiên chết không thể chết lại phàm là bắn tại những bộ vị khác cũng nhiều lắm là khiến người ta bị thương mà thôi tinh chuẩn là một mặt nhưng ta thế nhưng là chỉ vận dụng duy nhất lôi đ ỉ n h linh khí nếu là vận dụng nhiều linh khí thậm chí dùng tới bảy màu linh huyết cái này mũi tên uy lực lại được khủng bố đến mức nào không hổ là cái này cổ di tích bên trong tối cường bảo vật bây giờ trường cung nơi tay không có đạt tới tông s ư trước lại đụng đến những thứ biết bay kia vạn tộc thiên tài ta cũng có đánh chết năng lực tô hồng thầm nghĩ trong lòng đối với thanh này trường cung thấy thế nào làm sao thuận mắt nếu như không có đạt được thanh này trường cung kim d ư c kim văn hai huynh đệ xoay quanh trên không chúng không xuống hắn thật đúng là không có biện pháp gì lúc này d ầ m d ầ m d ầ m thiên bằng tộc tam huynh đệ trùng điệp đập xuống đất buộc phát ra tam liên tiếng vang tô tô hồng tên đang chết kim thương bản liền trọng thương lại bị như thế một đập lúc này đã là hơi thở m o n g m anh nhưng ánh mắt tiết như cũ hung lệ nhìn chằm chằm tô hồng thanh â m b ă n g lãnh tộc ta thiên tài chân chính sớm đã tại tinh hải chiến trường hôm nay ta tam huynh đệ dù chết nhưng tin tức một khi t r u y ề n đ ế n ra ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ h u lôi đỉnh mũi tên xuyên thủng đầu của hắn nói thật giống như ta không giết người tiến vào tinh hải chiến trường những cái tia vạn tộc yêu nghiệt thì sẽ không tới tìm ta phiền phức giống như tô hồng lắc đầu c h ỉ bất q u á kim t hưu ơ n ngược g lại là hưu nhở hắn, hắn tôi kia tại n hồng hải h i c lần nữa mở cung là đào mệnh ngay tại mặc hồ bên trong điên cuồng du động thanh hưu hầu tự chờ vạn tộc thiên tài đều bắn nổ tình cảnh này nhìn đến một đám vạn tộc võ giả sợ h ã i không thôi uy quát to một tiếng theo bờ bên kia chuyển đến tất cả vạn tộc võ giả vô ý thức d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy tên kia đứng sừng sững ở bờ bên kia nhân tộc thiếu niên cất cao giọng nói đem hôm nay tin tức truyền đi nói cho thiên thần tộc thiên t h ư ờ n g ta tô hồng đã nhập trư thiên chiến trường ít ngày nữa liền sẽ tiến về tinh hải chiến trường lấy hắn t ổ m ệ n h chương bốn trăm lẻ bảy c h ụ n nhật cung nguyên bộ múi tên võ kỹ cổ di tích lớn nhất cơ duyên chương bốn trăm lẻ bảy c h ụ n nhật cung nguyên bộ m ũ i tên võ kỹ cổ di tích lớn nhất cơ duyên mặc vân hồ thiếu niên thanh âm vang vọng thứ phương trong mắt của hắn cực sáng trên thân lộ ra một câu ngút trời tự tin tất cả mọi người bị lời của hắn kinh hài đến bất quá ngũ giai cảnh giới mới vào chư thiên chiến trường liền dám tuyên bố muốn đi tinh h ả i chiến trường đem cái kia s ư n g bá đã lâu thiên thương c h ầ m giết điên rồi quả thực điên rồi hắn làm sao dám ta thừa nhận hắn chiến lược là mạnh nhưng lời nói này không khỏi quá mức c u n g vọng nhân tộc lại ra một tôn yêu n g h i ệ t nhưng ngông cùng như thế chỉ sợ muốn chết yểu một đám vạn tộc võ giả thân sắc vô cùng phức tạp nghị luận ẩm ý nhưng vô luận như thế nào m ặ kệ bọn hắn phải chăng cảm thấy tô h hôm nay tin tức t r u y ề n ề n n ra tô hồng danh tiếng nhất định vang vọng chư thiên vạn tộc rất nhanh tất cả vạn tộc võ giả không lại ngừng chân ào ào rời đi muốn đem tin tức này truyền ra mặc bờ hồ bên kia tô hồng thu tầm mắt lại q a y người liền nhìn đến lâm tử yên bọn người chính kinh ngạc nhìn lấy chính mình người cái này lâm tử yên cùng bốn tên nhân tộc thiên tài trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì hôm nay tin tức này truyền đi thiên bằng tộc tam huynh đệ còn có cái kia hơn mười người thiên tài bị ngươi giết chết chỉ sợ không biết có bao nhiêu thiếu vạn tộc cường giả trong bóng tối truy sát ngươi cuối cùng lâm tử yên nhắc nhở đối với cái này tô hồng chỉ là tùy ý cười, cười. cũng không có chút nào lo lắng hạn tại t r ư thiên chiến trường ngốc không được bao lâu đem lần này thu hoạch tiêu hóa song song liền không sai biệt lắm có thể đi tham gia nhận tộc t h í luyện đến lúc đó t h í luyện một trận qua liền có thể tiến về cái kia chỉ có tông sư phía dưới mới có thể tiến nhập tinh hải chiến trường tinh hải chiến trường những cái kia thất giai trở lên vạn tộc cường giả lại không cách nào tiến vào trong đó có thể đánh với hắn một trận chỉ có những cái kia vạn tộc thiên tài yêu n g h i ệ t chỉ cần không phải thất giai tô hồng tự giác không có bất kỳ cái gì cần phải sợ húng chi thật muốn đánh bắt quá cùng lắm thì dùng thiên n u y ễ n thiên diện lần nữa thay hình đổi dạng không ai có thể giết được hắn gặp tô hồng không thèm để ý chút nào lâm tử yên mấy người cũng không tốt nói thêm gì nữa tiếp đó thì đến phiên phân phối lần này thu hoạch không đàm luận những chuyện này vạn tộc thiên tài trên người bảo vật binh khí chỉ là bọn hắn trên thân nhân tộc treo giải thưởng thì có thể trở lại nhân tộc thành trì đổi lấy không ít quân công thiên bằng tộc tam minh đệ tam ớn cái khác hơn mười người vạn tộc thiên tài đều cho các ngươi tô hồng tại phân phối phía trên lộ ra rất đại khí lâm tử yên năm người tuy nhiên tại vừa mới một trận chiến bên trong cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng nhưng là thì hướng các nàng vừa mới không chút do dự đứng tại phía bên mình liền đáng ra đến như thế phân phối cái này chúng ta đều không đưa đến cái tác dụng gì đều làm một mình ngươi giết lâm tử h i ê n năm người chỗ nào tốt ý tứ mớn cũng liền tô hồng thái độ mười phần cứng rắn năm người mới đỏ mặt nhận lấy trong lòng đối với tô hồng hào cảm tăng nhiều phải biết lấy bọn hắn thực lực nhiều lắm là cùng những cái kia tiện tay bị tô hồng bắn chết vạn tộc thiên tài không sai bị lắm hiện tại như vậy phân xuống tới một người chí ít có thể lấy đi ba người đầu quân công có thể đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện chật tô hồng liền đi hướng ba cái kim xí đại bằng điệu thi thể bắt đầu mọt thi rất nhanh tô hồng trong tay lại xuất hiện một bản ngọc sách Cùng một cái toàn thân đen nhánh nhan s ắ c cùng trường c u n g không khác nhau chút nào mũi tên còn lại thì là một đống các loại hiệu quả a n dược ngọc này sách tất nhiên là cổ di tích bên trong cơ duyên nhưng cái này mũi tên tô hồng đem mũi tên tay cầm trong tay hai tay bóp nhẹ một chút phát hiện vậy mà lấy chính mình lực lượng đều khó mà đem bẻ gây đúng lúc này ông trường c u n g lắc lư một cái tô hồng trong tay mũi tên đột nhiên không gió mà bay cấp tốc khoác lên trường c u n g phía trên sau một khắc nguyên bản thường thường không có gì lạ mũi tên trong nháy mắt biến đến bờ bừng tràn lan ra một cỗ cực kỳ kinh người lý lực để lâm tử yên năm người hô hấp cũng vì đó trì trệ cái này mũi tên là cùng trường cung nguyên bộ tô hồng vừa mừng vừa sợ uy lực này có chút khoa trường a chỉ là mũi tên đặt lên trên dây cung m à thôi thì buộc phát ra như thế uy lực kinh người nhục thân mạnh như hắn đều theo cái này đỏ thấm mũi tên phía trên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp một tên i này có thể phá chính minh phòng mà cái này vẫn chỉ là dựng cung m à thôi nếu là triệt để kéo ra cùng bắn ra uy lực lại sẽ là bực nào kinh người đáng tiếc a đáng tiếc chỉ có một mũi tên tô hồng chính đáng tiếc lấy ông trường cung lần nữa lắc lư một cái sau một khắc trường cung vậy mà tự động kéo ra nhắm chuẩn xa xa một toà núi nhỏ ngay sau đó đỏ thấm mũi tên v è o một tiếng bắn ra vê anh một tiếng vang thật lớn tòa kia cao mấy chục mét tiểu sơn thì biến mất uy lực này để tô hồng cùng lâm tử yên năm người đều là một mặt kinh ngạc hưu đột nhiên một tiếng rồn rập tiếng sẽ gió chuyển đến sau một khắc một đạo thật nhỏ màu đỏ lưu quang gào thét mà đến đúng là vừa mới bắn ra cái kia mũi tên về đến rồi còn có thể tự động thu hồi tô hồng cái này là thật kinh ngạc ngay sau đó mặt lộ vẻ cùng hỉ cái này trường cung tuyệt đối không tầm thường không chỉ có thể tiến nhập thất hại liên đới lấy bản này mũi tên đều như thế thần dị thế mà kinh hỉ còn không có kết thúc chỉ thấy mũi tên lần nữa khoác lên trường cung phía trên sau đó trường cung phất phới tại tô hồng trước người tựa hồ là để hắn nắm trong tay tô hồng làm theo sau một khắc hắn cảm thấy thể nội lôi đình linh khí tràn vào mũi tên này rất nhanh đỏ thấm mũi tên phía trên bị lôi đình báo phủ phát ra h uy lực so trước đó còn kinh khủng hơn ngay sau đó lôi đình linh khí thối lui hỏa diễm linh khí xuất hiện đỏ thấm mũi tên hóa thành một cái h ỏ a tiễn lại còn có thể đem linh khí ra chỉ tại mũi tên này phía trên bảy loại linh khí thậm chí nhiều linh khí thậm chí linh huyết đều có thể ra chỉ ở phía trên tô hồng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhưng cân nhắc đến lâm tự yên năm người còn tại bên người hắn lập tức dừng linh khí miễn cho cái này trưởng cung tiếp tục k h o e khoang rất nhanh mũi tên lần nữa ảm đạm xuống tốt h cung h ả o tiễn tô hồng vui vô cùng vớt ve trường cung thời điểm đột nhiên phát hiện vô luận thân cung phía trên vẫn là cái kia mũi tên phía trên đều có đồng dạng hai chữ không phải hiện đại chữ mà chính là thượng cổ văn tự may ra ma võ có giáo sư phân biệt cổ văn lớp học tô hồng rất nhanh nhận ra hai chữ này chủ nhật tô hồng thì thảo một tiếng chủ nhật tiễn chủ nhật cung đây cũng là trường cung tại thượng cổ lúc tên cho dù tại thời kỳ thượng cổ cái này t r ụ c nhật cung cần phải đều thuộc về cực phẩm b i n h khí chỉ là trình độ cứng cấp đều so a cấp hợp kim mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần chí ít cũng là s cấp đi lên b i n h khí tô hồng thì thào một tiếng ánh mắt rơi vào một quyển khắc ngọc sách phía trên sau một khắc tô hồng ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên hô hấp cũng hơi gấp rút chỉ thấy ngọc sách phía trên viết đồng dạng là cổ văn vài cái chữ to t r ụ c nhật cung kỹ phá hiểu xem xét tên cũng là cùng t r ụ c nhật cung nguyên bộ chỉ sợ là chuyên chụp cung kỹ chụp nhật cung chụp nhật tiễn chụp nhật cung kỹ muốn đến cái này cổ di tích chủ nhân chính là trên một đời chụp nhật cung người sử dụng không phải vậy làm sao lại v chụp nhật cung ít nhất là S cấp trở lên binh khí cái này cung kỹ cũng tuyệt đối sẽ là thần thông cấp bậc a tô hồng liếm môi một cái căn bản là không có cách ngăn chặn hưng phấn trong lòng lần này huyết thổ tính ra đúng cái này cổ di tích cho hắn quá nhiều vui mừng chỉ là cái này chụp nhật cung liền đã chuyến đi này không tệ húng chi trên người hắn còn có chính mình tìm được một bản ngọc sách cùng đánh giết h ồ phi thần tính hai người lúc cầm tới một bản ngọc sách cái này đoán chừng lại là hai môn thần thông bất quá tô hồng vẫn chưa vào lúc này tiếp tục tra xét vạn tộc võ giả đều rời đi chúng ta cũng đi thôi tô hồng bắt chuyện lâm tử yên năm người rời đi rất nhanh mấy người nhảy vào mặt trong hồ ta đi trước đem cái kia mười cái vạn tộc thiên tài thi thể kéo lên mở. v ớ t xuống câu nói này t ô hồng liền cấp tốc du động vẽ lên vô số b ậ n nước ta dựa vào nhìn lấy hắn tốc độ này lại nhìn chính mình mấy người như là rùa bò giống như tốc độ lâm tử yên năm người đều khỏe miệng có cắp thằng đến t ô hồng đem hơn mười người vạn tộc thiên tài thi thể toàn bộ rơi vào bờ bên kia mười cái vừa đi vừa về đều đã kết thúc lâm tử yên năm người mới miễn cưỡng bơi tới mặt hồ bên trong du quái vật ta thuần, thuần quái vật ta đột nhiên cảm thấy t ô hồng trước đó đây không phải là khoác lắc t thì hắn thân thể này mạnh đặt ở tinh hải chiến trường lại có bao nhiêu người có thể so năm người nhìn đến đều tê cả ra đầu thật chậm a các ngươi tô hồng lần nữa đến đây ta mang các ngươi đi thôi được thôi ngươi mạnh ngươi muốn kiểu gì thì kiểu gì lâm tử h i ê n năm người bày nát chết lạc nhẹ gật đầu sau một khắc tô hồng đem lâm tử h i ê n ném ở trên lưng hai tay nhấc lên bốn người cái này không thể bơi tô hồng nghĩ nghĩ trực tiếp nhảy lên một cái hai chân giấm ở trên mặt nước chạy như điên hướng bên bờ phóng đi tình cảnh này nhìn đến lâm tử yên năm người nghẹn họng nhìn chân chối không phải anh em ngươi còn có thể chơi như vậy a theo c u ồ n g phong thổi tới trên gương mặt lại nhìn phía sau cái kia báo táp đi ra bậc nước lâm tử yên năm người đều trầm mặc hiển nhiên là bị đả kích không nhẹ chương bốn trăm linh tám nội điên tam tộc t ô n g sư nhân tộc đ á i liệt cựu giai tôn giả chương bốn trăm linh tám nội điên tam tộc t ô n g sư nhân tộc đ á i liệt cựu giai tôn giả cùng lúc đó huyết thổ bên ngoài một đám vạn tộc t ô n g sư đều là nhắm mắt tu luyện đúng lúc này huyết trong đất chuyển đến như là đến không hết tiếng b ư ớ chân c ừ m chuyện gì xảy ra hẳn là chỗ kia cổ di tích kết thúc tất cả mọi người từ đó đi ra chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đáng tiếc à tộc ta thiên tài tương lai cái này c ổ di tích chỉ sợ chiếm tiện nghi thiên bằng thiên hồ thần n i ệ m tam tộc đúng vậy à cánh vàng tam huynh đệ hồ phi thần tĩnh năm người này thực lực tại huyết thổ bên trong đủ để xưng bá ngươi chẳng lẽ đem nhân tộc lầm tự yên còn có cái kia đột nhiên xuất hiện lý hạo quên đi ha ha làm sao lại quên nhưng bên này cũng liền hai người thôi hồ phi thần tĩnh trước đây hình như có liên thủ chi ý căn bản không sợ cánh vàng tam huynh đệ lại một mực đồng hành nhân tộc hai người định uống nhiều một chút canh thôi một đám vạn tộc tông sư mở mắt ra hoặc nói nhỏ hoặc nói chuyện với nhau bọn hắn có chút hâm mộ mắt nhìn một cái phương hướng Chỗ đó c h í n h l à t h i ê n bằng tộc h hồ thần i niệm ê n tam t tông sư v ị trí. Cảm nhận được tầm mắt Cảm được mọi nhận n g ư ờ i Tam tộc tông sư đều là khỏe miệng hơi hơi miệng c â u lên. h u y ế t thổ l à m lớn n h ấ t mới xuất hiện xuất khu vực, trong hỗn loạn vực, đ ó cơ c duyên đông đảo, á i này x u ấ t hiện c ổ di tích t bên r o n g tất n h i ê n tồn tại đều ạ i giờ i cơ duyên.、Mà、bây n Mà đã h người như v ậ y c h í n h đi ra ngoài, hiện nhiên một đám tộc. tộc võ giả đều vạch ra một đám tộc võ giả trên mặt, bọn hắn đều thấy được Chỉ thiên thiên c thần thần、so、lý hạo là nhân tộc tô hồng giả trang một chiến tướng cánh vàng tam huynh đệ hồ phi thần tĩnh liên tiếp hơn một mươi người vạn tộc thiên tài toàn bộ chém giết hắn còn lớn tiếng để thiên thương tại tinh hải chiến trường trở lấy ít ngày nữa liền sẽ đi giết hắn rầm rầm rầm nguyên một đám tin tức dường như sấm xét theo vạn tộc võ giả trong miệng nói ra sau khi nghe xong tất cả vạn tộc tông sư đều đầu góc trống rỗng triệt để ngây người lý hạo là tô hồng không phải tô hồng không phải mới ngũ dai hà hắn làm sao làm được đám này vạn tộc võ giả làm sao có thể sẽ nói dối tất nhiên là thật thế nhưng là cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý nhân tộc bên này một đám người tộc tông sư đều nghe choáng cái này ngôi sao thai họa toàn giết tần thiên liệt đã mồ hôi đ ầ m địa mồ hôi lạnh trên c h á n cọ cọ ra bên ngoài bước lên cái này ni mã tô hồng còn thật không cô phụ hắn chờ mong một làm thì làm ra động tĩnh lớn như vậy một người đem hết thổ bên trong tất cả đỉnh cấp thiên tài cho hết làm chết khô cái này vốn người xích bố bị tô hồng giết trong lòng vô cùng phẫn nộ xích tuyên giờ phút này đ ề u l é p khi thấy thiên bằng tam tộc bên kia tôn g sư cái kia đờ đẫn biểu l ộ lúc xích tuyên thậm chí cảm thấy mình đều không tức giận như vậy làm sao có thể lúc này gầm lên giận dữ chuyển đến là thiên bằng thiên hồ thần niệm tam tộc bên kia tôn sư phát ra thộc ta thiên tài lại chết rồi cánh vàng ba người đều bị tô hồng giết nhân tộc đáng chết đáng chết tô hồng sao sẽ như thế nhân tộc các ngươi làm cho ta chở một cái công đạo t a m tộc tôn g sư ánh mắt đều sung huyết đỏ lên nguyên một đám k h ô n g chế không nổi khí thức ánh mắt băng lánh nhìn hướng cả đám tộc tôn g sư tô hồng a tô hồng thấy thế thần thiên liệt đều không phải nói cái gì trong lòng lại vui mừng lại may mắn còn tốt lao t ử phía trước cũng cảm giác không thích hợp a đã sớm đem tin tức chuyển trở về nhân tộc thành trì cần phải có bát giai đại tôn sư tại trên đường chạy tới t h n thiên liệt thầm nghĩ trong lòng ngay sau đó lại nợ nụ cười khổ lúc này mới bao lâu a chính mình cái này thất giai tôn sư liền đã không che được tô hồng tiểu tử này đều phải hơ ngoại viện nhìn cái gì vậy muốn khai chiến a kim nguyên các ngươi tam tộc bộ này làm dáng là muốn h ỏ n g uy t ắ c sao gặp tam tộc tông sư giết người giống như ánh mắt q u é t tới cả đám tộc tông sư không chút nào sợ hãi hào hào bạ o uống ngay vậy tam tộc tông sư tức giận đến toàn thân phát d u n trong lòng cái kia cố lựa giận làm sao cũng á t không chế trụ nổi một c ố thuộc về t ô n g sư cường hãn uy thế bạo phát mà lên mắt thấy một trận đại chiến liền muốn đánh vang vạn tộc càng ngày càng không an vận đây là muốn cùng ta nhận tộc khai chiến sao một đạo tuy nhiên thương lão nhưng trung khí m ư ơ i phần thanh âm đột nhiên văng lên sau một khắc ông chỉ thấy hư không đột nhiên bị hai bàn tay to hướng hai bên vỡ ra tới xé rách hư không cái này là nhân tộc cựu giai cường già đến rồi trông thấy tình cảnh này tất cả vạn tộc tông sư sắc mặt cũng thay đổi rất nhanh hư không vết nước bị kéo ra đủ để cho một người thông qua lớn nhỏ lúc một đạo thân ảnh dán mua từ đó bước bước ra ngoài đây là một tên lão giả dâu tóc bạc trắng thân mang một bộ h ô i bạo rắn người thẳng tắp cứ như vậy chắp hai tay sau lưng đứng trên không trung hắn không có phóng thích mảy may h u áp nhưng ở đây tất cả tông sư trông thấy hắn cái tiêm ộ t cái t r ớ c mắt đều chỉ cảm thấy trái tim đều n g n g đập một cỗ khó nói lên lời cảm giác g á p bách theo trong lòng dân g lên đặc đại cấp chiến khu c h ấ n thủ một trong nhân tộc tôn giả đái liệt đúng là cái này vị đến chương bốn trăm linh chín các người tam tộc đây là muốn diệt tộc sao đã định trước kinh động chư thiên tin tức chương bốn trăm linh chín các người tam tộc đây là muốn diệt tộc sao đã định trước kinh động chư thiên tin tức nhìn qua chân đạp hư không đứng chắp tay lao giả vạn tộc tông sư đều cảm giác miệng đắng lơi khô người tới chính là trước đây lý dương v ọ theo chư thiên chiến trường trở về lúc thấy qua cựu giai cường giả đái liệt đái liệt danh tiếng vạn tộc đều biết chỉ vì đái liệt mặc dù cao tuổi thế nhưng tính khí giống như tên gọi của nó giữ dằn vô cùng là danh chấn chư thiên nhân tộc cường giả lúc này thiên bằng thiên hồ thần n i ệ m các ngươi tam tộc đây là không tân q u ý củ muốn cùng ta nhân tộc khai chiến đái liệt túi đầu nhìn xuống tam tộc t ô n g sư ngữ khí bình tĩnh không thấy một tia gợn sóng nhân tộc là bị vạn tộc nhằm vào không giả nhưng thật muốn quyết tâm diệt các ngươi tam tộc vẫn là không khó hám i ệ n g chính là diệt tộc lời nói này vừa ra toàn trường vạn tộc tâm sư câm như hến thở mạnh cũng không dám mà vừa còn bạo phát u y thế thiên bằng thiên hồ thần n i ệ m tam tộc tâm sư lúc này toàn thân đều đang phát run lập tức liền đem uy áp thu hồi lại túi xuống cao ngạo đầu tôn giả chúng ta không dám như là thất giai võ giả bị tôn s ư n g là tôn sư tại trong chư thiên kiểu giai võ giả lại bị tôn s ư n g là tôn giả ngay vậy đái liệt l ạ n h hừ một tiếng chắp hai tay sau lưng rơi tại mặt đất chậm đợi nhân tộc thiên tài theo hết u y thổ bên trong đi ra đái lao không nghĩ tới lần này đúng là ngài đã tới tần thiên liệt cùng cả đám tộc tôn sư đi tới trên mặt mỗi người đều mang sợ hãi lẫn vui mừng tiểu tử ngươi đều truyền tin còn kém hô cứu mạng lao phu có thể không đến đái liệt liếc mắt tần thiên liệt cười mắng hắn cũng là nhiều năm trước theo ma võ bên trong đi ra thiên tài cùng lý thừa đạo thế nhưng là cùng một giới ma võ học sinh đây chính là ma võ nội t ì n h cường giả ngăn ra các đại chiến khu đều có ma võ đi ra cường giả trong đó đái liệt xem như tối cường đám người kia nói một chút đi đến tột cùng xảy ra chuyện gì làm cho cái này thiên bằng tam tộc không tiết phá hư quy tắc cũng nhịn không được muốn ra tay với các ngươi đái liệt hết sức tò mò trước kia cùng loại với huyết thổ khu vực xuất hiện không biết bao nhiêu lần các tộc tông sư cũng thường thường liền sẽ giống bây giờ đồng dạng trấn thủ tại những thứ này khu vực bên ngoài từ các tộc thiên tài tiến vào cạnh tranh khu vực bên trong vô luận phát sinh vậy cũng là chết sống có số đây coi như là vạn tộc đều tuân thủ quy tắc còn chưa từng có hôm nay như vậy thiên bằng tam tộc bị tức đến không để ý quy tắc muốn muốn xuất thủ là tô hồng thần thiên liệt cười khổ một tiếng tô hồng đối với cái tên này đái liệt thân ở t r ư thiên chiến trường mấy tháng nay cũng đều nghe được l ô thai nhanh lên kén võ đại giải đấu tổng quán quân sinh viên năm nhất chiến bại đế võ lâm thiên ngọc không chút nào khoa chương nói tô hồng trước mắt cũng là hoa quốc võ đạo giới thế hệ tuổi trẻ lộng lẫy nhất tinh thần tiểu tử này vậy mà lạng yên không tiếng động đến chư thiên chiến trường rồi đái liệt nói thầm một tiếng Hắn đấy lào đều không có nhận có ư tô n tức, kia hồng mặc dù mới ngũ dai nhưng lúc này thế nhưng là chỉnh ra đại đậu tĩnh náo lật trời loại kia thần thiên liệt biểu hiện có chút kích động đ á i liệt xương sở chợ cười tiểu tần ngươi đều đã là tông sư làm sao vẫn là như thế không châm ổ n náo lật trời đều tới làm gì tô hồng chẳng lẽ còn có thể đem vạn tộc thiên tài đều giết sạch đái liệt nở nụ cười nhưng làm hắn trông thấy tần thiên liệt chờ tông sư đều là một mặt biểu tình cổ quái lúc đái liệt s ư n g s ờ lập tức kịp phản ứng kinh ngạc nói thật giết hết rồi thật giết hết tần thiên liệt cười khan cấp tốc đem vừa mới vạn tộc võ giả nói ra tin tức lặp lại một lần sau khi nghe xong cho dù là cựu giai tôn giả đái liệt đều rõ ràng ngộng m ộ hồi hào tiểu tử mới vào chư thiên chiến trường liền đem cánh vàng tam huynh đệ h t í n đái lao làm sao xử lý thần thiên liệt thấp giọng hỏi cái gì làm sao bây giờ đi qua lúc đầu trần kinh đái liệt rất nhanh tỉnh táo lại sau đó nụ cười trên mặt thì làm sao cũng ép không được vẫn là câu nói kia tiến vào hết thổ chết sống có số đừng nói tô hồng nhất chiến giết hơn mười người vạn tộc thiên tài cho dù đem vạn tộc võ giả giết cái út sấp đó cũng là bản lãnh của hắn đái liệt vẻ mặt tươi cười thanh âm rất lớn vạn tộc tôn g sư nghe vào trong hai chỉ có thể trầm m ặ t không nói s á c thực như đái liệt nói tới đồng dạng tiến vào huyết thổ sau thiên tài chi tranh cái k i a chính là sinh tử có mệnh chỉ là chẳng ai ngờ rằng tô hồng mạnh thành dạng này thiên bằng tam tộc tôn g sư nghe vào trong hai trong lòng dù cho lại bất mãn cũng chỉ có thể ăn cái này người cầm thua thiệt lúc này huyết thổ bên trong lần nữa truyền đến một loạt tiếng bước chân đi ra đái liệt nhẹ nói, nói. sau một khắc tô hồng cùng lâm tự yên năm người thân ảnh xuất hiện tại sở hữu người trước mắt mỗi người bọn họ trong tay đều kéo lấy đến đầu h u n g thú đây đều là chết đi vạn tộc thiên tài tô hồng kéo lấy thứ nhất hùng vĩ ba đầu kim sĩ đại bằng đ i ể u một đầu giống như núi nhỏ thiên hồ một đầu mi tâm mở to mắt h u n g thú cho dù trước đó đã biết được tô hồng đem những thứ này vạn tộc thiên tài toàn bộ chém giết nhưng lúc này tranh thức tận mắt nhìn thấy lúc vạn tộc tông sư trong lòng vẫn là tràn đầy rung động cánh vàng hồ phi t h ầ n niệm nhất là thiên bằng thiên hồ thần niệm tam tộc sắc mặt trong nháy mắt vô cùng âm trầm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng thân ảnh trong lòng tràn đầy nồng đậm s á t ý có người hoan hỉ có người bờn ha ha làm rất tốt đái liệt cười ha hả tần thiên liệt chờ tông sư đều trên mặt bụ cười tiến lên n ê n h đón tô hồng một đ o à n người tần thiên liệt vì tô hồng giới thiệu một chút đái liệt nói rõ cái sau là chuyên môn đến bảo hộ mấy người cảm ơn đái l a o tô hồng rất cung kính nói lời cảm tạng t ố t không cần k h á c h khí về thành trước đi đái liệt cười khoát tay áo không có chút nào g i a đỡ sau một khắc hắn xoay người hai tay dò xét nhập hư không trực tiếp xé mở một đạo không gian vết nước thông qua vết nước nhìn qua một tòa nhân tộc thành trì hiệ lộ chính là ma võ thành đây là t ô hồng mở to hai mắt nhìn ha ha đặt tới cựu giai sau một chút đi đường thủ đoàn thôi chờ ngươi đến cựu giai liền biết đái liệt cười ha hả vì t ô hồng giải thích một câu hắn cái này ôn hòa thái độ vẫn là lời nói này tần thiên liệt c h ờ tổng sư nghe vào trong thai mà âm thầm tắt l ư ờ i không thôi lại không đề cập tới đái liệt chuyên môn vì t ô hồng giải thích câu kia chờ ngươi đến cựu giai liền biết lượng tin tức cũng quá lớn đây là đã chắc chắn t ô hồng tương lai tất thành cựu giai sao phải biết t ô hồng hiện tại mới ngũ giai mà thôi từ xưa đến nay thiên tài như cá g i ế t sang sông nhưng cuối cùng có thể trưởng thành là cựu giai tôn giả lại có mấy người thật sự là có ít cho dù là tại thiên tài bên trong đều ít đến thương cảm tại chỗ bao quát tần thiên liệt ở bên trong nhân tộc tông sư nhóm tại thợ thiếu thời cái kia cũng đều là danh động một phương thiên tài thế nhưng là theo tu luyện thuế nguyện tăng trưởng nhất là tại thành t i ự u tông sư về sau bọn hắn mới rõ ràng muốn muốn đạt tới cựu giai đến cỡ nào khoảng cách cực lớn kiếp này có lẽ đều chỉ có cực kỳ hy vọng mong manh bởi vậy đang nghe đái liệt đối tô hồng đánh giá lúc dù là một đám tông sư đều nhìn c h ẳ n chắm tô hồng đái liệt lời nói này không thể nghi ngờ là đối tô hồng lớn nhất khẳng định đi trở về thành đi theo đáy liệt một đ ộ người đạp nhập không gian vết n ứ c biến mất tại nguyên chỗ gặp người tộc rời đi một đám vạn tộc tông sư hai mặt nhìn nhau ngay sau đó lập tức bắt đầu cùng trọng tộc liên hệ muốn đem chuyện hôm nay truyền đi có thể nghĩ hôm nay tin tức một khi chuyên r a nhân tộc tô hồng bốn chữ này tất nhiên kinh động chữ t i ê n chương bốn trăm m ư ơ i kiểm kê thu hoạch ba môn thần thông đốt huyết đại pháp chương bốn trăm m ư ơ i kiểm kê thu hoạch ba môn thần thông đốt huyết đại pháp đạp nhập không gian vết nứt trong nháy mắt Tô、hồng、thì cảm thấy một ngạt thở Hồng giác cảm cố cảm đây ậ p hấp vào vẹn vẹn là này trong mặt. May cảm mắt. Làm một tần thiên liệt chờ tông trì trệ. trì Tô Không chỉ hắn, chờ hô Hồng h ngấy giác có cố sư đều ra vẹn vẹn duy ra n trên mặt đất thời điểm, thì phát hiện mình ngoài thành. đạp đất điểm. đã đi đ phát ở mặt thời Thì tới ma võ â chính là cựu giai tôn dạ hạ sẽ mở không gian vết n ư ớ c một bước liền có thể đi ra mấy trăm km mà lại đái liệt biểu hiện như thế nhẹ nhõm hiển nhiên còn xa xa không có đến cực hạn khoảng cách cái này là bực nào tiêu sái đây mới thật sự là cơn giả tô hồng có chút cảm thái hắn đổi tới huyết thổ đều dùng gần một ngày thời gian nhìn lấy đái liệt tiện tay đem hư không vết nước đóng lại tô hồng trong lòng mạnh lên rụng vọng cường thịnh hơn đến đón lấy theo một phen c ả m tạ đái liệt cười vây v ớ y tay liền khởi hành rời đi rất nhanh cùng tần thiên liệt chờ tông sư nói chuyện với nhau một hồi tô hồng liền mở miệng cáo tử đi vào ma võ trong thành một gian võ đạo thất bên trong ma võ trong thành võ đạo thất tự nhiên tùy ý võ giả sử dụng thuê một ngày t r ê n công cơ hồ có thể bất kể tương đương với miễn phí sử dụng võ giả tu luyện từ trước đến nay mười phần tư ẩn những thứ này nhu cầu cơ bản võ đạo thất tự nhiên thỏa mãn nhìn xem lần này cổ di tích thu hoạch ngồi ở trên thảm t ô hồng có chút hưng phấn đệ nhất tự nhiên là chụp nhật cùng chụp nhật tiễn cùng chư thiên cùng kỹ tờ m ở sáng chụp nhật tiễn cùng cung kỹ đều là giết cánh vàng tam huynh đệ lấy được may m à ta tốc độ nhanh nhất leo lên mặt hồ nếu để cho bọn hắn cầm tới chụp nhật cung đó mới là thật phiền p h ứ c t ô hồng cảm thấy có chút may mắn chụp nhật tiễn uy lực có thể nhẹ n h ọ m phá phòng ngự của mình nếu để cho cánh vàng nhanh chân đến trước đạt được chụp nhật cung trận chiến kia thắng bại nhưng là không nhất định mặt bờ hồ bên kia tổng cộng tam đoàn thật băng trong đó thất thần đỉnh bay p i ế n c h ụ n h ậ t cung còn có một bản ngọc sách tổng c cùng c h í n h ta tiến vào một căn phòng lấy được tô hồng từ trong ngực lấy ra ba bản ngọc sách nhìn hướng sớm nhất lấy được hai bản t r ụ c nhật truy nguyện bộ nhật nguyện thương pháp một môn bộ pháp một môn thương pháp tô hồng mặt lộ vẽ kinh hỉ vận khí này cũng quá tốt rồi đều là hắn có thể sử dụng mà lại thì hướng cái này cổ di tích cấp bậc đến xem cái này hai môn võ k ý cũng đều là thần thông cấp bậc tô hồng cấp tốc lật xem vui vô cùng quả nhiên là hai môn thần thông như là dựa theo hiện đại thuyết pháp hai môn cũng đều là é cấp võ kỹ rất nhanh tô hồng tỉnh táo lại tuy nhiên đạt được hai môn thần thông nhưng cái này cũng phải cần lấy linh huyết làm khu động hắn hiện tại linh huyết chỉ có thể lấy giọt đến m à tính đ o á n c h ừ n g thi triển không được mấy lần cái kia cung kỹ cũng hẳn là tô hồng muốn đến nơi này là xem lên chụp nhật cung kỹ tờ m ở sáng vậy mà vậy mà tăng lên mũi tên nhanh tô hồng càng xem càng kinh hỷ cái này cung kỹ mạnh đáng sợ một khi nhập môn liền có thể tăng lên một lần mũi tên nhanh tinh thông thì là hai lần hoàn mỹ thì trọn vẹn có thể tăng lên đến năm lần mũi tên nhanh mọi người đều biết làm một chiếc lá tốc độ nhanh tới trình độ nhất định lực sát thương đều cực mạnh thống chi là mũi tên nói cách khác cái này cung kỹ tờ mờ sáng nhìn qua chỉ là tăng lên mũi tên nhanh nhưng kỳ thực uy lực cũng sẽ nhận được cực lớn t ă n g phúc mà lại tô hồng lực lượng k i người h n tên bắn ra mùi tên vốn là nhanh như thiểm điện phải biết trước đó lục giai trung đoạn cánh vàng đều phản ứng không kịp trực tiếp bị hắn một tiên bắn chết cái này muốn là lại có tờ mờ sáng cung kỹ ra chỉ lục giai đ ỉ n h phong chỉ sợ cũng gánh không được thậm chí lại dùng phía trên bảy màu linh huyết rót vào bảy thuộc tính linh khí lại phối hợp chụp nhật tiên bắn ra tầng này tầng bờ uff xếp lên nói không chừng có thể uy hiếp được thất giai tô sư kiếm m ộ rồi tô hồng hưng phấn liếm môi một cái hơn nửa ngày không nỡ để xuống bản này cũng kỹ ánh mắt mong đợi nhìn hướng sau cùng một vô luận là chụp nhật truy nguyện bộ còn là nhật nguyện thư pháp hoặc là cái này cùng k ỹ tờ mở sáng có thể đều vẫn là trước đó tại những cái kia trong phòng lấy được thần thông mà cái này sau cùng một bản ngọc sách lúc đó thế nhưng là cùng chụp nhật cùng cùng thất thần định vài phiến song song dựa theo bình thường la tập đến xem bản này ngọc sách giá trị có lẽ mới là cao nhất muốn đến nơi này tô hồng lập tức đem ngọc sách cầm lấy lật xem trước hết đập vào mi mắt là vài cái chữ to đốt huyết đại pháp tô hồng lướt qua cấp tốc lật xem nội dung càng xem ánh mắt của hắn càng sáng thẳng đến xem hết lúc tô hồng hô hấp đều biến đến rộn rộn cái này lại là thượng của một loại bí thuật nhìn lấy sau cùng tại ngọc sách phía trên lưu lại chữ bí thuật là một loại thoát ly võ ký thân pháp bên ngoài thần thông bí thuật có các loại thần dị công năng t h như để võ giả nhãn lực biến đến như là như c h i m ư n g hoặc là làm đến khiếu giác biến đến mức dị thường nhạy bén chờ chút bí thuật không có phẩm giai phân chia chỉ có tôn giả phía trên cường giả mới có thể s á n g chế thế gian nắm giữ võ giả cực kỳ hiếm thấy tôn giả cũng là cựu giai cường giả mà bí thuật đúng là chỉ có tôn giả phía trên cường giả mới có thể sàng chế tô hồng nhìn đến âm thầm tắt lưỡi tôn giả phía trên mới có thể sáng chế khó trách liền cái này c ổ di tích chủ nhân đều nói cực kỳ hiếm thấy hắn nhớ lại tại ma võ lên lớp sở học tựa h ồ tại giới thiệu võ ký thân pháp chương trình học phía trên giảng bài lao sư đều chỉ giảng giải rác vài câu sơ lược phải biết ma võ giảng bài lao sư trình độ phóng nhãn hoa quốc đều là đính cấp liên loại này cấp bậc giảng bài lao sư đều sơ lược bí thuật khái niệm cái k i a tất nhiên là thưa thất đến không thể lại thưa thất mà nhất làm cho tô hồng hưng phấn cũng không đơn thuần là bí thuật mà chính là cái này nhốn máu đại pháp công năng tiêu đốt khí huyết ngắn ngủi tăng lên toàn phương diện thực lực cụ thể tăng lên cùng tiếp tục thời gian xem võ giả tự thân cảnh giới cùng tiêu đốt khí huyết nhiều cùng thiếu quyết định đây chính là đốt huyết đại pháp giới thiệu giải rác mây câu để tô hồng kích động tim đập l o ạ n cái này bí thuật thì tương đương với một số trong trò chơi trừ đi tự thân nhất định thanh máu tăng cường thực lực kỹ năng hiệu quả mạnh làm cho người khác g i ậ n sôi mà lại tô hồng lập xem xuống tới phát hiện chỉ cần sử dụng nhuộm máu đại pháp tăng lên có thể không đơn thuần là công kích quy lực là lực lượng tốc độ ở bên trong toàn phương diện tăng lên cái này thật là nhặt được bảo tô hồng hưng phấn sắc mặt đều có chút đỏ lên cái này sau cùng cổ văn hiển nhiên là cổ di tích chủ nhân lưu lại lại liên tưởng đến trục nhật cung trục nhật tiễn t ô hồng gần như có thể tưởng tượng đến cái này cổ di tích chủ nhân tại thượng cổ thời kỳ là như thế nào cường thịnh tay cầm trục nhật cung thi triển nhốn u máu đại pháp lại dùng cung kỹ tờ mở sáng tăng phúc m u i tên i nhanh cái này một cái trục nhật t i ễ n bắn ra ai dám tranh phong cách nhau vô cùng khoảng cách địch nhân thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn đến liền bị một tiễn tại chỗ bắn nổ liền cương giả như vậy vậy mà đều đã chết đi thượng cổ trận chiến kia đến tột cùng đến khủng bố tới trình độ nào thật sự là khó có thể tưởng tượng tôi ố t v hồng liếm môi một cái chỉ cần đem lần thu hoạch này võ ký cùng bí thuật toàn bộ nắm giữ đừng nói nhân tộc thí lệ rồi cho dù để hắn hiện tại thì tiến về tinh hải chiến trường cũng chẳng sợ hãi húng chi chuyến này ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài võ đạo giá trị cũng nhiều đến kinh người đã phá hết lịch sử tối cao trước thêm điểm lại tu luyện thần thông muốn đến nơi này tô hồng cấp tốc mở ra giao diện thuộc tính chương bốn trăm mười một hai mươi lăm vạn võ đạo giá trị tăng lên điên cuồng danh chấn chư thiên chương bốn trăm mười một hai mươi lăm vạn võ đạo giá trị tăng lên điên cuồng danh chấn chư thiên thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết bảy nghìn ba trăm i n h tinh thần nhậm sư bảy nghìn hai trăm h thể chất bá vương thể địa giai một phần trăm huyền công vô địch huyền công tầng thứ ba năm phần trăm thiên phú thần thông một thần thông thiên huế tinh thông thiên diện hòa mỹ võ kỹ tại đến huyết thổ đem cái kia xích bố giết chết lúc hắn thì đã phát hiện vạn tộc cho võ đạo giá trị thì phá vạn lại thêm hắn giết chết cùng xích bố nổi danh cánh vàng hồ phi bọn người cùng cái kia thanh ngư hầu tử ở bên trong hơn một mươi người vạn tộc thi tài những người này cái nào không phải tại huyết thổ bên trong y danh hiền hách tồn tại cho võ đạo giá trị tự nhiên nhiều đến không được kinh hỷ sau đó đến đón lấy liền nên suy nghĩ phân chia như thế nào đối với bá vương thể cùng thần bí thiên phú thần thông hai cái này một phần trăm muốn một vạn võ đạo giá trị nhà giàu tô hồng trước mắt là căn bản không dám trông cậy vào linh huyết chuyển hóa vẫn là màu xám phải đợi đến lục giai mới có thể mở khóa đã như vậy còn lại lựa chọn không nhiều lắm là giữ lấy gia tăng mới thu hoạch được thần thông độ thuần t h ụ vẫn là khí huyết cùng tinh thần hai cái này thuộc tính cơ sở tô hồng rất nhanh làm ra quyết định hp cùng tinh thần đem cảnh giới tăng lên lại nói đến mức thần thông khó về khó nhưng hắn vạn cổ vô song thiên phú chẳng lẽ còn không luyện được sao thêm thần thông độ thuần t h ủ quả thực cũng là đối thiên phú làm đủ chia đều khí huyết cùng tinh thần phân biệt có thể gia tăng một mươi hai bảy năm vạn võ đạo giá trị cũng chính là khí huyết cùng tinh thần phân biệt có thể tăng lên trọn vẹn một hai trăm bảy mươi năm điểm muốn đến nơi này tô hồng cấp tốc thêm điểm hai năm mươi năm điểm võ đạo giá trị rất nhanh chống r ố n g khí huyết cùng tinh thần phi tốc tăng v ư t lên cùng lúc đó cương hãn nhiệt lưu không ngừng tuân ra vào thân thể cùng trong thức hải giống như đại dương khí huyết tại trong mạch máu xôi trào thức hải bên trong cái kia mảnh tinh thần lực nói bờ đố lấy tốc độ cực nhanh mở rộng thẳng đến mấy canh giờ về sau tô hồng mở mắt lần nữa lúc hệ thống mặt bảng đã rực rỡ hẳn lên khí huyết 8.575. t i n h thần 8.475. n g ũ giai cao đoạn cần 9.000 điểm khí huyết hoặc tinh thần mà đột phá lục giai cần một vạn điểm không xa tô hồng hưng p h ấ n liếm môi một cái nguyên bản cái này hai năm năm vạn võ đạo giá trị nếu như đơn độc thêm tại khí huyết phía trên hắn là có thể rất nhanh đột phá lục giai nhưng là trước đó ăn rồi tinh thần lực yếu thua thiệt tô hồng liền không có làm như thế dù sao còn có một trận nhân tộc thí luyện thí luyện sau khi kết thúc lấy được võ đạo giá trị làm gì cũng có thể làm cho ta song song đột phá lục giai tô hồng mạch suy nghĩ mười phân rõ ràng huyết thổ một hàng đã lần nữa đi qua năm ngày thời gian lúc này cách cách nhân tộc thí luyện mở ra chỉ còn lại có thời gian mười lăm ngày mười lăm ngày ta cho dù phần lớn thời gian đều cầm tới tu luyện thần t h ô n g đem khí huyết cùng tinh thần song song đột phá đến ngũ giai cao đoạn dễ dàng tô hồng nắm chặt lại nắm đấm một nghìn hai trăm bảy mươi lăm điểm khí huyết tăng lên hắn lực lượng lại trở nên cường đại một số khí lực lại tăng cường mấy chục và cân đột phá ngũ giai cao đoạn lực lượng tất nhiên phá ba trăm vạn cân lực lượng kinh khủng như vậy cho dù là lục giai đ ỉ n h phong võ giả tới đều phải biến sắc đến mức lục giai sơ đoạn võ giả lúc này tô hồng tùy tiện một quyền thì có thể đem tươi sống đánh nổ trước đó cổ di tích trận chiến cuối cùng tuy nhiên đem cánh vàng bọn hắn giết nhưng là là dùng chụp nhật cung như lợi tô hồng trong lòng yên lặng phục quấn lại trước đó chiến đấu thiên bằng tộc lấy tốc độ cực nhanh nổi danh trên đời lúc đó cánh vàng tam huynh đệ tốc độ đều là so với hắn muốn nhanh hơn không b t Cũng chính là cái h là tiêu kim t ư bao quát công kích a cấp phá thiên cựu thương uy lực cũng bắt đầu biến đến kém chút ý tứ cũng chính là tô hồng lực lượng quá lớn dẫn đến uy lực nhìn qua như cũ kinh người vô cùng đương nhiên nơi này chỉ đến kém chút ý tứ là tô hồng cảm giác của mình bình thường tới nói a cấp võ kỹ hoàn toàn đầy đủ võ giả dùng đến lục giai đình phong tốt lần này thu hoạch có thể giải quyết tất cả vấn đề tốc độ không đủ thần thông cấp t r ụ c nhật truy nguyện bộ tổng đủ chứ thương pháp uy lực không đủ thần thông cấp nhật nguyện thương pháp tổng đủ chứ thằng như vẫn chưa được cái kia nắm giữ đốt huyết đại pháp về sau thiếu đốt khí huyết đổi lấy ngắn ngủi tăng lên làm sao cũng đủ rồi không có viễn trình thủ đoạn t r ụ c nhật cung t r ụ c nhật tiễn cung k ỹ tờ m ở sáng hết thể vượt chỉ tiêu thỏa mãn hết thể nhu cầu một khi nắm giữ cái này ba môn thần thông một môn bí thuật ta là thật vô địch lúc này t ô hỏng chỉ cảm giác mình mạnh đến đáng sợ tu luyện một chút thu hồi tâm tình kích động t ô hồng bình tĩnh trở lại Cấp tốc bắt đầu tu đầu u l y ệ nhân k ở i tại thiên tin thần thông. Tô bắt tu tộc, theo thu đến một tin tức, Hồng Chư đầu Cùng ngay lòng luyện. vạn đến lúc dốc lúc l đó, đều m vào xôi trào xôi b ê tộc r o n Nhân g t tô hồng mới vào chư thiên chiến trường thì tại huyết thổ bên trong nhất chiến chém giết hơn mười người tiếng tăm lừng lây thiên tài quả thực không hợp t h ó i thưởng khoa trương nhất chính là cái gì là cái này tô hồng mới tốt giống mới ngũ giai trung đoạn mà bị hắn giết tất cả vạn tộc thiên tài không khỏi là lục giai cảnh giới hơn nữa còn là hơn mười tên thiên tài vây công tô hồng tình hô giới kết quả lại bị hắn v ư ợ cấp chém giết chết hết mẹ của ta ơi a có còn là người không đáng chết nhân tộc sao sẽ hảo vận như thế mấy trăm năm nay đến yêu nghiệt vì cái gì tầng tầng lớp lớp mau mau chúng ta đều khinh thường đem tô hồng treo giải thưởng cho ta nâng lên tối cao chỉ cần có thể giết chết tô hồng trong tộc cường giả bảo vệ hắn ba đời không lo chư thiên vạn tộc đều bị tô hồng biểu hiện trò kinh hãi hủ dọa không ai từng nghĩ tới vị này trước đó không lâu mới cầm xuống hoa quốc võ đại thi đấu quán quân nhân tộc thiên tài nhanh như vậy tiến nhập trừ thiên chiến trường mà lại lần đầu tiến bảo thì to gan lớn mật đi đến thiên tài như mây hối thổ càng kỳ quái hơn chính là cái này tô hồng còn thật thì lấy sức một mình đem hết u y thổ bên trong vạn tộc thiên tài cho quất ngang c h ọ n vẹn mười mấy người à đều là các tộc bên trong tuổi trẻ kiến xuất thế hệ cứ như vậy bị giết một ngày này tô hồng danh tiếng chân chính ý nghĩa phía trên vang vọng chư thiên vạn tộc võ giả đều biết tên cùng lúc đó nào đó tiểu chiến khu lớn như vậy bên trên bình nguyên nhân tộc quân đội đang cùng vạn tộc quân đội c h é m giết tiếng la giết tiếng giống giận dữ binh khí xé nát thể sát thanh âm không ngừng tại chiến trường phía trên vang lên nếu như từ chiến trường nhìn xuống một m ả n đen kịt căn bản không nhìn thấy cuối cùng phỏng đoán cẩn thận tham chiến nhân số cũng không dưới mười vạn người vạn tộc cùng nhân tộc trên tường thành từng người từng người thân mang áo giáp v õ giả thần xác lại có vẻ mười phần bình tĩnh hiện nhiên đ ố i loại này cấp bậc chiến đấu đã không cảm thấy kinh ngạc lúc này trên chiến trường chém giết trong quân đội mấy chục đạo thân ảnh biểu hiện càng trỏi sáng một đạo toàn thân sôi trào hỏa diễm như là chu tức tái thế giống như xinh đẹp bóng hình tay cầm đốt l ử a phương thiên hỏa kích đại sát tứ phương tại bên cạnh người một tên sợi tóc lông mạy đều trắng như tuyết xinh đẹp bóng hình toàn thân tản mát ra băng lãnh thấu xương khí t ứ c mỗi chém ra một đao chính là mấy chục mét đóng băng hai người chính là đi vào chư hai cái này đã từng đối thủ một mất một còn lúc này tại chiến trường phía trên phối hợp hết sức t ăn ý lẫn nhau hiểm hộ lẫn nhau giết địch một băng một hỏa quét ngang một phương chương bốn trăm m ư ơ i hai tin tức chuyển đến châm mắc không nói mọi người chương bốn trăm m ư ơ i hai tin tức chuyển đến châm mắc không nói mọi người mà tại hai người sau lưng ma võ đế võ sinh viên năm thứ nhì cổ kình bọn người cùng hai trường học sinh viên năm thứ nhất cổ lực lâm thiên vận đám người t h â n ảnh chính theo sát bọn hắn biểu hiện cũng cực kỳ kinh người và tội quân đội võ giả tại trước mặt bọn hắn như là giấy mỏng giống như bị không ngừng n h i ệ ép cái này hai tri đội ngũ liên thủ tại một khối tại này phương trên chiến trường quả thực giống như một đạo sắc bén dao nhọn cứ thế mà đục mở vạn tộc quân đội phòng ngự sông ngang sông thẳng tại bọn hắn kinh người biểu hiện xuống rất nhanh ông vạn tộc thành a o bên kia thổi lên một trận kẹt lệ n h bây giờ thu binh rất nhanh vạn tộc quân đội giống như thủy triều thối lui nhân tộc quân đội bên này cũng không có lựa chọn truy kích tại loại này tiểu chiến khu bên trong chiến đấu vô luận là vạn tộc còn là nhân tộc cũng là vì lợi binh chỉ có theo sinh tử bên trong chém giết đi ra võ giả mới thật sự là cờ giả rất nhanh chiến trường quét dọn kết thúc ngọc thanh tuyền lâm thiên ngọc một đ o à n người trở lại trong thành trì khôi phục nguyên khí ta kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng mạnh loại này sinh tử chém giết khí huyết sôi trào tăng lên tốc độ thật nhanh ta muốn đột phá ta cũng kém không nhiều ma võ cùng đế võ đội ngũ một trước một sau tiến vào chư thiên chiến trường không nghĩ tới cực kỳ trùng hợp bị phân phối đến cùng một cái chiến khu chính như lâm thiên tề nói đồng dạng tại hoa quốc làm sao cạnh tranh cũng không quan hệ nhưng tới chư thiên chiến trường cái kia chính là đồng bào cái kia chính là chiến hữu ngọc thanh tuyền cùng lâm thiên ngọc bọc người trước tiên thì hòa giải thương lượng phía dưới cùng nhau tạo thành tiểu đội tại chiến trường phía trên cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau lúc này trở lại thành trì một đám người một bên nghỉ ngơi một bên tùy ý nói chuyện với nhau so với tại võ đại giải đấu lúc lúc này thì bọn hắn mỗi người đều ánh mắt mười phần kiên nghị toàn thân đều lộ ra một cỗ rõ ràng ngay ngắn nghiêm nghị xưa đâu bằng nay giờ phút này hàn huyên sau khi lao trường đao máu tươi lâm thiên vận đột nhiên ngẩng đầu hỏi cách cách nhân t ộ c thí luyện chỉ còn lại mười lăm ngày tô hồng còn chưa tới chư thiên chiến trường sao cái này vừa nói lâm thiên ngọc cũng không nhị được nhìn hướng ngọc thanh tuyền đối với tô hồng đánh bại chính mình nàng hiển nhiên còn có chút canh cánh trong l h ừ lấy ta thực lực bây giờ tô hồng tới ta khẳng định treo lên đánh hắn lâm thiên ngọc khẽ hử một tiếng nghe vậy ngọc thanh tuyền cười cười thật cũng không quan tâm lâm thiên ngọc lời nói những ngày này ở chung nàng cũng biết cái này nữ nhân đ i ê n thuộc về cực kỳ mạnh miệng loại kia trên thực tế cũng không có ác ý gì còn không có nhận được tin tức bất quá tô hồng cho dù không đến chư thiên chiến trường cũng cần phải ở chỗ nào tu luyện mới đúng ngọc thanh tuyền suy tư một hồi nói ra h ắ c h ắ c ở đâu luyện có thể so sánh trên chiến trường đến tăng lên đại a đường cô vân hhhh cười không ngừng ta hiện tại đều ngũ giai trung đoạn lần sau cùng tô hồng lập u bản tuyệt bức có thể kiên trì thật lâu suy lâm thiên v ậ n đứng m ô i không có tiền đồ có chút trí khí được không liền không thể lần sau gặp mặt trực tiếp đem tô hồng đánh ngã đánh ngã tô hồng đường cô v â n liếc mắt ai ngươi không hiểu xem xét thì cùng tô hồng tiếp xúc thiếu đi ta cũng không theo ngươi nhiều ngung ố c ngươi muốn cảm thấy được ngươi liền lên đi dù sao đời ta là không trông cậy vào vượt qua tô hồng có thể không bị rơi xuống quá nhiều ta thì đủ hài lòng ta còn thực sự được lâm thiên v ậ n tự tin cười một tiếng những ngày này chém giết ta đã nhanh đột phá ngũ giai cao đoạn đến lúc đó vừa đột phá tô hồng đụng tới ta ta mấy cái đao trực tiếp cho hắn làm nát người nhanh ngũ dài cao đoạn đường cô vân bọn người đều là giật mình tốc độ này khá nhanh không tệ gặp một đám người đều hơi kinh ngạc lâm thiên vận đắc ý nói chờ ta sau khi đột phá gần nhất cái kia huyết thổ không phải rất nổi danh à nghe nói vạn tộc thiên tài đều tại cái kia đến lúc đó đi qua trước hết giết hắn mấy cái vạn tộc thiên tài có thể à đến lúc đó cùng một chỗ ta nghe nói cái kia huyết thổ bên trong đều là lục giai vạn tộc thiên tài cùng đi còn có cái cam đoan đúng vậy à đến lúc đó muốn là đụng tới những cái kia nổi danh thiên tài t h như thiên bằng tộc tam minh đệ hồ phi thần tĩnh loại hình đều là lục giai trung đoạn chúng ta không liên thủ khẳng định gánh không được gặp nhắc lên thiên bằng tộc tam huynh đệ những thiên tài này lâm thiên vận biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng cho dù hắn tự tin đi nữa cũng còn sẽ không tự đại đến cảm thấy có thể vượt cấp mà chiến loại này vạn tộc thiên tài được cái kia đến lúc đó cùng một chỗ lâm thiên vận nhẹ gật đầu đối với đi huyết thổ lâm thiên ngọc ngọc thanh t u y ể n trong lòng cũng tràn đầy chờ mong ta nhanh đột phá lục giai ta cũng thế hai nữ l i ế c nhau một cái chuẩn bị đến lục giai liền dẫn đội tiến về huyết thổ đúng lúc này ta dựa vào tìm các ngươi đã nửa ngày nguyên lai tại cái này một tên trung niên nam tử đi tới sắc mặt tựa hồ còn lưu lại mấy phần rung động lao lý là ra chuyện sao mọi người nhữ mày không có không không có xảy ra việc gì lao lý đầu tiên là lắc đầu sau đó lên tiếng nói các ngươi không phải ma võ đế võ học sinh à? cái kia tô hồng cần phải nhận biết ta nhận biết đương nhiên nhận biết ồ tô hồng đến trừ thiên chiến trường rồi chúng người ánh mắt sáng lên nào chỉ là tới a lao lý nuốt nước miếng một cái đem vừa lấy được tin tức nói ra cái này tô hồng hiện tại thế nhưng là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc chật c h nhất chiến có thể nói là đem hết thổ rét xuyên qua kia cái gì thiên bằng tộc tam minh đệ cái gì xích bố thiên hồ t h ầ n n i ệ m hết thể đều cho làm chết giới mất nói xong lời cuối cùng lao lý có chút cảm k h á i nói thật không hổ là đ ỉ n h cấp võ đại đi ra quá thiên tài nhất là gần đoạn thời gian đặt đại cấp chiến khu chiến sự càng khẩn trương vạn tộc phách lôi không được tô hồng đến như vậy vừa ra thật sự là hắn mãi mãi quá hết giận ta vừa đi ngang qua trấn thủ bên kia lúc giống như đều trông thấy hắn đang uống rượu trên mặt đã lâu lộ ra nụ cười ha ha ta liền đem việc này nói cho ngươi nói chuyện đi uống rượu nói xong lao lý vây vây tay liền rời đi hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào đơn giản là tại nghe xong tin tức này về sau vô luận là ngọc thanh tuyền lâm thiên ngọc vẫn là cổ k ì n h lâm thiên vận tất cả mọi người thất thần t h ầ n s ắ c ngốc trệ nửa ngày đều chậm không đến c h ọ n vẹn nửa ngày về sau một đám người mới chậm rãi lấy lại tinh thần không có âm thanh chỉ là chờ m ặ t hai mặt nhìn nhau lấy cái này tô hồng thật không phải là người lâm thiên vận thanh â m bên trong mang theo vẻ run dậy giờ k h ắ c này hắn đột nhiên có chút h i ể u đường cô vân trước đó câu kia ngươi không hiểu xem xét thì cùng tô hồng tiếp xúc thiếu đi đến tột cùng là cái có ý tứ gì bọn hắn còn ở lại chỗ này một bên thương lượng chờ sau khi đột phá tổ đội đi huyết thổ sông sáo đây Kết quả đây, c h â n t r ư ớ c vừa n ó i x o n g c h â n sau trăm ô Hồng h u một thổ giết mươi tức thì, thì ba vạn cổ vô song thiên phú ba môn thần thông tận nhập môn thần thông chi uy chương bốn trăm một mươi ba vạn cổ vô song thiên phú ba môn thần thông tận nhập môn thần thông chi uy thời gian kế tiếp tô hồng dốc lòng bế quan tu luyện hoàn toàn không biết chính mình hết u y thổ một hàng tin tức đã truyền khắp chư thiên cũng không biết chính mình hưởng thụ đầu người tiền truy nã bị vạn tộc chạy đến một cái cực kỳ con số kinh khủng bất quá tô hồng cho dù biết được cũng sẽ không ngoại ý dù sao thì liền chính hắn đều cảm thấy nhất chiến giết đến đầy đủ nhiều lúc này lớn như vậy võ đạo thất bên trong bùn bù ù n kéo đến giống như thương ảnh không ngừng đâm ra đây là tô hồng đang tu luyện nhật nguyện thương pháp cái này đã là ngày hôm sau thần thông cấp võ kỹ cũng là thần thông cấp võ kỹ mà lấy tô hồng thiên phú hai ngày đều còn chưa nhập môn nửa ngày về sau lại là thể lực hao hết tô hồng thở hồng hộp dừng lại động tác c tôi hồng lẩm tô tô bẩm thuần thục từng cái chân dẫm chỗ mặt đất trong nháy mắt chấn động tinh trúc thương đẳng không mà lên bị tô hồng nằm trong tay hắn lần nữa thi triển lên nhật nguyện thư pháp trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một lần lại một lần lúc này nếu là có đường võ giả ở một bên đứng ngoài quan sát tất nhiên sẽ kinh ngạc vô cùng đơn giản là tô hồng thương pháp càng lúc càng nhanh tiến bộ nhanh đáng sợ thẳng đến một đoạn thời khắc phốc phốc tô hồng lần nữa thi triển lên nhật nguyện thương pháp lúc mỗi một thương đâm ra đ ề u ẩn ẩn hiện ra nhật nguyện tri tượng đi theo vê anh một thương này giống nhau trước đó như vậy đồng dạng đâm trong không khí nhưng lúc này lại buộc phát ra một cỗ đủ để cho lục giai võ giả biến sắc kinh người n h thế nhập môn tô hồng thu thương mà đứng nói nhỏ thật là khó khăn vậy mà dùng hai ngày thời gian nhưng chính là bên cạnh con người không phải vậy hắn lời này để tôn g sư nghe thấy tôn g sư đều hận không thể đánh cho hắn một trận thần thông bình thường mà nói thuộc về tôn g sư tu luyện võ kỹ mà lại đây vẫn chỉ là có thể tu luyện mà thôi cho dù đối với tôn g sư tu luyện thần thông cũng là cực kỳ chuyện khó khăn ngắn thì mấy tháng lâu là mấy năm cũng có thể tại tôn g sư ở giữa có lưu truyền một câu chỉ có nắm giữ một môn thần thông tôn g sư mới thật sự là tôn g sư phải biết cho dù là mấy năm gần đây đột phá thất giai tôn g sư có mới nắm giữ một hai cửa thần thông mà nếu như là năm nay vừa đột phá tôn sư thậm chí còn đang dùng a cấp võ kỹ đâu thần thông tu luyện độ khó khăn có thể thấy được lồn đốn cái này cũng nói lấy tô hồng thiên phú đến tột cùng là cỡ nào yêu nghiệt n h ậ t nguyện thương pháp tùy ý m ộ t thương uy lực thì so phá thiên cựu thương t h ứ c thứ ba phá thiên đều phải mạnh mẽ hơn nhiều nếu là ở cổ di tích bên trong lúc thì nắm giữ cái k i ê u kim thương bị ta một k í c h trúng đích nhưng là không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy mà chính là tại chỗ tử vong tô hồng so sánh một chút có chút cảm khái thần thông cũng là thần thông thật không phải a cấp võ ký có thể người g i ả bị đụng nhưng là cũng có một cái thai hại đối linh huyết tiêu hao cũng không ít đối với cái này tô hồng thật cũng không ngoài ý、muốn. dù sao hắn hiện tại mới là cái ngũ giai trung đoạn võ giả mà thôi n h ậ t n g u y ệ t thương pháp nhập môn đến đón lấy cũng là chụp nhật truy nguyện bộ tô hồng ngược lại là nghĩ tiếp tục đem n h ậ t n g u y ệ t thương pháp độ thuần thục cảnh giới đề cao đáng tiếc thời gian không đợi người đem n h ậ t n g u y ệ t thương pháp nhập môn thì đã qua hai ngày cách cách nhân tộc thí luyện chỉ còn lại có m ộ ư ơ i ba ngày rất nhanh tô hồng để xuống trường thương thân ảnh tại võ đạo thất bên trong không ngừng phi nhanh theo thời gian trôi qua dần dần tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh dần dần vượt qua thi triển a cấp thân pháp lúc tốc độ mà lại tốc độ này tăng trưởng tốc độ không thấy chút nào yếu bớt thẳng đến hai ngày sau đó đạc tô hồng như kinh hồng giống như tại võ đạo thất bên trong vừa đi vừa về thoáng hiện tốc độ viễn siêu trước đó đã không thấp hơn cánh vàng tam huynh đệ phải biết thiên bằng tộc thế nhưng là lấy tốc độ cực nhanh nổi danh trên đời mà lại cánh vàng tam huynh đệ vẫn là lục giai trung đoạn tô hồng một cái ngũ giai võ giả lúc này tốc độ lại đủ để cùng bọn hắn x á n g a n g đây là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng rất nhanh đạm tô hồng lần nữa khởi hành lần này làm hắn bước ra một bước lúc dưới chân đồng dạng ẩn ẩn có nhật nguyệt hiện hiện tại cố này nhật nguyệt ra chỉ phía dưới tô hồng thân ảnh như, như mũi tên rời cùng bắn h ắ vẹn vẹn trong t r ớ c mắt liền đã theo phát đi tới khác một bên lúc này tô hồng tốc độ thậm chí đã vượt qua cánh vàng tam huynh đệ một số mà cái này mỗi bước ra một bước đều ẩn lẫn có n h ậ t n g u y ệ t hiện hiện cái này cũng đại biểu cho trục nhật truy nguyện bộ nhập môn tốc độ này rất nhanh tô hồng ánh mắt sáng như tuyết thân ảnh tại võ đạo thất bên trong vừa đi vừa về lấp lóe vài chục lần mới một mặt phân chấn ngừng lại lấy h ắ n lực lượng lại phối hợp thêm tốc độ này tại ngũ giai bên trong có thể được xưng là chân chính đồng giai vô địch vô luận đến bao nhiêu cái cùng cảnh võ giả tô hồng đều tự giác đều có thể giết không còn một mảnh giờ phút này cho dù là lục giai đình phong tới tô hồng cũng có phấn khích tranh tài nhất chiến đương nhiên hai hại vẫn là rất rõ ràng linh huyết tiêu hao không nhỏ nếu như là đồng thời vận dụng n h ậ t nguyện thương pháp cùng trục nhật truy nguyện bộ bằng vào ta trước mắt linh huyết là duy trì không được bao lâu liếc mắt mặt bảng phía trên vẫn là màu xám linh huyết chuyển hóa cái nút tô hồng trong lòng đối với đột phá lục giai càng thêm mong đợi lên Tiếp đó, cung phá hiểu, sau đó bí thuật đốt huyết đại pháp. Bộ pháp sau khi nhập môn, Tô tiêu, bắt tu hiểu, đại khi đổi phá pháp. pháp nhập đó, đó đầu cung chuyển mục sau sau luy môn, Hồng lần nữa kỹ bí Bộ võ đạo thất bên trong tô hồng tay cầm t r ụ c nhật cung bàn hướng về phía trước một cái kim loại người giả cái này kim loại người giả chính là dùng chư thiên chiến trường đặc hữu kim loại luyện chế m à thành trình độ cứng cấp viễn siêu a cấp h ợ p kim một tiến này tô hồng vẫn chưa vận dụng t r ụ c nhật tiễn mà chính là lấy lôi đỉnh linh khí hóa mũi tên vain lôi đỉnh mũi tên bắn tại kim loại người giả phía trên làm đến cái sau kịch liệt chấn động lưu lại một cái rõ ràng cháy đen dấu vết phá hiểu tô hồng lần nữa dương cung vẫn là một cái lôi đỉnh mũi tên bắn tới hiu một tiến này tốc độ c h ọ n vẹn tăng lên gấp đôi lôi đỉnh trong không khí đều thiêu đốt ra một cỗ rõ ràng m ù i khét sau một khắc lôi đỉnh mũi tên trúng đích kim loại người giả tại tăng gấp đôi mũi tên nhanh dưới lần này kim loại người giả trực tiếp bị triệt để p h á phỏng mũi tên triệt để khảm vào đến kim loại bên trong chỉ còn lại có đôi tên lộ ở bên ngoài đây chính là tăng gấp đôi mũi tên nhanh đáng sợ một lần mũi tên nhanh tăng phúc trước đây liền p h á phỏng đều làm không được nhưng bây giờ trực tiếp cơ hồ bán thủng t ô hồng đi lên trước do xét kim loại người giả vết thương ngữ khí kinh hỉ cách cách nhân tộc thí luyện còn có tám ngày thì còn lại sau cùng một môn bí thuật đốt huyết đ Cái này tôi h ờ i gian, t Hồng thừa dịp m ỗ lần k h ô i phục thể lực lúc, đều có đều v ậ n chuyển c huyền n ô g tăng lên. Hắn l ú có này khí huyết cùng tinh thần, khoảng cách đột phá ngũ dai cao đoạn đã không liền nhân n huyết khí cách phá thuật thì liền cổ di tích chủ Bí đều đột cao cổ dai di đã xa. i thời gian khó, ngày chút ũ n g đủ rồi Tô Hồng có c không xác định nếu là thời gian thực sự không đủ hắn sẽ ở sau cùng hai ngày thời gian bên trong toàn lực tu luyện tướng cảnh giới đột phá đến ngũ giai cao đoạn lại nói quản hắn luyện lại nói nghĩ quá nhiều do dự quá nhiều sự tình còn chưa làm thì không ngừng tưởng tượng có bao nhiêu khó sẽ chỉ càng ngày càng bước không ra c ư ớ bộ mua dây của mình hết thể cũng không bằng trực tiếp đi làm tới thực tế tô hồng nghỉ ngơi một hồi liền cấp tốc bắt đầu nếm thử đốt huyết đại pháp tu luyện chương 414. không phải anh em người tông sư a chương 414. không phải anh em người tông sư a bí thuật tu luyện so tô hồng tưởng tượng độ khó khăn còn muốn đại xa hoàn toàn không phải trước ba môn thần thông có thể so với cái này ba môn thần thông tô hồng tính toán đâu ra đấy ả o ả o nhập môn cũng chỉ dùng bảy ngày thời gian quét sạch là cái này đốt huyết đại pháp nhập môn tô hồng lại thì dùng dòng r năm ngày thật là hiếm thấy cái này bí thuật căn bản cũng không phải là thất giai phía dưới cái kia tu luyện đây chính là tô hồng đối với bí thuật tu luyện khó khăn đánh giá ngay cả mình vạn cổ vô song thiên phú tu luyện đều như thế khó khăn cái kia đổi lại cái khác ngũ giai lục giai thiên tài đến chỉ sợ ít phải kể nguyện nhiều thì mấy năm thời gian bất quá may ra trung pi là nhập môn thân thông nhập nguyện thương pháp nhập môn trục nhập truy nguyện bộ nhập môn trục nhập c u n g kỹ phá h i ể u nhập môn bí thuật đốt huyết đại pháp nhập môn nhìn lấy giao diện thuộc tính cái này hai cột tô hồng thở dài nhẹ nhõm trọn vẹn m ư ơ i hai ngày hắn thậm chí đi ngủ đều không ngủ dù là lấy hắn thể phách giờ phút này vô luận là nhục thân vẫn là tinh thần đều đã mệt nhọc tới cực điểm thử trước một chút bí thuật uy lực lại đi ngủ tô hồng hai mắt bên trong trải rộng t ơ m máu nhưng lại vẫn lộ ra mười phần phấn khởi đối đốt huyết đại pháp uy lực tràn đầy chờ mong thiêu đốt máu tươi trước thiêu đốt cái một trăm điểm khí huyết thử một chút tô hồng thôi động bí thuật thời khắc quan sát trong cơ thể mình phản ứng rất nhanh trong cơ thể hắn khí huyết hơi hơi suy yếu một số cùng lúc đó tô hồng toàn thân phát ra uy thế cũng tăng hơi dài một chút lực lượng tăng một kia tốc độ cũng kém k h n g nhiều tô hồng lãnh lợi cảm thụ thoáng cái để thăng lên ánh mắt nhất thời tỏa sáng bí thuật cũng là bí thuật tu luyện độ khó khăn mặc dù lớn nhưng cái này hiệu quả là thật kinh người chỉ là một trăm điểm mà thôi liền để hắn toàn phương diện thực lực đều tăng lên một kia tiếp đó thiêu đốt một nghìn điểm khí huyết sau một khắc tô hồng toàn thân uy thế đột nhiên tăng vọt một đoạn nhỏ t h ư ờ một chút uy lực tô hồng lấy ra c h ụ c nhật cung lôi đình linh khí hóa mũi tên hướng kim loại người giả b ắ n ra một t i ế n này hắn không có sử dụng phá hiệu như là trước kia nhiều lắm là chỉ có thể ở kim loại người giả mặt ngoài lưu lại một đạo cháy đen dấu vết nhưng bây giờ h u chỉ thấy lôi đình mũi tên mũi tên vậy mà đâm ra kim loại người giả thân thể mặc dù chỉ là mũi tên nhưng uy lực tăng lên mắt trần có thể thấy lại đi thử một chút ba điểm khí huyết tô hồng cắn răng lần nữa thiêu đốt khí huyết lần này hắn toàn thân phát ra h uy thế trực tiếp tăng vọt năm thứ nhất đại học t r ạ n g không chỉ có như thế tô hồng nắm chặt lại đi quyền rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng trưởng rất nhiều nhưng rất nhanh tô hồng hai mắt có chút biến thành màu đen kém chút một đầu đổ vào tại trên mặt đất phương diện này là thiêu đốt quá nhiều khí huyết đưa đến một phương diện khác thì là hắn thực sự quá lâu không có nghỉ ngơi vốn là mọi bệnh không chịu nổi còn thiêu đốt trọn vẹn bốn một trăm điểm khí huyết phải biết hắn hiện tại tổng cộng mới tiếp cận chín nghìn điểm khí huyết như thế hai cái phụ diện hiệu quả điệp ra tại một khối đổi lại người khác trực tiếp k h x s u mới là bình thường cũng chính là hắn thể phách quá mạnh mới chỉ là cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa được rồi không tiếp tục thử nghiệm nữa thử một chút ta trước mắt uy lực mạnh nhất có thể đạt tới trình độ nào tô hồng nuốt vuốt h u y ệ t thái dương chờ choáng váng cảm giác thư hoán một số mới đem ánh mắt một lần nữa rơi vào kim loại người giả phía trên phá h i ể u tô hồng dương cung lôi đỉnh mũi tên hưu một tiếng bán ra một tiếng này mũi tên nhanh thì liền tô hồng chính mình cũng không sao cả thấy rõ chỉ ngay q a n h một tiếng kim loại người giả lồng ở chỗ xuất hiện một cái trước sau trong suốt chừng nắm đấm giống như lớn lỗ thủng cùng trước đây thi triển phá h i ể u cũng chỉ là mũi tên triệt để lâm vào so ra uy lực hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc thử lại lần nữa dùng tới t r ụ c nhật tiễn tô hồng lấy ra t r ụ c nhật tiễn đen nhánh mũi tên khoác lên t r ụ c nhật trên cúng lúc t r ụ c nhật tiễn trong nháy mắt bắn ra màu đỏ sậm v u n g quang theo lôi đình linh khí c h ă n vào đỏ sậm mũi tên mặt ngoài bao trùm nồng đậm lôi đình đỏ sậm cùng lôi đình xen lẫn mũi tên còn chưa bắn ra thì tản mắt ra một cỗ khiến người ta ngạt thở giống như uy thế mà cái này vẫn chưa xong. Phá hiểu. tô hồng điều động toàn thân lực lượng đem chụp n h ậ t cung triệt để kéo ra theo thôi động phá h i ể u vung ra dây cung hiu một tiếng này tô hồng đã là triệt để thấy không rõ ánh mắt liền một đạo tàn ảnh đều bắt không đến chỉ nghe q a n h một tiếng cái kia lấy cứng rắn vô cùng đúc bằng kim loại mà thành người giả tại chỗ nổ tung ra đ ầ y trời kim loại khối vụn như mưa rơi rơi trên mặt đất vậy mà trực tiếp bị rót đầy bờ ư u f một tiếng cho cứ thế mà bắn bạo điệu ha ha hăng ha. hái nhìn lấy đầy đất kim loại khối vụn tô hồng nhịn không được cười ha hả cười không có hai tiếng hắn thì mắt tối sầm lại đặt mông ngồi trên mặt đất nếu là đem bí thuật tu luyện tới hoàn bị cảnh giới tô hồng dám hướng tông sư mở cung chờ ta đột phá ngũ giai cao đoạn thông qua nhân tộc tý luyện liền đi tinh hải chiến trường bắn nổ lúc đó thương cho lão sư cùng sư công còn có cái tia chưa từng gặp mặt sư cô hung hăng trước chút cân giận tô hồng thấm nghĩ lấy cũng c ư ờ i đi lên dứt khoát nằm trên sàn nhà khép lại trải rộng tơ máu hai mắt n g u một chút lại là ba ngày thời gian ngày mai liền là nhân tộc thí luyện cái này thiên đêm đó đã một mảnh hỗn độn võ đạo thất bên trong tô hồng nhắm mắt ngồi xếp bằng đúng lúc này ông như vòi rồng giống, giống như huyết khí từ hắn trên người dâng lên hướng về bốn phía quyết tán l i ế c nhìn lại cả ở giữa võ đạo thất trong nháy mắt liền biến thành huyết sắc vương dương ngay sau đó vốn là bựa bộn mặt đất dần dần phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh n m đây là sức mạnh tinh thần vô hình tại tàn phá bừa bãi thẳng đến một đoạn thời khắc vê n h tô hồng đột nhiên mở hai mắt ra tim đập thanh âm như sấm nổ theo trong thân thể chuyển ra tại hắn mở mắt trong n g á y mắt toàn thân uy thế đột nhiên tăng vọt một mạng lớn khí huyết cùng tinh thần đều bước vào ngũ dài c a o đoạn tô hồng đứng người lên đen trắng rõ ràng con người tại đen nhánh võ đạo thất bên trong sáng dọa người thể phách lần nữa tăng cường không ít tô hồng nắm chặt lại quyền tùy ý hướng không khí đánh ra một quyền vê anh một tiếng vang thật lớn võ đạo thất bên trong bỗng dưng nổi lên một trận cương liệt vô cùng quên phong vụ vụ rung động cái tia đầy đất kim loại người già trầm trọng khối v ụ đều bị cố này quyển phong quát không ngừng di động làm quyền phong triệt để tiêu tá nguyên bản khắp nơi đều có nhìn qua mười phần xốc xếp kim loại khối vụn lúc này dường như bị cái t r ổ i đ ả o qua đồng dạng xếp thành một hàng tại võ đạo thất một bên áp sát vào tường cơ sở lực lượng phá ba trăm vạn cân tô hồng thanh âm bên trong mang theo nồng đậm hưng ơ phấn ba trăm vạn cân lực lượng thử hỏi ai dám tranh phong cho dù là phóng nhãn chư thiên lục giai đ ỉ n h phong võ giả bên trong chỉ sợ đều cực kỳ hiếm thấy có lẽ chỉ có đem linh huyết chuyển hóa cực cao lục giai đ ỉ n h phong võ giả mới có tư cách cùng tô hồng về mặt sức mạnh đều đấu một trận rất nhanh tô hồng nhanh chân đi ra trả lại võ đạo thất chìa khóa h ư ớ n ma võ thành quảng trường đi đến. Tại hắn sau khi đi, phụ trách tại võ giả sử dụng xong võ đạo thất tiến hành thanh tẩy võ giả cầm chìa khóa mở ra cửa lớn làm hắn trông thấy cái kia kim loại người giả khối vũ lúc cái này cầm lấy thanh lý công cụ võ giả nhất thời ngốc trệ tại tại chỗ không phải anh em ngươi tông sư a cái đồ chơi này đều cho đánh nổ chương bốn trăm m ư ơ i năm giết hắn cái lòng trời lỡ đất giết ra cái h i ể n hách h u n g danh chương bốn trăm m ư ơ i năm giết hắn cái lòng trời lỡ đất giết ra cái h i ể n hách h u n g danh tiểu từ ngươi đã nói xong người thành thật đâu lần thứ nhất tiến đến thì gây lớn như vậy đi ra võ đạo thất tô hồng liền thấy ngoài cửa đứng đấy một đạo thân ảnh chính là một mặt im lặng nhìn lấy chính mình chính là lao sư lý dương võ lao sư sao ngươi lại tới đây t ô h ồ n g có chút lúng túng gãi đầu một cái ta không đến trả thật làm sao đây ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy ta tới che chở ngươi đi lần này nhân tộc thí luyện địa điểm lý dương võ liếc mắt vài ngày trước hắn liền đạt được t r ư tiên h chiến trường tin tức truyền đến cả ngươi tại chỗ đều mộng đã nói sau người thành thật ngươi chính là như thế đàng hoàng nhất chiến trực tiếp giết hơn mười người vạn tộc thiên tài cái này nếu là không đàng hoàng thì còn đến đâu lý hạo thân phận kia cũng được dùng tiểu tử ngươi về sau thì nhìn chằm chằm thật gương mặt bày ra đi thật đụng tới nguy hiểm lại sử dụng thiên diện tiên h luyến lý dương võ nói rất bất đắc dĩ thì tô hồng cái này tiêu hao thân phận giả tốc độ cho dù ma võ những năm này tích lũy được thân phận giả rất nhiều nhưng cũng không ngăn nổi tô hồng hành hạ như thế à được rồi tô hồng cũng là không quan trọng dù sao nhân tộc thí luyện về sau hắn liền muốn đi tinh h ả i chiến trường chỗ đó chỉ có thất giai phía dưới có thể tiến vào không cần thiết dùng cái gì thân phận giả đi thôi ta lần này mang ngươi đi truyền tống trận đi nhân tộc thí luyện địa điểm chư thiên chiến trường còn có truyền tống trận tô hồng có chút h ế u kỳ đương nhiên, lý dương võ giải thích nói những năm qua này vô luận là chúng ta nhân tộc vẫn là vạn tộc đều theo thượng cổ di tích bên trong đảo đới ra tốt nhiều đồ vật trong đó thì bao quát có thể xa khoảng cách truyền thống truyền thống trận có điều truyền thống một lần tiêu hao rất lớn cho nên dùng đến không nhiều đại bộ phận võ giả vẫn là muốn dùng chân đi đường thì ra là thế tô hồng nhẹ gật đầu rất nhanh sư đổ hai người thì hướng ma võ truyền thống trận đi đến vừa đi lý dương võ đột nhiên nói đúng rồi người bế quan không biết trước mấy ngày tinh hải chiến trường bên kia đã truyền đến tin tức thiên thần tộc thiên thương vẫn còn có một số vạn tộc yêu nghiệt giống như là thiên bằng tộc thiên hồ tộc loại hình đều đã lớn tiếng muốn giết n g ư ơ i đều đang đợi ngươi bước vào tinh h ả i chiến trường nâng lên thiên thương tên lý dương vo ngữ khí rõ ràng lạnh mấy phần đều muốn giết ta tô hồng không chút nào ngoài ý m u ố n thì hướng hắn trước đó cái kia lời nói thiên thương đáp lại muốn giết hắn quá bình thường cực kỳ đến mức thiên bằng thiên hồ thần nhiệm xích quỷ tộc thiên tài s á c ý cũng tại tô hồng trong dự liệu dù sao giết bọn hắn tộc thiên tài có bản lĩnh cứ tới tìm ta chính là đến lúc đó ai giết hai còn chứa nhất định đâu tô hồng không sợ chút nào chiến lược của hắn đã lúc này không giống ngày xưa đừng nhìn tựa hồ chỉ tăng lên một cái tiểu cảnh giới nhưng thật muốn đậu thủ tô hồng hoàn toàn có thể mau giết bế quan trước chính mình lúc này gặp nâng lên thiên thương về sau biểu lộ rõ ràng âm trầm lý dương võ lao sư tô hồng nghiêm sắc mặt lấy một loại cực kỳ chăm chú giọng điệu nói ta đã biết sư mẫu sự tình lúc đó thương không phải thiên hoàng huyết mạch duy nhất sao chờ ta đi tinh hải chiến trường ngài cùng sư công liền đợi đến ta chém giết hắn tin tức chuyển đến đi tiểu t ư n g ư ơ i lý dương võ run lên một hồi lâu trong lòng không cầm được dâng lên một cố ấm áp ta khẳng định giết hắn tô hồng lần nữa cam đoan. Được rồi. đừng nói những thứ này lung ta lung tung tiểu tử ngươi có thể trở về được đến là được lý dương võ nghiêng đầu đi một lát sau mới xoay đầu lại nhìn lấy tô hồng ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng lao sư ngươi sẽ không phải khóc ca tô hồng đột nhiên cười hì hì nói gặp lý dương võ tâm tình rất không đúng hắn bắt đầu cố ý nói c h ê m c h ọ c cười khóc ta sẽ khóc lý dương võ suy cười một tiếng lật tay một bàn tay thì che ở tô hồng sau chết nót g ú t tô hồng một cái lạo đ ả o tiểu tử ngươi là gan hiện tại rất lớn a dám trêu chọc lên lao sư hh tô hồng hắc cười không ngừng hắn cố ý như thế nghiêm trình lý dương võ tâm t ì n h cũng là rõ ràng tốt hơn nhiều được rồi đừng tại đây cười ngây n ô truyền tống trận đến được rồi rất nhanh sư đ ồ hai người bước vào truyền tống trận về sau biến mất không thấy gì nữa nhân tộc thí luyện địa điểm tập hợp c ự v ă n thành ngày mai cũng là chính thức mở ra nhân tộc thí luyện thời gian giờ phút này nơi này đã tụ tập đến các loại nhân tộc thiên tài trong thành quảng trường người trẻ tuổi cùng hơn ba mươi tuổi v õ giả c h i ế m cứ t u y ệ t đại đa số mỗi cá nhân trên người cho dù không có, có thể tiết lộ đều trong lúc vô hình tản mát ra một cố cường h ã n khí t ứ c ngũ giai vó giả ở chỗ này đều tính toán thiếu tuyệt đại bộ phận đều là lục giai võ giả trong đó lục giai đ ỉ n h phong võ giả đều số lượng cũng không ít lúc này trên quảng trường đám võ giả t ố t năm top ba tụ tại một khối tùy ý giao lưu thảo luận lần này nhân tộc t h í luyện đối thủ cạnh tranh trong đó nửa tháng trước nhất chiến giết chết hơn m ộ ư ơ i người vạn tộc thiên tài tô hồng tên không ngừng bị nhắc đến đúng lúc này hai đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới một tên võ giả tùy ý thoáng nhìn về sau nhất thời kinh ngạc nói cái này tướng bạo mà võ tô hồng đến rồi cái này vừa nói tại chỗ tất cả mọi người thanh âm đồng loạt một trận ngay sau đó vô số ánh mắt liếc nhìn mà đi chật chật coi là thật trẻ tuổi như vậy trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca ma võ năm nay là thật ra cái yêu nghiệt cái này tô hồng chiến tích để cho ta nhớ tới hai năm trước cái vị kia a đồng dạng là ma võ đi ra bây giờ đã ngang dọc tinh hải chiến trường ngươi nói là bạch thương sinh đi vị này càng là hạ cân nặng từ khi hắn đột phá lục giai tiến vào tinh hải chiến trường đều một mực không có tin tức gì kết quả ai có thể nghĩ tới ngay tại trước mấy ngày lúc đó thương còn có thiên bằng tộc kim ảnh chờ một đám vạn tộc thiên tài bưng lợi muốn giết tô hồng về sau Một mực không có tin tức、bạch、Thương có Bạch không sau i lại tìm Kim ảnh. Kim ảnh trực tiếp phải thiên Kim tại liền Sinh ươi. n ảnh, ảnh đánh hộp máu đào vòng, muốn không phải thiên bằng tức tốc, Kim ảnh đoán chừng Thương、sinh、đánh h hộp chỗ Bạch tìm trực tức tốc, chết máu bị bị đào s trận chiến này bạch thương sinh thì chủ động đông lời nói tô hồng là hắn s ư đệ có năng lực cứ việc đi tìm hắn việc này có thể nhắc lên manh động to lớn bạch thương sinh hiện tại thế nhưng là đã được vinh dự cùng thiên thần tộc thiên thương loại này yêu nhiệt g cùng cấp bậc nhân vật cái này sư huynh s ư đệ cái đỉnh cái mánh n g ư ta ma võ lý hiệu trưởng một mạch thật không thể nói toàn là quái vật bất quá bạch thương sinh lời nói này vừa ra thế nhưng là có không ít người tìm hắn để gây sự mới nhất tin tức chuyển đến tựa hồ nói hắn đang bị vây công sau thủ t h ư ơ n g ở vào bị đuổi g i ế t trong trạng thái mọi người tại đây nghị luận â m ý trong đó không ít ngũ giai võ giả nhìn lấy tô hồng trong lòng đều phạm sợ hãi âm thầm n g h ị thi luyện mở ra về sau nếu là đụng tới tô hồng lập tức quay đầu liền chạy không chỉ có là bọn hắn thì liền một số lục giai võ giả trong lòng đều là như vậy nghĩ dù sao tô hồng tuy nhiên vừa tiến vào chư thiên chiến trường không lâu nhưng thì hướng về phía huyết thủ trận chiến kia chiến tích đã đủ để chấn nhiếp rất nhiều người tại chỗ cũng chỉ có lục g i a đình phong võ giả nhóm nhìn lấy tô hồng ánh mắt lộ ra tương đối bình tĩnh bạch sư huynh vị ta ra、mặt. lại bị truy sát tô hồng n h ị n không được nhìn hướng lý dương võ muốn biết tin tức phải t r ă n g chuẩn xác bọn hắn nói là sự thật lý dương võ thở dài hắn vốn làm u ố n tại nhân tộc t h í luyện sau khi kết thúc lại nói cho tô hồng miễn cho ảnh hưởng tới tô hồng tâm thái đ ạ t được khẳng định trả lời chắc chắn về sau tô hồng t r ầ m mặc một câu cũng không nói chuyện yên lặng siết chặt n ắ m đấm mắt phun h u n g quang không nên bị ảnh hưởng này tâm cảnh lý dương võ để tô hồng tỉnh táo việc đã đến nước này muốn cũng không dùng người bây giờ nên làm cũng là điều chỉnh tốt trạng thái thông qua nhân tộc thi luyện cái khác không nên suy nghĩ nhiều ho minh mạch t ô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm cướp ép để cho mình bình tĩnh lại tại cái này làm sinh khí không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cũng không giúp được bạch sư h i n h huyết thổ nhất chiến quả thật làm cho rất nhiều người b i ế t t a nhưng chỉ vẹn vẹn cái này chiến tích tinh hải chiến trường đ á m kia vạn tộc yêu nghiệt như thế nào lại coi ra gì vẫn là g i ế t đến quá ít mà lại g i ế t mục tiêu cũng không đủ mạnh không có đưa đến đầy đủ uy hiếp tác dụng t ô hồng trong lòng dâng lên một cỗ m a n h liệt s á t ý sau khi quyết định đi tinh hải chiến trường đại khai sát giới đem tất cả lớn tiếng muốn giết mình cùng tất cả tham dự truy sát bạch sư h u n h vạn tộc thiên tài hết thể giết chết giết hắn cái lòng trời l dết ra cái hiển hách khung danh đến lúc đó hắn ngược lại muốn nhìn xem ai còn dám tìm chính mình cùng người bên cạnh phiền phức tô hồng lúc này ngọc thanh tuyền cùng lâm thiên ngọc bọn người tìm tới học tỷ học trưởng tô hồng hít sâu một hơi lộ ra nụ cười cùng mọi người đánh tới bắt chuyện thấy thế lý dương vo quay người rời đi đi tới phụ trách giám sát bảo hộ lần này nhân tộc thí luyện cường giả căn cứ giờ phút này trong gian phòng đó ngoại trừ hai đầu lông mạy đều là bá khí đáy liệt còn có hai tên lão giả tóc hoa d ô n chương bốn trăm mười sáu tiến bộ rất nhỏ cũng liền vừa đột phá ngũ giai cao đoạn mà thôi t r ư ơ n g bốn trăm mười sáu tiến bộ rất nhỏ cũng liền vừa đột phá ngũ giai cao đoạn mà thôi đái lão trần lão lâm lão vừa đi vào cửa lý dương võ thì cười ha hả cùng ba tên l ã o giả đánh tới bắt chuyện làm cho lý dương võ như xưng hô này ngoại trừ đái liệt bên ngoài hai gã khác l ã o giả thực lực cũng miêu tả sinh động đều là cựu giai cường giả một lần nhân tộc thí luyện tới c h ọ n b ẹ n ba tôn nhân tộc tôn giả tiến hành giám sát bảo hộ bất quá cái này cũng bình thường dù sao dám tham gia nhân tộc thí luyện cái nào không phải nhân trung lắm p ư ợ n g tương lai nói ít đều là một tôn thất giai công sư như thế xem xét tới ba vị nhân tộc tôn giả cũng là chuyện đương nhiên tình ngoại trừ đái liệt bên ngoài lâm lão cũng là người quen chính là đế võ hiệu trưởng lâm thiên tể tiểu dương võ đái liệt cười vây vây tay lý dương võ cấp tốc tiến lên cùng ba người bắt chuyện lên n h a ba cái lao g i c kia lần này là các người đến a sau đó không lâu ngoài cửa lại chuyển tới một thanh âm thanh âm bên trong mang theo ý cười rất nhanh một mặt bất cần đời lý thừa đạo cười ha hả đi đến ngồi xuống tham dự nói chuyện p h í a bên trong Cho chuyện một chút đề tài thì một cách tự nhiên cho tới tô hồng trên đầu trên quảng trường tiểu tử kia cũng là tô hồng đi nhất biểu nhân tài a bất quá ta đến nói một câu tiểu tử này yêu nhiệt g về yêu nhiệt g cũng là quá phách lối cái kia phiên vừa nói thế nhưng là dẫn tới tinh h ả i chiến trường những cái kia trong vạn tộc tiểu đông tây đều muốn giết hắn nhất là cái kia thiên thần tộc thiên thương lâm thiên tề nói đến một nửa đột nhiên ngừng nói không có tiếp tục nói nữa bọn hắn những thứ này t u ổ i tắc lớn lao ra hỏa tự nhiên đều biết chuyện cũ năm xưa lý thừa đạo thê tử cũng là bị thiên thần tộc thiên hoàng giết chết lao lý dương võ lâm thiên tề mặt lộ vẻ hãy náy không có việc gì lý thừa đạo tùy ý khoát tay háo thiên hoàng cái thằng chó này ta sớ muộn có một ngày sẽ giết hắn còn có cái này thiên thương làm thiên hoàng huyết mạch duy nhất nếu là có cơ hội lao tử cũng muốn dựa đại lấn tiểu nhất lần cha lý dương võ nói khẽ tô hồng cũng biết đến thời điểm nói với ta đi tinh hải chiến trường thì sẽ giết thiên thương báo cựu cho mẹ cái này vừa nói mọi người tại đây đều là khẽ giật mình lý thừa đạo t r ầ m mặc một hồi mới vui mừng cười một tiếng nói hảo tiểu tử làm sao cùng bạch thương sinh cái k i a hôn tiểu tử nói giống như lúc không đúng bạch thương sinh tốt xấu là đột phá lục giai sau mới dám như thế nói với ta tô hồng chẳng lẽ cũng lục giai rồi còn không có lý dương võ lắc đầu hắn vừa đột phá ngũ giai cao đoạn ừ mười ngũ giai cao đoạn liền để hắn thiếu quan tâm hả đợi lát nữa lý thừa đạo đột nhiên kịp phản ứng hai mắt nhất thời trừng tròn xoe tô hồng ngũ giai cao đoạn đúng vậy à lý dương võ giật giật khoe miệng hắn khi biết về sau đều là cùng lý thừa đạo không sai biệt lắm biểu lộ tiểu t ử này tu luyện tốc độ làm sao cùng ngồi tựa như hỏa tiễn sơ giai lúc đột phá nhanh thì cũng tôi h đi đến ngũ giai làm sao vẫn là nhanh như vậy lý thừa đạo điều động tại hắn trong ấn tượng tô hồng giống như đột phá ngũ giai cũng còn không bao lâu à ta nhớ được hắn không phải ngũ giai trung đoạn tới đáy liệt một mặt kinh ngạc hắn nửa tháng trước mới thấy qua tô hồng đây một bên lâm thiên t ề càng là nghe được khoe miệng co giật không rên một tiếng hắn vừa còn muốn mở miệng khoe khoang một chút lâm thiên ngọc lâm thiên vận trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc kết quả là biết như thế cái hủ chết người tin tức còn tốt không nói không phải vậy lại được bị chê cười lâm thiên t ề trong lòng yên lặng thầm nghĩ cùng lúc đó tại quảng trường cái khác t i ể u lâu gian phòng bên trong tô hồng cùng ngọc thanh tuyền cổ kình lâm thiên ngọc lâm thiên vận một đám ma võ đế võ người quanh nhóm chính ngồi vây quanh tại trước bàn cơm chờ đợi phía trên bữa ăn trước tất cả mọi người tại nói chuyện p h i m lên gần đoạn thời gian lịch luyện tô hồng thỉnh thoảng cũng mở miệ trước đó nửa tháng bế quan tu luyện để hắn thể xác tinh thần đ ề u mệnh hiện tại có người tâm sự cả người đều nhẹ nối lòng đúng lúc này k h u c k h ú ngọc thanh tuyển cùng lâm thiên ngọc đột nhiên đồng thời t ặ n g h ắ n một cái sau đó tất cả mọi người ngừng nói đồng thời nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong mang theo một vệ rào hoạt thế nào tô hồng s ư n g sở mọi người cùng nhìn nhau ai cũng không có mở miệng trước này nha đều không nói lời nào vậy liền ta tới trước đường cô vân mở miệng tùy tiện nói ra tô hồng người cái tia chiến tích chúng ta là không x、so、ó được nhưng trong khoảng thời gian này chúng ta cũng tiến bộ rất nhiều cảnh giới tăng lên cũng không nhỏ nói đường cô vân hơi hơi triển lộ một chút khí huyết đã là ngũ giai trung đoạn còn có thể đi hiện tại ta có thể theo người cùng cảnh đường cô vân đắc ý n h ư mày tô hồng mặt lộ vẻ ra một vệ cổ quái vừa muốn nói gì thì bị đánh gãy đường cô vân thả phô bảy một chút khí huyết liền phảng phất hồng thủy vỡ đê tất cả mọi người nhịn không nổi ta đã là ngũ giai cao đoạn cổ k i n h ngữ khí bình tĩnh nhàn nhạt t r ă n g bức khu khu ta ngũ giai trung đoạn ta cũng vậy bất tài bất tài cũng ngũ giai trung đoạn hát <cười> hát mọi người lần lượt mở miệng trên mặt măng cười hiển nhiên là đã sớm thương lượng xong một khối tại tô hồng trước mặt bộc lộ tài năng s o chiến lược khẳng định không sánh bằng đến dù sao hơn m ộ ư ơ i người lục giai vạn tộc thiên tài đều bị tô hồng giết không còn một ngống nhưng là c h ỉ ít cảnh giới trước mắt còn không có bị tô hồng vượt qua rất nhanh đến phiên lâm thiên vận triển lãm khí huyết ta đã nhanh đột phá ngũ giai cao đoạn lâm thiên vận hai tay vào ngực vẻ mặt đắc ý hướng về phía tô hồng n h ũ n mày vừa đột phá lục giai lâm thiên ngọc khỏe môi hơi hơi câu lên một vệ đường cong ta cũng đột phá lục giai ngọc thanh tuyền hướng về phía tô hồng trừng mắt nhìn học tỷ ngươi cũng đi theo đám bọn hắn gây sự tô hồng có chút rợ khóc rợi thấy mọi người báo xong cảnh giới về sau cứ như vậy nhìn thấy chính mình ý đồ tự nhiên không cần nói cũng biết đến viên ngươi tô hồng có phải hay không vẫn là ngũ giai trung đoạn có phải hay không vẫn là ngũ giai trung đoạn có phải hay không vẫn là ngũ giai trung đoạn ta trong khoảng thời gian này tiến bộ quả thật có chút kiểu tô hồng thở dài nhìn qua có chút xấu hổ thấy thế chúng người ánh mắt sáng lên liền muốn đồ nào nào nghĩ tới tô hồng câu kế tiếp thì nhẹ nhàng nói ra ta cũng liền vừa đột phá ngũ giai cao đoạn mà thôi nói tô hồng phóng xuất ra một tia ngũ giai cao đoạn khí huyết chỉ một thoáng sở hữu người nụ cười đều cứng ở trên mặt ai tiến bộ quả thật có chút nhỏ tô hồng giả bộ như không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người còn tại làm bộ thắng thở mấy giây sau a các ngươi tại sao không nói chuyện à nha tô hồng thở dài biểu lộ vừa thu lại nụ cười biến đến vô cùng rực rỡ một mặt kinh ngạc giả đến mức giống mới nhìn rõ biểu lộ cứng ngắc mọi người bầu không khí t r ầ m mặc mấy giây thao chưa thấy q u a như thế sẽ t r ẳ n g mức n g ư ơ i q u ả n cái này gọi tiến bộ tiểu a thiệt thòi ta còn t ư ở n g thật n g ư ơ i còn là người s a o ngươi lúc này mới bao lâu cái này ngủ dài cao đoạn đ ầ phượng xoa còn đặt cái này diễn chúng ta đây đoàn người một khối đánh hắn một đám người hô nhau mà lên Liền đem Tô h ồ n g vây q u a n h h Tô ồ n g n h í n cười đánh t r ả m ộ t đ á m n g ư ờ i cứ như v ậ y n h s o t h ẳ n g đ ế n đồ ă n l ê n bàn, m ớ i ngồi về vị trăm í bên trên. n c ơ ă hai mươi bảy tiểu chiến khu thí luyện Hán h quy tắc công thành chương bốn trăm một mươi bảy số chín nghìn năm trăm h n a c h ư ơ n g 417 Số 9527 tiểu chiến khu thí luyện quy tắc công thành hôm sau trong thành quảng trường tất cả tham gia nhân tộc thí luyện võ giả đều tại trước truyền thống trận tập hợp cái này là muốn đi đâu xem ra truyền thống về sau mới là chúng ta lần này thí luyện địa điểm tin tức phong thật chặt một đám võ giả trao đổi lẫn nhau lúc này y ế n lặng một thanh niên vang vọng toàn trường sau một khắc một đạo thân ảnh chân đạp hư không đi vào mọi người trước người chính là lý dương võ lúc này lý dương võ chắp hai tay sau lưng mà đứng thần sắc nghiêm túc toàn thân lộ ra tổng sư u y nghiêm trong lúc nhất thời toàn trường một cách tự nhiên an tĩnh lại lần này nhân tộc thí luyện địa điểm chính là tại một chỗ tiểu chiến khu bên trong phụ trách bảo trì thí luyện mấy tên tôn giả đã khởi hành phân biệt tán rơi tại đây mảnh chiến khu bên ngoài để phòng vạn tộc cường giả đột kích đến mức thí luyện cụ thể quy tắc chờ các người truyền tống đến chỗ kia tiểu chiến khu về sau tự có chuyên môn tiếp dẫn võ giả nói cho các người biết hiện tại ấn trình tự xuất phát lý dương võ nói gọn gàng mà linh hoạt vung tay lên chỉ huy lên mọi người một nhóm một được chuẩn tiến vào truyền tống trận rất nhanh một nhóm lại một nhóm người biến mất tại trong truyền tống trận lao sư đi t ô hỏng hướng về phía lý dương võ vây vây tay chú ý an toàn được rồi t ô hồng nợ nụ cười quay người đi vào truyền t ô n g trận thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ số chín năm trăm hai mươi bảy tiểu chiến khu n h â n tộc thành trì quảng trường bên trong lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện cấp tốc đem chọn cái quảng trường lấp đầy lại làm ảnh này tiểu chiến khu khó trách vừa mới cái kia lý tông sư nói các tôn giả phân tán tại chiến khu ở ngoài trước đó ta còn kỳ quái đâu các tôn giả trực tiếp cùng đi theo không phải tốt nguyên lai là chỗ này chiến khu khó trách một số tuổi lớn hơn võ giả thấp giọng nói lời này các ngươi nói là có ý gì một tên tuổi trẻ võ giả hiểu kỳ hỏi nghe các ngươi y tứ cũng á tỷ i u c h như cái ó chút đặc này số chín biết. u nghìn i n i m trăm hai Cũng các đúng, n mươi bảy chiến khu bởi vì địa vực đặc thù phương thiên địa này chỉ có thất dài trở xuống võ giả có thể tiến vào cho nên cho dù là phụ trách bảo hộ thí luyện các tuấn lương i ả cũng chỉ có thể tại chiến khu bên ngoài tòa c h ấ n cùng loại với số 9527 loại này có đặc thù quy tắc hạn chế chiến khu tại chư thiên chiến trường bên trong không tính rất nhiều nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới thiếu ngay vậy tất cả mọi người lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ thì ra là thế cái này chư thiên chiến trường ngược lại là kỳ diệu khu vực khác nhau còn có loại này quy tắc tồn tại tô hồng nghĩ thầm cái này chiến khu khó trách sẽ bị chọn vì lần này n h â n tộc thí luyện địa điểm chỉ có tông sư phía dưới có thể tiến vào xem như có thể trình độ lớn nhất miễn đi dân tộc võ giả bị vạn tộc cường giả đánh chết khả năng nói không sai lúc này nơi xa một tên thân mang áo giáp trung niên võ giả đi tới tự giới thiệu mình một chút các ngươi hiện nay chỗ thành trì chính là số 9527 chiến khu số một thành trì ta là số một thành trì thành chủ h ồ n g thất lục giai đ ỉ n h phong võ giả nói hồng thất hơi hơi phóng xuất ra một luồng khí huyết nhất thời toàn trường võ giả đều là biến sắc nhất là những cái kia đồng dạng ở vào lục giai đ ỉ n h phong võ giả mặt lộ vẻ ra vẻ mặt n g ư n g trọng tuy nhiên cùng là lục giai đ ỉ n h phong nhưng hồng thất trên thân tản ra đi ra ba động xa cường đại hơn bọn hắn không ít hồng thất thành chủ chỉ sợ linh huyết chuyển hóa sắp kết thúc rồi đi ít ngày nữa liền sẽ phá vỡ mà vào t ô n g sư không tệ hồng thất cười cười chờ ta sau khi đ ộ t phá bởi vì quy tắc hạn chế cũng sẽ không thể lại đảm nhiệm nơi này thành chủ tốt các vị nhiều liền không nói ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút lần này nhân tộc thí luyện quy tắc ngay vậy tất cả mọi người vừng t h a i đầu tiên các vị mời theo ta lên thành tường hồng thất quay người dẫn đường sở hữu người đi vào trên tường thành tô hồng bốn phía nhìn ra xa phát hiện số một thành trì đối diện cuối tầm mắt tọa lạc nước cờ tòa phong cách hoàn toàn khác biệt thành trì cái kia chính là cái này chiến khu bên trong vạn tộc thành ao hồng thất chỉ chỉ, trận nói ra các ngươi lần này thí luyện quy tắc rất đơn giản cũng là công thành đương nhiên đây là mục tiêu cuối cùng cũng không phải là nhất định muốn triệt để công phá thành trì mới được đây chỉ là một đại phương hướng thí luyện tiếp tục bảy ngày thời gian sau cùng vô luận là có hay không đánh hạ thành trì đều sẽ căn cứ làm ra công hiến cùng đánh giết vạn tộc võ giả sau lấy được thân phận lệnh bài đến tổng hợp bản thống k ê hiện cuối cùng quyết định phải chăng có tư cách tiến vào tinh hải chiến trường thân phận lệnh bài có võ giả kinh ngạc nói ta trước đây đánh chết vạn tộc võ giả giống như không có có thân phận lệnh bài người đi hẳn là hỗn loạn khu vực hồng thất giải thích nói tại chiến khu bên trong bất luận cái gì một tên vạn tộc võ giả đều sẽ có thân phận lệnh bài bao quát chúng ta n h â n tộc nói hồng thất nhìn hướng sở hữu người nếu như các ngươi trước đây chưa từng tới chiến khu vậy lợi lát nữa liền đi chế tác một khối thân phận minh bài ta nhắc nhở một câu thí luyện mở ra về sau các ngươi đánh giết vạn tộc võ giả nhất định muốn nhớ đến lấy đi thân phận lệnh bài không phải vậy sẽ không đem quân công tính toán ở bên trong chúng ta là cần đi theo quân đội cùng nhau hành động vẫn là một tên võ giả mở miệng hỏi thăm tùy hồng thất cười nói tuy nói đây là một chỗ tiểu chiến khu nhưng diện tích vẫn lớn đến đáng sợ các người nếu như cảm thấy đi theo bộ đội ở chính diện trên chiến trường công thành sẽ bó tay bó chân cái tiêu cũng có thể một người ra khỏi thành tìm cơ hội bất quá chỉ có một người muốn công thành tự nhiên là khẳng định không cần suy nghĩ t ậ n khả năng đánh giết vạn tộc võ giả góp nhặt thân phận lệnh bại đi chỉ cần ngươi giết đủ nhiều giống nhau là có thể thu hoạch được tư cách ngay vậy tất cả mọi người nhẹ gật đầu quy tắc rất rõ ràng đại phương hướng là công phía dưới vạn tộc thành ao nhưng là độ tự do rất cao vô luận là theo quân đội cùng nhau đi chính diện chiến trường giết địch vẫn là làm độc lang đều có thể đúng rồi sau cùng ta phải nhắc nhở một câu hồng thất nghiêm s ắ c mặt lần này nhân tộc t h í luyện mục đích là thông qua tàn khốc nhất huyết tinh chiến trường đến xem chư vị phải chăng có tư cách tiến về cái kia tụ tập vạn tộc thiên tài tinh h ả i chiến trường cho nên lần này nhân tộc t h í luyện không thể tổ đội cho dù các ngươi lựa chọn cùng quân đội cùng nhau giết địch ta cũng sẽ đem các ngươi an b à i không tiến vào cùng trong tiểu đội còn có nếu như không muốn đi chính diện chiến trường chỉ có thể làm độc lang chỉ cần vừa phát hiện có người tổ đội vậy liền sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách Ở chỗ này ta x i n khuyên tác câu, nếu như giới n h thiệu xong xuôi sau một tiếng chúng ta quân đội liền sẽ xuất kích nên chiến vạn tộc quân đội tại cái này một giờ bên trong muốn đi theo quân đội cùng nhau dết địch có chuyên môn địa phương báo danh m bốn làm trăm mười tám cực kỳ nguy hiểm vật nuối nên ngang h bốn trăm mười tám cực kỳ nguy hiểm vật nuối nên ngang công thành a tô hồng đi vào chế tác thân phận minh bài địa phương chờ đợi quá trình bên trong suy nghĩ lên nên như thế nào hành động đi theo quân đội an toàn có lẽ có căn đoan nhưng giết định hiệu suất sẽ không cao đi nơi nào trọng yếu nhất chính là biến số quá lớn dù sao cũng là người chết ta sống chính diện chiến trường t h ụ thương khả năng quá lớn muốn phải bảo đảm cầm xuống tư cách thỏa đáng độc lang tô hồng t h ầ m nghĩ lấy công thành nói lên đi đơn giản nhưng làm có thể quá khó khăn hắn tuy nhiên vừa tới cái này chiến khu không có vài phút nhưng thì hồng thất nói sau một tiếng liền muốn phát động chiến đấu nữ đến xem hiện nhiên nơi này chiến đấu tần suất cực cao nhưng chính là cao như vậy tần suất song phương hiển nhiên đều một mực rằng co lẫn nhau đều không công phá một tòa thành trì rất nhiều người nghe quy tắc có lẽ cũng sẽ không quá coi trọng tại công thành mà chính là dựa vào đánh giết vạn tộc võ giả đoạt thân phận lệnh bài phương thức thu hoạch được tư cách bất quá cũng không đúng dám tới tham gia nhân tộc t h í luyện võ giả cái nào là đèn đã cạn dầu cái này nguyên bản thế lực ngang nhau trên chiến trường nhiều chúng ta như thế một đám người cân bằng thế tất sẽ nghiêng về nói không chừng còn thật có cơ hội tấn công vào thành tô hồng sờ lên cầm tự hỏi nhưng vô luận nói như thế nào có thiên huyễn phía trước cái này hai đại thần ký hắn hiển nhiên chiếm cứ rất đại ưu thế trước tiên làm độc lang sau đó thừa dịp chính diện chiến trường khai hỏa nhìn xem có thể hay không đục nước béo có tiến vào vạn tộc thành trong ao dù sao thí luyện nhìn cũng không chỉ là đánh chết bao nhiêu vạn tộc võ giả còn nhìn trong chiến tranh công hiến nếu như ta thật có thể trà trộn vào thành vào đêm thừa cơ đem thành cửa mở ra để nhân tộc quân đội d i ế t vào vậy khẳng định có thể thu được tư cách ý tưởng này đối với người khác mà nói thuộc về là ý nghĩ h a o huyền nhưng tô hồng còn thật không phải là không có có thể có thể làm được người minh bài làm xong đa t ạ tô hồng tiếp nhận minh bài nhìn thoáng qua minh bài cùng loại với quân nhân minh bài rất nhỏ một mảnh vừa tốt có thể chứa đựng tên cùng một chuỗi đặc hữu số hiệu vừa tốt có thể treo ở trước ngực tô hồng muốn tới một chuỗi dây thừng đem minh bài giấu kỹ cho người ra khỏi thành tô hồng muốn tới một phần chiến khu địa đồ liền hướng ngoài thành đi một bên xem ra địa đồ ghi lại mười phần kỹ cảng thậm chí ngay cả nơi nào có vạn tộc phòng ngự bố trí đều ghi lại rõ ràng bất quá làm tô hồng nhìn đến địa đồ phía trên vạn tộc thành ao lúc chỉ có thấy được đen kịt một m à u đợi lát nữa hồng thành chủ mặc dù nói cái này tiểu chiến khu thật lớn nhưng đây có phải hay không lớn có chút khoa trương làm tô hồng nhìn đến dưới góc phải ghi chú lúc tại chỗ có chút không kèm được cái này tiểu chiến khu tổng thể diện tích lại có mấy trăm km vông lớn nhỏ cái này lại còn chỉ là một chỗ tiểu chiến khu cái kia đại chiến khu thậm chí đ ặ c đại cấp chiến khu lại đại đến trình độ nào t ô hồng nhìn đến thẳng vào đầu rất nhanh hắn tại chính giữa địa đồ chỗ tìm tới chính mình chỗ số một thành trì tại đến mười km bên ngoài cũng là vạn tộc thành ao n h â n tộc cùng vạn tộc thành trì phân biệt đều có ba tòa lấy tam giác trận hình lẫn nhau bảo hộ địa đồ phía trên n h â n tộc cùng vạn tộc thành trì khoảng cách cũng không xa ở vào chính giữa địa đồ vị trí mà tại cái này chính diện chiến trường bên ngoài còn có cực lớn diện tích địa đồ bên trái là một chỗ rừng rậm nguyên thủy rừng rậm này rộng lớn vô biên đồng thời liên tiếp đến nhân tộc thành trì cùng vạn tộc thành ngao cách đó không xa địa đồ phía bên phải thì là cao vút trong mây nhìn qua thì dễ thủ khó công vách núi vách núi một bên còn có mấy cái đánh dấu đỏ to thể chữ lớn vách núi hiểm trở có mấy ngàn mét độ cao mặc dù lên vách núi sau xuống núi có thể chạy suốt vạn tộc thành ngao phía sau nhưng vách núi đỉnh chót có vạn tộc võ giả trấn thủ cực kỳ nguy hiểm không nên tùy tiện nếm thử nguy hiểm như vậy còn chuyên môn tiêu chú một chút nhìn lấy cái này to thêm màu đỏ tô hồng não hải phi tốc chuyển động các loại to gan lớn m ậ t suy nghĩ không ngừng hiện hiện không nghĩ tổng cộng có bảy ngày thời gian không có vội hay không trước tiên đem tình huống thăm dò rõ ràng trước đi vào chỗ cửa thành nhìn qua bên ngoài cắt vàng đầy trời c h i ế n khu tô hồng thu hồi địa đồ suy tư một lát thẳng đến phía bên phải cái kia hiểm trở vách núi mà đi mặc dù nói đã tiêu chú cực kỳ nguy hiểm nhưng so với cái kia đủ để hoàn toàn che lấp tầm mắt rừng rậm nguyên thủy cái này chỗ vách đá thủ vệ khẳng định sẽ ít ung thư giãn một chút xông ra mấy chục cây số về sau tô hồng đột nhiên dừng bước lại phía sau nhìn ra xa chính diện chiến trường phương hướng cho dù cách nhau mấy chục cây số bên kia vẫn ẩn ẩn có tiếng la diết chuyển đến chiến đấu trình độ kịch liệt có thể nghĩ đánh a một bên mười mấy tên võ giả cũng ngừng chân nhìn ra xa phía sau đúng vậy biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn muốn từ vách núi phá vòng vây cổn đồ cũng không chỉ có tô hồng một người thậm chí ngoại trừ tô hồng bên ngoài những võ giả khác cảnh giới cũng rất cao kém nhất đều là lục giai cao đoạn lục giai đỉnh phong đều có hơn mười cái rất nhanh một đám người thu tầm mắt lại lần nữa hướng địa đồ phía trên vách núi mà đi nửa giờ sau sở hữu người bỗng nhiên xuống bước chân ngầm đầu nhìn cái kia cao vút trong lây dốc đứng tiếp cận chín mươi độ vách núi đều chờ mặc để bọn hắn chờ mặc không phải cái này vách núi có bao nhiêu khó leo lên dù sao lại khó bỏ bọn hắn một đám lục giai võ giả nhiều lắm là tìm chút thời giờ một dạng có thể đi lên nhưng vấn đề là trước mặt bọn hắn cái kia nhìn một cái không sót gì hoa nguyên đúng vậy hoa nguyên thậm chí ngay cả cái cây đều không nhìn thấy chỉ có đầy trời cắt vàng bay tán loạn có thể nói bọn hắn đừng nói bỏ vách đá dù là chỉ là tiếp cận khẳng định liền sẽ bị vạn tộc võ giả phát hiện cái này ni mã cầm trên đầu đi a một tên võ giả chính nói thầm lấy đột nhiên hiu hiu hiu. Từng đạo từng đạo tiếng xé gió nổ vang ngầm đầu nhìn lên cái kia đúng là đ ầ y trời mưa tên là theo vách núi đỉnh chót bắn ra hiện nhiên vạn tộc võ giả đã phát hiện bọn hắn được ta rút lui các vị muốn lên cái này vách núi là chuyện không thể nào không có cách nào khác vẫn là thành thành thật thật đi rừng rậm nguyên thủy đi cho dù thủ vệ lại nhiều nhưng chí ít vẫn là có cơ hội đột phá né tránh mưa tên một đám tham gia thí luyện võ giả đều là lắc đầu cấp tốc quay người rời đi h i ệ n nhiên là từ bỏ mà vách núi đỉnh chót thấy thế mưa tên cũng lập tức n ừ n g lại ngăn cách khoảng cách xa như vậy cho dù là cực thiện cúng tiến lục giai võ giả cũng là không thể nào tinh chuẩn trung đích. hiện nhiên vạn tộc võ giả cũng chỉ là cảnh cáo một phen để bọn hắn biết khó mà lui. rất nhanh nguyên địa chỉ có tô hồng một người đứng lặng. lúc này vách núi đỉnh chót vạn tộc võ giả phát hiện lại còn có một người không có rời đi q u á t to một tiếng lúc này truyền ra. Cút. khi mắt nhìn qua vách núi đỉnh chót mấy cái chấm đen nhỏ tô hồng liếm m ô i một cái đồng dạng lựa chọn quay người rời đi. cùng lúc đó vách núi đỉnh chót mấy tên tay cầm cung tiễn vạn tộc võ giả gặp người cuối cùng rời đi cung nào hảo để cung tiễn xuống tới, tới tới tiếp tục uống ha, ha ha nơi này ở lại là dễ chịu a không cần đi chính diện liều mạng b ắ n mấy cây m ũ i tên cũng đủ để cho người biết khó mà lui hắc hắc có cái này chiến khu quy tắc hạn chế biết bay tông sư cũng vào không được muốn từ chúng ta bên này pha vây cái kia là chuyện không thể nào đúng đi một cái còn bao lâu liền đến thay cả thời gian sớm đâu còn có nửa ngày thời gian muốn ta nói thành chủ bọn hắn cũng chính là quá cẩn thận không chỉ có tại vách núi đỉnh chóp làm cái căn cứ còn p h ả i một tên thống lĩnh tới toa c h ấ n đây là thật không cần thiết thuần thuần lãng phí chiến lược muốn ta nhìn à tùy tiện đến mấy người ở lại là được rồi tới người thì bắn bắn tên không có khả năng có người có thể đi lên ha ha nói nhảm có như thế một mảng lớn vừa xem hiểu ngay hoa nguyên n g tại ta ở nơi này mấy năm những cái kia nhân tộc đừng nói bỏ vách núi liền tới gần vách núi đều không người làm được mấy tên vạn tộc võ giả hướng đến quên cả trời đất thỉnh thoảng hướng hoa nguyên n g phía trên quét dọn liếc một chút liền tiếp tục cũng chén rau ngọn chỉ là bọn hắn lại căn bản không có phát hiện cái kia đầy đất cắt vàng hoa nguyên n g phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khắp nơi có thể thấy được hình thể có n g h con nhỏ lớn nhỏ bọ cạp hung thú lúc này chính cơ đôi bọ cạp nên ngang hướng về vách núi dưới đáy trầm ráy tới chân bốn trăm nhẹ nhóm trèo lên vách núi tươi sống bắn nổ linh tinh chương bốn t r ư ờ chín nhẹ nhóm trèo lên vách núi tươi sống bắn nổ linh tinh đầy trời cắt vàng bên trong hoa nguyên n g phía trên cái k i a con bọ cạp h u n g thú đường hoàng đi vào vách núi dưới đáy sau một khắc hắn lắc mình biến hóa hóa thành một tên tuấn mỹ thiếu niên chính là tô hồng trước đây tô hồng chỗ lấy giả bộ rời đi chỉ là vì thoát ly vạn tộc võ giả ánh mắt thôi vừa chạy ra ánh mắt hắn vừa hay nhìn thấy một đầu bọ cạp hưng thú lắc mình biến hóa thì như vậy nên ngang sông vào hoa nguyên tại hoa nguyên phía trên tỉ như bọ cạp thằn làm loại này hưng thú Thực sự quá thường gặp quả thật đúng là không sai vạn tộc võ giả căn bản không có mảy may phát giác tiếp đó liền nên leo núi nhìn qua cơ hội không có bất kỳ cái gì g ó c chế t độ vách núi tô hồng thầm nghĩ trong lòng loại này vách núi nếu là đặt ở người bình thường bên trong cho dù là thế giới đỉnh cấp leo núi h ả o thủ cũng chỉ có thể trù bước thậm chí ngay cả sơ giai võ giả tới cũng chỉ có một kết quả cái kia chính là tử vong bởi vì cái này trọn vẹn mấy ngàn thước vách núi sơ giai võ giả không có bọ một hồi sẽ xuất hiện thể lực chống đỡ hết nội tình huống cũng chỉ có chung giai võ giả bắt đầu mới có đầy đủ thể lực leo núi bất quá cái này muốn là leo đến một nửa bị vạn tộc võ giả phát hiện một tiến đánh rơi cái kia mấy ngàn tốc h độ cao rơi xuống cho dù là lục giai võ giả đều chỉ có một cái xuống chẳng thì là tử vong có thể nói tại mới chỉ có thất giai phía dưới có thể tiến vào t i ể u chiến khu bên trong cái này vách núi hoàn toàn cũng là một tòa nơi hiểm yếu dễ thủ khó công đều là nói nhỏ chuyện đi a có nham khỉ ngắm nhìn bốn phía tô hồng rất nhanh ánh mắt khóa chặt ở trên vách núi một cái lông xám viên hầu trên thân cái này lông xám viên hầu tại như vậy dốc đứng trên vách đá như dấm trên đất bằng đồng dạng mấy cái xế dịch thì nhảy tới một chỗ trên vách đá trong h u y động nham khỉ phổ biến nơi ở cũng là trên vách tường ta biến thành nham khỉ quan g minh chính đại leo núi là được vạn tộc võ giả thấy được đoán chừng cũng sẽ không coi ra gì tô hồng cười thầm trong lòng thôi động tiên huyễn t i ê n diện sau một khắc hắn toàn thân biến đổi thì biến thành một con mắt thần linh động nham khỉ leo núi tô hồng bắt đầu hướng về phía trước leo lên vách núi đỉnh t r ó t mấy tên tay cầm chén rượu uống đến chính vui mừng vạn tộc võ giả đột nhiên nghe thấy phía dưới tựa hồ chuyển đến một điểm độc tính trong n h y mắt bọn hắn ánh mắt biến đến thanh tịnh sẽ hướng phía dưới dò xét có người không ai cũng là chỉ nham k h cái kia còn nhìn cộng ô n g tiếp tục uống cùng lúc đó khác một bên hóa thành nham khỉ tô hồng lúc này khoảng cách đỉnh đầu không xa vừa mới vạn tộc võ giả giao lưu âm thanh n h ậ n ẩ n đã chuyển vào trong thai của hắn quả nhiên không có coi ta là chuyện tô hồng khép cười một tiếng căn cứ vạn tộc võ giả chuyển đến thanh nhâm phân biệt một chút phương hướng hắn cố ý lôi ra khoảng cách mấy trăm mét sau đó một cái xoay người liền đi tới vách núi đ ỉ n h chót không giống với phía dưới hoa nguyên vách núi đ ỉ n h chót là một mảnh khu rừng rậm rạp vô cùng thích hợp ẩn n ặ n thân hình lúc này tô hồng đang núp ở một cái cây về sau thông qua lá xanh đánh giá vài trăm mét bên ngoài một chỗ chỗ đó mấy tên đầu có hai sừng vạn tộc võ giả đang uống cửu tại bên tay bọn họ vài thanh trường cùng chính tùy tiện vứt trên mặt đất đều là xích quỷ tộc tô hồng yên lặng quan sát cái này mấy tên xích quỷ tộc võ giả đều không ẩn tàng khí tức thực lực cũng không mạnh hai cái lục giai sơ đoạn một cái lục giai trung đoạn không thể làm ra quá lớn động tĩnh tô hồng t h ầ m nghĩ lấy cấp tốc lấy ra chụp nhật c u n g lôi đình hóa mũi tên mở ra tờ mở sáng tiến hành nhắm chuẩn cùng lúc đó ba tên xích quỷ tộc võ giả không hề hay biết nguy hiểm đến cửa vẫn đang uống rượu đến lại đến lục giai trung đoạn xích quỷ tộc võ giả đã hơi say rượu gặp hắn nói như vậy còn lại hai cái xích quỷ tộc cũng đ ộ i vàng cầm chén rượu lên đúng lúc này hưu lục giai trung đoạn xích quỷ tộc trong nháy mắt nổ bể ra đến hóa thành một mảnh huyết vụ hướng bốn phía bắn tung tóe còn lại hai cái xích quỷ tộc nhất thời bị dại ra thẳng đến tung tóe đến trên mặt cái k i a máu tươi truyền đến nóng hổi mới để bọn hắn lấy lại tinh thần có địch hưu đang muốn mở miệng xích quỷ tộc cũng bị tại chỗ bắn nổ trong nháy mắt hai tên vừa đang uống rượu đồng bạn toàn bộ bị giết chết còn lại tên kia xích quỷ tộc tại chỗ sợ tệ ra quần khẩn trương đến toàn thân rút g i y cổ họng dường như không bị khống chế đầm ngay tại hắn ngây người lúc ông một đạo thân ảnh lạng yên không tiếng động xuất hiện tại cách đó không xa rừng cây đó là một tên tay cầm trưởng cung thiếu niên tuấn mỹ chính chậm rãi mà đến ây tô ách trông thấy thiếu niên này diện mạo nháy mắt cái này xích quỷ tộc v õ giả ánh mắt trong nháy mắt trừ lớn ánh mắt bên trong trại rộng hoảng sợ nhưng hắn còn chưa mở miệng một cái ẩn chứa kinh khủng lực lượng bàn tay lớn thì giữ lại cổ họng của hắn ngươi là muốn chết nhẹ nhóc chút vẫn là thống khổ chút thiếu niên méo một chút đầu ngữ khí ôn hòa giống như là đang hỏi ăn điểm tâm chưa s í c h quỷ tộc võ giả ánh mắt bên trong hiện hiện vẻ d â y g i a ngay tại cái này d â y g i a dần dần chuyển biến thành quyết nhiên thời điểm ngươi xác định không nói sao có lẽ ta muốn theo ngươi miêu tả một chút ta trong miệng bị chết thống khổ một số cụ thể như thế nào kiểu chết tô hồng nói khẽ đầu tiên ta sẽ bóp nát ngươi toàn thân trên dưới xương cốt cuối cùng của cuối cùng ta đem đã không thể động đậy ngươi linh ở trên vách núi ta cam đoan ngươi sẽ rất thanh t ỉ n h trông thấy những cái k i a kền k è n ta nói xích quỷ tộc võ giả nghe được toàn thân đều đang run dậy nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt như cùng ở tại nhìn một tác ma sau một khắc hãn thị cùng ngược lại hạt đầu giống như đem tất cả biết đến tin tức nói ra ta biết toàn nói cho người biết chỉ câu một cái g i a n giác một tiếng tô hồng nói lời giữ lời cho t h ô n g khoái tô hồng đích thì thầm một tiếng mò lên cái cầm suy nghĩ theo cái này xích quỷ tộc võ giả trong miệng hắn đạt được không ít tin tức đầu tiên chỗ này chiến khu ba tòa thành trì bên trong chư thiên thông đạo liên tiếp đều là xích quỷ tộc tinh thần tại cái này tiểu chiến khu bên trong vạn tộc là lấy xích quỷ tộc làm chủ đạo đối kháng nhân tộc đồng thời ba tòa vạn tộc thành trì bên trong mỗi thành đều có thành chủ mỗi vị thành chủ giới trướng đều có ba tên thống lĩnh t ổ nguyên bản tô hồng cảm thấy hiểu rõ đến những thứ này đã rất tốt nhưng ai có thể tưởng đến cái này xích quỷ tộc võ giả có lẽ là có chút sợ cũng có thể là quá sợ tô hồng để hắn chết đến thống khổ trực tiếp tính cả trong thành một số vật tư chiến lược bố trí điểm loại hình đều hoàn toàn nói ra vật tư chiến lược bên trong tô hồng vốn cho rằng cũng là đồ ăn binh khí loại hình đồ vật thế nhưng là hắn lại biết được một loại mới đồ vật linh tinh đây là chư thiên chiến trường đặc l ư u sản phẩm có thể dùng để phụ trợ võ giả tiến hành tu luyện hiệu quả tựa hồ rất không tệ nếu chỉ là như thế linh tinh cũng nhiều lắm là tính toán một loại tài nguyên tu luyện chỗ lấy có thể được xưng là vật tư chiến lược quan trọng ở chỗ linh tinh một loại khác tác dụng nổ tung đúng vậy linh tinh bên trong lẩn chứa thiên địa linh khí m ư ơ i phần sao động cho dù là võ giả hút thu lại đều cần phải cẩn thận nếu là bị năng lượng nhất định áp bách thì sẽ trực tiếp phát sinh nổ tung linh tinh không chỉ có thể cầm tới tu luyện còn có thể lấy ra làm chất nổ dùng đến mức linh tinh uy lực nổ tung lớn bao nhiêu tô hồng cũng không hiểu biết nhưng gặp cái này xích quỷ tộc võ giả nhắc đến lúc cái kia vẻ m ặ t sợ hãi hiển nhiên uy lực là nhỏ không đi nơi nào đã có thể nổ tung ta lại biết vạn tộc thành bên trong vật tư chiến lược dự trữ điểm tô hồng ánh mắt dần dần phát sáng lên hắn giống như có thể làm sóng lớn đó a hôm nay chiến đấu khai hỏa theo rất nhiều nhân tộc thiên tài tràn vào chính diện chiến trường vạn tộc khẳng định sẽ ý thức được không thích hợp không thể nói được liền muốn theo các phương thu thập võ giả cùng vật tư chiến lược tới linh tinh uy lực nổ tung muốn là đủ mạnh ta muốn không trực tiếp thử một chút có thể hay không đem vạn tộc thành trì bên trong chư thiên thông đạo cho nổ cứ như vậy cầm xuống tiến về tinh h ả i chiến trường tư cách còn không phải dễ dàng tô hồng càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện trong đầu kế hoạch rất nhanh hoàn thiện đầu tiên ta trèo lên lên vách đá tin tức không thể truyền đi tô hồng b ư ớ c nhanh hướng vạn tộc doanh địa phương hướng đi đến đến đem bọn hắn d i ệ t sạch mới được chương bốn t r i m ư h mang một tiến d a n h sắt lục giai đề phong nên ngang rời đi chương bốn t m a i m h mang một t i ễ n doanh sắt lục giai đề phong nên ngang rời đi trong vách núi vạn tộc danh o địa bởi vì vách núi dễ thủ khó công đặc tính tăng thêm lâu dài không có võ giả theo cái này pha vây trong danh o địa thủ vệ chiến lược cũng không nhiều ngoại trừ phụ trách luân phiên hơn mười người xích quỷ tộc còn lại thì là phụ trách chấn giữ xích mang thống lĩnh giờ phút này doanh địa trên đất trống hơn mười tên xích quỷ tộc chính bao quanh một đạo khôi ngô thân ảnh cái sau toàn thân tràn lan đi ra huy áp liền để một đám xích quỷ tộc võ giả mặt lộ vẻ khó xử đến xích mang một mặt bực bội vẫy vây tay liên tiếp chầm đục văng lên mười mấy bóng người liên tiếp bay ngược mà ra quá yếu quá yếu xích mang cảm thấy không thú vị cùng cực ngồi trở lại vị trí tiếp tục uống cựu mà nó cái này vách núi lại còn cần ta đường đường một người thống linh đến t ò a c h ấ n mấy năm đều không một cái nhân tộc võ giả có thể lên đến thành chủ não tử là bị lừa đ á rồi xích mang hùng hùng hồ hồ hiện nhiên bị trao quyền cho cấp dưới đến cái này c h ấ n thủ để hắn cực kỳ khó chịu còn có cái kia xích bố còn bị trong tộc xưng là thiên tài kết quả đây lại bị một cái mới ngũ giai nhân tộc giết thuần thuần phế vật muốn là lao tự tại cái này nhân tộc gọi là cái gì nhỉ một đám vừa bỏ dậy xích quỷ tộc võ giả vội vàng nói gọi tô hồng đúng tô hồng xích mang lệnh h ừ một tiếng một cái ngũ d a i thôi xích bố tên phế vật k i a đều đánh không lại quả thực là đem ta xích quỷ tộc mặt mũi mất hết một đám xích quỷ tộc võ giả nghe được trong lòng bán thẩm không thôi nhân tộc tô hồng thế nhưng là nhất chiến giết hơn mười người vạn tộc thiên tài mà xích bố cũng không phải cái gì quả h n g mềm tên kia âm thanh thế nhưng là chân thật đánh ra tới chỗ lấy sẽ bị tô hồng giết chết đó cũng không phải là xích bố yếu mà chính là cái này tô hồng quá mức yêu nghiệt chỉ bất quá lời nói này bọn hắn cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ, nghĩ. mặt n g o à i lại lập tức đập lên mâm ngựa đúng rồi nếu là s i c h mang thống lĩnh tại q u ả n hắn là cái gì tô hồng lý hồng thống lĩnh một bàn tay thì có thể đem đập chết muốn ta nói à s i c h mang thống lĩnh nếu là lúc đó tại chỗ giết cái kia tô hồng quả thực lại như đồ heo cho à. đáng tiếc thật là đáng tiếc s i c h mang nghe được trong hai mặt lộ vẻ nhàn nhạt khinh thường một cái ngũ dai tôi h ta nếu là muốn giết hắn một trưởng có lẽ đập bất tử nhưng hai trưởng tuyệt đối là đủ nói s í c h mang còn giơ bàn tay lên làm bộ muốn hướng xuống gỗ nhưng vào lúc này hiu một đạo dồn dập tiếng xé gió nổ vang s i c h mang ánh mắt chỉ miễn cưỡng bắt được một đạo bóng tên một t i ễ n này thực sự quá nhanh nhanh đến lục gia i đ ỉ n h phòng hắn đều căn bản trốn không thoát trong lúc ngàn cân treo sợi tóc s i c h mang gào thét một tiếng miễn cưỡng tránh đi vết thương trí mạng vê anh hắn vừa nâng lên bàn tay liên đới lấy một đầu b ả vai thậm chí tiểu nửa người đều bị một t i ễ n này bắn nổ a đáng chết là ai trong n h á n mắt s i c h mang bản thân bị trọng thương hắn đầy mắt hoảng sợ hướng bốn phía nhìn quanh người đều không nhìn thấy đối phương một tiến liền đem hắn bắn thành trọng thương cái này không khỏi quá khoa trường một chút nếu không phải còn có mấy phần tỉnh táo biết này phương chiến khu chỉ có thất giai trở xuống võ giả có thể t i ế n bảo xích mang đều muốn hoài nghi xuất thủ là tên t ô n g sư ngoa tạo đánh lén thống lĩnh đại nhân ngài không sao cả a nhanh cầm vũ khí tuyệt đối là có nhân tộc trèo lên lên vách đá đ á n g chết đám kia trực ban chính là đất ức hơn m ộ ư ơ i người xích quỷ tộc võ giả cái này mới phản ứng được mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lục giai đ ỉ n h phong thống lĩnh bị một tiến bắn thành cái bộ dáng này tới đến tột cùng là nhân vật bậc nào hiện tại bọn hắn muốn đi cầm binh khí thời điểm hiu hiu hiu mười mấy người liền từ đều không thốt một tiếng liền bị tại chỗ bắn nổ trong n g a y mắt toàn bộ doanh địa chỉ còn lại có s i c h mang một người lục gia i đình phong quả nhiên không tốt lắm dưới ta khẽ than thở một tiếng vang lên ai s i c h mang theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy doanh địa bên ngoài xuất hiện một đạo thân ảnh khi thấy do gương mặt lúc s i c h mang trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi thất thanh nói tô hồng ngữ khí của hắn tràn đầy khó có thể tin chỉ thấy doanh địa bên ngoài một tên tay cầm trường thương thiếu niên tuấn mỹ xuất hiện chính là tô hồng lúc này tô hồng nhìn qua xích m a n mặt lộ vẻ ra một vệ đáng tiếc vừa mới mùi tên kia hắn đem bảy màu linh huyết bảy thuộc tính linh khí t ờ mờ sáng còn dùng đốt huyết đại pháp thiêu đốt ba nghìn điểm khí huyết kết quả vẫn là bị xích mang tránh đi trái tim chỉ là bắn thành trọng thương phản ứng thật nhanh tô hồng từ đáy lòng cảm khái lục giai đ ỉ n h phong võ giả cường đại mà lời này nghe vào xích mang trong thai quả thực cũng là lớn lao làm đủ ngũ giai cao đoạn một tiến đem h ắ n bắn thành trọng thương vậy mà còn không biết dừng chết đi cho ta nổi giận xích mang mặt mũi tràn đầy và mẹo một cái lắc mình đi vào tô hồng trước người còn xuất lại một cánh tay non quyền đột nhiên đập ra chỉ nghe q a n h một tiếng không khí nổ tung một cỗ kinh người khí lãng tự mặt quyền hai bên hiện, hiện. đánh lén chưa đắc thủ còn dám ra tay ở trước mặt ta muốn chết trong cơn giận dữ xích mang một quyền này uy lực có thể nói đạt đến c ự c h ạ n hắn có tuyệt đối tự tin cho dù bản thân bị trọng thương cũng có thể một quyền đem chỉ là ngũ giai cao đoạn võ giả đánh nổ đáng tiếc tô hồng cũng không phải là phổ thông ngũ giai cao đoạn võ giả đến được tốt đối mặt một quyền này tô hồng mắt lộ hưng phấn vừa vặn nhờ vào đó kiểm nghiệm một chút chính mình lực lượng hắn điều động toàn thân lực lượng một quyền đập ra ba trăm vạn cân khí lực tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế hai quyền chăm nhau chỉ nghe h o n h một tiếng xích mang nắm đấm liền mang theo một cánh tay trực tiếp bị đánh đến vỡ nát cái này sao có thể xích mang trải rộng tơ máu hai mắt trong nháy mắt chừng lớn trên mặt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc hắn làm sao cũng không dám tin trước mắt tình cảnh này là chân thực phát sinh chính mình một cái lục g a i đ ỉ n h phong võ giả vậy mà tại đối cứng bên trong bị một cái ngũ g a i võ giả lực lượng triệt để nghiến ép rồi sau một khắc lại là một q u y ề n Vâng anh. xích mang bụng huyết nhục bị đánh xuyên lộ ra một cái tuần tự trong suốt lỗ thủng Ừm. xem ra ngươi linh huyết chuyển hóa không y ta thể phách đã vậy còn quá mạnh đối với một quyền không có đem đánh nổ tô hồng có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh minh bạch nguyên nhân lại là liên tiếp đến quyền đập ra rất nhanh vốn là bị mũi tên kia trọng thương xích mang liền bị tô hồng tươi sống đánh nổ đến tận đây toàn bộ vạn tộc danh o địa chỉ còn lại có tô hồng một người đứng thẳng rất nhanh đạp lên đẩy đất máu tươi đi ra ngoài làm dậm chân đi ra doanh địa nháy mắt vừa mới tuấn m ị thiếu niên đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một tên d á n g người khôi ngô đầu có hai sừng xích quỷ tộc hắn có ánh sáng hướng rừng rậm phương hướng nên ngang rời đi rất nhanh vạn tộc danh địa triệt để lâm vào tĩnh thẳng đùng đùng không dứt tiếng động ai có thể nghĩ tới Thủy d i lúc này thành chủ xích phong đang đứng tại trên tường thành nhìn qua chính đang chém giết lẫn nhau chính diện chiến trường sắc mặt của hắn lộ ra hết sức khó coi đáng chết nhân tộc lần này thí luyện địa điểm vậy mà chọn tại nơi đây nhìn qua trên chiến trường cái kia mấy trăm tên hung hãn dị thường nhân tộc võ giả xích p h o n g âm trầm che mặt trước kia nơi đ â y chiến khu bên trong nhân tộc cùng bọn hắn xích quỷ nhất tộc chiến đấu đều ở vào vi diệu thăng bằng thế lực ngang nhau người này cũng không thể làm gì được người kia cục thế mà bây giờ theo cái này mấy trăm tên nhân tộc võ giả gia nhập cục thế hoàn toàn hiện ra rõ ràng thế yếu thậm chí có chút nghiêng về một phía cục diện bình thường tới nói mấy trăm tên võ giả tại cái này động một tí mấy vạn người trên chiến trường không được ảnh hưởng quá lớn nhưng vấn đề là nhân tộc cái này mấy trăm người ở đâu là cái gì võ giả tầm thường có can đảm tham gia nhân tộc thí luyện Cái có phải đối với nào không mình trên u đều y ệ t tự tin, thực đối viễn lực là s chiến t trường nghe thấy cái này kèn lệnh âm thanh nay đã lòng sinh thoại ý vạn tộc võ giả nhất thời thợ phào nhẹ nhõm rất nhanh liền chiến liền rút lui nhân tộc võ giả nơi nào sẽ để bọn hắn dễ dàng như vậy rời đi mao đủ kính truy kích thấy thế, thế xích phong tròng mắt hơi h í p bắn ra linh tinh t i ể m hộ rút lui vâng trên tường thành xích quỷ tộc võ giả cùng teo lên á p sau một khắc bọn hắn móc ra từng khối trong suốt sáng long lanh linh tinh nhét vào đại pháo bên trong hướng trên chiến trường kích bắn đi rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên linh tinh nổ t u n g ngăn cách nhân tộc võ giả tiến lên phương hướng thừa cơ hội này vạn tộc võ giả cấp tốc hướng vào trong thành đem thành cửa đóng lại sợ rồi xích quỷ tộc thì không gì hơn cái này có loại đi ra đánh một trận nhân tộc võ giả quân đội vào tới nhìn lấy đóng chặt cổng thành không ít người một bên chửi rủa một bên phát động thế công hướng vạn tộc thành trì đánh tới không qua cái này vạn tộc thành trì cực kỳ cứng rắn dù là nhiều như vậy võ giả đồng thời tiến công cũng không nhúc nhích tí nào tại chư thiên chiến trường phía trên bất luận cái gì một chỗ trong thành trì đều có chư thiên thông đạo tồn tại vì bảo hộ chư thiên thông đạo thành trì phòng ngự lực bất kỳ chủng tộc nào đều cực kỳ coi trọng thành t ư ờ n g sử dụng tài liệu đều là cứng rắn nhất xa hoàn toàn không phải một đám thất gia trở xuống võ giả có thể tùy tiện phá hủy nếu là có thất gia trở lên võ giả đủ nhiều có lẽ còn có thể lấy lực phá đi cứ thế mà đem thành tường đánh nát nhưng là tại chỗ này chỉ có thất giai phía dưới võ giả có thể tiến vào chiến khu bên trong muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ oanh phá thành tường đây cơ hội là một chuyện không thể nào chỉ có từ trong ra ngoài phá hư mới có thể đem thành đánh hạ chính diện cường công cơ bản không có khả năng thành công trên tường thành nghe phía dưới chửi rủa xích phong sắc mặt tâm trầm lúc này một tên cấp dưới chạy tới t h à n h chủ đã đem nơi đây bị nhân tộc làm thí luyện tin tức chuyển về t r o n g tộc tinh thần có tin tức gì hồi phục sao xích mang cấp tốc hỏi có trong tộc đã tại tập kết binh lực chẳng mấy chốc sẽ chạy đến linh tinh loại này vật tư chiến lược đâu Cái này cực này kỳ thưa r n n g yếu. l i tinh vật t cũng có, n g y tại k h ẩ như cấp đưa tới. Sigmang ấ t thời thở tinh vật t nhẹ nhõm.、So、với binh lực chạy đến, linh dài với loại này đến, So lực chiến lược hắn càng hắn hơn、xem. Thựa trọng như làm xem. vừa mới tuy nhiên thổi lên kèn l ệ n h để đám võ giả rút lui nhưng là nhân tộc võ giả như thế nào lại làm nhìn lấy đ i ề n cùng truy kích nếu không phải ném mạnh linh tinh tạm thời ngăn cách võ giả truy kích tốc độ thì vừa mới cái kia một đợt dưới trướng võ giả muốn đều trở về thành ít nhất phải nỗ lực mấy ngàn tên võ giả sinh mệnh thê thảm đau đớn đại giới cái này nhất định có thể giữ vững xích mang thầm nghĩ trong lòng chính diện chiến đấu kết thúc hai bên nói thế nào không có bị nhân tộc võ giả công phá phòng tuyến sao a cấp dưới lập tức hồi phục ư ừ n g d ầ m nguyên thủy bên kia phòng tuyến đã bị hướng về sau áp ra một vài km đám kia nhân tộc t i ê n tài chiến lược ự c mạnh nhưng còn có thể chịu đựng vậy là tốt rồi đối với d ư ừ n g d ầ m nguyên thủy khối khu vực này s i g mang vẫn là cực kỳ coi trọng chủ yếu là d ư ừ n g d ầ m này tính bí mật quá cao d ư ừ n g d ầ m lối đi ra cách cách thành trì cũng liền hai ba km khoảng cách đối với chung g i a võ giả mà nói đây đã là rất ngắn truyền tin tức đi qua nói cho cánh thống lĩnh nếu là không kiên trì nổi liền có thể rút về thành trì bảo vệ chặt cổng thành là được xích mang đầu tiên là lan truyền mệnh lệnh lại hỏi k h á c một bên vách núi phương hướng phải chăng có tin tức chuyển đến so với hỏi dừng dẫm nguyên thủy phòng tuyến ngưng trọng lúc này xích mang ngựa khí lộ ra mười phần tùy ý đơn giản là vách núi dễ thủ khó công cho đến nay chưa bao giờ có võ giả bất t r ậ n tới vây quanh cho dù là hiện tại cái này chiến khu bị làm nhân tộc, thí luyện địa điểm, có không ít nhân tộc thiên tài tràn bạo nhưng xích phong vẫn mười phần chân định vách núi dốc đứng phía trước lại là một mảnh đại hoa nguyên đứng tại đỉnh chót tay cầm trường cúng đừng nói thiên tài cho dù là tinh hải chiến trường yêu nghĩa tới cũng sát xuất lớn sẽ biết khó mà lui không chỉ có là hắn thì liền nghe được cha hỏi cấp dưới lúc này cũng nhẹ n h õ n cười nói vách núi phương hướng không có tin tức gì chuyển đến có xích mang thống l ĩ n h toa c h ấ n chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì ừ m g xích mang nhẹ gật đầu xích mang là giới trướng hắn thống lĩnh một t r ồ n g đối với cái sau thực lực hắn vẫn là rất tin được đúng lúc này thanh chủ xích mang thống lĩnh từ trên núi xuống hả xích mang trong lòng trong nháy mắt xích chặt vừa để xuống tâm nhất thời lại treo lên đó là cái tình huống như thế nào chẳng lẽ lại vách núi đỉnh chóc bị công hãm xích mang trạng thái như thế nào là bị thương sao xích phong vội vàng họ nói ngư khí lộ ra mười phần khẩn trương bên dưới vách núi đến đây chính là nối thẳng ba tòa vạn tộc thành trì phía sau cái này nếu như bị công hãm phiền phức nhưng lớn lắm sau đó đến đón lấy cấp dưới nói nhất thời để s í c h phong vừa treo lên tâm để xuống báo cáo s í c h mang thống lĩnh không có c o u thủ thường nhìn qua tinh thần vô cùng tốt chỉ là biểu hiện vô cùng thiếu kiên nhẫn ngay vậy s í c h phong triệt để yên tâm không kiên nhẫn không kiên nhẫn là được rồi một người thống lĩnh bị hắn lý do an toàn p h ả i đi gần như không có khả năng xảy ra vấn đề vách núi toa trấn tâm tình có thể được không xích mang thống lĩnh chờ một chút chờ một chút thanh chủ còn không có triệu kiến ngài đây cúc ngay cho ta lúc này phía sau truyền đến một tiếng thanh âm lo lắng xích phong nhữ n g mày vừa vừa quay đầu lại đã nhìn thấy xích mang nổi giận đùng đùng đi tới xích mang ngươi làm sao đột nhiên theo trên vách đá xuống cái này nếu như bị nhân tộc võ giả thừa cơ công hãm ngươi phải bị tội gì xích phong chất vấn thanh chủ cái kia trên vách đá đánh rắm không có trước đó ngươi để cho ta ở lại thì cũng thôi đi nhưng bây giờ đã nơi đây bị làm nhân tộc thí luyện địa điểm cái kia vô luận ngươi nói thế nào mấy ngày nay ta cũng sẽ không trở về xích mang trong giọng nói tất cả đều là bất mãn ngươi dám cam đoan không có chuyện gì sao xích phong nhữ mày khẳng định không có việc gì xích mang mặt lộ vẻ khinh thường nói ngay tại trước đó không lâu còn có nhân tộc võ giả mười mấy tên lục giai võ giả vào tới bất quá bọn hắn liền vách núi đều không đến mới xuất hiện tại hoa nguyên n g phía trên lúc liền bị cung tiễn bước lui tại chỗ từ bỏ về sau ta tự mình đi ngây người mấy c a n h giờ sau đó không có bất kỳ cái gì một tên nhân tộc võ giả xuất hiện hiện nhiên là đám kia nhân tộc võ giả đem tin tức chuyển trở về những người khác biết khó mà lui ta cũng là xác định chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn, mới xuống núi tới đang nghe liền những n à y nhân tộc thiên tài đều từ bỏ không còn xuất hiện lúc xích phong lúc này mới gật đầu đáp ứng vậy được đi ngươi đã tới thì ở nơi này mấy ngày đám nhân tộc thí luyện sau khi kết thúc lại trở về Tốt. Xích mang nhét, nhét miết mắt trước tộc tô hừng, giết, trong lòng ta thì kìm nén một cố lửa. Hiện tại cuối cùng có thể phát tiết một chút. Kiềm chế một chút,、nhân、tộc thí luyện bình thường đều là 7 ngày thời bố cố cuối Sích Sích cái cùng có chế cái ánh hư phấn, nghe nhân hừng hiện nhân bình Mang miệng, kìm Kiềm lửa, gian, nói này lòng nén luyện ngày này ngày ngươi đó đều đầy đủ bị là nói là muốn thương nghị một chút như thế nào phòng thủ những cái k i a nhân tộc thiên tài một tên cấp dưới sông lại báo cáo không ra ta đ o á n trước quả như tới xích phong gật đầu chậm nhìn hướng xích mang xích mang đã ngươi tới thì cùng ta cùng nhau đi thương nghị một chút được xích mang gật đầu chậm xích phong thì dẫn đầu hướng thành chủ p h ủ đi đến chỉ là ai cũng không có chú ý tới ở phía sau xích mang ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vệ vui mừng xích mang đã sớm bị tô hồng giết chết lúc này đi theo xích phong sau lưng xích mang tự nhiên là vừa từ trên núi xuống tô hồng già trang đến sớm không bằng đến đúng lúc thương nghị ứng đối ra sao vậy ta có thể được thật tốt nghe một chút t ô hồng thầm nghĩ trong lòng